Dao này, tựa hồ thật lâu không có giết người, kia lạnh như băng kim chúc trôi dao, lại có thể chuyển lại ra một cô vui mừng cảm giác. Lúc này, Lãnh Nguyệt Hai huynh muội, Long tử Phi, Long tử Khiếu cùng Hoa Tiên, cũng đã trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn hóa đá. Không ai nghĩ đến Triệu Nguyên sẽ bạo lên đả thương người, càng không có người nghĩ đến Triệu Nguyên sẽ ở điện quang thạch hỏa trong lúc đánh chết ba người. Tốt tốc độ khủng khiếp. Không hiểu, ba người lưng một trận rếp run, kia là một loại đến khung rét lạnh đến không giết lạnh. Chương 791, Đoạt mệnh toàn bản. Long tử Phi bọn họ cùng Kim Nguyên Trình bọn hắn, tới tiểu còn có khe hở lẫn nhau trong đó, đều vô cùng giải thích, cũng chính là bởi vì hiểu biết, cho nên khi bọn hắn chứng kiến Kim Nguyên Trình thời gian, cả đám đều như lâm đại địch. Có thể khẳng định nói, nếu ánh sáng hợp lại tu vi, Long Tử Phi bọn hắn cũng không phải Kim Nguyên Trình đối thủ, lần trước Lãnh Tỉnh làm bị thương Kim Nguyên Trình, cũng là dựa vào Nhật Chiếu Thần Lô, nếu như không có Nhật Chiếu Thần Lô, Lãnh Tỉnh sớm đã bị Kim Nguyên Trình làm bận. Kỳ thật, Từ Hoàng Đan Dương môn đem Nhật Chiếu Thần Lô cường đại như vậy vũ khí ban cho Lãnh Tỉnh, cũng là bởi vì Lãnh Tỉnh là cái nữ nhân xinh đẹp. Ở Kim Quan môn phủ cận môn phái, thôi có tư sắc nữ đệ tử đều sẽ phải chịu môn phái trọng điểm bảo hộ, cũng là bởi vì Kim Quan môn có một quần vô pháp vô thiên đệ tử, các môn phái không thể không cẩn thận đề phòng. Hôm nay, người khác nghe tin đã sợ mất mặt Kim Quan môn một đời tuổi trẻ giữa ưu tú nhất đệ tử, không có chút nào sức phản kháng, đã bị một cái võ giả giết chết. Bùm. Kim Nguyên Vạn cùng Kim Nguyên Lý đồng thời ngã nhào trên đất bên trên, hai cổ thi thể đã muốn biến thành bốn đoạn, nội tạng máu đen chảy đầy đất, hai ánh mắt còn trằn trên không trung, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, Kim Nguyên Trình kia máu chảy đầm địa đầu, cũng từ trên trời bên trên tụng rơi trên mặt đất. Lan đã rơi vào một chùm trong bụi cỏ, kia mở to hai mắt theo trong bụi cỏ nhìn ra, quỷ dị vô cùng. Triệu, Triệu, Triệu lại ca, ngươi giết bọn họ. Hoa Thiên bị thi thể ngã xuống đất thanh âm rực mình tỉnh lại, lắp bắp nhìn trên mặt đất thi thể, một mặt vẻ kinh hãi. Lúc này, không chỉ là Hoa Thiên một mặt kinh hãi, những người khác cũng là một mặt kinh hoàng, liền cả lão thành Long Tử Phi, trong ánh mắt cũng lộ ra sợ hãi. Hiện tại, mọi người đều xem nhẹ Triệu Nguyên kinh khủng tiên sát phạt quyết đoán, mà đều ở muốn giết chết Kim Nguyên Trình sau đáng sợ hơn quả. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn giết chết Kim Quan Môn môn nhân hậu quả. Kim Quan Môn, tố lấy bao che khuyết điểm chữ danh, nếu Kim Quan Môn biết ba người đệ tử tử vong cùng bọn chúng có quan hệ, tuyệt đối sẽ nhắc lên Tình Phong Huyết Vũ. Chúng ta hôm nay không giết bọn hắn, bọn hắn liền muốn giết ta nhóm. Triệu Nguyên nhìn chung quanh liếc mắt một cái mọi người, đi đến Kim Nguyên Vạn cùng Kim Nguyên Lý thi thể vừa, tách ra ngón tay của bọn hắn, xuất ra hai cái tiểu so với bàn tay hơi nhỏ hơn kim bản tính, đưa cho Long Tử Phi. Đoạt mệnh kim bản bản. Long Tử Phi kinh hô. Mọi người ào ào đi đến Long Tử Phi bên người, một đám trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên, này đoạt mệnh kim toán bản tuyệt đối không phải là cái gì bình thường đồ chơi, nghe thấy kia nhiếp người có tên chữ, liền biết không đơn giản. Tất cả mọi người làm một mặt lòng còn sợ hãi. Long tử phi lại càng thiếu chút nữa mồ hôi lạnh đều xuất hiện, vừa mới nếu không chịu nguyên nắm thời cơ, Liều lĩnh ở điện quang thạch hỏa trong nháy mắt giết chết ba người, hậu quả khó lường. Nay đoạt mệnh kim toán bản, chính là kim quan môn trấn sơn pháp bảo một trong, cũng được xưng là âm dương toán bản hoặc thư hùng toán bản, diệu pháp không cùng, uy lực cường đại, nếu thi triển, lấy Long tử phi bọn hắn một đám thực lực Căn bản không thể ngăn cản này cường đại pháp bảo, chỉ sợ lập tức đã bị chém giết đường trường, chết oan chết uổng. Long tử phi bọn hắn cũng không biết, Kim Nguyên Trình giật dây hai cái tiểu sư đệ đem đoạn mệnh toán bản lên ra, chính là muốn báo thù rửa hận. Vừa chết một sống, một ý niệm. Theo bản năng, mọi người ánh mắt dừng lại ở Triệu Nguyên trên người, không hổ là quân nhân, quan sát mẫn tuệ, sát phạt quyết đoán, không chút nào rải dòng. Mọi người nhất định phải báo thủ bí mật. Long tử phi bất chấp sợ hãi, vội vàng tiếp cận các vị. Ừ, mọi người biết rõ trong đó lợi hại, giống như gà mổ tóc thông thường, liên tục gật đầu. Chuyện này nếu tiết lộ ra ngoài, không riêng gì nhấc lên môn phái ở giữa chiến tranh, mọi người ở đây sợ rằng đều trốn không thoát. Kia Kim Quang Quân, chính là nổi danh mãnh liệt không nói lý lẽ, tuyệt sẽ không cho là giết người chính là Triệu Nguyên mà cùng bọn chúng không có hệ. Mọi người cho nhau dặn dò một phen, cuối cùng, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào lòng tử phi trong tay Kim Quang kia loẻ loẻ đoạt mệnh toán bản mặt trên. Nếu như là vật vô chủ, này đoạt mệnh toán bản, mọi người cho dù là liều tính mạng cũng muốn tranh đoạt bảo vật này, mà bây giờ, này đoạt mệnh toán bản, cũng phòng tay khoai lang, e sợ cho tránh không kịp. Rất hiển nhiên Ai muốn muốn này đoạt mệnh toán bản, ai muốn thừa gánh phong hiểm, muốt kỳ bị kim quan môn đã phát hiện đoạt mệnh toán bản tung tích, ba người môn nhân mất tích chuyện tình, dĩ nhiên là tính ở tại có được đoạt mệnh toán bản trên thân người. Mọi người tuy rằng một vạn cái tâm tư muốn đoạt mệnh toán bản, nhưng là, đều sợ làm sư môn của mình mang đến tai bay vạ gió, dù sao, kim quan môn thực lực chính là còn tại đó, chỉ cần sự tình bại lộ thì có thể gây ra diệt môn thảm họa. Muốt phen sau khi thương nghị, mọi người quyết định đem kim bản tính chôn ở bí mật địa phương, để cho hắn vĩnh viễn không thấy thiên nhật, nhưng là Lão Lãng đã có người có thể lên tham nghiệm quay đầu lại lén lút kia đoạt mệnh toán bản mang đi, làm đoạn tuyệt tâm tư, mọi người quyết định đem đoạt mệnh toán bản cấp Triệu Nguyên bảo quản. Không hề nghi ngờ, cấp Triệu Nguyên bảo quản là an toàn nhất, bởi vì Triệu Nguyên cũng không song là một tu chân giả, hắn càng giống là một võ giả, hơn nữa, hắn phương thức chiến đấu, thân mình cũng chính là một cái cường đại võ giả. Theo Triệu Nguyên thái độ xem, hắn tựa hồ đối với đoạt mệnh toán bản bảo vật này cũng không có hứng thú, nay đang hiệp mọi người ý tứ của, Triệu Nguyên càng không coi trọng, sử dụng đoạt mệnh toán bản sát suất tính lại càng nhỏ, bại lộ thân phận sát suất tự nhiên cũng càng nhỏ. Đương nhiên, mọi người vẫn còn có chút tư tâm. Kim Quan Môn ba người đệ tử tha thứ vốn là Triệu Nguyên giết chết, cho dù là Triệu Nguyên bởi vì đoạt mệnh toán bàn bại lộ thân phận, cũng không trở thành chuốc lấy tai họa, dù sao, sự tình thân mình liền cùng bọn chúng quan hệ không lớn. Đối với mọi người tâm tư, Triệu Nguyên rõ ràng ở ngực, tự nhiên sẽ không để ý nhiều giống nhau bảng thân bà bối. Kỳ thật, hiện tại Triệu Nguyên, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có đem một cái Kim Quan Môn để vào mắt. Lấy Triệu Nguyên hiện tại thân phận địa vị cùng thực lực, đừng nói là một cái không có danh tiếng gì Kim Quan Môn cho dù là không khí chiến tranh đại lục hạng nhất hạng nhì tu chân môn phái, Triệu Nguyên ra lệnh một tiếng, Thiên quân vạn mã lập tức san bằng, khoảnh khắc hô phi yên diệt, một cái nho nhỏ kìm quân môn, tự nhiên là khỏi phải nói. Xử lý đoạt mệnh toán bàn sau, mọi người tìm một chỗ âm trầm nơi, đào hố, đem ba cỗ thi thể chôn, sau đó, bày ra tòa ổn trận pháp, chánh thi thể hoàn hồn. Kỳ thật, mọi người không biết, ba người hồn phách, sớm đã bị Triệu Nguyên tâm linh thế giới Hoa Văn đả ác linh một tể thoát bổ, trừ phi có đại pháp lực người đem ba người hồn phách từ giữa lôi ra, bằng không, vĩnh viễn không siêu sinh bị hoa văn đại ác linh cắn nuốt hồn phách, đều muốn thừa nhận luyện ngục nỗi khổ, vô cùng oán nghiệm hóa thành ác linh lực lượng, hình thành khủng bố sức chiến đấu. Mọi người xử lý thi thể, quét dọn chiến trường sau, lập tức rời đi nơi thị phi này. Một đường không nói chuyện, không khí rất là áp lực. Rất hiển nhiên, Kim Quan Môn ba người đệ tử tử vong, cấp 5 người tạo thành thật lớn tinh thần áp lực, trải qua sự kiện lần này sau, mọi người hữu ý vô ý trong đó bắt đầu không thân Triệu Nguyên. Không hề nghi ngờ, đối với bọn hắn mà nói, Triệu Nguyên là một cực độ nhân vật. Nguy hiểm, vạn nhất hắn đột nhiên bạo lên đả thương người. Bọn hắn căn bản không có chút phản kháng cơ hội. Tu chân giả cùng võ giả ở giữa cận thân chiến đấu, tu chân giả không có chút nào phần thắng, trừ phi hai người ở giữa lực lượng khác xa nhau quá lớn. Liên tiếp chạy 2 ngày lộ trình, mọi người đi một chút ngừng ngững, tuy rằng dọc theo đường đi gặp được vô số trận pháp cùng cạm bẫy, nhưng là tính hữu kinh vô hiểm. Căn cứ từ xưa ra dê bản đồ biểu hiện, rõ trời xế chiều, là có thể đuổi tới trên bản đồ sở đánh dấu hội kê sơn. Ngay tại Triệu Nguyên cùng Bành lão tiểu Tùng chia tay sau, một dựa một trẻ, một đường du sơn ngoạn thủy, tới Hắc Triều Sơn. Tiểu Tùng, đây là Hắc Triều Sơn chở đi qua xa, này Hắc Triều Sơn. Tới Hắc Triều Sơn bên cạnh mảnh đất sau, Bành lão một phen giữ chặt tiểu nam hai tay, sợ hắn đi xa. "Ông nội, này Hắc Triều Sơn có cái gì cổ quái?" Tiểu Tung nhìn thấy hắc khí kia quanh quẩn không khí trầm lặng núi lớn, tò mò hỏi. "Này Hắc Triều Sơn, vốn là, là năm đó thần ma đại chiến nơi, có ma khí bị tổn hại lúc này, đã hình thành đặc biệt địa lý hoàn cảnh, toàn bộ bùn đất đều hóa thành độc triều, độc triều độc tính vô cùng lớn, chỉ cần lâm vào trong đó, thân thể lập tức thành nê, hình thành bọn khí lên không, gió thổi không tan, hàng năm tràn ngập ở Hắc Triều Sơn trên không." mà chủng đặc tu hoàn cảnh, cũng thích hợp một loại thần ma đại chiến lưu lại hạ tử, được xưng là hắc triều hạt, hắc triều hạt kỳ thật cũng không có cái gì lợi hại, nhưng là, hắc triều hạt trải qua thiên thiên vạn vạn năm sinh sản, số lượng thiên thiên vạn vạn, hơn nữa chúng nó hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu rất mạnh, liền cả một ít cường đại tu chân giả cũng sẽ đường vòng mà đi, không dám dễ dễ. Hang mạo hiểm, đặc biệt hắc triều sơn trên có một khối sinh mệnh thạch, lại càng hung hiểm dị thường. Gì? Có điểm gì là lạ? Ngay tại hành lão kiên nhận hướng tiểu Tùng giảng giải thời gian, hắn đột nhiên phát hiện Hắc Triều Sơn đã không có dĩ vãng sục sôi sinh mệnh lực. Bành lão đều không phải là lần đầu tiên trải qua Hắc Triều Sơn, trong ký ức của hắn, mỗi lần trải qua Hắc Triều Sơn thời gian đều có thể cảm giác được Hắc Triều hạ sục sôi thịnh vượng sinh mệnh lực, mà hôm nay, cả Hắc Triều Sơn không khí trầm lặng. Loại này không khí trầm lặng cũng không phải Hắc Triều hạt phát ra tử vong hơi thở, mà là Hắc Triều Sơn giống như đột nhiên đã không có sinh mệnh. Hắc Triều Sơn tân mình chính là không khí trầm lặng, nhưng là, cái loại này không khí trầm lặng là chỉ trừ bộ đơn thuần Hắc Triều hạt ở ngoài, không có những thứ khác bất kỳ sinh mệnh, mà hôm nay, cả Hắc Triều Sơn đều bị một cô tử vong hơi thở bá phủ, Bành lão chính là cùng so với tán tiên cường đại hơn một tiên, tự nhiên cảm thấy bất động. Cái gì không thích hợp? Tiểu Tùng lần đầu tiên xuất môn, đối sự tình gì đều tràn ngập tò mò. Đi theo ta. Bành lão dắt Tiểu Tùng tay, giáng mặt đất hư đạp phi hành, rất nhanh liền đặt tới trên ngọn núi, đặt tới kia đồng đen sĩ sinh mệnh thạch vừa. Trước mắt một màn, như Bành lão cùng Tiểu Tùng đều hóa đá. Chương 792, Linh yêu sơn. Hắc Triệu Sơn bên trên kia đồng nguyên bản nửa trượng rất cao màu đen sinh mệnh thạch đá, mấy có lẽ đã nhìn không tới. Đương nhiên Nhưng Bành lão cùng Tiểu Tùng dung động cũng không phải kia thấp bé màu đen sinh mệnh thạch, mà là sinh mệnh tảng đá chung quanh chồng chất như núi hắc chiều hạt thi thể. Dung chông chất như núi thây ngang khắp đồng để hình dung hắc chiều hạt thi thể tiếp tục tỏa đáng bất quá, bởi vì kia đồng thật lớn màu đen sinh mệnh tảng đá đều bị nó bao trùm được chỉ còn lại có một chút. Là ai làm? Bành lão một mặt vẻ hoảng sợ. Nay hắc chiều sơn hắc chiều hạt hơn ngàn vạn lần, cho dù là lấy Bành lão ẩn tiên lực lượng, cũng rất khó khăn đem bọn nó giết được sạch, hơn nữa, theo hắc chiều hạt thi thể như thế tập trung dưới tình huống có thể rõ ràng nhìn ra Hắc chiều hạt đều không phải là chết vào phép màu cùng pháp bảo, mà là bị người dùng mạnh mẽ thân thể chém giết. Thân thể chém giết? Thân thể chém giết như thế số lượng hắc chiều hạt, kia thân thể nên đã cường đại đến trình độ loại nào? Nhìn thấy lấy kiêu màu đen sinh mệnh thạch làm trung tâm trồng chất như núi hắc chiều hạt thi thể, Bành lão đều có một loại hết hồn cảm giác, này đã muốn đánh vỡ Han Ngọc tưởng tượng cực hạn, hắn không thể tưởng tượng một người là như thế nào bằng vào thân thể đánh chết như thế rộng lượng hắc chiều hạt. Ông nội, ai vậy làm, thật là lợi hại a. Tiểu Tung một mặt vẻ mặt xuống bái. Không biết. Bành lão lắc lắc đầu. Một mặt vẻ suy tư, hắn có một loại trực giác, lúc này nơi đây Hồng Hoang hành trình cùng Dĩ Vãng Hồng Hoang hành trình có một chút bất thường. Ở trên biển, Bành lão gặp gỡ kia tóc dài người trẻ tuổi sử dụng một con thuyền thật lớn để thuyền, loan pháng trong đó, liền cảm nhận được một cô gọi ra thiên thai nhân họa hung lệ khí, cho nên, hắn mới lựa chọn cùng Triệu Nguyên triệt tay. Bành lão sống vô cùng năm tháng, đã trải qua vô số lần đại đại tiểu tiểu thần ma cuộc chiến, hắn biết rõ có một loại người, thân mình chính là nhấc lên tranh chấp vòng xoáy, cái loại người này, không chỉ là cực độ nguy hiểm, còn có thể gợi ra thiên thai nhân họa, biện pháp tốt nhất chính là xa cách bọn họ. Không hề nghi ngờ, kia tóc dài người trẻ tuổi liền thuộc về cái loại người này. Mà bây giờ, Bành lão lại cảm nhận được một cỗ hương sát phạt hơi thở. Bành lão nằm mơ cũng thật không ngờ, nay ở Hắc Triệu Sơn đại khai sắc giới, tản mát ra nồng đậm sát phạt khí người, đúng là đại thiên biển gặp được tóc dài người trẻ tuổi Triệu Nguyên. Nhìn thấy Hắc Triệu Sơn phía trước này vốn lượn sơn đạo, không hiểu, Bành lão sản sinh một loại trước nay chưa có cảm giác, giống như đó là một cái địa ngục con đường. Lại đi rồi mấy cái giờ, Triệu Nguyên đoàn người đạt tới một chỗ sơn linh dưới. Sơn linh sơn thế thoải mái, vách đá dựng đứng cao ngất. Ngọn núi Lâm Trung Điệp đã hình thành rất nhiều loại ngay, thạch bích, ngọn núi Lâm, thác nước, nguyên thủy rừng rậm. Mọi người đứng ở một trên một tảng đá lớn, phóng nhãn nhìn lại, suối hà lần lượt thay đổi, phía phạm nở rộ, ganh đua sắp đẹp, bốn mùa như xuân, khí hậu hập lòng người, thực vật tươi tốt, tự nhiên phong quang mười phần tú lệ mê người. Rất làm lòng người say chính là, ngày vô số sơn linh tạo thành quần sơn, sự yên lặng an nhàn, linh khí bốn phía, vừa nhìn chính là phong thủy vùng đất chủ phú. Ha ha, chúng ta đã đến hội cái sơn. Nhìn thấy như thế cảnh đẹp, Lãnh Đình hoan hô nói. Không phải Muốn bay qua núi này lĩnh, mới là hội Kê Sơn. Triệu Nguyên mở ra da dê bản đồ, nhìn qua, lắc lắc đầu. Trên bản đồ rõ ràng chỉ có ngọn núi này. Long Tử khiếu liếc một cái da dê bản đồ, hỏi: "Trên bản đồ này tọa độ cũng nhỏ, không có đánh dấu ngọn núi này tồn tại, nhưng là, theo tỉ lệ cùng nhỏ xem, hội Kê Sơn cũng không phải ngọn núi này." Nếu ta không có đoán sai, vẽ này da dê bức vẽ người, là cố ý vẽ lọt ngọn núi này. Triệu Nguyên rất có kiên nhẫn làm mọi người rạng giải nếu xác định tọa độ cùng khoảng cách, cuối cùng là nhường năm người hiểu được. Chỉ có 3 loại khả năng, loại thứ nhất Này gia dê bản đồ hoàn toàn từ đầu luôn luôn chính là sai, thứ hai, ngọn núi này chính là hội kế sơn, thứ ba, bản đồ cố ý vẽ sai, làm cho người ta tìm không thấy hội kế sơn. Không sao cả, quẳng nó có phải hay không ngọn núi này, chúng ta chỉ cần bay qua ngọn núi này sẽ biết." Hoa Thiên tùy tiện nói. "Chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Long Tử Phi diễn cảm nghiêm túc nói, "Núi này, mây mù dày đặc, linh khí bốn phía, phong quang sinh đẹp tuyệt trần, theo lý thuyết hẳn là tu chân môn phái tranh đoạt nơi, nhưng là, nơi này không có sân đạo, cũng không có ai loại hoạt động dấu hiệu, người ở ít tới." chúng ta cũng không có nghe nói qua nơi này có cái gì tu chân môn phái, có thể hay không là trong truyền thuyết Linh Ương Sơn?" Luôn luôn trầm mặc Lãnh Nguyệt đột nhiên nói. "Linh Ương Sơn?" Mọi người châm miệng một lời, đều là một mặt vẻ kinh hãi. "Có vấn đề gì?" Triệu Nguyên đối Hồng Hoang khu vực hiểu biết gần như bằng không. "Vấn đề lớn." Long Tử Phi cười khổ nói, "Ở Hồng Hoang khu vực, sinh hoạt đại lượng yêu quái, có chút yêu quái đạo hạnh thâm hậu, không biết sống nhiều ít vào năm, cho dù là một ít tu chân môn phái, cũng không dám mạo phạm, mà Linh Ương Sơn, còn lại là ở lại lên đại lượng yêu quái?" không bằng chúng ta vòng qua nơi này. Triệu Nguyên nhìn ra mọi người mang trong lòng kiêng kỵ, đề nghị nói: "Vượt qua, núi này linh tung hoành mấy trăm dặm, nếu đường vòng, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể tới ra dê trên bản đồ hội kê sơn." Lãnh Tỉnh cau mày nói: "Là, vẫn đúng, a. Mọi người hết đường xoay sở. Mọi người hiện tại đứng ở đỉnh núi cao, đối phía trước sơn linh vừa xem hiểu ngay, kia sơn linh giống như một cái cự long nằm ngang ở đại trên mặt đất, hai đầu đều bị mây mù phong tỏa, giống như nhìn không tới bờ bến thông thường, nếu đường vòng, cũng không mười ngày nửa tháng là có thể quanh quẩn qua." cầu dao sang trong nguy hiểm, bất cứ giá nào. Mọi người ở đây do dự không tiến thời gian, Lãnh Tỉnh cắn chặt môi nha, theo tu di giới giữa triệu hồi ra nhật chiếu thần lô, tiểu diễm như hoa trên mặt, lộ ra vẻ sinh ác đột vẻ. Triệu Nguyên âm thầm tán thưởng, hắn thật không ngờ, một trong đám người, thiếu nữ này lại có chút sự can đảm. Được rồi, ký lai like chi tắc căn chi, binh lai like tương đáng. Hoa Thiên tụội hồ bị Lãnh Tỉnh trong lời nói sỉ kích, rút ra bên hông trường kiếm, linh khí tức dụng, đàng đàng sát khí. Được rồi. Long tử phi, Long tử khiếu cùng Lãnh Nguyệt ba người liếc nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ. Sau khi quyết định, mọi người quần xuống núi đỉnh, đặt tới Linh Yêu Sơn sơn dưới chân, dọc theo một cái khô cạn dòng suối nhỏ trong chiều xâm nhập. Lúc này, mọi người đều là thần kinh buộc chặt, như Lâm đại địch, sợ chung quanh trong rừng thoát ra một con yêu quái bạo lên đả thương người, lệnh tỉnh lại càng dơ cao nổi lên nhập triều thần lô, đã làm xong tùy theo chiến đấu chuẩn bị. Ở hồng hoang khu vực, tu chân giả cùng yêu quái nước giếng không xâm phạm nước sông, đều có các hoạt động khu vực, những năm gần đây cũng là bình an vô sự. Tu chân giả cùng yêu quái trong đó không có tranh chấp, cũng không phải bởi vì sông phương khắc chế, mà là bởi vì hồng hoang khu vực cũng đủ lớn. Lớn đến song phương muốn trạm bên trên một mặt đều không dễ dàng, mâu thuẫn tự nhiên cũng sẽ không phát sinh. Mọi người lo sợ bất an. Nếu như là ở hồng hoang khu vực bên ngoài gặp gỡ yêu quái, bọn hắn cũng không phải e ngại, rất có thể còn có thể một loạt mà lên trạm yêu trừ ma, mà, mà chỗ đó cũng yêu quái đại bản doanh, không ai có thể biết phía trước sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại, mọi người hy vọng nhất đúng là có thể ngừng thở, ý mắng, vô thanh vô tức xuyên qua linh yêu sơn. Nguyên bản mặt trời chói chang cao chiếu thiên không bỗng nhiên vẻ lo lắng xuống dưới, thiểm điện lôi minh, sấm sét vang rộ. Coi lớn khôi lớn mầu gỉ sét sắc mây đen ở tầng trời thấp thông thả sẽ qua, huyễn như địa ngục minh giới yêu vân. Một trận mưa như chút nước mưa to mới hạ xuống. Tại nơi vang ầm ầm lôi minh tán thành từng đợt sét đánh khoảnh khắc hỏi, không khỏi khiến người kinh tâm động phách, mà sét đánh còn đang răng rắc sắt vang lên, mây đen nứt ra rồi, đem kim tiến dường như tia chớp theo dày đặc nồng đậm trong mây bắn về phía quần sơn. Tiếng sấm vang rền, mây đen ở đốt cháy, phun lên đáng sợ màu lam ngọn lửa, thiên không đang run rẩy, mặt đất đã ở khiếp đạm động đất động. Mọi người vội vàng thúc dục linh khí, đã hình thành một cái linh khí cái lồng đem đẩy trời mưa ngăn cách bên ngoài. Lúc này, nguyên bản khu cạn dòng suối nhỏ mực nước tăng lên, xung quanh vách đá dựng đứng bên trên, thác nước lao nhanh xuống, khí thế nghe rợn cả người, phát ra đinh thai nhức góc thật lớn thanh âm. Cả linh yêu sơn, giống như bởi vì bất thình lình báo tác mà sôi trào lên. Chúng ta đi nhanh lên, này đường sông muốn bị dìm ngập. Long tử phi ở báo tác giữa hô to, lúc này, nói chuyện nhất định phải lớn tiếng kêu mới có thể nghe được. Phi ca, chúng ta ngự kiếm phi hành đi. Lãnh Đình mặc dù có linh khí cái lồng che gió che mưa, nhưng là, dưới chân đã bị nước tràn đến tất cái, chật vật vô cùng. Không được, sư phó nói, cho dù là chết cũng không có thể ở Hằng Hằng Ngự kiếm phi hành. Còn không có đợi Long tử phi nói chuyện, Lãnh Nguyệt lập tức quát lớn, "Chúng ta sẽ bị chết đuối. Bên kia có sơn động, chúng ta trước tránh mưa, cấp báo táp đi qua, chúng ta lại đi." Triệu Nguyên thấy mọi người tranh luận không dưới, đề nghị nói, "Tốt." Triệu Nguyên đề nghị, lập tức đã lấy được tiếp thu, lúc này, khe suối nhỏ càng ngày càng hung mãnh, mọi người thang nước tới kia vách núi bên trên dưới sơn động mất thời gian, nước đã muốn đến eo. Mọi người leo lên núi động, một đám thở dài nhẹ nhõm một hơi, hồi vừa nhìn, lúc này Kia dòng suối nhỏ đã muốn biến thành dòng nước chảy xiết đường sông, nước sông lao nhanh rít gào, giống như cự long thông thường, kinh tâm động phách, mọi người một trận hoảng sợ, chậm một chút nữa, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Chương 793, không trung tử vong vòng xoáy. Các ngươi xem, trong sông có người. Lãnh Đình ngồi ở cái động khẩu một khối trên tảng đá, đột nhiên la to, mọi người ào ào đã đi qua quan sát, chỉ thấy kia rít gào trong nước sông, có một người ôm áp lấy một cây đại thụ nặng chịu di động di động từ phía trên phiêu xuống. Bởi vì đường sông xu thế cũng không bình hàn, có nhiều chỗ Vùng góc mực nước chiến lệch của lòng sông so với mặt biển rất lớn, kia thân cây mỗi một lần ngã xuống, chấn động đều phi thường lợi hại, kia ôm lấy thân cây ngợi, giống như có lẽ đã không kiên trì nổi, liều mạng dãy rựa, điều chỉnh lên thân thể của chính mình, sợ bị mãnh liệt nước sông bao phủ. Hắn là tu chân giả. Lãnh tỉnh một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy người nọ, đột nhiên giọn ra một bàn tay, rút ra một phen hàn mang lóe ra trường kiếm, trường kiếm bị linh khí thúc dục, tách ra chói mắt quá mang. "Là, vâng đúng, cao thủ." Mọi người sợ hãi than. Người nọ, ở trường kiếm kéo dưới, bộ ra sóng lớn. Đẳng không bay lên, hóa thành một đạo hư ảnh, hướng bầu trời bay đi. Đùng. Đột nhiên, thiên không một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kia công trung tu chân giả tựa hồ đánh lên một bức vô hình tưởng, sau đó, khủng bố một màn xuất hiện, màn mưa tầng tầng lớp lớp trong thiên không thành, đột nhiên trống rống xuất hiện một cái tối đen vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy đem kia tu chân giả cuốn vào, tu chân giả thân thể nháy mắt tứ phân ngũ liệt, đã hình thành vô số khối thịt, liền cả kia thanh ánh sáng chói mắt phi kiếm, cũng bị vặn làm nhỏ, cùng kia huyết được một. Cổ Chí nhớ cắn nuốt đến tối đen vòng xoáy bên trong. Cắn nuốt này tu chân giả sau đã tràn ngập tử vong hơi thở vầng xoáy, chậm rãi biến mất ở tại màn mưa bên trong, sau đó, thiên không vẫn là mưa rền gió dữ, sấm sét vang rọi, giống như sự tình gì đều không có phát xi qua. Trong sân động, không khí áp lực, một trận người khác ngạt thở im lặng. Mọi người mới tiến vào Linh Ưu Sơn, còn không có đụng tới yêu quái, liền cảm nhận được Linh Ưu Sơn bàng bạc tự nhiên uy lực, mà vừa rồi, lại tận mắt nhìn đến kia tu chân giả chết oan chết uổng, một đám tinh thần áp lực tăng thêm. Nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa bị tăng vọt nước sông chết đuối, một đám trên mặt đều cũng là lòng còn sợ hãi đích biểu tình. Nếu hơi chút chậm trễ hạ xuống, chỉ sợ cũng sẽ giống kia tu chân giả giống nhau chết vào hồng hoang khu vực đâu đâu cũng có cổ trong trận. Nếu như là ở địa phương khác, mưa rền gió dữ đối với tu chân giả mà nói chính là một bữa ăn sáng, nhưng là ở hồng hoang khu vực, lại là tai nạn tính hậu quả, bởi vì ở hồng hoang khu vực, tu chân giả là không thể ngự kiếm phi hành, thường thường, bao tấp sẽ mang đến sơn băng địa liệt đất đá trôi, hàng năm chết ở tự nhiên trong tai nạn tu chân giả phải ở số ít. Nếu như là đại tần đế quốc các tu chân giả biết hồng hoang khu vực tu chân giả sẽ chết ở một ít tự nhiên tai nạn phỏng chừng sẽ tới đến dụng răng. Kỳ thật, không chỉ là Long Tử Phi một đám người lẳng còn sợ hãi, chính là Triệu Nguyên, nội tâm rung động cũng là to đỉnh, hắn luôn luôn không có đem ở hồng hoang khu vực không thể ngự kiếm phi hành coi thành chuyện gì to tát, mà vừa rồi, kiến thức đến hủy diệt vòng xoáy sau, hắn mới ý thức tới này hồng hoang khu vực, hiểu rõ xác thực thật là không thể ngự kiếm phi hành. Theo kia tu chân giả trong tay phi kiếm hảo quang phán đoán, ít nhất đạt được trung cấp ngũ giai, cùng Liêu Khiếu Thiên cùng Tố Tâm Sư Thái không sai biệt lắm cấp bậc, so với vạn tử vũ đều phải mạnh mẽ, mà cường đại như thế tu chân giả, tại nơi vòng xoáy trước mặt không có chút nào sức phản kháng. Triệu Nguyên phỏng đoán, nay Hồng Hoang khu vực tu chân môn phái đều nghiêm cấm đệ tử ở trung tâm mảnh đất phi hành, lại cũng không cấm chế bọn hắn thám hiểm, như vậy, cũng ý nghĩa không chung cổ trận, có thể là làm treo cổ thần linh mà bố trí, mà trên mặt đất trận pháp, uy lực muốn yếu một ít, chủ yếu là đối phó trưởng kỳ trên mặt đất của sống đích nhân loại tu chân giả, lấy vây khốn là việc chính. Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên phảng yên tâm hạ xuống, chỉ cần thải hạ tiền tử là bị vây khốn, tạm thời tiểu cũng không có sinh mạng chi ưu. Chúng ta, chúng ta vẫn là trở về, hoặc là đường vòng đi. Nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi lãnh tĩnh, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, một mặt tâm thần bất định mất hồn mất vía, hiển nhiên, vừa rồi kia tu chân giả tử vong, khiến nàng cảm thấy tử vong nguy hiểm. "Là, vẫn đúng, a, nơi này mới vừa rồi còn là mặt trời chói chang no lên cao, tinh không và lý, trong nháy mắt liền ra sấm sét vang dội, mưa to mưa to. Chúng ta vẫn là đường vòng đi, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian." Hoa Thiên không ngừng ngắm nhìn bên ngoài động khẩu mưa rền gió dữ, một mặt không yên vẻ bất an. "Được rồi." Long Tử phi hướng lãnh nguyệt nhìn thoáng qua, một mặt cười khổ. "Vang ầm ầm." Ngay tại Long Tử Phi vừa mới chuẩn bị nói chuyện tình thế, đột nhiên, tầng đất nổ, giống như trời sụp đất nứt đất rung núi chuyển thông thường, sơn động một trận lay động, đỉnh đá vụn không ngừng rơi xuống, mọi người hào hào thúc dục linh khí, bảo vệ thân thể, một đám thần kinh cứng tới cực hạn. Này vang ầm ầm thanh âm, ước chừng vang lên nửa nén hương thời gian lúc này mới trở nên mờ mành. Kinh hồn chưa định mọi người đi đến cái động khẩu, hướng ra ngoài vừa nhìn, một đám nhất thời trợn tròn mắt. Lúc này, nguyên bản lao nhanh rít gạo con sông, đã muốn biến thành mênh mông đại hải thông thường, để cho người cảm thấy khiếp sợ chính là mực nước lại có thể đang đang không ngừng dâng đi lên, túi người đi xuống xem, trục hành đã muốn cách sơn động không đến 2 trượng khoảng cách. Hẳn là xuống dưới lốn, ngang trận đường sông. Long tử phi một mặt cho tàn. Thảm thảm. Nay có thể như thế nào cho phải, dựa theo tốc độ này, nước sông rất nhanh liền gặp tràn đến cái động cậu. Mọi người tựa như kiến bò trên chảo nóng thông thường, thất kinh trong động xoay quanh. Chúng ta có hai lựa chọn. Triệu Nguyên Âm thầm thở dài một tiếng, nay hồng hoang khu vực tu chân giả, tu vi có lẽ nếu so với đại tần đế quốc tu chân giả cao, nhưng là, tâm lý quá bọn hắn tố trước cùng đại tân đế quốc tu chân giả tâm lý tố chất, căn bản là không ở một cái mặt. Cái gì lựa chọn? Năm ánh mắt đồng loạt rơi xuống Triệu Nguyên trên người, giống như bắt được một cây cây cỏ cứu mạng thông thường. Thứ nhất, chúng ta có thể theo trong động chạy trốn, bất quá, không xác định phiêu lưu tính rất lớn, sơn động hướng đi nếu như là hướng xuống, như vậy, chúng ta cũng sẽ bị chết đuối, còn lại, nếu sơn động không có đường ra, cho dù là đi hướng ngược chiều, vạn nhất nước viêm sơn động đã trở thành một cái vĩnh cửu dao hồ sau, chúng ta cũng không có cách nào còn sống đi ra ngoài, còn có, này trong sơn động rất có thể ở lại lên yêu quái. Theo Sơn động chạy trốn phiêu lưu quá, vẫn là nói điểm thứ 2 đi." Lãnh Đình Túc dùng nói. "Thứ 2 liền rất đơn giản, chúng ta dọc theo vách núi trên lên leo lên." "A, kia, kia. Đây chẳng phải là muốn đi vào Linh Yêu Sơn?" Lãnh Đình cực kỳ hoảng sợ. "Là, vẫn đúng." Triệu Nguyên gật gật đầu. Mọi người một trận trầm mặc, vô luận là kia một con đường đều đã tràn ngập không xác định phiêu lưu. Mọi người vẫn là quyết định nhanh một chút đi, nước sắp tràn đến sơn động, đến lúc đó còn muốn chạy cũng không kịp. Hoa Thiên đi đến cái động khẩu đi xuống mặt nhìn thoáng qua, một mặt lòng nóng như lửa đốt nói: "Hướng lên trên." Long Tử Phi cùng Lãnh Nguyệt châm miệng một lời: "Được rồi được rồi." Hướng lên trên liền hướng lên trên. Lãnh Đình dù sao cũng là cái cô gái, lúc này đã muốn lục thần vô chủ, làm ra cái gì quyết định, bọn ta sẽ nghe theo. Còn về Hoa Thiên, từ đầu đến cuối đều có rất ít ý kiến chính mình, duy Long Tử Phi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ở trong năm người, làm ra quyết định người, phần lớn là Long Tử Phi cùng Lãnh Nguyệt. Mọi người sau khi quyết định, liền đến cái động khẩu quan sát, bắt đầu hành động. Mọi người đều có thể thấy này, tu chân giả bị cổ trận treo cổ tình cảnh bi thảm. Lúc này, ở trong này ngự kiếm phi hành, cùng tự sát không khác, không còn có người nhắc tới ngự kiếm phi hành chạy trốn. Hiện tại, sấm sét vang dội, mưa to mưa to, mà tu chân giả nếu muốn theo chân rứt dốc đứng nham bích bên trên trèo lên phía trên, tính khiêu chiến không thể nghi ngờ là quá mạnh mẽ. Năm cái nam nhân hoàn hảo, vấn đề lớn nhất chính là lĩnh tỉnh. Lúc này, mọi người có thể không có nghĩ qua nhường chịu ngân cống, dù sao, tại đây cực độ tồi tệ trong hoàn cảnh, ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn bất chấp người khác. Không thành vấn đề. Lãnh Tỉnh thâm dò nhìn thoáng qua mưa trong sương mù nhìn không tới ngọn núi dốc đứng vách núi, cắn cắn ngân nhia nói. Mọi người gật gật đầu, bắt đầu hành động. Long Tử Phi tu vi xấu nhất, hắn xung phong, thanh trường kiếm cột chặt ở trên lưng, dụng cả tay chân, rất nhanh liền bám víu bò lên trên vách núi mặt trên. Mặt trên an toàn, nhanh lên. Lúc này, như cũ mưa rền gió dữ, Long Tử Phi chính là leo đi lên mấy trượng, cũng chỉ nghe thấy nó the thầm, không thấy một thân. Mọi người phía sau tiếp trước hướng lên trên đi, thứ nhì là Lãnh Tỉnh, người thứ ba là Lãnh Nguyệt, đệ tứ là Hoa Tiên người là Long Tử Khiếu, Triệu Nguyên đã rơi vào cuối cùng. Đương nhiên, Triệu Nguyên không sao cả chút sau, này tồi tệ hoàn cảnh, hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có để ở trong lòng. Mưa to vẫn là mãnh liệt dị thường, một trận một trận cuồng phong thổi qua, mưa bụi nổi lên giống như thủy triều thông thường trên không trung quay cuồng, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đông dãy giật nối đuôi nhau mà lên, này vách núi vách núi thẳng đứng, chí ít có trăm trượng sâu, phía dưới chính là mãnh liệt sục sôi nước sông, một khi rơi xuống, thật có thể là một con đường chết. Lúc này, mọi người đã không có thúc dục linh khí, dù sao, tu chân giả không phải võ giả, Bọn hắn không có cường hãn thân thể, bọn hắn dựa vào là pháp bảo cùng linh khí, mà bây giờ loại này tình cảnh, thúc dục linh khí không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại tiêu hao thể lực. Đã không có linh khí choàng bảo hộ, mưa to mưa to đem mọi người lâm thành ngõ súng. Mọi người leo lên tốc độ phi thường chậm, mỗi một bước đều là cẩn thận, sợ sẩy chân rơi xuống. Chương 794, đỉnh núi yếu nữ. Này vách núi không chỉ là chỗ nước dốc đứng, ở mưa rền gió dữ bên trong, giống như không có bờ bến thông thường, ước chừng bò lên nửa canh giờ, mọi người còn tại vách núi bên trên một điểm một điểm hướng lên trên truyện, vô cùng gian khổ. Lúc này, báo tá thoáng giảm bớt một chút, mưa không có bắt đầu vậy tàn sát mưa bãi, phương xa, có địa phương đã muốn sau cơn mưa trời lại sáng, có thể chứng kiến trong veo lam thiên, trời xanh, trên có một cái sinh đẹp cầu vồng. Cái kia cầu vồng lại cong lại dài, giống lụa màu giống nhau bắt tại trên bầu trời, nhìn qua dường như là một tòa ngũ thải tân phân đại cầu. Kia cầu vồng nhan sắc tạo thành phi thường có quy luật, hồng màu da cam lục thanh lam tử bảy thứ nhan sắc tạo thành, hơn nữa ở mỗi hai loại bất đồng nhan sắc trong đó còn có một loại ở giữa sắc, cái kia cầu vồng phi thường diễm lệ. Mọi người không dành quan sát sinh đẹp cầu vồng Cuối cùng Triệu Nguyên Chỉ cần ngẩng đầu, là có thể chứng kiến phía trước năm người bóng lưng ở mông lung mờ trong sương mù di động. Ha ha ha, mọi người cố gắng, ta nhìn thấy vách núi đỉnh. Mặt trên, truyền đến Long Tử Phi kinh hỉ thanh âm, tha thứ vốn đã tuyệt lực mọi người. Nghe được Long Tử Phi thanh âm, nhất thời tinh thần phấn chấn, nỗ lực thượng triều mặt đi lên. Cứ mạng. Ca. Lạnh tỉnh quá mức tính tình nóng nảy, một cánh tay đi xuống giữa trận, cả người bị cái tay còn lại cánh tay dán tại một nhánh lồi ra trên tầng đá, thân thể hoàn toàn nhẹ nhàng, sợ tới mức oa oa kêu to. Tình nhi, chịu được Lãnh Nguyệt nhất thời chấn động, vội vàng nhanh hơn độ hướng Lãnh Nguyệt di động đã qua. A, còn có hay không đợi cho Lãnh Nguyệt tới gần, Lãnh Tỉnh một tiếng thê lương thét chói tai, năm ngón tay gắng sức không ngừng, cả người hướng vách núi phía dưới đoạn rơi xuống, mà lúc này, Lãnh Nguyệt cách Lãnh Tỉnh chỉ có một bước. Bởi vì ngay từ đầu vì để phòng leo lên thời gian ban dụng đá vụn nện vào người khác, cho nên ở bộ sắt trên đường giữa, mọi người đều sai mở vị trí, Lãnh Nguyệt té xuống, mặt sau Hoa Thiên cũng bất lực. Trên thực tế, đừng nói là Hoa Thiên, cho dù là Lãnh Tỉnh huynh trưởng Lãnh Nguyệt, đối mặt loại này đột nhiên rơi xuống tình huống cũng không dám dễ dàng đưa tay, bởi vì cơ thể người ở trên không sa đọa, nhất định hình thành thật lớn lực lượng, bị đánh lên, chỉ có một loại, đồng quy vô tận. Tình nhi, Lãnh Tỉnh. Lãnh Nguyệt cùng Hoa Thiên trợn mắt nhìn Lãnh Tỉnh thân thể tốc độ cao rơi xuống, ở này nghìn cân treo sợi tóc thời gian, đột nhiên, một cái màu xám bóng người ở bất ngờ trên vách đá dựng đứng bước đi như bay, tiếp cận Lãnh Tỉnh, cánh tay vươn ra, đem Lãnh Tỉnh chặt chẽ nắm chặt. Lúc này, mặt trên bốn người đều cúi đầu nhìn thấy phía dưới, mắt thấy Triệu Nguyên hởi hợt hóa giải Lãnh Tỉnh kia hạ xuống thật lớn lực đánh vào, một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm biến thái. Người này thân thể mạnh mẽ cũng thật sự là rất biến thái, đã muốn vượt ra khỏi suy nghĩ của bọn hắn phàm chủ. Thời gian không gian giống như đột nhiên đọng lại thông thường. Bị Hồ Ngốc Lãnh Tình một mặt kinh hồn chưa định nhìn lên Triệu Nguyên xem ra không có chút nào diễn cảm mặt, cái mặt ung dung đến làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn quên sợ hãi. Không có sao chứ? Triệu Nguyên nhàn nhạt vấn đạo. Không có việc gì. Không. Lãnh Tình lúc này mới kịp phản ứng, đi xuống vừa nhìn, đã thấy quần quật nước sông, nhất thời sợ tới mức tứ chi vô lực, hồn phi phách tán. Vẫn là ta có ngươi đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Thật cảm ơn ngươi. Chính là. Nhưng là, Lãnh Tỉnh có điểm nói năng lộn xộn, bởi vì bây giờ là ở vách núi bên trên, muốn hiện lên Triệu Nguyên bả vai lại là một nan đề. Triệu Nguyên cánh tay nhẹ nhàng lôi kéo, Lãnh Tỉnh thân thể liền lăng không bay lên, rơi xuống trên vai của hắn, động tác này, cũng sợ tới mức Lãnh Tỉnh hoa hòa tiêu to, gắt gao ôm Triệu Nguyên cổ. Chúng ta đi, lập tức liền đã tới rồi. Mặt trên Long Tử Phi gặp Lãnh Tỉnh bình yên vô sự, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất chấp chút mừng, thúc dục mọi người, mau ly khai này hiểm địa. Đi. Mọi người thu hồi ánh mắt Nỗ lực thượng triều mặt leo lên lên. Lãnh Tỉnh nằm ở Triệu Nguyên Nick lưng bên trên, nhìn thấy Triệu Nguyên không nhanh không chậm ở dốc đứng trước nứt nham bích bên trên không nhanh không chậm di động, như dẫm trên đất bằng, không có chút nào cố hết sức bộ dáng, nhường Lãnh Tỉnh âm thầm kinh hãi rất nhiều, đột nhiên đối Triệu Nguyên sản sinh một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Người nam nhân này, thật sự là đại tần đế quốc quân nhân sao? Hắn đang đại tần đế quốc, là đang làm gì? Nếu hắn là võ giả, vì sao hắn có thể ngự kiếm phi hành? Liên tiếp vấn đề nhường Lãnh Tỉnh hồn nhiên quên, bản thân rướ xuống thân thể, kê ở Triệu Nguyên trên người, mà Triệu Nguyên, lúc này đã là nhiệt huyết chảy xiết, Cùng lãnh tỉnh, kia đây đà thân thể chặt chẽ tiếp xúc, kích phát rồi Triệu Nguyên nam nhân nguyên thủy phản ứng. Xem ra, bản thân thật đúng là cần phải có nữ nhân ở bên người. Triệu Nguyên hít một hơi thật sâu, che chắn trong đại não kinh nghiệm, tập trung tinh thần, thượng chiều mà đi, lúc này, liền cả mặt sau cùng Triệu Nguyên, cũng đã có thể chứng kiến vách núi đỉnh. Mọi người ở đây cao hứng tình thế, đột nhiên, treo trên đỉnh núi, xuất hiện một người. Một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Một người mặc tuyết trắng váy dài nữ nhân, nữ nhân đứng ở một khối lồi ra nham bích bên trên. Vung rơi đến mặt đất váy dài lộ ra trong suốt như ngọc một đôi mũi chân, lại vờ đà thoải mái, nàng cũng không có xem vết núi phía dưới, chính là lặng lặng nhìn thiên không, lúc này, mưa to mưa to đã ngừng, lam thiên, trời xanh như tắm, đã tràn ngập tình thơ ý họa. Ở trời xanh mây trắng phủ chở dưới, nữ tử càng phát ra trổ mã được mê người, giống quả tùy thời có thể nhỏ ra say lòng người nước mật đào, cứng thân hình đặc biệt phô bày như trung thiên địa linh khí mà sinh, phập phồng đầy đà thân thể. Long tử phi một bọn đàn ông, đều ngừng lại rồi nháy mắt, giống như sợ quấy nhiễu này hoàn mỹ hình ảnh thông thường. Nữ nhân này vẻ đẹp Đẹp làm cho người khác ngẩn tở, làm lòng người say, người khác mất hồn mất vía, người khác thần hồn điên đảo, liền cả Triệu Nguyên cũng có trong nháy mắt thất thần, Nguyên bản bị lãnh tỉnh tỉnh lại nguyên thủy dục vọng, giống như cũng bị kích được hừng hực bốc cháy lên. Nàng có thể là yêu quái. Lãnh tỉnh là nữ nhân, tự nhiên sẽ không bị đỉnh núi sắc đẹp nói hốt dẫn, lập tức nhắc nhở mọi người. A, mọi người rõ ràng thanh tỉnh. Khanh khanh khanh khanh. Đỉnh núi nhớ tới một trận giống như chuông bạc thông thường dễ nghe tiếng cười, giơ tay nhấc chân trong đó, đều có khả dại hồn nhiên động lòng người thần thái, một cái nhăn mày một nụ cười lại càng có dục khi yêu mị tận xương phong thư. Ha ha ha. Mọi người ở đây làm kia xinh đẹp nữ tử sở say thời gian, đột nhiên, ngay trên đỉnh, xuất hiện một cái trần chuồng trên thân, lộ ra một tiếng lông sủ giống như nham thạch thông thường cơ thể úng mảnh đại hán, đại hán giơ cao lên đôi cánh tay, trên cánh tay, giơ một khối thật lớn tảng đá, hòn đá kia, chỉ sợ có ngàn cân nặng, ăn trên ngồi trước, đã tràn ngập cường đại lực áp. Cùng lúc đó, một trận chít chít động động thanh âm lại vang lên, đại hán kia phía sau, chào ra hơn 10 người dáng người khác nhau, hình thù kỳ quái người, nữ có nam có, ầm ầm. Trong tay bọn họ đều dọn sạch lên lớn nhỏ không đợi tảng đá. Nhìn thấy đại hán kia làm bộ muốn đạp, Long Tử Phi một đám sợ tới mức hồn phi phách tán, một đám kế ở trên vách đá dựng đứng, một cử động cũng không dám, phải biết rằng, này một trận loạn thạch nền xuống, kia còn phải. Tây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn từ nay về sau đi qua, lưu lại mua đường tiền. Kẻ giơ lên cao cự thạch đại hán một trận cười ha ha nói. Khô khụt. Các vị đại hiệp, này, nơi này không có đường. Long Tử Phi mạnh mẽ giữ vững tinh thần kháng nghị nói. A. Này. Này. Đại hán kia chỉ số thông minh tựa hồ có chút vấn đề, A đúng, lại có thể không có cách nào khác phản bác Long tử phi trong lời nói, quay đầu lại xin giúp đỡ nhìn hướng, kia duyên dáng yêu kiều vẫy giải mỹ nữ. "Nô." Nói cho bọn hắn biết, chúng ta là ở đành cước. Nữ nhân thanh âm cực kỳ dễ nghe, giống như âm thanh của tự nhiên, người khác không hiểu thoải mái. "Đừng rong rải, chúng ta là ở đành cước." Đại hán kia quay đầu lại, ác hung hăng trợn mắt nhìn Long tử phi liếc mắt một cái. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không dám lúc ních. Tiếp tiếp, một cái dị thường nhanh nhẹn hán tử theo đỉnh núi lật xuống, dán vách đá như dẫm trên đất bằng lần lượt ở trên người bọn họ tỉ tỏi, thanh phi kiếm tu di giới cùng trên tay trên cổ một ít cút sức thu hết được sạch. Đối mặt đỉnh núi cự thạch thủy hiệp, long tử phi một đám người giận mà không dám nói gì. Tới Triệu Nguyên bên người, kia thân thủ nhanh nhẹn hán tử cũng không khách khí, đem linh tình trên người bảo vật thu hết không còn, linh tình cũng không dám phản kháng, huống chi, nàng hai tay ôm chặt Triệu Nguyên cổ, muốn phản kháng cũng đẳng không ra tay. "Gì?" "Báo cáo nữ vương, người này hai bàn tay trắng." Thân thủ nhanh nhẹn hán tử ở Triệu Nguyên trên người lùng tung sờ soạng một phen, lại có thể không thu hoạch được gì, hắn tự nhiên là không biết. Triệu Nguyên có của mình tâm linh thế giới, cho dù là tu dị giới, cũng là được lưu giữ trong tâm linh trong thế giới. Hai bàn tay trắng. Kia vây giải nữ nhân sử sốt. "Là, vâng đúng, nữ vương." "Lên đây đi." "Là, vâng đúng, nữ vương." Kia nhanh nhẹn hắn tử đem mọi người thu hết không còn sau, dùng cả tay chân, rất mau trở về tới đỉnh núi. Các vị, tiếp sau tiếp tục thấy nàng kia hé miệng thản nhiên cười, hướng mọi người phất phắt tay. "Ta là phân hồn vô địch môn đệ tử Long Tử Phi, chỉ cần các ngươi buông tha chúng ta, chúng ta tuyệt sẽ không." Mắt thấy đối phương muốn giết người diệt khẩu, Long tử phi nhất thời khẩn trương, vội vàng mang ra sư môn. Cái gì cái gì? Phần hồn vô địch môn. Nhé, tốt xọa người môn phái a. Bạch y nữ tử che cao ngất bộ ngực, một bộ đã bị kinh hách bộ dáng. A ah ha ah ah ha ah. ah ha. Ah ah. Ha ha ha. Vô địch môn a. Ah ha ah ah. ha ha. Có các ngươi bọn này kẻ bất lực đệ tử cư nhiên còn dám xưng vô địch môn, cười chết. Ha ah ah. ha. Chương 795, ác nhân phân thì. Một đám người không kiêng nể gì ngửa mặt lên trời cùng tiếng, hết sức châm chọc nói móc mọi người. Ta là phi Vân môn đệ tử Hoa Tiên. Hoa Thiên gặp Long Tử Phi đã bị châm trọng, lập tức nói: "Ta là Tử Hoàng Đan Dương môn đệ lãnh nguyệt, còn có ta muội muội lãnh đình." Lãnh nguyệt cũng không cam chịu người sau, lập tức báo ra của mình tu chân môn phái. Lúc này, mọi người đều rất rõ ràng, nếu muốn mạng sống, chỉ có báo ra sư môn, hy vọng sư môn của mình có thể cùng đối phương nhắc lên cái gì quan hệ, hoặc là bách ở áp lực, bằng không, có thể đó là một con đường chết. Hoa, Tử Hoàng Đan Dương môn, Phệ Vân môn, Phần Hồn vô định môn. Thật là lợi hại môn phái nhẻ. Kẻ xinh đẹp nữ nhân giả bộ làm ra một bộ sợ hãi bộ dạng cười nhạo nói: "Gì? Còn có hai người không có báo môn phái, báo lên nghe một chút, bổn vương nếu nghe được bên trên mắt, có lẽ có thể vọng khai một mắt." "Ta cũng vậy phần hồn vô định môn, Long Tử Khiếu." Long Tử Khiếu lớn tiếng nói. "Gì? Không sai không sai, cái kia vô dụng nữ nhân hẳn là chính là Lãnh Tỉnh, còn có cái kia bất nam bất nữ, là môn phái nào?" Nói đến nhường bổn vương căng căng kiến thức. Nữ nhân cười khanh khách nói. "Không cửa không có." "Ác nhân môn." "Ác nhân môn." "Ha ha ha." "Quả nhiên là một cái so với một cái văn dội, trên báo tên của ngươi, ngày nào đó bổn vương tâm tình là được." cho các ngươi lập một hối địa, khắc lên tên của các ngươi cùng tinh thiên động địa môn phái, hì hì. Nữ nhân che miệng cười khẽ, phong tình vạn chủng. Triệu Nguyên. Triệu Nguyên thản nhiên nói. "Triệu Nguyên, tốt cái tên." Triệu Nguyên. "Ngươi là Triệu Nguyên?" Nữ nhân đột nhiên ánh mắt căng thẳng, giống như mui dao thông thượng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nguyên. "Đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Đại tần đế quốc Triệu Nguyên." Nữ nhân theo bản năng lùi về phía sau một bước, liền cả bên người nàng một đám tiểu lâu la đều là một mặt biến sắc, ào ào lùi về phía sau, giống như gặp được quỷ thông thượng. Dạ Trên đỉnh núi, một trận buồn trán trơ mặc, không khí áp lực làm cho người khác ngạt thở, hơn 10 người đều là thần kinh buộc chặt, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Tướng quân ở chờ cái gì? Nữ nhân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hỏi, "Chờ ngươi động thủ trước?" Triệu Nguyên thản nhiên nói, "Ta mộ danh tướng quân đã lâu rồi, tướng quân sẽ tha thứ ta một lần sao?" Nữ nhân sâu kín nhìn lên Triệu Nguyên, một mặt đáng thương cầu cầu, nơi nào còn có bắt đầu nga ngược cần dỡ. "Sẽ? Vì cái gì?" Nữ nhân nhất thời vui vẻ, bởi vì, người là nữ nhân. Ai Ta luôn luôn thống hận mình là thân nữ nhi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể bởi vì Tạ Tạ tướng quân không giết tri ân. Nữ nhân hơi hơi không lường, tướng quân tỉnh đứng lên đi. Ở Long Tử Phi một đám người trợn mắt há hốc mồm dưới, Triệu Nguyên Vác theo Lãnh Tỉnh vút lên đỉnh núi, vội vàng, Long Tử Phi một đám cũng đi theo. Đi lên đỉnh núi, chỉ thấy một đám tiểu lâu la trên mặt đều lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, liền cả kiếp không ai bị nổi hắn tử, cũng là câu nệ vô cùng, một mặt cung kính. Như thế quân cơ, nhường Long Tử Phi một đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, lúc này Mọi người đối Triệu Nguyên thân phận tràn ngập tò mò. Lúc này, kia thân thủ nhanh nhẹn há tử đã đem trên thân mọi người phi kiếm bảo vật cùng nhau trả lại. Tướng quân khó được đi qua nơi này, hiện tại sắp trời đã muốn không còn sớm, bằng không đến Hàn Sá nghỉ ngơi một đêm như thế nào. Bạch Tị nữ tử một mặt yêu mị vẻ, giơ tay nhấc chân trong đó, mê người cực kỳ. Cũng tốt. Triệu Nguyên nhìn thoáng qua Bạch Tị nữ tử kia trong váy dài thướt tha có hứng thú thân thể, không hiểu tâm thần hỗn loạn. Lúc này, mọi người mới có nhàn hạ xem xung quanh cảnh sắc, đứng ở đỉnh núi, xem hai bên, giống như hai cái thế giới Một bên là giống như vạn mã buôn đàng quần quần nước sông cùng hiểm trở vách đá dựng đứng, còn lại một bên, còn lại là chốn yên vui, sơn gian mây mù biến ảo vô cùng, dáng vẻ hang vạn hàng nghìn, lúc như Giang Hải Lập Ba, Tôn Gia Đào, lúc như lụa mỏng công sự che chắn, mờ ảo hư vô, đã tràn ngập một loại khó nói lên lời sự yên lặng. Mọi người dọc theo đỉnh núi đi xuống dưới, một đường phong cảnh mê người, đẹp không sao tả xiết. Làm cho người ta nhóm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nơi này lại có thể ở lại lên rất nhiều nhân loại, thoạt nhìn, dân phong thuần phác. Nữ nhân hỉ mang ngân sắc, mà không có linh tê hoa ý điệp, nam nhân yêu kiết sả cảm, Thuở cổ nô hạ, ở trên đường, thấy có người trùng tang dưỡng tẩm, phường xa canh cửi, làm bằng tay hàng dệt xảo đoạt thiên công. Nơi này còn có một chút cổ lão cháo sưởng ép dầu, tạo giấy, nghiền thuốc, canh cửi, dùng đồng xe nói nước chút điện. Dòng suối nhỏ Hà Dữ, ngàn vạn đại đại tiểu tiểu đồng xe, xe xe du du chuyển động, xây dựng một bức sinh đẹp điển viên phong quang. Bất quá, này an nhàn điển viên phong cảnh, cũng làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, tổng cảm giác thiếu cái gì sức sống dường như. Long tử phi phát hiện, vô luận đi tới đó, gặp được mọi người sẽ hướng kia sinh đẹp nữ nhân hành lễ. Xuyên qua thôn trang, liền chứng kiến xanh vàng rực rỡ hùng vĩ rộng lớn vật kiến trúc quần, kiến trúc quần bên trên đen kỳ bay phất phới, tràn ngập một cỗ tử tiêu sát khí. Ở kiến trúc quần trung quanh, là thân mặc giáp trụ đàng đàng sát khí binh lính, đao thương san sát, lạnh lẽo bước người. Tiến vào kiến trúc quần sau, là một biển lớn lên đình viện, thoạt nhìn giống như là một cái phố nhỏ. Phố nhỏ mỉnh về phương nam là một tòa đại điện, đại điện sau phía bắc diện thẳng xuống 3 tầng đài cơ tức tới còn lại một tòa đề phòng sâm nghiêm kiến trúc quần, cho nên nơi này là ngoài vật kiến trúc cùng bên trong vật kiến trúc giao tiếp bộ phận, ở giữa mặt hướng nam. Nó là một tòa mặt dầu nằm gian, đan diễm nghị sơn nóc nhà, dưới có bạch thạch đại cơ điện tức đại môn. Quy cách so với phía trước đại điện cửa chính Thái Hòa môn hơi thấp, ở cửa đích hai bên các có một tòa lưu ly li trang sức tưởng xây làm bình phong ở cổng tinh hình chữ bát, phân loại tả hữu. Đây đối với tưởng xây làm bình phong ở cổng làm cách chút, tường đỏ trên có lưu ly li diêm đỉnh, dê. Hễ có lưu ly li tu di tỏa, mặt vách trung tâm cùng tứ giác cũng đều có lưu ly li trang sức, cực kỳ khảo cứu tinh xảo. Nhìn thấy này rộng lớn tinh xảo kiến trúc quần, liền cả kiến thức rộng rãi Triệu Nguyên, cũng không nhịn âm thầm sách sách sứ kỳ. Xem ra Cô gái này yêu dã tâm cũng không nhỏ, lại có thể dùng yêu quái cấu trúc một cái phảng nhân loại xã hội, thật đúng là đem mình làm nữ vương. Đối với cái này nữ yêu nghe nói tên mình, Triệu Nguyên cũng không biết là kỳ quái, dù sao, năm đó hắn đang đại tần đế quốc đối giết thủ yêu một đám người, có thể nói là khiếp sợ yêu giới, đại tần đế quốc yêu quái nghe được Triệu Nguyên tên chính là nghe tin đã sợ mất mặt, này hồng hoang khu vực yêu quái biết cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, Long Tử Phi một đám cũng ý thức được, nơi này cuộc sống người kỳ thật đều là yêu quái sở biến ảo, lúc trước vào thôn trang cảm giác được kỳ quái là bởi vì không có chứng kiến một đứa bé Năm người đi theo ở Triệu Nguyên phía sau, trong lòng run sợ, cẩn thận, không dám nói nữ. Tới chủ điện, mọi người ngồi xuống, một phen nói chuyện phiếm sau, liền ra một chút long trọng phong phú bữa tối, không chỉ có thức ăn chân là hiếm lạ gặp sơn chân món ăn thôn quê, chỉ là hầu hạ người thì đến được hơn 10 người. Cơm tất, Long Tử Phi một đám người bị an bài vào khách phòng, mà Triệu Nguyên lại cùng mọi người tách ra. Đối mặt loại này an bài, Long Tử Phi một đám cũng bất lực, chỉ có thể nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, chịu đựng lên thời gian dài vỏ, cùng đợi Thiên Minh. Triệu Nguyên ở một gian thật lớn bên trong phòng ngủ, trong phòng ngủ Có một người ôn tuyển ở bục lên hôi hở nhật ký, nhật ký tràn ngập, giống như tiên cảnh thông thượng. Triệu Nguyên lúc này đã biết, vị nữ tử tên Khai Sinh Têu Bạch Kiết, chiếm núi làm vua, được xưng là nữ vương, dưới tay tụ tập động tác trăm yêu quái, tại đây Linh Yêu Sơn, độc bá nhất phương. Bạch Kiết Khapler đã nâng quần dài lên, lộ ra trong suốt như ngọc một đôi mũi chân, tự do thoải mái ngâm đến ấm áp trong nước hồ, thân, cái lưng mỏi. Liên như vậy về sau nằm ngửa, tựa vào một nhanh mượt mà màu đỏ trên tảng đá, lẳng lặng nhìn Triệu Nguyên. Lúc này Bạch Kiết càng phát ra mê người, giống quả tùy thời có thể nhỏ ra say lòng người nước màu đỏ. Cứng thân hình đặc biệt phô bày như trung thiên địa linh, khí ma sinh, phập phồng đầy đà thân thể. Triệu Nguyên nhìn trong suốt ôn tuyền vút của nàng trắng tinh ngùi chân, trên mặt nước lộ ra tuyết trắng trắng mịn da thịt, để cho hắn nhịn không được muốn luôn luôn hướng lên trên xem, tuy nhiên nó chỉ có thể nhìn đến tầng tầng lớp lớp váy. Hắn tự nhiên cười nói, thế gian không còn có so với ngươi đẹp hơn nữ tử, đáng tiếc lúc này chưa mang họa bút, bằng không ta nhất định phải đem ngươi tuyệt mỹ tư thế vĩnh viễn lưu trên giấy. Bạch Khiết hờn dỗi lên đem chân đẹp theo trong nước nhấc tới, rơi chuyển thân thể mềm mại, hai tay vòng đầu gối, dáng dấp thoải mái mà kệ, nóng nhìn mặt nước, nhẹ nhàng nói: Dáng dáng này của ta cũng xem như xinh đẹp sao? Bất quá lần sau nhất định phải đem ta vẽ xuống dưới. Như vậy là có thể vĩnh viễn nhường tướng quân chứng kiến ta, vô luận tướng quân người ở chỗ nào. Nang binh thản trong giọng nói tựa hồ mang theo mơ hồ hữu thường. Ngươi sợ ta sao? Triệu Nguyên đã đi qua, gần sát nhau bạch khiết thân thể mềm mại. Không sợ. Bạch khiết cười khúc khích. Vì cái gì không giết ta? Triệu Nguyên mỉm cười nói, ta không nhất định có thể đánh qua ngươi, phiêu lưu quá, vạn nhất giết không chết ngươi, ta muốn phải bỏ mạng trên trời. Nói sau, ta đã sớm nghe nói, tướng quân Hồng Nhan chi kỳ rất nhiều. Nhiều ta một cái, hẳn là cũng không sao." Bạch Kiệt một mặt ngượng ngùng, đỏ ửng tràn đến trắng nõn cổ. Khô khụt. Mỗi lần theo đại tần đế quốc truyền đến tin tức của ngươi, ta sẽ chằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, nghĩ đến năm đó ngươi làm kia thải hà tiên tử làm quan giận giữ, cùng thiên hạ anh hùng là địch, kia là bực nào nhiệt huyết sục sôi a." Bạch Kiệt giúp vào Triệu Nguyên trên vai, nhẹ nhàng nhỉ non nói, "Ngươi có biết thải hà tiên tử?" Triệu Nguyên sử sốt. "Đương nhiên, ta còn biết, ngươi tới hồng hoàng khu vực là vì tìm nàng nhỏ." Bạch Kiệt hướng Triệu Nguyên trừng mắt nhìn, cười khanh khách nói, "Ngươi có biết các nàng ở nơi nào?" Triệu Nguyên Tâm thần chấn động, mừng rỡ nói: "Khổng ngắn, ngày mai nói sao?" Bạch Khiết cánh tay ngọc vung lên, ống tay áo nổi lên một trận gió êm dịu, trong phòng mộng đến ào ào tắt. Bùm. Trong bóng tối, Triệu Nguyên bị Bạch Khiết một phen kéo vào trong ôn tuyển, bọt nước vang khắp nơi. Trong bóng tối, Bạch Khiết kia mặt ngoài phập phồng thân thể mềm mại, tản mát ra trong suốt qua mang, cùng Triệu Nguyên dây dưa cùng một chỗ, như keo như sơn, một trận tiếng rên rỉ vang lên, người khác huyết mạch sôi sục. Chương 796: Thông Thiên Cốc. Sáng sớm ngày thứ 2. Lam Long Tử Phi một đám người ở trong phòng lăn chứng kiến kia tuyệt sắc chân trần yêu nữ giúp vào Triệu Nguyên bên người đi tới, một đám nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Ở ăn điểm tâm thời gian, kia tuyệt sắc yêu nữ không ngừng giúp Triệu Nguyên cho ăn, nó thân mật đại thước đo động tác, nhường Lăng Đình mặt đỏ tím đậm, không dám ngẩng đầu, mà Lam Long Tử Phi một bọn đàn ông còn lại là âm thầm không ngừng hâm mộ. Người so với người, thật sự là giận điên người. Mọi người hâm mộ Triệu Nguyên rất nhiều, không khỏi âm thầm cảm thán, bọn hắn thông muộn đều là lo lắng để phòng không có ngủ một cái tốt thấy, mà xem Triệu Nguyên, hiển nhiên là phong lưu khoái hoạt một bữa tối. Lúc này Long Tử Phi đoàn người đối Triệu Nguyên chính là thân phận tỏ mò tới cực hạn. Như vậy một cái thế lực cường đại yêu nữ, lại có thể đều nguyện ý nương thân cùng hắn, xem ra hắn cũng không một cái nho nhỏ đại tần con nhân. Bất quá, nhường Long Tử Phi hay là không giải thích chính là, chẳng sợ Triệu Nguyên ở đại tần đế quốc chính là tiếng tăm lừng lẫy võ giả, cũng không trở thành nhường hồng hoang khu vực yêu quái như thế ăn nói khép nép. Ta còn là bị ngươi đùa giỡn. Triệu Nguyên nhìn thấy đưa tiễn yêu nữ Bạch Khiết xem ra không có chút nào tỉ vết mặt. Nếu ta không cần tin tức của các nàng hiệp bức tướng quân, tướng quân quả quyết chắc là sẽ không cùng ta một lần đêm xuân. Bạch Kiệt cười khanh khách nói: "Này, lời này hình như là ta xuất hiện ở bán sát tương tự chính là." Triệu Nguyên cười khổ nói: "Tướng quân nếu ngự ý, trong này thiên hạ không biết có bao nhiêu tuyệt sắc mỹ nữ yêu thương nhưng nhớ, tự nhiên sẽ không xem nhiều ta." Liếc mắt một cái. Bạch Kiệt đi đến Triệu Nguyên bên người, kiếm chân ngọc, ở Triệu Nguyên trên môi nhẹ nhàng hôn một chút. "Triệu Nguyên, nhanh đến bữa trưa." Long tử phi đoàn người đang ở phía xa chờ đợi, Lãnh Đình gặp hai người lưu luyến không rời, không hiểu đích xinh khí, thúc giục nói: "Ân." Triệu Nguyên gật gật đầu. "Tướng quân, bọn hắn giống như không biết ngươi." Bạch Khiết gặp Lãnh Tỉnh là không vui đích biểu tình, không khỏi tò mò hỏi: "Là, vẫn đúng." Khanh khách khanh khách. Cư nhiên còn có tu chân giả không biết ác nhân Triệu Nguyên. "Khanh khách." Bạch Khiết cười khanh khách, cười đến cười run rẩy hết cả người. "Ta đi, ngươi bảo trọng." Triệu Nguyên mỉm cười, hướng Bạch Khiết phất phất tay, đều hướng Long Tử Phi một hàng bước đi đã qua. "Tướng quân, này Linh Ưu Sơn, một đường gian khổ hiểm trở, bảo trọng." Triệu Nguyên không trả lời, nện bước kiên định vô cùng. Ve mùa đông thê lương bi ai. Đối trường đỉnh muộn, mưa rào sơ nghỉ. Đề môn trưởng uống không có tự Lưu Liên Châu, lan truyền tối phát. Cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, vô ngữ ngưng đến niệm đi đi, ngàn dặm yên bà, xương chiều nặng trĩu sợ thiên dầu. Đã tỉnh từ xưa tổn thương ly biệt, càng sao chịu được, váng vẻ thanh tu lễ. Đêm nay tỉnh rượu nơi nào, Dương Liễu bờ, hiểu gió tàn nguyệt. Lần đi kinh niên, sắp nhận ngày tốt điều kiện không có tác dụng. Liên dù có ngàn vạn trùng phong tình, càng cùng người nào nói. Nguyên bản cười đến cười run rẩy hết cả người Bạch Kiệt, trên mặt lộ ra sâu kiến phiền muộn đích biểu tình, thấp giọng đinh hắc, luôn luôn đưa mắt nhìn đoàn người biến mất ở khe sâu ở ngoài, lúc này mới quay người của tuyết trắng váy dài tha trên mặt đất, một đôi chân trần lúc gần lúc hiện, bóng dáng có vẻ vô cùng cô độc vắng vẻ. Bạch Kiệt thí tử, một chữ không lọt rơi vào rồi Triệu Nguyên trong hai, nhưng là, hắn từ đầu đến cuối đều chưa có quay đầu lại. Triệu Nguyên mặc dù có lên sát kép thông thường lực ý chí, nhưng không không phải ý chí sắt đá, hắn cũng hướng tới này như thơ như vẽ điển viên cuộc sống, thậm chí còn, hắn từng có ẩn cư tại loại này trốn nhân vui tồn trang nhỏ rực rỡ, nhưng là, hắn không thể hứa hẹn Bạch Kiệt, bởi vì, thải Hà tiên tử các nàng còn tại trong nguy hiểm. Triệu Nguyên đích biểu tình phi thường nghiêm trọng. Không khí rất là áp lực. Long tử phi một đám người trong đầu có vô số nghi hoặc, cũng không biết như thế nào mở miệng hỏi. Triệu Nguyên, cảm ơn ngươi. Lãnh Đình đánh vỡ trầm mặc. A cảm ơn ta cái gì? Triệu Nguyên sửng sốt, rõ ràng giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu vừa nhìn, này mới phát giác, bọn hắn đã muốn rời xa thôn trang, kia mảnh xanh vàng rực rỡ sắc sỡ lóa mắt vật kiến trúc, cũng ẩn vào đầy trời trong mây mù. Cảm ơn ngươi đang ở đây vách núi thời gian đã cứu ta. Lãnh Đình không thể tưởng được Triệu Nguyên hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có để ở trong lòng, bên hai không hiểu đỏ lên, thấp giọng nói. Không có việc gì. Là nam nhân đều cũng cứu. Triệu Nguyên Thản như nói, là nam nhân đều cũng cứu. Lãnh Tỉnh một trận thất thần, nay nhìn như hở hững khẩu khí, lại là có thêm một loại bỏ ta nó ai khí phách hào hùng, người khác cảm thấy kính nể lên tính, này thần bí nam nhân, có một cố làm lòng người gãy khí độ. Tại sao mình bắt đầu không có phát hiện? Lãnh Tỉnh, cẩn thận một chút. Lãnh Nguyệt nhíu mày, kéo một phen Lãnh Tỉnh, tránh đi phía trước một khối lồi ra tới nham thạch. A. Lãnh Tỉnh giật mình tỉnh lại. Triệu đại ca, ngươi là đại tần đế quốc tướng quân. Long Tử Phi rốt cục nhịn không được, hỏi, "Là Vẫn đúng. Triệu Nguyên không không cố ý giấu giếm thân phận của mình. Nha, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, có thể hay không giới thiệu chúng ta nhập ngũ?" Long tử phi thử nói. "Không thành vấn đề." Triệu Nguyên gật gật đầu. "Triệu đại ca, nghe nói Đại tần đế quốc binh bại như núi đổ, hiện tại đã là mặt trời sắp lặn." Hoa Thiên đột nhiên chen miệng nói. "Thắng bại là chuyện thường binh gia." Triệu Nguyên thản nhiên nói. Hoa Thiên vốn là nhìn xem Triệu Nguyên phản ứng, lại là thật không ngờ, Triệu Nguyên đối Đại tần đế quốc chiến bại việc, lại có thể không có phản ứng chút nào, càng không có hắn suy nghĩ tượng xấu hồ vẻ. Kia ung dung bình tĩnh khí độ, nhường Hoa Tiên há miệng thở dốc, thật sự nói không nên lời một câu. Này chốn yên vui đi qua, chính là Thông Thiên Cốc, mọi người cẩn thận một chút." Triệu Nguyên nhắc nhở nói. "A Thông Thiên Cốc, không phải Hội Kê Sơn sao?" Mọi người cực kỳ hoảng sợ, châm miệng một lời vấn đạo. "Không phải, này ra dê bản đồ, nhưng thật ra là cái cạm bẫy." "Cạm bẫy?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau. "Là, vẫn đúng, đương nhiên, không bài trừ Tảng Bảo Đồ thật sự, bất quá, có thể khẳng định chính là bay qua ngọn núi này, cũng không Hội Kê Sơn, mà là Thông Thiên Cốc, bởi vì Chu Liên vui chủ nhân Bạch Khiết đã muốn nói cho ta biết. Ta nghĩ, nếu này ra dê bước vẫy bảo tàng thật sự, như vậy, này Linh Yêu Sơn hẳn là cuối cùng một đạo bình chướng vô hình, có đạo này cái chắn, cho dù là có người được đến này tàng bảo đồ, cũng không có cách nào an toàn tới bảo tàng nơi. Thông Thiên Cốc. Mọi người trên mặt lộ ra hồi hộp hồ vẻ, ở Hồng Hoang khu vực tu chân giới, cũng biết có một cái Thông Thiên Cốc là không thể trêu chọc, bởi vì, ở nơi này, ở lại lên một con người khác nghe tin đã sợ mất mặt hầu tử, nghe nói, rất nhiều tu chân môn phái còn không có khai tông lập phái thời gian. Kia hầu tử đã tại Hoàng Hoang khu vực Sương Vương Sương Bá. Có vấn đề gì? Triệu Nguyên nhìn ra mọi người đích biểu tình tựa hồ có chút không ổn. Kia Bạch Khiết cũng không nói gì. Nghe được Bạch Khiết tên, lãnh tình trong lòng còn có điểm không phải mái. Không có. Có vấn đề sao? Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đó là Hầu Vương Điện Hạ địa bàn. Long tử phi lúc nói chuyện nhìn thoáng qua xung quanh, một bộ thật cẩn thận sợ thay vách mạch dừng đích biểu tình. Hầu Vương Điện Hạ, là hắn. Triệu Nguyên nhíu mày, một trận trầm tư. Triệu đại ca nhận thức Hầu Vương Điện Hạ. Long Tử Khiếu gặp Triệu Nguyên một mặt vẻ suy tư, nhất thời mừn rỡ. "Không biết, bất quá, từ lúc mấy năm phía trước, ta liền biết hắn, hơn nữa, còn giết hắn mấy người thuộc hạ." Triệu Nguyên nhớ mang máng, năm đó kia thụ yêu vợ chồng nơi cất giấu hắc tâm thần mục, chính là Hồng Hoang khu vực Hầu Vương điện hạ tặng cho đưa tiễn, mà khi sờ, kia không đến tôn khách điểm, rất nhiều yêu quái đều từng đến Hồng Hoang khu vực bái phỏng qua Hầu Vương điện hạ. "Giết thuộc hạ của hắn." Mọi người nhất thời trợn mắt há hốc mồm, phục hồi tinh thần lại, đều là một mặt cười khổ vẻ. "Triệu đại ca, chúng ta không bằng trở về đi." Hoa Tiên có điểm sợ hãi đề nghị nói, "Không được, ta phải phải đi qua Thông Thiên Cốc." Triệu Nguyên lắc lắc đầu, một mặt kiên quyết, không có chút nào bay vòng đường sống đích biểu tình. "Phi ca, không bằng chúng ta trở về đi." Hoa Thiên đối Long Tử phi nói, "Người choáng váng." Lãnh Đình thấp giọng mắng, "Triệu Đại ca đi rồi, chúng ta trở về lại phải đi qua cái tiệc tiêu trốn yên vui thôn trang, đã không có Triệu Đại ca, tiện nhân kia, kia yêu nữ sẽ dễ dàng buông tha chúng ta." Hoa Thiên nhất thời không phản bác được, không hề nghi ngờ, kia yêu nữ tuyệt không phải là cái gì lương hữu nghĩ hà người, nếu không phải Triệu Nguyên Bọn hắn từ lúc vách núi thời gian đã bị một trận loạn thạch đè chết. Mọi người yên lặng không nói gì, chỉ có thể đi theo ở triệu nguyên phía sau. Lúc này, mọi người có một loại đâm lao phải theo lao xu thế. Linh yêu sơn to lớn, cũng không bay qua một ngọn núi linh đơn giản như vậy, hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng, tùy tùy tiện tiện lên cao, liền có thể chứng kiến vô hạn vô biên vân hải cùng với tầng tầng lớp lớp nhìn không tới giới hạn mây mù vùng núi, đang chéo khe sâu tựa như từng đạo khủng bố vết xẹo, làm lòng người quý. Mọi người hao hết sức của chín châu hai hổ, đi lên một chỗ đỉnh núi, đại vụ đầy trời, mờ mịt chim nổi, Quần phong ở vô biên vô hạn trong biển mây lúc gần lúc hiện, như bồng lai tiên đảo, điện ngọc quần lâu, đặt mình trong ở giữa, phiêu phiêu dục tiên, có khi vân hải tầng qua đỉnh núi, sau đó lấy vô thiên cái địa xu thế, bay lăn thẳng tà, hóa thành vân thác, có thể lổ sổ. Bạch Khiết nói: "Bay qua đạo này sơn lĩnh, trải qua kia mạnh khe rẽn, chính là trăm thác suối, nơi đó nguồn nước phương tiện, khuya hôm nay, chúng ta là ở chỗ này qua đêm." Triệu Mên nói: "Ngươi làm thế nào biết?" Lãnh Tỉnh nhíu mày hỏi. Bạch Khiết nói: "Lại là Bạch Khiết. Nàng vì cái gì không nói cho ngươi thông thiên cốc có hầu vương điện hạ?" Có lẽ là cùng giới tính tương thích, Lãnh Tình nghe được Bạch Khiết tên liền vô danh hóa lên. "Tình nhi, quý lai like chi tắc căn chi." Lãnh Nguyệt cảm giác được Lãnh Tình khẩu khí không tốt lắm, vội vàng trấn an nói. "Chương 797, Bạch Bộ khê hiểm." Quả nhiên là cách sơn chạy ngựa chết. Ở treo lên đỉnh xem thời gian, mọi người cảm giác cách gần trong gang tấc Bạch Bộ khê, nhưng là mọi người ước chừng tìm hai canh giờ mới vừa tới mục đích. Lúc này, mặt trời bắt đầu tây rớt, kia biến hóa vô cùng, rực rỡ môn rạng, sắc thái kỳ tươi đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại hào quang vân nhân, liền tràn ngập hơn phân nửa cái thiên không. Này chính là trong vòng một ngày sắc thái rất phong phú hình ảnh, ánh nắng chiều vẻ đẹp, người khác xúc động, dại người lòng say. Ánh nắng chiều đốt đỏ tiên, tô lên biết dùng người trong lúc vân vân, mặt đất phong cảnh đều bị phản xạ ra chói mắt ánh sáng. Mọi người quên mệt mỏi, chìm đắm trong này cảnh đẹp bên trong không thể tự thoát ra được. Mọi người phát hiện, này linh yêu sơn ánh nắng chiều, cùng nó chỗ của nó ánh nắng chiều không dừng mới, linh khí bên trong mang theo một cỗ bàng bạc khí thế, làm cho lòng người chỉ thần lay. Làm tới bách bồ khê, mọi người hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt sợ kinh sợ. Nơi này nơi nơi đều là thác nước Dòng nước tung hoành bay tạ, tụ tập chỗ, nếu thiên quân vạn mã hội tụ nước lũ, dĩ nhiên là thành một cái danh xứng với thực bách bộ khê. Nguyên bản kiệt lực mọi người lại trở nên nhiệt tình tăng vọt, tìm một chỗ nước cạn nước hồ, xác định không có yếu tố sau, liền xây dựng cơ sở tạm thời. Lãnh tử phi đoàn người tu gì giới giữa, đều mang theo có đại lượng của sống vật tư, gồm có một đó giản dị lều trại, gặp được hoàn cảnh thời điểm địa phương, cũng sẽ không sợ phiền bãi dựng chướng đồng nghĩ ngơi, dù sao, lều trại nếu so với sơn động linh tinh sạch sẽ rất nhiều, hơn nữa, địa điểm lựa chọn tính rất lớn. Mọi người ở đây bận rộn thời gian Triệu Nguyên cũng theo Tu Gi giới giữa hồ ra một cái chẩn bị sắc liệu trại. Làm Triệu Nguyên đem liệu trại dựng tốt sau, một đám không ngừng hâm mộ, bởi vì Triệu Nguyên liệu trại không chỉ là tính chất tốt lắm, hơn nữa nhẹ nhàng đơn giản, dễ dàng là có thể dựng. Mọi người tự nhiên là không biết, Triệu Nguyên liệu trại chính là đến từ ở địa cầu hiện đại công nghiệp phẩm, tự nhiên không phải bọn họ nguyên thủy liệu trại đủ khả năng so sánh. Ánh nắng chiều hạ xuống, tại đây Linh Yêu Sơn bên trên, mọi người không dám săn bắn, vùng phụ cận chặt cây một ít nhánh, cây dùng linh khí hơi cho khô, bốc cháy lên lửa trại, nướng một ít thịt khô bò đói. 6 người làm thành một vòng, đều có tâm tư. Long tử phi luôn luôn muốn tìm cơ hội cùng Triệu Nguyên nói chuyện thiếm, nhưng là, Triệu Nguyên cũng ít nói ít lời, có một câu không một câu, thường thường Long tử phi thật vất vả khai cái đầu, chưa nói liền câu, câu chuyện liền chật đước. Long tử khiếu còn lại là biết Long tử phi ý tưởng, mỗi khi Long tử phi lúc nói chuyện, hắn đều cũng sinh động không khí. Hoa Thiên có điểm dầu rĩ không vui. Ở Hoa Thiên xem ra, Triệu Nguyên chỉ là một võ giả, mà bây giờ, loan thoáng trong đó, này võ giả, lại có thể thành một đám tu chân giả thủ lĩnh, Long tử phi đều đối với hắn là như thiên lôi sai đầu đánh đó. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Đương nhiên, Hoa Thiên không thoải mái cũng là có nguyên nhân, nghe Phi Vân môn trưởng buổi nói, rất nhiều năm trước, có môn nội đệ tử đầu phục đại tần đế quốc, bởi vì tham dự đến hoàng thất chính trị đấu tranh, bị tia thượng không đại tướng quân phái người chém giết, thiếu chút nữa còn họa cùng sư môn, chuyện này tuy rằng niên đại lâu dài, nhưng vẫn nhường Hoa Thiên canh cánh trong lòng. Còn lại, ở Hoa Thiên xem ra, Triệu Nguyên chính là tướng bên vua, thật sự là không có tôn trọng cần phải. Lãnh Nguyệt đối Triệu Nguyên còn lại là âm thầm cảnh giác lên Triệu Nguyên, bởi vì Triệu Nguyên nghĩ cách cứu viện Lãnh Tỉnh thời gian. Không ai so với hắn nhìn càng thêm rõ ràng, lúc ấy Triệu Nguyên kia bình tĩnh, khí định thần nhàn đích biểu tình, để cho hắn trung thân khó quên. Không hề nghi ngờ, nhưng Triệu Nguyên người như thế ở trong đồn ngũ, vốn là liền đã tràn ngập cực độ nguy hiểm. Lãnh Nguyệt hiện tại lo lắng nhất chính là tìm kiếm được bảo tàng sau cùng Triệu Nguyên trở mặt thành thủ. Lấy Triệu Nguyên cận thân chiến đấu năng lực, nếu hắn bạo lên đả thương người, bọn hắn năm người, căn bản không có chút đánh trả lực. Theo trước mắt xem, Triệu Nguyên đều không phải là người tham của, nhưng là, Lãnh Nguyệt như cũng lo lắng, bởi vì, đại tân đế quốc hiện tại đúng là thiếu tiền thiếu lương thời gian. Triệu Nguyên mặc dù nói là tìm người, nếu có cơ hội đạt được rất nhiều tiền tài xung quân, lấy Triệu Nguyên kia sát phạt quyết đoán tính cách, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Lãnh Tình cũng không biết Lãnh Nguyệt Tâm tự, nàng cảm giác mình có điểm tâm phù khí táo, nàng không rõ tại sao mình có thể như vậy. Lãnh Tình mới 17 tuổi, trưởng kỳ ở trong núi sâu lớn lên, trừ bỏ chung quanh tu chân giả, nàng cơ hồ chưa có tiếp xúc qua ngoài hắn gia năm năm rồi. Triệu Nguyên xuất hiện, nhường Lãnh Tình tiếp xúc đến cùng tu chân giả khác không đồng dạng như vậy nam nhân, cũng phá vỡ nam nhân trong lòng hắn hình tượng. Triệu Nguyên khí độ, Triệu Nguyên dung dung Triệu Nguyên giết chết Kim Quan môn đệ tử sát phạt quyết đoán, cũng làm cho Lãnh Tỉnh Tỉnh yêu trai gái dao động. Triệu Nguyên có thể là không có tâm tình đi cân nhắc người khác tạm tự, hắn đang ở nhắm mắt luyện hóa vậy đối với Đoạt Mệnh toán bản. Triệu Nguyên luyện hóa kia phần tiên vong sau, nếm đến pháp bảo ngon ngọt, nghe Long Tử Phi đoàn người nói này, Đoạt Mệnh toán bản chính là hồng hoang dị bảo, lại là kim quan môn bảo vật trấn phái, tự nhiên muốn luyện hóa, được một bảng thân lợi khí. Vô luận là tu chân giả vẫn là thần linh, nếu muốn đem người khác pháp bảo biến thành vũ khí của mình, nhất định phải luyện hóa, mà cái gọi là luyện hóa, đều không phải là luyện chế lại một lần mà là chỉ lĩnh ngộ pháp khí bên trong ảo diệu, chỉ có lĩnh ngộ sau mới có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng người khác vũ khí. Pháp bảo càng lợi hại, lĩnh ngộ liền gặp càng khó khăn, có chút pháp bảo, uy lực kinh thiên động địa, bên trong dấu trận pháp cũng cực kỳ huyền ảo phiến phức, có chút tu chân giả, cơ duyên xảo hợp chiếm được một ít pháp bảo sau, cùng kia cả đời cũng không có cách nào lĩnh ngộ. Giống đoạt mệnh toán bản như vậy cấp bậc trấn sơn chi bảo, phần lớn là môn phái tổ sư gia làm cho dùng pháp bảo, đều để lại sử dụng phương pháp, môn nội đệ tử sử dụng, không cần luyện hóa. Đoạt mệnh toán bản cường đại, vượt ra khỏi triều nguyên dự liệu. Triệu Nguyên sở tu luyện vạn người địch, tậy mạnh kinh người, kết hợp linh khí, nhất thích hợp phá giải pháp bảo huyền bí, lúc trước, Triệu Nguyên luyện hóa phần tiên võng, cũng chỉ là hơn một canh giờ, mà đoạt mệnh toán bản, Triệu Nguyên ước chừng tìm hai canh giờ, như cũng không hề tiến triển. Hay là, này đoạt mệnh toán bản, so với phần tiên võng còn lợi hại hơn. Triệu Nguyên lâu luyện bất hóa, kích phát rồi hắn trong không tàn nhẫn tỉnh, lại có thể hóa thân vô số, thân thể như một cái hành vân bố vũ thần long, gặp thủ gavi, tiến nhập đoạt mệnh toán bản trận pháp bên trong, nơi nơi chạy, dầm dầm, hư không vô tận sụt đi xuống, Triệu Nguyên trong lòng hoảng sợ. Hắn lại có thể tiến nhập một cái mênh mông khôn cùng thế giới, vô số cự thạch trận, đại như núi, hung hăng trấn áp tại trong hư không, đồ sộ bất động. Bình thường, pháp bảo bên trong không gian càng phát ra, uy lực cũng lại càng lớn, kỳ thật, này giống như là tu gi giới thông thường, tu vi càng phát ra thần linh, sở luyện chế tu gi giới không gian cũng càng lớn. Nay đoạt mệnh toàn bản, rốt cuộc là gì bảo vật? Triệu Nguyên âm thầm kinh hãi không thôi, này cự thạch trận mơ hồ lộ ra cực độ hung hiểm hối tử, như muốn chọc triệu Nguyên phân thân thông thường, triệu Nguyên không dám lưu lại phân thân, bứt ra đi ra, dù sao, phân thân hao tổn Đối với tu hành vô ích. Làm Triệu Nguyên theo trong khi tu luyện tỉnh lại mở to mắt, đã là Hạ Nguyệt Dương Không. Lựa trại đã muôn tát, chỉ còn lại một đống tro tàn, người khác cũng đã đều tự trở lại chướng đồng nghỉ ngơi, chỉ riêng Triệu Nguyên một người ngồi xếp bằng ở khe thủy vực. Gào khóc. Ngay tại Triệu Nguyên vừa mới chuẩn bị đứng dậy ngủ tính thế, đột nhiên, chung quanh rừng cây nhớ tới một trận trầm thấp gần như rú, nhanh cây truyền đến một trận kịch liệt gãy thanh âm, giống như thiên thiên vạn vạn manh thú ở trong đó chạy như điên. Là vật gì? Mọi người tại đây Linh Ưu Sơn giữa không dám kinh thường, cả đám đều phá lệ cảnh giác. Nghe được trầm thấp rít gào thanh âm, ào ào theo trong chướng đồng trui ra, lấy ra binh khí, như lâm đại địch. Không biết, Triệu Nguyên sắc bén ánh mắt chăm chú vào tối đen rừng tây, ở đầu gối của hắn bên trên, bảy đạc kia thanh cử đao, cử đao ở ánh trăng chiếu rọi dưới, không, có tản mát ra chút quang mang, giống như nó có thể cắn nuốt quang minh thông thường. Lâu coi là, người khác không hiểu tìm lập nhanh. Rít gào thanh âm càng ngày càng nhiều, hết đợt này đến đợt khác, giống như đầy khắp núi đồi đều là manh thú ẩn nốt thông thường. Gào không nào. Một tiếng trầm thấp giống như sấm rền rít gào tiếng vang lên. Cả khe núi khe sâu đều là một trận lay động, phảng phất muốn sơn băng địa liệt thông thường. Đang ở đó tiếng gầm gừ mới vừa ngừng, đột nhiên, xa xa trên ngọn núi, sáng lên cây đuốc. Một cái, 2, 10 cái, 100 cái, ngàn vạn cái, vạn cái. Đây khắp núi đổi cây đuốc bị điểm đốt, vách núi bên trên, tán cây bên trên, trên đá lớn, dẫm dạng thiên thiên vạn vạn, giống như bầu trời quần quần đầy sao thông thường, đồ sộ vô cùng. Chương 798, Hắc Tinh Vương. Là cái gì yêu thú? Mắt nhìn đối phương này lớn phô trương khí thế. Long tử phi một đám tu chân giả sợ đến vỡ mật, kết thành chòm trận, đợi cho lên đối phương kinh động lòng người công kích. Tất tất, một trận nhánh cây gậy thanh âm kéo dài không dứt vang lên, cùng lúc đó, trung quanh giống như ngôi sao thông thường cây đuốc cũng bắt đầu di động. Mọi người chứng kiến, tại nơi trong rừng cây rậm rạp, thật lớn tán cây giống như làn sóng thông thường hướng hai bên bắt đầu khởi động, kia ba đùng ba gậy thanh âm, một đường thế như trẻ trẻ quần co, kinh thế hai tủ. Thật mạnh hành thân thể. Mọi người không có cảm giác đến bắt đầu khởi động linh khí, lập tức biết, đối phương vốn là là hoàn toàn bằng vào thân thể lực lượng ở trong rừng rậm chạy như liên. Gặp cây đột tây, gặp thạch đột thạch, một đường như dẫm trên đất bằng, thế không thể đỡ. Long tử phi một đám người trong lòng run sợ. Nếu như là ở địa phương khác, Long tử phi tự nhiên cũng không sợ, nhưng là, nơi này đã là cổ trận dày đặc hồng hoàng khu vực, tu chân giả không thể ngự kiếm phi hành chiến đấu, như vậy, cường đại thân thể, tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh, liền chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Trừ phi, dùng nguyên dương tọa nguyên đánh bừa. Bất kỳ tu chân môn phái đều có một chút bí pháp, có thể ở trong thời gian ngắn nhường sức chiến đấu ra tăng mấy lần, bất quá, loại này giết địch 1000 tự tổn 800 thực hiện. Bình thường tu chân giả ở tuyệt lộ thời gian cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì loại phương pháp này không thể nghi ngờ là tát ao bắt cá, thường thường sử dụng sau, thân thể khô kiệt, đạo cơ hủy hoại, bản thân đã chết. Chẳng sợ không chết, cũng sẽ biến thành sinh sao, tuổi già sức yếu phàm nhân không còn có biện pháp tu hành. Kỳ thật, đối mặt với đối phương mạnh mẽ như thế thế lực, cho dù là dùng hết thọ nguyên, cũng không phải đối phương chi địch, dù sao, song phương ở giữa thực lực khác xa nhau thật sự là quá. Trong lòng run sợ mọi người đem ánh mắt dừng lại ở Triệu Nguyên trên người. Lúc này Triệu Nguyên như cú khoanh chân mà ngồi, Giống như vịnh hằng tảng đá, kia thanh màu đen tự đao đặt ở đầu gối của hắn bên trên, tựa như một thanh khủng lồ không ánh sáng kim chúc mặt bạn, nhường Triệu Nguyên cả người đều ném ra một cổ quỷ dị, giống như hắn trên đầu gối, mở ra một cái cắn nuốt sinh mệnh màu đen đại môn. Long tử phi một đám người đều đem hy vọng ký thác cùng Triệu Nguyên trên người, bởi vì trong 6 người, Triệu Nguyên chính là võ giả, thân thể lực lượng cường đại nhất. Ba đùng ba. Điên cuồng đập thanh âm, càng ngày càng gần, nhìn xa xa kia không ngừng gãy rồi ngã xuống thật lớn tảng cây, có thể cảm giác được kia mạnh mẽ hung manh chưa từng có từ trước đến nay sát khí. Đụng. Một cái cự đại bóng đen theo trong rừng cây đằng không bay lên, từng tầng lớp lớp đã rơi vào trước mọi người mặt đá phiến bên trên, tia đá phiến, bị bách buộc khê hàng nằm cọ giữa, cứng rắn vô cùng, bóng loáng giống như kính, bị tia thật lớn bóng đen lăn không hạ xuống nhất dẫm, lại có thể tứ phân ngũ liệt, mạng nhện thông thường vết rách luôn luôn kéo dài đưa tới trong đầm nước, nhìn thấy ghê người. Con Tinh Tinh. Mọi người tập trung nhìn vào, nhất thời ngã hút một hơi hơi lạnh, kia theo bên trong rừng cây thả người đi ra lại là một đầu thật lớn hắc tinh tinh. Đương nhiên, ngay đầu con tinh tinh cũng không phải là bình thường con tinh tinh. Không chỉ là hình thể so với bình thường con Tinh Tinh lớn mấy lần, trên người còn mặc trầm trọng dày kim chúc áo giáp, lóe ra lên u ám kim chúc hào quang, đã tràn ngập cùng giá lực lượng cảm giác. Đại Hắc Tinh Tinh một tay cầm một fan so với người cao hơn nửa cự thuẫn, cái tay còn lại dẫn theo một chuỗi trầm trọng xích sắt, mỉm cười nói đầu, lập tức vang lên một trận kinh tâm động phách kim thiết vang lên tiếng động. Đại Tinh Tinh sau khi rơi xuống đất, một đôi ánh sao lóe ra ánh mắt nhìn xuống lên mọi người, rất có bệ nghệ thiên hạ xu thế, người khác không hiểu dâng lên áp bách cảm giác. Ai là Triệu Nguyên? Đại Tinh Tinh nhìn chung quanh liếc mắt một cái mọi người miệng phun nhân ôn, thanh âm rất nặng vô cùng. Long tử phi một đám người đưa mắt nhìn nhau, không dám trả lời, ánh mắt đồng loạt đã rơi vào kia Triệu Nguyên trên người. "Ta là?" Triệu Nguyên chậm rãi đứng lên, dẫn theo cử đạo, một đầu tóc dài không gió mà bay, giống như địa ngục ma thần thông thường, một đôi ánh mắt đã tràn ngập một loại vĩnh hằng. "Ngươi cũng biết bổn vương vì sao phải tìm ngươi." Kia đại tinh tinh đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Triệu Nguyên. "Ta Triệu Nguyên giết chết ngươi, hơn ngàn vạn lần, khó phải không, ta còn muốn nhớ kỹ mỗi một cái cừu gia là ai." Triệu Nguyên cười ha ha, hào khí cán vân. Hảo một cái giết người hơn ngàn vạn lần, hôm nay, bổn vương khiến cho ngươi chết cái sáng mắt, bổn vương chính là hầu vương điện hạ ngồi xuống tứ đại vương một trong Hắc Tinh vương là ta. Năm đó, ngươi đang ở đây không đến thôn Khắc Điếm, giết bổn vương một người bạn, hôm nay, bổn vương hay dùng cái đầu của ngươi tế điện vị bằng hữu kia. Ha ha, thật có lỗi, tại nơi không đến thôn Khắc Điếm, ta giết yêu quái hàng trăm hàng ngàn, ngươi cũng không cần nói là ai, hơn phân nửa cũng là ta giết, muốn chiến liền chiến, đừng lề mề, gây ra mau ta Triệu Uyên, nhường này Linh Ưu Sơn, thi tích như núi, máu chảy thành sông. Ngươi Kêu Hắc Tinh Vương tức giận đến cả người phát run, trong tay trầm trọng siết sát run, phát ra người khắc kinh tâm động phách kim chúc tiếng đánh âm. Hắc Tinh Vương, năm đó không đến tôn khách điểm việc, nghĩ đến ngươi cũng biết, không phải ta Triệu Nguyên thủ đoạn độc ác vô tình, mà là ngươi đám kia huynh đệ, rất bất nhẽ nói, không chỉ là lấy oán trả ơn, phản bội thải hà tiên tử, bỏ đá xuống giếng, có thể nhận không, có thể nhẫn, nếu như ngươi nên vị này thất tiến bội nghĩa huynh đệ bảo thủ, ta, Triệu Nguyên, khinh thường ngươi. Triệu Nguyên một chữ một chút nói. Bổ Vương muốn cùng ngươi chiến đấu. Hắc Tinh Vương cắn chặt răng, tựa hồ đang suy tư. Muốn chiến đấu, ta Triệu Nguyên tùy thời phụ bồi, bất quá, ngươi nhưng đừng khư khư cố chấp, làm dưới tay tu nhận họa sát thân, ta Triệu Nguyên cả đời tuy rằng giết người vô số, nhưng cũng là giết được đường đường chính chính, hôm nay, lời muốn nói cái rõ ràng, nếu ngươi muốn báo thù, tìm ta Triệu mỗi người liền lên ra, ta đây phía sau năm người, chính là trên đường gặp nhau, kết bạn mà đi. Ngươi muốn cho bọn Vương Bùng tha bọn hắn? Hắc Tinh Vương cười lạnh cả đời. Không không, bọn hắn có chết hay không, thực cùng ta không có vấn đề gì, nhưng là, bọn hắn có thể cùng ta Triệu mỗi người đồng hành, coi như là duyên phận, nếu bọn hắn bị ngươi giết chết, gia triệu nguyên thể, chỉ phải sống rời đi này Linh Ưu Sơn, tất phải nhường nơi này toàn bộ con tinh tinh vì bọn họ chốn cùng. Triệu Nguyên thanh âm cũng lớn, cũng rõ ràng vô cùng, đã tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay sát phạt khí. Người đi hiệp bốn vương. Hắc Tinh vương không thể tưởng được Triệu Nguyên đến lúc này còn khẩu suất cùng luôn, giận quá thành cười nói. "Không, chính là nhờ ngươi có biết hậu quả, năm đó, triệu mỗi người ở nga nơi trong sa mạc, giết chết yêu lang, cũng không so với các ngươi cái đó Hắc Tinh tinh số lượng thiếu." Triệu Nguyên trong tay cự đao giơ lên, phát ra một trận làm lòng người thần bất định oang oang thanh âm. Xa xa dấu ở trong núi rừng Hắc Tinh Tinh bị Triệu Nguyên phát ra sát phạt khí sở nhiếp, một trận kinh hoàng xôn xao, như vậy cùng bầu trời đầy sao cây đuốc cũng là một trận rung động. Long Tử Phi một đám người trên mặt lộ ra vẻ cảm động. Theo trước mắt tình hình đến xem, Triệu Nguyên muốn cùng kia Hắc Tinh Vương chiến đấu, tự nhiên là không rảnh bận tâm bọn hắn năm người, làm để tránh cho năm người bị kia ngàn vạn Hắc Tinh Tinh vây công, cho nên Triệu Nguyên mới buông ngoan thoại. Không hề nghi ngờ, Triệu Nguyên ngoan thoại làm ra hiệu quả. Long Tử Phi bọn hắn không biết Triệu Nguyên ở yêu giới địa vị. Ở yêu giới, không người nào dám coi thường Triệu Nguyên tồn tại. Năm đó Triệu Nguyên làm thải Hà Tiên tử báo thủ, ngàn dặm qua lại tập kích bất ngờ, thật sự đem không đến thôn khách điểm một đám yêu quái giết được thất thất bát bát, uy danh truyền xa, yêu quái nhóm có thể nói phải nghe được Triệu Nguyên tên đều cũng lạnh run. Nếu như là Hắc Tinh Vương như vậy cấp bậc yêu quái, tự nhiên là không sợ Triệu Nguyên uy hiếp, nhưng là, bọn họ một đám dưới tay, cũng không dám coi thường Triệu Nguyên uy hiếp. Triệu Nguyên chết trận, tự nhiên là tránh lo Âu về sau, vạn nhất Triệu Nguyên chạy trốn, này Linh yêu sơn, thực có khả năng bị Triệu Nguyên giết cái máu chảy thành sông cũng nói không chừng. Đương nhiên Triệu Nguyên ở đại tần đế quốc bất bại chiến thần thân phận cũng làm cho yêu quái nhóm tiếng kỵ, bởi vì lấy Triệu Nguyên quyền khuynh thiên hạ địa vị, ra lệnh một tiếng, liền ra quân tiên phong điều trì, trong họ Lâm Thần, này linh yêu sơn mặc dù tốt tay như vân, nhưng là, muốn cùng một quốc gia đối kháng, cũng lực có chưa bắt. Dương Long tử phi bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đối mặt Triệu Nguyên loại này uy hiếp chấn chợn, kia Hắc Tinh Vương cũng không có bị chọc giận, ngược lại là một bộ do dự bộ dạng, tựa hồ ở do dự mà cái gì. Hắc Tinh Vương lâm vào một trận buồn chán chờ mặc, chỉnh cái sân cốc, trừ bỏ thác nước thanh âm, im lặng làm cho người khác ngạt thở vang ầm ầm. Nhưng vào lúc này, xa xa sơn linh phía trên lại truyền đến một trận kinh thiên động địa nổ, nổ ở trong sơn cốc quấy quẩn, càng phát ra rung động lòng người, mặt đất đều đang run rẩy. Xèo xèo, xèo xèo. Ở trong núi rừng rờ cây đuốc hắc tinh tinh lại là một trận xôn xao. Đột nhiên, giống như bầu trời đầy sao thông thường cây đuốc giống như thủy triều thông thường tách ra, sau đó, sơn linh phía trên, kia vang ầm ầm thanh âm dọc theo hắc tinh tinh tránh ra đường dần xuống, giống như trời sập xuống đất đá trôi lôi cuốn lên vô số kẻ che trời đại thụ quần quần mà đến thông thường, người khác không hiểu hết hơi. Chương 799, Dã nhân vương động chiến. Ba đùng ba. Đang kịch liệt tiếng nổ vang giữa, vô số che trời đại thụ bị nghiền nát đảo, hóa thành bột mịn, lúc này ở đây thanh thế, vừa xa bắt đầu hắc tinh vương xuất tràng phương thức. Ngay tại Long tử phi một đám người trong lòng run sợ thời gian, kia phô thiên cái địa rồi ngã xuống tảng cây, tới bờ suối chạy ngừng lại. Vang ầm ầm. Lại là một trận trầm trọng tiếng bước chân, ở vách núi bóng dáng phía dưới, xuất hiện một đám cự nhân. Cự nhân? Đúng vậy, là cự nhân. Chính xác mà nói, hẳn là thật lớn dã nhân, bởi vì Bọn hắn thân cao ước chừng là người thường cỡ ba, to lớn hình thể mặc dù không có hắc tinh vương như vậy dày rộng lô võ mạnh mẽ, nhưng là, lại có một loại linh động lực lượng đẹp, tựa như một pho tượng tôn không có chút nào tì vết tác phẩm nghệ thuật. Chín cái cự đại dã nhân. Mấy hình thể giống nhau như lúc, tướng mạo giống nhau như lúc, thân cao giống nhau như lúc, liền cả trên thân bên trên bị giáp cũng là giống nhau như lúc dã nhân. Chín người tựa hồ không tốt nữ, chính là lặng lặng đứng ở con tinh tinh vương đích lưng sau, hình thành sao vây quanh chàng xu thế, hết sức thị giác lực các bách. Bọn hắn là ai? Triệu Nguyên đối phía sau Long Tử phi hỏi. Dã. Dã Nhân Vương chính là Hầu Vương Điện Hạ tứ đại vương một trong. Long tử phi một mặt cho tán vẻ. Chín người đều Dã Nhân Vương. Triệu Nguyên sử sốt. "Là, vẫn đúng, nghe nói Dã Nhân Vương chính là một mẹ sở dựng, thời gian mang thai dài đến 9 năm, đồng thời sinh ra, lực lớn vô cùng, tuy rằng trời xanh tính ngu rốt, cũng tâm ý tương thông, có viễn cổ thần linh huyết mạch." "Ha ha, nhìn dáng dấp ngã là có chút lợi hại." Triệu Nguyên khẽ cười nói. "Là, vẫn đúng, rất lợi hại." Long tử phi cười khổ nói. "Triệu đại ca, ngươi có thể chiến thắng bọn hắn sao?" Lãnh Đình nhìn thoáng qua giống như giống như núi cao sừng sững chín dã nhân, một mặt lo lắng đề phòng vẻ. Đây không phải ai đánh thắng ai vấn đề, bởi vì, nếu ta đả bại bọn hắn, tất phải khiến cho bọn hắn điên cuồng trả thù, nơi này là địa bàn của bọn họ, cho nên, chúng ta tận lực bất chiến mà khuất người chi binh, miễn cho ảnh hưởng chúng ta tìm kiếm bảo tàng. Triệu Nguyên Thản như nói. Bảo tàng? Mọi người liếc nhìn nhau, bọn hắn thật không ngờ, Triệu Nguyên tại loại này nguy hiểm trong hoàn cảnh, lại có thể còn băn khoăn ra về trên bản đồ bảo tàng, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Kỳ thật, mọi người cũng không biết Triệu Nguyên từ từ Kia cái gọi là bảo tàng, tự nhiên sẽ không bị Triệu Nguyên để ở trong lòng, hắn cùng với con Tinh Tinh Vương lãng phí võ mồm, chỉ là muốn hy vọng cùng con Tinh Tinh Vương trong lúc nói chuyện với nhau, tìm được thải Hà tiên tử các nàng dấu vết để lại. Thải Hà tiên tử nếu ở Hồng Hoang khu vực, lấy con Tinh Tinh Vương thân phận của bọn họ cùng địa vị, rất có thể biết tung tích của các nàng. Tướng quân chính là bổn vương sợ kính người, cũng thế, hôm nay bổn vương thì cho tướng quân mật mũi, chỉ cần tướng quân nguyện ý cùng bổn vương công bình một trận chiến, vô luận thắng bại, bổn vương đều sẽ bỏ qua bọn hắn, thế nào? Dương Long tử phi một đám người ngoài ý muốn chính là Vốn là dáng vẻ bệ vệ ngập trời con tinh tinh vương có cường vì sao, chuyện trong đó lại có thể vừa chuyện, ngược lại hơn, cứu Vãn Dư ầm, hơn nữa, đối Triệu Nguyên Sương Hồ cũng nhiều hơn một phần tôn kính. Ha ha, hảo hảo, Triệu Nguyên cảm ơn trước. Triệu Nguyên ha ha cười dài, ống tay áo vung lên, một cỗ hùng vi hoành lực lượng lại có thể đem Long Tử Phi đoàn người ngạnh sanh sanh đích nâng lên, năm người giống như giống như đàng vân giả vũ, về sau mặt bình rồi hơn 10 trượng. Triệu. triệu Nguyên này hờ hợt vung tay lên, cũng đem Long Tử Phi đoàn người sợ tới mức hồn phi phách tán, bọn hắn không thể tưởng được Triệu Nguyên lực lượng lại có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế. "K, này Triệu Nguyên Tu vi cũng quá cường hãn." Lãnh Tình thè lưỡi, một mặt vẻ sùng bái. "Là, vẫn đúng, a." Lãnh Nguyệt một mặt hoảng sợ ửng hòa một tiếng, nhìn chằm chằm kia tóc dài bay lên bóng lưng. "Chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của hắn." Long Tử Phi một mặt cười khổ nói, "Ta vẫn cho rằng hắn chỉ là một võ giả." Hoa Thiên cũng là một mặt lòng còn sợ hãi, bởi vì hắn vẫn cho rằng Triệu Nguyên chính là lực lượng cường đại, mà vừa rồi, Triệu Nguyên sở biểu hiện ra ngoài lực lượng đã muốn không chỉ có có thể dùng sức lượng để hình dung. Tu chân giả kỳ thị võ giả." là bởi vì võ giả chỉ biết là dùng tợ mạnh chiến đấu, mà sự thật, võ giả kỳ thật cũng là tu chân giả một cái chi nhánh, chính là tu luyện phương thức không giống với mà tôi. Chân chính tu chân giả cũng biết, làm võ giả tu luyện tới phi thăng cảnh giới, nâng cấp tu chân giả khác, hơn xa nói đi tù. Đương nhiên, ở đại tần đế quốc tu chân sử thượng, đừng nói là võ giả phi thăng, cho dù là truyền thuyết chuyện xưa, cũng là lông phượng và sừng lân, cũng đang vì vậy nguyên nhân, tu chân giả trong khung đều cũng khinh thường võ giả. Ở tu chân giả trong mắt, võ giả là vĩnh viễn cũng không thể có thể được đạo thành tiên. Chẳng lẽ Triệu Nguyên đã là nhanh muốn phi thăng võ giả sao? Mọi người nghĩ đến đây, liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu Triệu Nguyên thật là võ giả đạt được phi thăng chi cảnh, như vậy cũng ý nghĩa, ở đại tần đế quốc, hắn đã là vô địch tồn tại, cho dù là sắp phi thăng tu chân giả, cũng cũng không đối thủ của hắn. Đến đây đi. Triệu Nguyên huy tối liễu mọi người, dọn ra địa phương sau, tay cầm tự đao, một đôi thâm thủy ánh mắt, đột nhiên trở nên sôi trào lên, giống như bắn ra hừng hực ngọn lửa. Chiến ý, ở bách bộ khê hừng hực đốt cháy. Hắc tinh vương trong tay thật lớn xích sắt không ngừng rung động phát ra tầng tầng lớp lớp kim chúc tiếng đánh, hoa lửa vàng khắp nơi, ở ban đêm có vẻ cực kỳ rung động lòng người. Lúc này, chín dã nhân cũng tản ra, đã hình thành một cái cự đại vòng luẩn quẩn, trong đó có một người dã nhân thậm chí còn đứng ở suối trong nước. Triệu Nguyên gần nhất nghiên cứu trận pháp, lập tức nhìn ra, chín dã nhân, cho đứng lập vị đường, chính là cựu cung vị trí. Xem ra, chín người này chỉ sợ là lo lắng Hắc Tinh Vương không địch lại, bày ra trận pháp, tùy thời cứu viện. Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay cầm cự đao, đi nhanh hướng Hắc Tinh Vương bắt tới. Đây là cực độ quỷ dị một màn. Triệu Nguyên tuy rằng dáng người thon dài, nhưng là, cùng Hắc Tinh Vương kia dậy rộng thân hình cao lớn khi xuất ra, Triệu Nguyên dáng người liền có vẻ phá lệ bỏ túi, mà ở này thật lớn khác xa nhau trước mặt, Triệu Nguyên lại có thể chủ động xuất kích, nhất thời nhường lòng tự phi đám người bọn họ mở rộng tầm mắt. Triệu Nguyên trong tay kia thanh cử đao, cũng cực kỳ người khác nhìn chăm chú, bởi vì, kia đao, có người khác cao, Triệu Nguyên giật theo, nhưng thật ra là tha trên mặt đất, cử đao ở loạn thạch bên trong tha đi, tóe lên vô số chói mắt hoa lửa, càng phát ra to độ đậm ra hừng hực chiến ý. Trái lại kia con Tinh Tinh Vương không chỉ là không có Triệu Nguyên kia bình tĩnh ung dung khí độ, ngược lại như Lâm Đại Địch, một thân giống như thép tấm thông thường, cơ thể cao cao nổi lên, hiển nhiên, hắn đã muốn thần kinh đã muốn buộc chặt tới cực hạn. Nội danh dưới không có hư sĩ. Còn Tinh Tinh Vương đối Triệu Nguyên đại danh, đã sớm như sấm bên tai, đừng nhìn hắn ngay từ đầu đằng đằng sát khí, không chút nào đem Triệu Nguyên để vào mắt, kỳ thật, nội tâm cũng là không yên bất an, nhất định đối phương chính là sứ danh rõ ràng ác đồ Triệu Nguyên. Rít. Hai người không đến 5 trượng khoảng cách thời gian, Triệu Nguyên đột nhiên một tiếng rít gào, trong tay cử đao, đón đầu lướng con Tinh Tinh Vương bổ tới. Một đao này, khiến nuốt núi sông. Ánh đao lướt trên một đoàn mạo đen đao màn, dậm dạp càn khôn một trận chấn động, nặng trĩu mặt đất lay động không chỉ. Kia đao màn bên trong, nơi nơi đều là phong vân phụ chú, còn có hình tròn tia chớp, một cái rung động, còn có một đại đoàn cơn lốc bao vây lấy nặng nghề tiếng sấm, trực tiếp đánh tới, chấn động được thiên địa đều lay động. Thiên khắc thương giống. Mọi người không thể tưởng được kia cự đao ở Triệu Nguyên trong tay lại có như thế chi uy, cả đám trợn mắt há mồm, đặc biệt Long Tử Khiếu, lại càng một mặt không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng, không ai so với hắn quen thuộc hơn cây đao kia. Đây dao kia, chính là đặt ở hắn tu gì giới giữa mấy năm chẳng quan tâm. Một trận chói hai kim chúc tiếng cọ sát âm cùng tiếng đánh đan vào cùng một chỗ. Ngay tại Triệu Nguyên bổ ra trong tay mổ đen cự đao, phong vân biến sắc tình thế, còn tinh tinh vương trong tay xích sắt, đột nhiên theo trong tay bắn ra đi ra, một mặt hướng Triệu Nguyên tầng tầng lớp lớp cập tới, hung hồn lực lượng xen lẫn theo xích sắt gào thét rừng, làm lòng người quý sát phạt khí chỗ nào cũng nhúng tay vào. Tốc độ thật nhanh. Mắt thấy kia xích sắt tạp lại đây, Triệu Nguyên không khỏi âm thầm tán thưởng, này con tinh tinh vương, không chỉ là cậy mạnh kinh người, thân thủ còn cực kỳ linh hoạt động tĩnh trong đó, giống như báo táp kia chớp. Tới tốt. Triệu Nguyên khung né tránh, phách trên không trung cự đao đột nhiên một hành, như vậy đồng môn bản thông thường màu đen cự đao này một hành, lập tức biến thành một khối thật lớn tấm chắn. Đùng. Xích sắc đánh vào Triệu Nguyên cự đao trên thân đao, phát ra một tiếng trời sụp đất nứt đinh tai nhức óc nổ, chấn động lực lượng giống như liên y thông thường mở rộng, chấn đắc chung quanh giờ cây dược đang xem cuộc chiến hắc tinh tinh giống như thủy triều thông thường lui về phía sau. Đến đến ta. Triệu Nguyên ha ha một tiếng khẽ rải, hai chân xê dịch, thân thể nhảy lên mấy trượng, hư không đạp hướng con tinh tinh vương. Giống như dưới chân có kiên cố mặt đất thông thường. Lăng Không hư độ, mắt thấy Triệu Nguyên đạp không mà đến, có Tinh Tinh Vương trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, hắn không thể tưởng được Triệu Nguyên thân thể lại có thể có thể sổ lượn. Ở tu chân giới, phi hành cũng không là cái gì quá không được chuyện tình, chỉ cần thúc dục linh khí, hoặc là có đem hơi tốt một chút phi kiếm, cũng có thể cư ly xa phi hành, nhưng là, ở võ giả thế giới, phi hành có thể là một việc kinh thiên động địa đại sự, chỉ có đạt tới cấp cao võ giả cấp bậc, hướng có thể cư ly ngắn phi hành, hơn nữa, tốc độ còn muốn nhanh. Chương 800, chém giết Tinh Tinh Vương. Hiện tại Triệu Nguyên Đạp không xuống uống, cũng bình tĩnh, cũng không phải mượn dùng quán tính phi hành, càng phát ra khó được, ít nhất cũng muốn đạt tới siêu cấp võ giả cấp bậc mới có thể giống như này khí độ. Tinh Tinh Vương tuy rằng không phải nhân loại võ giả, nhưng là, hắn cùng nhân loại võ giả phương thức tu luyện cực kỳ tương tự, chủ yếu là dựa vào gặp may mắn mạnh mẽ thân thể tu luyện, mà không phải linh khí, cho nên, hắn tự nhiên là biết một cái siêu cấp võ giả lợi hại. Thường không đại tướng quân chính là siêu cấp võ giả, đại tần đế quốc chỉ là một thường không đại tướng quân, liền kinh sợ yêu giới, siêu cấp võ giả lợi hại tầm nhìn hạn hẹp. Chán Tình Tinh Vương tay trái cự thuần đột nhiên giơ lên, bảo vệ thân thể, đón đầu hướng kia cự đao đụng tới. Tình Tinh Vương thân hình khổng lồ, giống như một tòa núi lớn, này va chạm, đem hết toàn lực, đã tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay bàng bạc khí thế. Đùng. Đối mặt với đối phương mượn dùng thân thể quán tính dùng cự thuần bảo vệ thân thể đụng lại đây, Triệu Nguyên cũng không tránh lui, trong tay tự đao, đón đầu đánh xuống, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ, cự đao cùng tự thuần chạm vào nhau trong nháy mắt, sản sinh một cổ vô hình sóng xung kích, sóng xung kích lấy Tình Tinh Vương cùng Triệu Nguyên làm trung tâm, hướng trung quân kia, giống như nổi lên một trận cơn lốc. Người chúng quanh ào ào lùi về phía sau, liền cả kia chín dã nhân. Thân thể cũng về phía sau ngửa một chút. Sa sa giống như bầu trời đầy sao thông thường cây độc, lại càng ào ào hướng về sau lay động không chỉ. Thật hùng hồn lực lượng. Không hổ là đại tần đế quốc bất bại chiến thần. Tinh Tinh Vương âm thầm khiếp sợ, bởi vì, Triệu Nguyên một đao này, đem hắn nghẹn xanh xanh đích bức ở. Cùng lúc đó, ngay tại Tinh Tinh Vương khiếp sợ thời gian, Triệu Nguyên trong tay cự đao, lại một lần nữa vung lên, tầm tầng, tầng lấp lấp chặt bỏ, Tinh Tinh Vương không thể không tiếp tục giơ lên ứng cự thuận ngăn cản, bởi vì, lúc này vị trí của hắn, cũng không thích hợp công kích. Nguyên bản, Tinh Tinh Vương cho rằng, đã biết đem hết toàn lực va chạm, ít nhất cũng có thể đè triệu Nguyên bị đâm cho lui về phía sau. Đến lúc đó, trong tay hắn xích sát, là có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bạo Phong đi mưa thông thường hướng đối phương công kích. Nhưng Tinh Tinh Vương thật không ngờ chính là, bản thân đem hết toàn lực va chạm, đã không mà đến triệu Nguyên lại có thể sẽ không chút sức mẹ, hơn nữa, còn có lực lượng thừa phản kích. Tinh Tinh Vương xích sát, cần một cái thi triển không gian mới có thể phát huy ra lớn nhất ý lực, mà bây giờ, bị triệu Nguyên tới gần, chỉ có dùng trong tay cự thuận kháng địch. Chính là, Tinh Tinh Vương càng thêm thật không ngờ chính là Triệu Nguyên một đao này bắt đầu sau, giống như không có cuối cùng thông thường, giống như cuồn cuộn nước sông, kéo dài không ngừng, một đao tiếp theo một đao, không chút nào ngừng, không có chút nào mệt mỏi ý. Triệu Nguyên này hung manh thế công, cũng khổ tinh tinh vương, mỗi một đao chặt đi xuống, liền phản phất có núi cao tầng tầng lớp lớp nện ở cự thuần mặt trên, hắn dưới chân nham thạch đã bị hắn giẫm lên được dập nát, cự thuần sở thừa nhận sức nặng, tâm nhìn hàn hẹp. Trận đấu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Cho dù là Long Tử Phi bọn hắn, cũng nhìn ra tinh tinh vương không phải Triệu Nguyên chi tri đối thủ, hai người ở giữa chiến lệnh, cũng không phải một chút mà là rất lớn rất lớn. Đụng, đụng, đụng. Triệu Nguyên Cự Dao như cũng giống như hạt mưa trông thường tầng tầng lớp lớp chém vào Tinh Tinh Vương cự thuận bên trên, Tinh Tinh Vương bị phép được không hề đỡ lực, mỗi một đao đánh xuống, hắn đều cũng lui về phía sau. Rất nhanh, hắn liền tối lui đến chín dã nhân bố trí cự cung trận bên cạnh mảnh đất. Chín dã nhân, tựa hồ cũng ý thức được Tinh Tinh Vương không thể chống đỡ, một đám trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đụng. Lại là một tiếng kinh thiên động địa sơn băng điệu liền nổ, Tinh Tinh Vương mạnh mẽ thân thể rốt cục chống đỡ không được này kéo dài không dứt trầm trọng công kích quay ngược đi ra ngoài. Cùng lúc đó, chín dã nhân bố trí cửu cung trận đột nhiên một chặt, theo chín phương hướng hướng triệu nguyên súm lại lại đây. Triệu Nguyên coi thường chín dã nhân, đạp không phi hành, trong tay giun lên, hé ra mầu đen tiên la địa vổng lăng không hướng con tình tình chuẩn tới. Phần tiên vổng, phần tiên vổng một chỗ, âm phong từng trận, giống như nhân gian địa ngục thông thường, hắc diễm phun ra nuốt vào trong đó, vừa nhìn chính là lợi hại bảo vật. Không ai nghĩ đến Triệu Nguyên sẽ đau hạ sát thủ, cho dù là long tử phi bọn hắn, cũng thật không ngờ Triệu Nguyên sẽ đột nhiên đau hạ sát thủ, bởi vì Triệu Nguyên bắt đầu nói qua Nếu không chiến mà khuất người chi binh, dù sao, đây là Linh Ưu Sơn, chính là yêu quái địa bàn, nếu giết Tinh Tinh Vương, tất phải cùng Hầu Vương Điện Hạ là địch, đến lúc đó, đừng nói kia bảo tạng, có thể hay không còn sống đi ra ngoài, đều là cái vấn đề. "Giống." Chín dã nhân thật không ngờ sẽ đột nhiên giơ cao lên pháp bảo bạo lên đả thương người, đột nhiên một tiếng hét to, chín người đồng thời ra tốc hướng Triệu Nguyên vọt tới, nhanh như chớp. Chín dã nhân chậm một bước, trên thực tế, khi bọn hắn xung phong thời gian, Triệu Nguyên trong tay phần tiên vong đã muốn rời tay xoảnh hướng về phía Tinh Tinh Vương. "A!" Tiếng kêu thảm thiết như tới. Phần Tiên Vong chính là tiên nhân đều muốn sợ hãi pháp khí, cũng không tin Tinh Tinh Vương có thể địa ngục, bị cháo ở sau, hắc diễm ngập trời, Tinh Tinh Vương bị phần tiên vong thổi mái, chỉ có thể phí công rãy rủa vài cái, liền đã không có tiếng động, kia cường tráng thân hình đều hóa thành một luồng khói nhẹ, hình thần câu diệt, chỉ để lại một đống đồng nát sắt vụn. A a a. Cựu gia gia nhân gặp Tinh Tinh Vương bị phần tiên vong chết cháy, pháp điện thông thường hướng Triệu Nguyên vọt tới, cựu cung trận bị thúc dục, trong khoảng thời gian ngắn, mờ mịt quay cuồng, hùng hổ. Hừ. Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, linh khí thúc dục phần tiên vong, phần tiên vong lại có thể lẳng không trụ xuống giống như vô biên vô hạn thông thường. Tướng quân Hạ thủ Lưu Tỉnh. Trời cao bên trong, địa phương xa xôi, vang lên một tiếng hét to. Ai? Triệu Nguyên dừng tay, sừng sững như núi. Thông Thiên Hầu. Vừa dứt lời, xa xa, một đạo màu xám đường nét cắt qua phía chân trời, đã rơi vào bách bộ khê vừa, cũng một con đầu đội ba trạc xiên thúc phát tím kim quan, thân mặc gấm đỏ bách hoa bảo, người mặc thú mặt nuốt đầu khải, eo buộc linh lung sư man mang, cầm trong tay phương thiên họa kích hầu tử, ở phía sau hắn, đứng cân nhắc người tướng mạo dữ tợn yêu quái. Hầu Vương Điện Hạ. Kia hầu tử vừa Trung Bách Hắc Tinh Tinh cùng chín dã nhân, ào ào bái phục trên mặt đất. Hầu Vương Điện Hạ. Long tử phi đám người âm thầm kinh hãi không thôi, bọn hắn thật không ngờ uy danh hiển hách Hầu Vương Điện Hạ lại có thể đích thân tới. Không hổ danh trấn hồng hoàng khu vực Hầu Vương. Triệu Nguyên cũng là âm thầm tán thưởng không thôi, này Hầu tử, không chỉ là thân hình cao lớn, khí độ lại càng bất phàm, giơ tay nhấc chân, có được bệ nghệ thiên hạ xu thế. Hắn đã chết. Hầu Vương Điện Hạ xem trên mặt đất một đoàn đốt trọng giáp trụ cùng Tinh Tinh Vương kia gia nệ cự thuần cùng với xích sắt, một mặt thần tổn thương. Người này nhìn như trung thành, cũng hắc bạch đứng ngã. Đúng sai chẳng phân biệt được, Hầu Vương giữ ở bên người, nhất định thu nhận đại họa. Triệu Nguyên một chữ một chút nói, hắn vẫn cùng ta nói, muốn đi đại tần đế quốc nhập ngũ, đến đáp triều đình, lại là thật không ngờ, sẽ chết ở tướng quân tay, tướng quân. Hầu Vương điện hạ thở dài một tiếng. Hầu Vương điện hạ, thứ nhất, người này bằng hữu, đa số thất tiến bộ nghĩa hạ người, bởi vậy có thể thấy được nó phẩm chất thông thường. Thứ hai, người này muốn thử bản nhân, lại đem dã nhân Vương tha xuống nước. Thứ ba, người này làm trái Hầu Vương điện hạ ý chỉ, này ba điều, giết chi cũng đủ rồi. Tướng quân vì sao phán đoán không phải ta bảy miêu đặc kế? Hầu vương điện hạ sử sốt. Hầu vương điện hạ cho dù là không biết ta Triệu Nguyên, cũng nên biết Kiêm Lịch Thiên Hầu, nếu như là Hầu vương điện hạ bảy miêu đặc kế, quả quyết sẽ không chỉ phái Tình Tình Vương cùng Dã Nhân Vương, ta nghĩ, Dã Nhân Vương nghĩ đến cũng là Triệu người này mê hoặc lừa bịp, bị, bị nói lợi dụng. Nghe nói tướng quân chí tuyệt thiên hạ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là không giống bình thường, Thông Thiên Hầu cằm bái hạ phòng. Nếu Hầu vương điện hạ muốn đối phó ta Triệu Mỗ Ngươi, chính là phái chính là Tình Tình Vương cùng Dã Nhân Vương, kia Triệu Mỗ Ngươi chỉ có thể nói Hầu Vương Điện Hạ không xứng cùng Lịch Thiên Hầu nổi danh thiên hạ. Triệu Nguyên cười ha ha nói: "Tố nghe thấy tướng quân có vạn phu đường địch chi dũng, đừng nói một cái tinh tinh vương, chẳng sợ ta Thông Thiên Hầu, cũng không phải tướng quân chi địch." Hầu Vương Điện Hạ cười nhẹ. Hầu Vương Điện Hạ ở Hồng Hoang khu vực chi uy danh, Triệu Mỗ người sớm có nghe thấy, hôm nay vừa thấy, quả nhiên khí độ bất phàm. "Tướng quân, người đã ta tỉnh táo tương tích, vì sao phải giết ta thủ hạ, làm cho ta khó chịu nổi." Hầu Vương Điện Hạ ánh mắt căng thẳng, trợn mặt như là sách, một đôi ánh mắt rõ ràng trở nên sắc bén vô cùng, trong sân cốc Sắc khí sôi trào, ngàn vạn dơ cây đuốc hắc tinh tinh cũng bắt đầu bắt đầu khởi động như nước. Điện hạ muốn truy cứu Triệu Mỗ người, vậy liền tiến đi. Triệu Nguyên cũng không tranh luận, tay cầm cự đao, tóc dài bay lên, mặc trường bào bay phất phới, hào khí ngất trời. Hắn lại có thể dám khiêu chiến Hầu Vương, Hầu Vương hiện tại chính là có thiên quân vạn mã. Long tử phi một mặt vẻ khó tin. Chẳng lẽ, đại tần đế quốc võ giả, thực sự vạn phù đường địch chi dũng? Lãnh Nguyệt thì thào lẩm bẩm. Không thể nào, tu chân giả đối mặt vào người, cũng có mà nói dũng. Lệnh Tình lắc lắc đầu phủ định nói, Long tử phi một đám người, mặc dù là nói sinh hoạt tại Hồng Hoang khu vực bên cạnh mảnh đất, mà trên thực tế, cái gọi là bên cạnh mảnh đất, rời đi Đại tần đế quốc cũng là xa xôi vô cùng. Đối với Đại tần đế quốc triều đình, phần lớn là tin vịe hè, đối với võ giả cũng là theo tu chân giả khác trong miệng biết được, khi hắn nhóm xem ra, võ giả vạn phu đừng địch chỉ là một trùng khoa trương. Rất nhiều người không thể lý giải ở vũ khí lạnh thời đại lấy ít thắng nhiều, ở địa cầu cổ đại, quả thật có thể lấy một đôi trăm, thậm chí đối với vạn, lúc trước hạng vương một người khởi sự, tích quyền thiên hạ, 9000 giang đông đội quân con em đối 20 vạn đánh lâu chi quân thần. 999 tiệm. Còn có một sự có thể vì chứng, Thành Cắt Tư Hãn lấy một nhà lực, cấp lấy trừ Tây Âu ngoài ra lúc ấy nhân loại biết tuyệt đại đa số thủ địa, ngươi nói có phải không là người Mông cổ lúc ấy chiến lực siêu cường, này chiến tranh đều là một trận một trận đánh hạ tới, đánh cho ngay lúc đó cường hãn nhất vũ nhân trồng trừng mà rơi xuống, ngươi cho là không phải chiến lực siêu cường. Lấy một làm vạn không quá phận. Năm đó người nữ chân vừa mới hứng khởi, còn có người nữ chân bất quá vạn, hơn vạn tiên hạ vô địch nói đến, A Cốt đã một khi tập hợp vạn đem người nữ chân, liền dám theo Liêu tranh thiên hạ, diệt Liêu đạo tống, thiên hạ cường hãn vô cùng. Tới rõ chưa, người nữ chân đem Trung Nguyên giết được không? Dám, sĩ không dám dương cung mà báo oán, năm đó người nữ chân có bao nhiêu? Vô luận là vũ khí lạnh thời đại vẫn là vũ khí nóng thời đại, nhân loại số lượng bình thường là cũng không thể đủ làm thắng lợi căn cứ. Chương 801, đại chiến thông thiên hầu. Triệu Nguyên Tung hành đại tần đế quốc số lượng, không biết chém giết biết bao anh hùng hào kiệt, liền cả thứ nô vợ Vu Chi Vương ngược Lâm đại sư đều chết vào hắn tay, tự nhiên cũng sẽ không ở thông thiên hầu trước mặt hàng hổ. Chém giết Tinh Tinh Vương, đều không phải là Lâm thời nãy lòng tham. Năm đó không đến thôn khách điểm, Thải Hà tiên tử bị Hắc Tâm Thần Mục kiếm sáng chế, bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa hương tan ngụp nát. Việc này, Triệu Nguyên luôn luôn canh cánh trong lòng, mà Tình Tình Vương cũng tự vạch áo cho người xem lưng, hết lần này tới lần khác nói nên vì không đến tôn khách điểm bằng lưu báo thủ, xúc Triệu Nguyên một lần, sát khí lập động. Triệu Nguyên ngay từ đầu cùng Tình Tình Vương lá mặt lá trái, chính là không muốn đả thảo kinh sa, nhượng Tình Tình Vương chủ động khơi mào chiến đấu, lấy cớ giết chi, miễn cho thủ người lấy chơi. Còn về Thông Thiên Hầu Hầu Vương điện hạ nơi này, Triệu Nguyên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, có thể thuyết phục cũng thế, không thể nói phục kia cũng chỉ còn lại có chiến một đường. Triệu Nguyên có thể sống tới ngày nay, rất nhiều người cho rằng Triệu Nguyên rựi vào là vận khí cùng nhu lực, không thể không phủ nhận, Triệu Nguyên có thể sống sót, nhu lực đích thật là nổi lên rất lớn tác dụng, nhưng là, mọi người ở coi trọng Triệu Nguyên nhu lực thời gian, thường thường lại xem nhẹ Triệu Nguyên dũng mãnh cùng ngọc thạch câu phần khí phách. Đối mặt khó khăn hiểm trở, Triệu Nguyên bình thường là ôm quanh quần qua thái độ, nếu quanh quần không qua, cái kia bền gan vững chí không sợ cường quyền khí phách hào hùng tính tình liền thể hiện được tinh tế. Năm đó, Triệu Nguyên ở đại tần đế quốc cùng hoàng hậu chính trị đấu tranh chính là ôm bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa hào khí, chính là một cái thông thiên hầu, lại bị cho là cái gì? Triến ý hừng hực đốt cháy. Nguyên bản đối Triệu Nguyên cung kính có thêm thông thiên hầu, lúc này đã muốn trở nên đẳng đẳng sát khí, dối tung long trên không trung lay động, nó khí vũ hiên ngang thân hình, càng phát ra có vẻ uy vũ hùng tráng, tư thế oai hùng bừng bừng. Không khí áp lực làm cho người khác ngạt thở. Thông thiên hầu trước trở mặt như là sách thái độ chuyển biến, nhường long tử phi một đám người như lọt vào trong sương mù rất nhiều, lại là trong lòng run sợ. Đến bây giờ Long Tử Phi đều không rõ Triệu Nguyên vì sao phải đối Tinh Tinh Vương đau hạ sát thủ, phải biết rằng hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, còn có Tỉnh Táu Tương thích vẻ, chỉ là một trụ hương không đến, Tinh Tinh Vương đã bị Triệu Nguyên chém giết đương trường, hình thần câu diện. Nay Triệu Nguyên, thị nộ vô thượng, vẫn là thiếu trêu chọc tuyệt vời. Long Tử Phi cùng Lãnh Nguyệt Liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vừa rồi Tinh Tinh Vương bị giết, làm cho bọn họ đang nhớ lại Kim Quan Môn bị giết chết 3 người đệ tử, lúc ấy, Triệu Nguyên cũng là không hề giấu hiệu giết người. Mọi người không biết, Triệu Nguyên chỉ cần nổi lên sát tâm, sẽ lập tức không chút do dự chấp hành tiễn sẽ không rảnh rỗi, càng sẽ không không quả quyết. Đáng tiếc, Long tử phi không biết Triệu Nguyên ác nhân trên bảng tân phận, bằng không cũng sẽ không loại nghĩ gì này. Ở đại tần đế quốc, Triệu Nguyên trừ bỏ có thể thu thiện chiến ở ngoài, càng làm cho người chú ý chính là nó ác nhân trên bảng bài danh. Từ lúc 1 năm trước, Triệu Nguyên bài danh đã muốn hùng vi cư ác nhân bảng trước 10, mà bây giờ đã muốn nhảy tới trước 5, đứng hàng thứ 3, đã trở thành ác nhân bảng nhân vật chuyện kỳ, bởi vì ác nhân trên bảng phần lớn là mấy trăm năm ác nhân, mà Triệu Nguyên không chỉ là tuổi còn trẻ nhất một cái cũng là dùng thời gian ngắn nhất nhạy ở trước thập ác nhân. Triệu Nguyên này sinh cái mới ác nhân bảng hơn hạng ghi lại, cũng làm cho rất nhiều người hơn chú ý ác nhân bảng. Thân kỳ nhất chỗ ở chỗ, bởi vì Triệu Nguyên cùng thải Hà Tiên tử, ác nhân bảng ở hữu ý vô ý trong đó, đã không phải là tà ác tượng trưng, nó tượng trưng cho trăm gãy không buông tha nghị lực cùng không sợ cường quyền tinh thần. Hơn thú vị chính là, bắt đầu có người giữ gìn ác nhân bảng tôn nghiêm ôn tổn ca tụng, một ít chân chính cùng hung ác cực người xấu, trực tiếp bị đá ra ác nhân bảng, ở lại ác nhân bảng người trên vẫn, phần lớn là một ít vừa chính vừa tà chính là nhân vật. Hiện tại ác nhân trên bảng người đã không phải năm đó chuột chạy qua đường, có thể xếp hạng ác nhân trên bảng, đã muốn thành một loại cao nhất vinh dự. Bởi vì chịu triệu, triệu Nguyên ảnh hưởng, nguyên bản vừa chính vừa tà ác nhân bảng cao thủ, ào ào đi nhờ vả triều đình, tại đây hy sinh vì nước tình thế, đền đáp quốc gia, rửa sạch trên người chỗ bẩn. Chiến. Thông thiên hầu một tiếng giống to, trong tay phương thiên hỏa kích trên không trung vẽ một cái hình cung, từng đợt từng đợt cường giá lực lượng trên không trung mãnh liệt sụp xôi, giống như quần quần nước sông thông thường dâng hướng Triệu Nguyên. Triệu Nguyên giống như tảng đá, đồ sộ bất động. Một đôi thăm thủy ánh mắt, gắt gao tiếp cận kia phương thiên hỏa kích, giống như một pho tượng không có sinh mạng điều khác. Phương thiên hỏa kích đi như tia chớp, hóa thành một đạo tinh hoàn, bay vút lên ngậy, đâm hướng Triệu Nguyên. Phanh, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Mắt thấy kia phương thiên hỏa kích nhanh như chớp mà đến, Triệu Nguyên thúc dục linh khí, ở thông thiên hầu kia mạnh mẽ lực lượng tụ rộ dưới, Triệu Nguyên cảm giác trong cơ thể nguyên bản biến mất long giáp tựa hồ ở dục dịch. Long giáp. Triệu Nguyên trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn vẫn cho rằng long giáp đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, lại là thật không ngờ, như cũ ẩn núp trong thân thể. Long giáp luyện hóa Đối triệu Nguyên không có chút nào chỗ tốt, bởi vì Triệu Nguyên chính là võ giả tu chân giả sông tu, có rất nhiều linh khí cùng tín ngưỡng lực, hắn cũng không cần long giáp hóa thành ở bên trong lực lượng, hắn hy vọng long giáp tác dụng chính là một tầng lý lẽ cứng rắn sắc ngoài, có thể ngăn cản cũng đủ lý lẽ đả kích lực lượng. Chẳng lẽ, long giáp đã muốn biến chất tới bản thân chủ động phòng ngự. Triệu Nguyên tâm tư vừa động trong đó, làm ra một cái kinh người quyết định, thân thể thuộc dục linh khí, tính cả tâm linh trong thế giới quần quần tín ngưỡng lực, cùng với vạn người địch cuồng dã lực lượng, một cổ chí nhớ đưa vào mạnh mẹ thân thể bên trong. Triệu Nguyên thân thể Sớm cũng bởi vì hấp thu rất nhiều người cực phẩm tinh thạch mà năng lượng hóa, nhưng là, năng lượng hóa thân thể cũng không nhất định có thể đối kháng cường đại ngoại lực, tựa như thủy tinh giống nhau, tuy rằng cũng đủ cứng rắn, nhưng là, chỉ cần gặp phải va chạm, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Trước mắt, triệu nguyên thân thể, tựa như thủy tinh, hắn cần làm, chính là muốn ở thủy tinh bên trong hơn nữa thép thiết cốt, bên ngoài dán lên phòng độc màng. Không hề nghi ngờ, long giáp còn có cường hóa thân thể tác dụng. Mạnh mẽ lực lượng ở tứ chi bách hải giữa dòng tràn đầy, triệu nguyên thân thể, lại có thể tản mát ra chói mắt bảo ánh sáng, thất thải mờ mịn ở quanh thân chằng ngập, trong nháy mắt này, triệu nguyên thân thể đã xảy ra một lần theo lượng đến chất biến chất. Mắt thấy triệu nguyên trên người đột nhiên tản mát ra kinh người qua mang, thông thiên hầu âm thầm kinh hãi, trong tay phương thiên hỏa kích cũng không ngừng, đột nhiên giun lên, bắn ra thiên thiên vạn vạn luống đa luống lố làm lòng người quý hẳn mang. A! Long thử phi một đám người thấy kia phương thiên hỏa kích cùng triệu nguyên ở giữa khoảng cách đã là gần trong gang tấc, mà triệu nguyên như cũ sừng sững như núi, không chút sức mẹ, nhất thời phát ra một trận kinh hô. Nguyên bản đứng ở thông thiên hầu phía sau một đám yêu quái, cũng phát ra tiếng kinh hô. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn Thông Thiên Hầu lực lượng. Thông Thiên Hầu mặc dù là tứ đại rõ hầu chi mạnh, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn yếu, mà là bởi vì còn lại ba con khỉ quá mạnh mẽ. Ngẫm lại, liền cả Tề Tiên đại thánh đẹp hầu vương cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 2, tứ đại danh hầu thực lực, bởi vậy không phải bàn cãi. Một đám yêu quái tin tưởng, hầu vương điện hạ này phương thiên họa kích đã đâm đi, đừng nói là người, cho dù là cấp tẩm, cũng sẽ bị nó cuồng giá lực lượng trực tiếp nghiền áp làm một mịt. Giữa, Thông Thiên Hầu một tiếng rít gào, kia hung lệ khuôn cùng phương thiên họa kích lại có thể phát ra sắc bén tiếng xé gió, như sấm rít gào, như quỷ thần đêm khóc, kinh tâm động phách. Triệu Nguyên Như cũng ưỡn ngực mà đứng, thân thể vây vây quang mang càng ngày càng đông đúc, giống như thân thể bên ngoài bị một tầng không biết trong suốt vật chất bao vây thông thượng. Gần. Sắc bén vương thiên họa kích trên không trung đâm ra một chuỗi một chuỗi liên y, dễ, liên y biến thành mảnh liệt cơ lốc, đem chu vi cây tối núi đá quét đến khắp bầu trời, cắt bay ra chạy, trong khoảng thời gian ngắn, dỡ lên cao cây đuốc hắt tinh tinh nhỏ màu ảo chạy trốn. Suy. Phương thiên họa kích đâm đến Triệu Nguyên thân thể ở ngoài chuốt xíu trong đó, đột nhiên Một cố gắng co lực lượng đem mạnh mẽ hung mãnh phương thiên hỏa kích gắt gao của lấy, tiến thêm không được. Đây là cái gì lực lượng? Thông Thiên Hầu trong lòng mặc dù lớn hãi, trên mặt lại là không có chút nào diễn cảm, đôi cánh tay đột nhiên phát lực, phương thiên hỏa kích quanh thân lại có thể tách ra từng đợt từng đợt khói đen. Đùng. Ở một cái tiến lên, Thông Thiên Hầu có thể nói phải đem hết toàn lực triệu nguyên thân thể, thật sự bị kia phương thiên hỏa kích đính đến lăng không bay ngược, bất quá, kia sắc bén mũi kích cũng như cũng không thể xuyên thấu triệu nguyên thân thể. Tút. Triệu Nguyên Nguyên bản lấy lực lượng sở trường, hơn nữa long giáp lại trở về. Tuần nữa Thông Thiên Hầu lại có thể có thể đem hắn đâm vào bẫy ngược. Đột nhiên có một loại kỳ phùng địch thủ đem gặp lương tài cảm giác, trong lòng vui sướng, cả người nhiệt huyết dâng, trường đao trong tay, đột nhiên vung lên, nhấc lên một đạo địa quang, bổ về phía Thông Thiên Hầu phương thiên hỏa kích. Triệu Nguyên đã muốn thật lâu thật lâu không có xe xưa đầm địa đánh một trận, bởi vì có thể cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ, đã muốn càng ngày càng ít. Chương 802: Hai cường giả chiến đấu. Theo phương thiên hỏa kích bên trên truyền xuống tới tiếng xé gió, thấu để lộ ra sát phạt quyết đoán hơi thở, Triệu Nguyên nghe được trong lỗ tai, có một cổ cực kỳ cảm giác quen thuộc. Lúc trước, hắn đang vận thạch đái gặp nghịch thiên hầu thời gian, cũng là như vậy hung hãn hơi thở, bất quá, nghịch thiên hầu hơi thở so với thông thiên hầu hơi thở muốn mỏng manh nhiều lắm. Chẳng lẽ thông thiên hầu so với nghịch thiên hầu lợi hại hơn? Triệu Nguyên Tâm Tư vừa động, loại khả năng này tính rất lớn, bởi vì nghịch thiên hầu tại nơi hoang vắng cẩn ngũ tối vẫn thạch đái bị nuốt không biết bao nhiêu năm tháng, tu vi giảm đi, mà thông thiên hầu, tại đây linh khí rồi giàu hồng hoàng khu vực, so với nghịch thiên hầu lợi hại cũng là hợp tình lý chuyện tình. Nghịch thiên hầu chính là một đời tông chủ, tứ đại danh hầu đứng đầu, tâm ngoan thủ lạnh, lúc trước Triệu Nguyên chính là lĩnh giáo qua cái kia chủng lực pháp bách, sâu tận xương thủy, để cho hắn thời thời khắc khắc ký ức hay còn mới mẻ. Mà bây giờ thông thiên hầu tản mát ra hơi thở, so với nghịch thiên hầu lợi hại hơn, xem ra bản thân vẫn là quá khinh địch. Tâm tư thay đổi thật nhanh trong đó, Triệu Nguyên trong tay cự đao đột nhiên một tước, một hành, sau đó, nương màu đen cự đao kia thật lớn thân đao hình thành lực cản, đột nhiên sai thân, lại có thể thoát khỏi kia phương thiên hỏa kích, Đàng Vân Gia Vũ nhảy lên tiên không. Cùng lúc đó, phần tiên vong tản ra, mở mịt dày đặc, giao khắp thảm thiết. Thông Thiên Hầu tha thứ vốn muốn cùng Triệu Nguyên say sưa đắm địa đại chiến một hồi, lại la thật không ngờ, Triệu Nguyên vừa chạm vào liền chạy xa, Triệu Hồi ra uy lực cường đại pháp bảo. Quất! Mắt thấy phần tiên võng lăng không chỗ xuống, Thông Thiên Hầu một tiếng giống to, trong tay phương thiên họa kích lên khoảng không một trận, tản mát ra vạn trượng kim mang. Đùng! Đùng! Đùng! Phần tiên võng chú xuống, cùng vương thiên họa kích đụng nhau, lại có thể sấm sét vang dội, vang ầm ầm thật lớn thanh âm vang vọng khẽ sâu, xung quanh cao vút trong mây sơn linh ào ào lay động không chỉ, thật lớn nham thạch cuồn cuộn xuống, trong khoảng thời gian ngắn Ngàn vạn hắc tinh tinh sợ tới mức gào tháo chạy tứ tán, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ là rơ cây đuốc hắc tinh tinh bỏ mạng chạy trốn, liền cả chín dã nhân cùng nguyên bản đứng ở thông thiên hầu phía sau một đám cao thủ, cũng bị này sơn băng địa liệt khí thế sợ tới mức cực kỳ hoảng sợ. Này ác nhân Triệu Nguyên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Triệu Nguyên uy danh, đối với một đám yêu quái mà nói, đã sớm là như sấm bên tai, hiện tại thấy một trận chiến này, càng phát ra trong lòng run sợ. Nếu thông thiên hầu cũng không phải Triệu Nguyên đối thủ, như vậy, này linh yêu sơn, không, có yêu quái là Triệu Nguyên đối thủ. Ngay tại trọng yếu kinh hồn chưa định tình thế, nguyên bản đàng vân giá vũ trên không trùng triệu nguyên, đột nhiên trận đao bắn về phía phần tiên vong phía dưới thông thiên hầu. Hắn muốn làm gì? Long tử phi đoàn người không khỏi hoài nghi, phải biết rằng, Triệu Nguyên nghi thức kia vô cùng kỳ diệu phần tiên vong đã muốn chiếm thượng phong tuyệt đối, vì sao còn muốn mạo hiểm cùng thông thiên hầu một trận chiến? Triệu Nguyên cũng không phải là long tử phi bọn hắn giống nhau ý tưởng. Làm phần tiên vong cùng thông thiên hầu phương thiên hỏa kích động nhau trong nháy mắt, Triệu Nguyên liền ý thức được, phần tiên vong không thể chiến thắng thông thiên hầu, bởi vì kia phương thiên hỏa kích cũng là một môn hiếm thấy pháp bảo. Phần tiên vong không thể hủy di, nếu muốn giết chết Thông Thiên Hầu, muốn phá hủy phương Thiên Họa Kích. Một khi phần tiên vong bị Thông Thiên Hầu phá hủy, như vậy, Triệu Nguyên sẽ không có chút phần thắng. Triệu Nguyên hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không có nghĩ qua cùng Thông Thiên Hầu trực tiếp chiến đấu, phải biết rằng, đối phương chính là cùng nghịch Thiên Hầu nổi danh Thông Thiên Hầu, mặc dù là tứ đại danh hầu chi côối, nhưng là, cũng cũng không hẳn có thể chiến thắng. Dùng hết tiến ngữ lực, có lẽ còn có một tia cơ hội, nhưng là, Triệu Nguyên có pháp bảo bản thân, tự nhiên không muốn cùng Thông Thiên Hầu liều mạng, lập tức nghi đến, dùng phần tiên vong bao lại chiến trường mình cùng Thông Thiên Hầu chiến đấu, chỉ cần xem xét chuẩn mực cơ hội, lập tức gọi về phần tiên võng giết chi. Nguyên bản, Triệu Nguyên cũng có thu phục Thông Thiên Hầu ý tưởng, nhưng là, nhìn đối phương trở mặt như là sách, liền biết, nếu muốn võ mồm thuyết phục đối phương, kia không khác là mơ mộng hão huyền. Hiện tại, đặt tại Triệu Nguyên trước mặt có 3 điều đường, thứ nhất, chết trận xa trường, thứ hai, đả bại Thông Thiên Hầu, thứ ba, giết chết Thông Thiên Hầu. Triệu Nguyên vô luận lựa chọn kia một con đường, đều cần chiến đấu. Làm Triệu Nguyên ý thức được song phương đã là không chết không ngừng chiến đấu sau, lập tức quyết đoán phát động công kích, chính phần tiên võng bị thông thiên hầu phá hủy. Rít. Triệu Nguyên quát lên một tiếng lớn, thân thể giống như viên đạn thông thường bắn về phía thông thiên hầu, trong tay cự đao, đón đầu đánh xuống. Đùng. Cự đao chém vào phương thiên hỏa kích mặt trên, nổ bắn ra từng đoàn nhìn thấy ghê người hấp diễm, đem thiên không phần tiên võng đều kích được với dưới bay múa, giống như lung lay sắp đổ thông thượng. Bởi vì có phần tiên võng, Triệu Tiên Cơ Triệu Nguyên bắt đầu rồi đại khai đại hợp công kích, trong tay giống như ván cửa thông thường màu đen cự đao, từng đao từng đao bổ về phía thông thiên hầu phương thiên hỏa kích, giống như quần quần nước sông. Một lớp sóng đón một lớp sóng, Phách được thông thiên hầu liên tiếp lui về phía sau, nhưng là, hắn bị phần tiên võng bao lại, không thể rút lui, chỉ có thể ở trong sơn cốc đi vòng lẻo. Lúc này Bạch Bộc Khê, con sông thay đổi tuyến đường, sơn linh sụp đổ, chúng bên che trời đại thụ cũng hóa thành bột mịn, một lần đống hỗn độn, đang xem cuộc chiến yêu binh yêu tướng, đều thối lui đến mấy ngàn trượng ngoài sơn linh phía trên. Thông thiên hầu thân mình tự lấy thân thể mạnh mẽ chứ danh, bị Triệu Nguyên ở một đám dưới tay trước mặt phách được liên tiếp lui về phía sau, biết vậy nên mất dấu mặt, thẹn quá hóa giận, tả tay nắm chặt phương tiên hỏa kích tay phải lăng không hướng Triệu Nguyên cự đao chụp tới. Nay một chảo, năm ngón tay trong đó cương khí dồn dỉnh dành, nhẹ nhàng, cương mãnh vô cùng, đã tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Thông Thiên Hầu ra tay cực nhanh, năm ngón tay ở giữa cương khí, nóng sáng giống như trăng sáng, giống như bạc trắng hòa tan đã thành khí lưu, dòng khí lăn lộn trong đó, ra kéo kẹt kéo kẹt, khung xương thông thường bạo vang. Lịch Tiên Hầu lúc đó chẳng phải ám hiệu dùng thép thiết cốt Hầu chảo phải không? Triệu Nguyên âm thầm khiếp sợ. Ngay tại Triệu Nguyên khiếp sợ tình thế, Thông Thiên Hầu kia thép thiết cốt thông thường ngón tay đã muốn khoát lên cự đao trên sống đao. Ngón tay trong đó, điện mang lóe ra, làm lòng người quý. Oang oang ông, oang oang ông, ông, ông, kia thép thiết cốt năm ngón tay bắt được mầu đen cự đao sao đột nhiên ra mãnh liệt chấn động. Thiên địa đều khiến cho cộng hưởng. Triệu Nguyên cảm giác được kia năm ngón tay lực lượng vô cùng vô tận, dùng sức trong đó, dưới người mình sơn cốc đều là một trận lay động, giống như động đất tiến đến. Bất cứ giá nào. Mắt thấy cự đao cư nhiên bị đối phương tay không vào giao sắc, Triệu Nguyên trọc giận ở dưới, cũng bất chấp tầng tư, một tiếng "kẽ" giải, lại có thể uyển hóa ra thiên thiên vạn vạn phân thân. Thiên thiên vạn vạn phân thân tầng tầng lớp lớp, ở phần tiên vong bao phủ dưới. Dao dao hướng thông thiên hầu công kích. Thiên địa ở giữa giông khí, điên cuồng dao động, hình thành vòng xoáy, tầng đạo long quyển phong trụ xuất hiện, quần quần nổi lên thiên thiên vạn vạn tấn cắt bay đá chạy. Kiệt tiệt kiệt tiệt. Thông thiên hầu phát ra một trận chói hai tiếng cười quá dị, lại có thể đối trung quanh Triệu Nguyên phân thân nhìn mà không thấy, năm ngón tay gắt gao nắm chặt Triệu Nguyên bản thể sở cầm mẫu đen cứ đao. Chẳng lẽ muốn buông tha cho cứ đao? Triệu Nguyên thật vất vả được đến một thanh thích hợp bản thân dùng là vũ khí, tự nhiên không cam lòng buông tha cho, nhưng là, kia thông thiên hầu trên cánh tay quấn quanh màu đen lửa, bắt đầu dọc theo thân đao hướng Triệu Nguyên dâng tịch cuốn tới. Bổn mạng chân hỏa. Nay Thông Thiên Hầu, xem ra là ý định giết chết hắn, lại có thể dùng bổn mạng chân hỏa công kích. Có thể nhẫn, không có thể nhẫn. Hắc Tâm Thần Mục kiếm. Triệu Nguyên đột nhiên vung tay ra giữa cự đao, linh khí thúc dục trong đó, bên ngoài Thiên Thiên Vạn Vạn phân thân trong tay, lại có thể xuất hiện vô số Hắc Tâm Thần Mục kiếm. Thiên Thiên Vạn Vạn Hắc Tâm Thần Mục kiếm hóa thành từng đạo màu đen lưu quang, hướng Thông Thiên Hầu giết tới. A. Thông Thiên Hầu mắt thấy Thiên Thiên Vạn Vạn Hắc Tâm Thần Mục kiếm theo bốn phương tám hướng vô thiên cái điệu giết qua, cực kỳ hoảng sợ, làm sao còn hữu thời gian đi hủy Triệu Nguyên tự đao? tay phải tia chớp thu hồi, cẩm phương thiên hỏa kích múa may, ở quanh thân đã hình thành một đạo bình chướng vô hình, nước bắt không vào, kia thiên thiên vạn vạn phân thân, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa thông thường nhào đi lên, lập tức hôi phi yên diệt. Con bản đó, không hổ là thông thiên hầu. Mắt thấy thiên thiên vạn vạn hóa thân từng bước từng bước bị thông thiên hầu phá hủy, nguyên khí đại thương triệu nguyên trong lòng run sợ, nếu dựa theo tốc độ này đi xuống, không ra một nén nhang thời gian, phân thân cũng sẽ bị thông thiên hầu giết cái tinh quang. Chương 803, ai là hoàn tước? Mắt thấy thông thiên hầu gặp chiêu chết chiêu, triệu nguyên có một loại kiềm lực khí cùng cảm giác Đáng tiếc, bình thường không có nghiên cứu trên người pháp bảo, bằng không cũng sẽ không rơi xuống như thế hoàn cảnh. Triệu Nguyên âm thầm hối tiếc không thôi, phải biết rằng, hắn theo trên địa cầu mang về tới pháp bảo có thể nói phải chồng chất như núi, này pháp bảo đều có thể mấy trọng tài thu hết không biết bao nhiêu năm tháng tích lũy mà thành, rất nhiều pháp bảo đều là viễn cổ thần linh sử dụng binh khí, uy lực cực kỳ khủng bố, Triệu Nguyên xưa nay thưởng thức vài cái, cũng chỉ là nghiên cứu bên trong trận pháp, rất ít đi sờ soạng sử dụng phương pháp, mà bây giờ, gặp được Thông Thiên Hầu như vậy cao thủ. Chân chính, Triệu Nguyên mới ý thức tới pháp bảo tầm quan trọng. Nếu như không có phần tiên vong cùng hấp tâm thần một kiếm trợ chiến, Triệu Nguyên đã sớm đại bại mà chạy. Nay Thông Thiên Hầu sử chịu đựng, không chút nào thâu Triệu Nguyên nửa phần, hình như có càng đánh càng hăng xu thế. Không được, được muốn cái biện pháp. Mắt thấy tiên tiên vạn vạn phân thân bị Thông Thiên Hầu chém giết, Triệu Nguyên âm thầm đau lòng, cái đó phân thân bị giết, tuy rằng không sẽ ảnh hưởng đến mạnh mẽ thân thể, nhưng là đối Triệu Nguyên nguyên thần phá hư còn là vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều người đem Triệu Nguyên trở thành võ giả, mà trên thực tế, Triệu Nguyên hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không phải là võ giả, bởi vì Vạn người địch tha thứ vốn là một quyển tu chân bí kíp, chẳng qua là bởi vì phương pháp tu luyện cùng bình thường tu chân phương pháp không giống với, rất giống võ giả chiến đấu, rất nhiều người nghĩ lầm vạn người địch là một quyển võ giả tu luyện bí kíp. Đối với một tu chân giả mà nói, phân thân bị giết, kỳ thật chẳng khác gì là nguyên thần bị bị thương nặng, Triệu Nguyên hiện tại không có phản ứng gì, chủ yếu là phân thân của hắn còn không có ý thức tự chủ, nói trắng ra là, Triệu Nguyên phân thân, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, còn không phải phân thân, chỉ là không có tư tưởng khôi lỗi. Năm đó tứ đại danh hầu chi hai đẹp hầu vương Tề Thiên đại thánh cũng có thể dùng lông tơ biến hóa ra thiên thiên vạn vạn phân thân, nhưng là, này phân thân, sức chiến đấu cũng bị kém, cũng chính là dưỡng để mắt, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt ai phong lẫm liệt, thực tế sức chiến đấu cơ hội có thể không cần tính. Đan phù. Vạn Linh Nhi đan phù. Triệu Nguyên linh quang chợt lóe, rõ ràng đang nhớ lại Vạn Linh Nhi đưa cho hắn đan phù, lúc trước, ở Ma Hạch Đại Lục thời gian, Triệu Nguyên chính là kiến thức qua Vạn Linh Nhi đan phù uy lực, này ly lượm thì mà, cũng bị đan phù tác được thất linh bắt lạc, nếu như có thể dùng đan phù tác thông thiên hầu, cho dù là tác không chết hắn, cũng phải đem hắn tác được thất điên bắt đạo. Sau đó dùng phần tiên vong chu diệt liền dễ dàng hơn. Tâm động không bằng hành động. Mắt thấy Thông Thiên Hầu đang hung hăng chém giết Thiên Thiên Vạn Vạn hóa thân, Triệu Nguyên lập tức gọi ra một tròng đan phủ, thúc dục linh khí, đan phủ giống như hồ điệp thông thường hướng Thông Thiên Hầu nhẹ nhàng bay đi. Oanh. Rầm rầm. Rầm rầm rầm oanh. Bay lả tả đan phủ quay chung quanh lên Thông Thiên Hầu bay múa, che giả mang mọc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa thông thường nhắm phía Thông Thiên Hầu, sau đó, vang lên liên tiếp chấn động, liền cả cùng Triệu Nguyên Thiên Thiên Vạn Vạn phân thân, cũng bị tác được tàn xương nát thịt, hóa thành liên tiếp khối nhẹ chỉ là một luân miem bom, kia thông thiên hầu liền bị tác được mặt sám mày cho chật vật không chịu nổi, ở phần tiên vông dưới, điên cuồng chạy trốn, nhưng là, phần tiên vông đã muốn buông rơi ngầm, từ đầu đến cuối, hắn cũng là ở phần tiên vông giữa mệt mỏi. Vang ầm ầm. Vang ầm ầm. Nguyên bản cũng bởi vì Triệu Nguyên cùng Thông Thiên Hầu chiến đấu mà lung lay sắp đổ sơn linh, không thể thừa nhận đan phù nổ mạnh sở hình thành sóng xung kích, thiên thiên vạn vạn tấn nham thạch suy sụp sụp đổ xuống, cắt bay đá chạy, sương khói tràn ngập. Sơn linh phía trên đều quái nhỏ nào chạy trốn, long tử phi đoàn người, lúc này cũng bất chấp thiên không trấn pháp, dán mặt đất. Lượn kiếm phi hành tới mấy ngàn trượng ở ngoài chính là một chỗ trên ngọn núi, một đám kinh hồn chưa định, một mặt trắng bệ. Long tử phi luôn luôn nghĩ đến Triệu Nguyên là một võ giả, lại là thật không ngờ, Triệu Nguyên lại là một tu chân giả, hơn nữa còn là một cái có thể cùng hầu vương điện hạ đối kháng tu chân giả, nghĩ đến lúc trước đối với hắn kính thị, đoàn người lường không hiểu phát lạnh. Kì hỉ, kì hỉ. Phần tiên vóng bị thật lớn nham thạch áp chế, tản mát ra khét lệ hư vị, mà lúc này, hỗn loạn ở ngọn núi cự thạch ở giữa đan phủ, còn tại ba đùng ba nổ mạnh không ngừng. Phát ra đinh tai nhức óc độ, Triệu Nguyên cùng Thông Tiên Hầu đã bị chôn vùi ở tại Thiên Thiên Vạn Vạn tấn cự thạch bên trong, cả khe sâu đều bị điền bình một nửa, nguyên bản giống như bức họa quần tròn thông thường bạch bồ khê, đã muốn triệt để biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục, đan phù nổ mạnh xong, khói thuốc súng tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Ở hai khối cự thạch trong khe hác, Triệu Nguyên trừng mắt Thông Thiên Hầu, Thông Thiên Hầu cũng gắt gao trừng mắt Triệu Nguyên, ở hai người lĩnh đầu, là kia bị vạn tấn cự thạch ngăn chặn phần tiên võng. Bùi lật như cũ bay lên, cơ hồ bị điền bình trong sân cốc, im lặng làm cho người khác ngạt thở. Triệu Nguyên cùng Thông Thiên Hầu tuy rằng gần trong gang tấc, cũng không dám núp núc, bởi vì Phần Tiên Vong ngây tại hai người lĩnh đầu. Lúc này, Triệu Nguyên cũng là đâm lao phải theo lao, hắn nhất định phải làm tốt tùy thời thúc dục Phần Tiên Vong chuẩn bị, chính Thông Thiên Hầu bạo lên đả thương người, nhưng là, nếu hắn không ngừng thúc dục Phần Tiên Vong, cũng ý nghĩa hai người đều bị sẽ vây ở này nham thạch bên trong. Thông Thiên Hầu cũng không dám công kích Triệu Nguyên, bởi vì, Phần Tiên Vong liền lên đỉnh đầu, trong tay hắn phương thiên họa kích quá giải, thi triển không lối thoát, nếu Triệu Nguyên chó cùng rất dữ dọng, thúc dục Phần Tiên Vong, kia thật có thể là lưỡng bại câu thương ngọc thạch câu phần. Thời gian một điểm một điểm trôi qua, Hai người đều có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Ngay từ đầu, đỉnh đầu còn huyên náo vô cùng, vốn là một đám yêu binh yêu tướng tìm kiếm một fan sau giờ đi, không gặp lại nhị, Long tử phi một đám người lại ở trước mặt tìm, tìm tìm kiếm kiếm một fan, thậm chí còn còn dọn sạch mở cự nhanh tự thạch, cuối cùng vẫn nộ rời đi. Đương nhiên, hai người ở cự thạch bên trong, có thể là không có nhà hàng rỗi, đều ở vận cùng khôi phục thể lực. Hai người tin tưởng, loại này rằng có trạng thái rất nhanh liền gặp chấm dứt, bởi vì, này cự thạch, căn bản là trói không được hai người, hiện tại, vây cuốn hai người là đỉnh đầu phần tiên võng. Nếu như không có phần tiên võng, Thông Thiên Hầu hoàn toàn có thể phá thạch đi ra. Triệu Nguyên tuy rằng không sợ phần tiên võng, nhưng là, hắn sợ đã không có phần tiên võng, Thông Thiên Hầu cơ hội nhận cơ hội công kích hắn, cho nên, hắn chỉ có thể đợi chờ đợi, chờ đợi khôi phục thể lực cùng một cái thỏa đáng thời cơ chạy trốn. Theo hai người công lực hồi phục, hai ánh mắt chiến tranh cũng bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Ha ha, không thể tưởng được, tiếng tâm lừng lầy ác nhân Triệu Nguyên lại có thể sẽ ở táng thân tại đây hồng hoang khu vực, nhưng thật ra tỉnh chúng ta một phen tay chân. Ngay tại Triệu Nguyên cùng Thông Thiên Hầu để phòng lẫn nhau lên đối phương thời gian, đột nhiên Trên mặt đá, truyền tới một người hài lòng tiếng cười to. Như thế có điểm ngoài ý muốn, kia hầu tinh ngã là có chút buồn dự, lại có thể cùng đại tần đế quốc bất bại chiến thần Đồng Quy vô tận, xem ra, đại tần đế quốc vận mệnh quốc gia thật sự là chấn rức. Đúng rồi, Nguyên Xoáy nói, lần này Hồng Hoang hành trình, muốn giết chết Hầu Vương Điện Hạ, phòng trừng cũng chính là này, chỉ bị tám đá đè chết chết hầu tử. Lần này có lẽ tướng quân vị cư công đấu, nếu chúng ta sớm một chút động thủ, bọn hắn cũng đánh không đứng dậy, hiện tại, bọn hắn tự giết lẫn nhau đã chết, chúng ta cũng là rơi vào cái nhằn rồi. Một cái thô lỗ thanh niên cười ha ha nói. Nguyên Soái nói, lần này Hồng Hoang một hạng, tư sự thể lớn, mọi người cần phải chung lưng đấu cật, nghe nói, kia Hầu Vương cùng Trinh Thủy Quan Hầu tử có chút sâu xa, hơn nữa, nó giới tay có tứ đại yêu vương, yêu binh 10 vạn, có thể nói là binh hùng tướng mạnh, lần này né ấp, rõ ràng liền chạm thảo trừ căn, hiện tại đám kia yêu binh, không có đầu lĩnh, chúng ta chửa dịp loạn đem nơi ở của bọn hắn cấp một ngòi lửa đốt. Trên tảng đã có hơn 20 người, theo mọi người nói chuyện với nhau có thể nghe ra, bọn hắn vốn là là theo dõi Triệu Nguyên đến Hồng Hoang khu vực, vốn là tìm cơ hội ám sát Triệu Nguyên, lại là thật không ngờ. Triệu Nguyên lại có thể cùng Thông Thiên Hầu đồng quy vô tận, mọi người nhất thời cao hưng phấn chấn, ở trên một tảng đá lớn theo tu di giới giữa triệu hồi ra rượu ngon, bốn phía chúc mừng, thương nghị như thế nào đánh lén Thông Thiên Hầu ồ. Nghe được muốn đem nơi ở của hắn một mùi lửa đốt, Thông Thiên Hầu tức sủi bọt mép. Triệu Nguyên còn lại là âm thầm kinh hãi, hắn thật không ngờ, bản thân bại lộ hành tung lại có thể không có chút nào phát giác, thật sự là không thể tưởng tượng. Tại sao lại như vậy? Triệu Nguyên tin tưởng, cho dù là gọi tướng quân đích thân tới, cũng không thể có thể theo dõi ở phía sau hắn mà không hề phát giác. Chẳng lẽ là hắc sĩ côn bằng? Rõ ràng, Triệu Nguyên nghĩ tới vấn đề này. Hắc Sí Côn bằng chính là thập tự quân ánh mắt, tại đây Hồng Hoang khu vực, một ít treo cổ thần linh viễn cổ đại trận, tựa hồ đối với bình thường phi điệu cũng có lực sát thương, Triệu Nguyên bị theo dõi, liền có vẻ chẳng có gì lạ. Tìm voi trong đó, Triệu Nguyên chứng kiến, Thông Thiên Hầu đang ở đối với hắn Tê Mi Lộc Nhãn, hơn nữa vươn năm cái đầu ngón tay. Triệu Nguyên lập tức hiểu ý, cũng chỉa năm cái đầu ngón tay. Hai người gật gật đầu, liếc nhau một cái, đều tự thúc dục lực lượng. Thông Thiên Hầu ở thúc dục trong đó, trên người giống như trong suất hộ phách thông thường, tản mắt ra kim hoàng sắc quang mang cả vật thể rõ ràng rành mạch, đôi, lại càng đỏ đậm vô cùng, liên tiếp tinh mịn khung xương tiếng nổ mạnh vang lên. Triệu Nguyên tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau, thúc dục linh khí, đem thương ngưỡng lực dốc vào tứ chi Bạch Hải bên trong, cả người tản mát ra trong suốt bạch quang, bảo tướng trang nghiêm, khép hờ hai mắt, giống như viễn cổ thần linh đang ở thức tỉnh thông thượng. Nam, 4, 3, 2, 1. Triệu Nguyên cùng Thông Thiên Hầu, đồng thời thu hồi lên một cây một cây đầu ngón tay, ở đệ ngũ cây đầu ngón tay thu hồi tình thế, kia gắn vào trên không phần tiên vông hóa thành một luồng khói nhẹ thu nhập rồi triệu nguyên tâm linh trong thế giới, cùng lúc đó, triệu nguyên cùng thông thiên hầu thân thể tăng vọt. Chương 804, xuất sư chưa chiến thắng thân chết trước. Ảo ảnh chi cảnh. Triệu nguyên cùng thông thiên hầu mạnh mẽ thân thể, đột nhiên tăng vọt hơn 10 trượng, đỉnh đầu ngàn cân cự thạch, bị hai người tăng vọt thân thể lĩnh đến lăng không bay lên mấy trăm trượng, giống như giống như sao băng bắn về phía thiết hùng. Phá thạch đi ra thông thiên hầu cùng triệu nguyên theo trăm vạn tấn cự thạch bắn nhanh hướng thiên khoảng không, bọn hắn chứng kiến, hơn 10 người đại hán bị tình lỉnh xệa ra công kích sợ tới mức hồn phi phách tán. Trên không trung mất đi trọng tâm, một mặt thất kinh vẻ, hiển nhiên, bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Giết. Thông thiên hầu trong tay Phương Thiên Họa kích giống như huyễn lên vô số hư ảnh đâm đi ra ngoài, hắn đâm cũng không phải người, mà là bay đầy trời bắn ngàn cân nham thạch, này nham thạch bị thông thiên hầu thần lực sở đâm, lập tức biến thành thiên thiên vạn vạn đá vụn ngang trời bắn nhanh, trên không trung nổ mạnh, giống như khói hoa thông thượng, đồ sộ vô cùng. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên Ngự kiếm phi hành đến tiết không, gọi ra phần tiên võng, đem cả khe sâu bao lại, phần tiên võng bên trên, hấp diễm hùng hực, sen lẫn theo sắm xét. Khí thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Thông Thiên Hầu, bên trái, Triệu Nguyên một tiếng hét to. "Cảm ơn." Thông Thiên Hầu thấy mình cũng bị phần tiên vong sở trảong, đang sợ đến vỡ mật trong đó, bị Triệu Nguyên một tiếng tiếp đón, nhất thời mừng rỡ, cứ thải cử thạch, nhanh như chớp hướng Triệu Nguyên lưu lại chỗ Hồng Liên sông ra ngoài. Dậm đạp rối bù dậm đạp rối bù. Thiên Thiên vạn vạn tấn cử thạch trên không trung cho nhau va chạm, đất đá cấu hạ, phát ra sơn băng địa liệt thông tường nổ, tuyệt đại đa số người, còn không có kịp phản ứng, đã bị cử thạch tạm thành thịt vụn, có mấy người, cái thân thủ tốt đào thoát tự thạch va chạm, lại bị không chúng phần tiên vóng vào đầu khoắc lên, lập tức phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, chất hóa thành một luồng khói nhẹ, hình thần câu diệt. Đáng thương nhóm người này cao thủ, đều là thập tự quân tinh khiêu tế tuyển, mỗi người đều là theo dõi ám sát cao thủ, trong đó có mấy người lại càng siêu cấp cao thủ, người mang dị bảo, vị ủy thác trọng trách, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ chết được như thế không minh bạch, liền phản kháng, cơ hội đều không có. Kẻ giết người người hằng giết chi. Thiệt lạc này chìm sâu ở nước, thu phần tiên vóng sau, làm để tránh cho có quên, Triệu Nguyên lại ném một phen đạn vụ. Đem trụ vi ngọn núi đều tạc được tứ phân ngũ liệt, đem chỉnh cái sơn cốc đều điển bình lúc này mới dừng tay. Chứng kiến Triệu Nguyên kia không đệ đường rút lui tản nhận tác phong, Thông Thiên Hầu cũng không nhịn lắc đầu liên tục, khi hắn xem mẩm ra, dùng này chân quý đan phủ tạc bằng nãy khe sâu, hoàn toàn là phong phú của trời. Hắn tự nhiên là không biết, Triệu Nguyên trên người có ba dạng đồ vật này nhỏ đặc biệt nhiều, đầu tiên là tinh thạch, thứ nhì là đan phủ, thứ ba là pháp bảo, mặc dù nói không hơn thủ lấy không hết, dùng không cạn, nhưng là, chính là tạc bằng sơn cốc này mấy tờ đan phủ, còn không có bị Triệu Nguyên để ở trong lòng. Còn chiến bất chiến Triệu Nguyên thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm Thông Thiên Hầu. Chúng ta làm gì nhường thân giả thống cựu giả khoái?" Thông Thiên Hầu cười to nói. "Đúng." Triệu Mỗ người đi trước một bước. Triệu Nguyên cũng cười ha ha. "Triệu lão đệ hay không tìm thải hà tiệt tử?" Thông Thiên Hầu hỏi. "Được rồi, có thể hay không báo cho nơi?" Triệu Nguyên nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng hỏi. "Các nàng đến Hồng Hoang khu vực bản thân ta là biết, bởi vì ta từng chiêu đãi qua các nàng." "Ngươi chiêu đãi qua các nàng?" Triệu Nguyên cả kinh, các nàng bên người có không có một người nào không có một cái nào một mặt âm trầm áo bào trắng trung nhân nhân. Không có, bất quá, các nàng đến thời gian có vẻ rất vội vàng, tâm sự nặng nề, tựa hồ có chuyện rất trọng yếu muốn làm, lúc ấy ta đang tu luyện tới trọng yếu thời điểm, không có hỏi nhiều, sáng sớm ngày thứ hai, các nàng liền ra đi không từ biệt. Ra đi không từ biệt. Triệu Nguyên trợn mắt há hốc mồm, nay tựa hồ không phải thải hà tiên tử tác phong, trừ phi, thải hà tiên tử có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, bằng không, đoạn sẽ không làm thất lễ việc. La, vâng đúng, ra đi không từ biệt, bất quá, sau lại có người nói, các nàng bị nhốt ở tại một cái viễn cổ trong đại trận, kia trận, cực kỳ khổng lồ. Phạm vi mấy trăm dặm, bị lạc trong đó tu chân giả vô số kể, trăm ngàn năm qua, có thể theo kia trong trận đi ra người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu bị nhốt trong đó không thể đi ra, vì sao không ai biết các nàng bị nhốt? Triệu Nguyên Ngưng thẩn hỏi. "Này đơn giản, tại nơi đại trận chung quanh, trong sinh hoạt rất nhiều yêu quái, bọn hắn liên hệ tin tức, huống chi, thải hà tiên tử thường xuyên đến hồng hoàng khu vực, cùng nàng có sâu xa yêu quái cũng không thiếu, biết tung tích của nàng, tự nhiên cũng chẳng có gì lạ." "Như vậy, kia viễn cổ lại trận, có thể có địa chỉ?" Triệu Nguyên hỏi. "Không có." Thông Thiên Hầu lắc đầu nói, "Kế ở viễn cổ đại trận, tuy rằng chiếm diện tích cực kỳ phổ biến, đặt mấy trăm km vuông, nhưng là, không có ai biết nó cụ thể vị trí, bởi vì nó không dừng ở hổng hoang khu vực di động. Di động viễn cổ đại trận." Triệu Nguyên trợn mắt há hốc mồm. "Là, vẫn đúng, nghe nói, đó là đặc biệt đối phó nhân loại đại quân cổ trận, cho nên mới có thể trên mặt đất di động, thiết trí cả bẫy, làm cho nhân loại đại quân tiến vào mai phục bên trong." Bất quá, tướng quân cũng trở nóng lòng, kia đại trận tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng là không hung hiểm, nghe nói Có một phàm nhân lầm sông vào trong đó, bị nhốt mấy chục năm, bên trong có ăn có uống, cũng không có nguy hiểm, chỉ rất là khó khăn đi ra. Hiểu được, Triệu Nguyên nhịn không được thật dài hô thở ra một hơi. Thái Hà tiên tử nếu đến này thông thiên hầu địa bàn làm khách, nói như vậy rõ, các nàng đã muốn đào thoát Bạch Long Vương, cho dù là các nàng bị nhốt tại nơi viễn cổ trong đại trận, tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chính là, nơi mờ mịt hồng hoang khu vực, 10 vạn quần sơn trầm dãi, mờ ảo hơn cùng, nếu muốn tìm đến các nàng, nói dễ hơn làm. Triệu Nguyên trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Tướng quân Mặt trời chiều ngã về tây, bằng không ở Hàn Sá hơi sự nghĩ ngơi, ta an bài dưới tay binh sĩ tìm hiểu tìm hiểu, tướng quân chỉ cần tĩnh hậu tin tức cũng được. Quên đi, kia cổ trận nếu không ngừng di động, như vậy nói cách khác, không chỗ có thể tìm ra, cho dù là tìm được, cũng rất có thể bị nhốt trong đó, phái tiếp tục nhiều người tìm kiếm cũng là uổng công, dựa vào là còn là một vận khí cơ duyên. Như thế, chính là ta tạ, tạ điện hạ hảo ý, triều mỗ lòng người lĩnh. Triệu Nguyên Hường thông thiên hầu chắp tay, xoay người đi nhanh hướng ra dê bản đồ phương hướng đi đến, đuổi theo long tử phi đám người bọn họ. Tướng quân Thông Thiên Hầu muốn nói lại tôi. Điện hạ mới nói. Triệu Nguyên xoay người, "Tướng quân, ta nguyên bản có đến cậy nhờ tướng quân ý, nhưng là, tướng quân giết Tinh Tinh Vương, để cho ta ở một đạm dưới tay mặt mất hết, đâm lao phải theo lao. Có nhiều mạo phạm." Thông Thiên Hầu đỏ mặt lên, hậm hực nói, "Kia Tinh Tinh Vương nghĩ đến biết điện hạ có đến cậy nhờ Triệu Mỗ ngự ý, nhưng là, hắn như cũng lén lút xuất lĩnh đại quân ở Bách Bộ Khê chặn đường Triệu Mỗ ngự, làm một quần thất tín bội nghĩa đồ đệ báo thủ, hơn nữa, còn giật dây trời xanh tính ngu rốt dã nhân Vương trở oai, kỳ tâm có thể giết, giữ ở bên người, cũng là cái tai họa." Triệu Nguyên một chữ một chút nói, tướng quân vừa nói như thế, giọng mở trong sáng, tạ tướng quân chỉ ra. Thông Thiên hầu chắp tay hành lễ. Điện hạ, hiện tại Đại Tần đế quốc đúng là sinh tử tổn vong, cần gấp nhân tài, nếu điện hạ nguyện trung thành đại Tần, nhất định trở thành câu chuyện mọi người ca tụng, danh lọt mắt xanh sử. Nhìn điện hạ sớm xưa quân thẳng xuống, hiệp trợ ta Đại Tần binh lính thu phục ngàn dặm Hà Sơn. Bọn ta tướng quân cùng lúc khởi hành." Thông Thiên hầu nói. "Điện hạ, hiện tại đúng là lục dùng người, triệu mẫu người tục sự quân thân, còn không biết muốn tới khi nào trở về." Điện hạ thẳng đi không lại. Chỉ cần nói ta Triệu Nguyên, nhất định sẽ phải chịu trọng dụng. Cũng tốt, đợi ta xử lý một chút sơn trại việc, liền dẫn Hồng Hoang khu vực 10 vạn yêu binh giết đại tần đế quốc, nhường thế nhân biết, chúng ta Hồng Hoang khu vực yêu binh cũng không phải là ngồi không. Thông Thiên Hầu ngửa mặt lên trời cười ha ha nói, chờ ta trở về, điện hạ nhất định là nổi danh thiên hạ. Triệu Nguyên thuận tiện vỗ một cái mắt thí. Hắc hắc, dễ nói dễ nói, chúc tướng quân thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Triệu Nguyên cùng Thông Thiên Hầu chia tay sau, liền một đường chạy như điên. Triệu Nguyên tốc chi cảnh lấy đạt lô hỏa thuần thanh, gặp sơn qua sơn. Gặp nước qua nước, một đường nhanh như chớp, như giống trên đất bằng, tới bình minh thời gian, liền vượt qua Long tử phi đoàn người. Làm Long tử phi đoàn người chứng kiến Triệu Nguyên lại có thể lông tóc không tổn hao gì, một đám vui mừng quá đỗi, có Triệu Nguyên bực này cao thủ đồng hành, muốn an toàn rất nhiều. Căn cứ cổ lão gia Ge bản đồ biểu hiện, hiện tại vị trí nơi, đã muốn nhanh phải rời khỏi Linh Ưu Sơn cảnh nội, chỉ muốn rời đi Linh Ưu Sơn, chính là Ge trên bản đồ theo lợi hội Kê Sơn. Tuy rằng một đêm không có nghỉ ngơi, nhưng là, tất cả mọi người là thần thái sáng láng, tinh thần gấp trăm lần, giống như bảo tàng động ngay tại trước mắt. Liên tục đi vượt ước chừng 3 canh giờ, mai cho đến đúng ngõ, mọi người mới dừng bước lại, âm thầm chúc mừng không có gặp gỡ yêu ma quỷ quái. Kỳ thật, mọi người không biết, lúc này Triệu Nguyên đã cùng Thông Thiên Hầu giáng hòa, liền không muốn cành mẹ đẻ cành con, rõ ràng phóng ra ngoài mạnh mẽ hớn tở, liên can yêu ma quỷ quái, e sợ cho tránh không kịp, làm sao còn dám gây chuyện thị phi. Chương 805, gọi ra Ác Kỳ Lân. Ngay tại Triệu Nguyên vượt qua Long Tử Phi đoàn người thời gian, ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, Triệu Nguyên ở Hồng Hoang khu vực có thể nói là vừa mới thành danh. Thông Thiên Hầu ở Hồng Hoang khu vực, được xưng Hầu Vương điện hạ và yêu thần phục, bởi vậy có thể thấy được, nó dáng vẻ bệ vệ chi hung hăng càn quét tới cỡ nào trình độ, đừng nói là liên can yêu ma quỷ quái, cho dù là hồng hoàng khu vực thâm căn cố đế tu chân môn phái, đều không dám trêu chọc thông thiên hầu. Triệu Nguyên cùng thông thiên hầu một trận chiến, có ngàn vạn yêu binh yêu tướng thấy, hơn nữa, nguyên bản Triệu Nguyên ở hồng hoàng khu vực đã sớm là tiếng xấu lan xa, cùng thông thiên hầu một trận chiến sau, rất nhiều dục dịch yêu quái, cũng tuyệt cùng Triệu Nguyên luận bản tâm tư, e sợ cho tránh không kịp. Thậm chí còn, một ít yêu quái, sợ hai Triệu Nguyên càn sâu ở sợ hai thông thiên hầu, dù sao Thông Thiên Hầu cũng là yêu tinh, cùng bọn họ là cùng loại, mà Triệu Nguyên còn lại là ngoại tộc. Vô luận là bao nhiêu cường đại yêu quái, đối nhân loại cường giả đều cũng có một loại thiên nhiên sợ hãi, bởi vì ở tu chân sử thượng, chưa bao giờ từng nghe nói qua có yêu quái có thể cường đại đến cùng nhân loại tu chân giả đối kháng trình độ. Nhân loại tu chân giả, tha thứ vốn là gặp may mắn, nó thành tựu, tự nhiên không phải yêu quái có thể so với nghĩ. Triệu Nguyên phóng ra ngoài mạnh mẽ hơi thở sau, ven đường yêu quái có thể nói phải quá ư sợ hãi. Tới hội Kê Sơn bên cạnh mảnh đất, lúc này đã là đúng nọ sao? Mặt trời chói chang cao chiếu, cùng đại tần đế quốc thiên hàn địa đống nước đóng thành băng thời tiết hoàn toàn là băng hỏa cựu trọng thiên hai cái thế giới. Đây khắp núi đồi nở rộ lên hoa tươi, liền cả vách núi trên vách đá cũng là xanh um tươi tốt. Sẽ cây trong núi rừng chảy xuôi ra một cái nguồn lượn trong suối xuống nhỏ, theo bờ sông lên núi lễ Lê Phật bên trên bước chậm, suối nhỏ càng ngày càng hẹp, cuối cùng tại mật lâm thâm sự biến thành một dòng suối nhỏ, sân ở trên là rậm rạp rừng trúc, phong cảnh dị thường xinh đẹp tuyệt trần. Dọc theo dòng suối nhỏ, liền có thể đủ tới mục đích. Mọi người lại đi rồi hơn một canh giờ, tới một chỗ dừng rẽ, này dừng rẽ Do vô số cao vút trong mây cự thạch đã hình thành một mảnh dài hẹp lớn nhỏ không đều khe sâu, bên trong hạp cốc, không có khe thủy, trừ bỏ một ít đá lởm chẩm, cự thạch nằm ngang trong đó ở ngoài, chính là mấy người ôm hết che trời đại thụ, đại thụ thật lớn tán cây, đem cả khe sâu đều che, chính là tiến vào hơn 10 trượng, liền ra âm trầm cùng bố, trong bóng tối, thỉnh thoảng có thú hoảng sợ chạy nhanh, tất sôi sỏa tốt. Càng phát ra không khí quỷ dị. Cái đó khe sâu, gần đoạn thời gian, hẳn là không ai xuất nhập qua. Triệu Nguyên nhường mọi người hơi chút nghỉ ngơi, mình ở mấy khe sâu khẩu cẩn thận kiểm tra rồi một phen, phát hiện Nải khe sâu dây mây lại sinh, bụi gai trải rộng. Có thể hay không là cạm bẫy? Dọc theo đường đi nguy cơ mai phục khắp nơi, cực kỳ nguy hiểm, Lãnh Tỉnh sớm đã không có bắt đầu nhụy khí, một mặt lo lắng hỏi nói. Mọi người nhìn thoáng qua, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Triệu Nguyên trên người. Hiện tại, Triệu Nguyên đã muốn thành mọi người đứng đầu, hữu ý vô ý trong đó, sự tình cuối cùng quyền quyết định lợi đã muốn đã rơi vào Triệu Nguyên trên người. Không thể xác định, bất quá, nếu đến đây, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng là muốn nhìn, không biết các vị huynh đệ ý hạ như thế nào. Triệu Nguyên cười to nói: "Đại đến tử" thì yên tĩnh tri. Long tử phi cùng mọi người trao đổi một chút ánh mắt, gật gật đầu. Sau khi quyết định, mọi người ở khe sâu trên miệng, lúng túng ăn một ít đồ vật điển đầy bụng, lại kiểm tra một chút trên người vũ khí, sau đó đi theo ở Triệu Nguyên phía sau, tùy tiện tìm một cái rộng lớn một điểm khe sâu đi vào. Dựa theo ra giấy bản đồ biểu hiện, chỉ cần xuyên qua khe sâu, liền đạt tới mục đích, nhưng là, ra giấy bản đồ bên trong cũng không có rõ ràng miêu tả hẳn là đi một cái điều khe sâu, cho nên, cũng chỉ có thể tùy cơ chọn lựa một cái tìm vận may, nếu không được, cũng chỉ có thể quay đầu lại tiếp tục tuyển một cái. Mọi người tin tưởng, cho dù là một cái tiếp một cái thử, chung quy có thể tìm được bọn hắn muốn tìm cái hạp cốc kia. Làm mọi người xâm nhập đến khe sâu sau, mới phát hiện, này khe sâu cũng không phải mọi người tưởng tượng cái kia dạng bình tĩnh tương hòa, ở bên trong, độc xà số lượng rất nhiều, ba bước năm bước, liền có thể đủ trứng tiến một ít đủ mọi màu sắc mới nghe lần đầu kỳ dị độc xà, cũng may chính là, những độc chất kia xà, tự hồ cũng sợ 2 Triệu Nguyên, mắt thấy Triệu Nguyên tiếp cận, lập tức gào tháo tránh đi. Nhìn thấy chung quanh độc xà ở thật dày trong lá cây lúc gần lúc hiện, lén tỉnh một trận da đầu run lên, gắt gao dán tại Triệu Nguyên phía sau. Cẩn thận, không dám phát ra chút thanh âm. Đoàn người âm thầm may mắn có Triệu Nguyên đi theo, nếu như không có Triệu Nguyên, chỉ là nải âm chầm khe sâu nguyên thủy rừng cây, muốn muốn thông qua, đều không dễ dàng. Gì? Chẳng lẽ không ai biết ngả đường tắt? Ngay tại Triệu Nguyên tiến vào khe sâu không đến 2 canh giờ, Bành Lao nắm Tiểu Tùng, đặt tới khe sâu khẩu. Bành Lao có cực kỳ phong phú kinh nghiệm, chính là hơi chút kiểm tra một chút, liền đoán được có một đám người đã muốn trước hắn tiến nhập trong ngạc cốc. Ông nội lại quan lạc, còn nói con đường này, ngươi là duy nhất biết đến. Tiểu Tùng chu môi một mặt xem thường vẻ. Khô khụ. Ông nội đều có vài chục năm không có đã ra rồi, mấy chục năm thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là cũng không ngắn, rất có thể, nơi mật đạo đã bị người đã phát hiện. Bành lão mặt già đỏ lên, chênh luận nói: "Chúng ta đây đi nhanh đi, vạn nhất bọn hắn giành trước lấy đi này bà bối, chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không." Tiểu Tung lòng như lửa đốt nói: "Ha ha, chúng ta vốn là đi ra du ngoạn, mang ngươi gặp từng trại, còn về kia chưa xuất thế bà bối, nếu có duyên, tự phải nhận được, nếu như không có duyên phận, cũng không cần cư cầu." Bành lão một mặt vẻ đạm nhiên. "Ừ, ông nội còn không bằng kia Triệu đại ca." Cái gì chó má duyên phận, đến lúc đó, bà bối xuất hiện, ông nội động thủ đoạt chính là, ông nội chính là ở tiên. Tiểu Tung tuổi thọ đúng là phản nghịch tồi kỳ, dù sao cùng với ông nội chống đối. Đoạt. Ha ha, nếu động một chút lại đoạt, ông nội không biết đã chết nhiều ít rồi, phòng trừng ngươi cũng đừng muốn nhìn đến ông nội. Bành lão cười khổ nói, "Được rồi được rồi, cha nói, ông nội chính là lễ mễ, giống nữ nhân. Chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này mẹ nheo lãng phí thời gian." Tiểu Tung rút ra bên hông phi kiếm, lòng như lửa đốt thúc giục nói, "Đi thôi." Bành lão một phen dắt Tiểu Tung tay tuới một cái tiểu khe sâu đi đến. Vì cái gì không đi cái kia có người đi đường?" Tiểu Tùng Kỳ quái hỏi. "Con đường kia rất nguy hiểm." "Nhà." Tiểu Tùng không có phản đối, trên thực tế, hắn cũng không có cách nào phản đối, bởi vì, ông nội tay tựa như vòng sắt thông thường chặt chẽ nắm chặt hắn, mặc cho hắn như thế nào giãy giụa, cũng không động đậy được điểm chút nào. Sắc trời đã muốn lên lại, nhưng là, khe sâu giống như không có bờ bến thông thường, cây số lượng càng ngày càng ít, hơn 10 trượng mới có một thân cây, nhưng là, bên trong hạp cốc vẫn là nhật nguyệt vô quang, khi sắc trời đen lại sau, lại càng đen ngòm, bởi vì, tây càng lúc càng lớn, động một tí mười mấy người ôm hết đại thụ, tán cây kéo dài vài mẫu, đem cả khe sâu thiên không che được khiến không kẽ hở, liền đỉnh đầu tượng bên trên trụ một cái cự đại hoa cái. Mọi người phát hiện, theo xâm nhập, hoạt động rắn, côn trùng, chuột, kiến càng ngày càng ít, bên trong rừng cây, một trận người khắc ngạt thở vắng ngắt. Khi sắc trời đen lại sau, bên trong rừng cây hoàn toàn mất đi nguồn sáng. Tu chân giả tuy rằng có thể nhìn ban đêm, nhưng là, vẫn còn cần muốn có một chút nguồn sáng, cho dù là rất nhỏ ánh sao ánh sáng, mà bây giờ, rừng cây đã là tối đen. Mọi người điểm nổi lên cây đuốc. Nguyên bản, mọi người có thể thúc dục linh khí chiếu sáng, nhưng là, thúc dục linh khí còn không bằng cây đuốc, bởi vì rất nhiều động vật là sợ hỏa, cho dù là một ít thần thú ma thú, đối mặt ngọn lửa cũng sẽ có thiên nhiên sợ hãi. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này có điểm cổ quái. Triệu Nguyên đem cự đao theo Tu Gi giới giới giữa Triệu Hoán đi ra. Kết trận. Mắt thấy cường đại như Triệu Nguyên đều là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, Long Tử Phi trái tim một cái, vội vàng tiếp đón mọi người kết thành một hình tam giác chiến trận, trận xác nhọn là Triệu Nguyên, Long Tử Phi cùng Long Tử Khiếu đi đoạn hậu. Lãnh Nguyệt cùng Hoa Thiên ở lãnh tỉnh mà sau, lãnh tỉnh còn lại là ở Triệu Nguyên mà sau. Vô luận là lúc nào, nữ nhân dù sao phải nhận được càng nhiều là bảo hộ. Một cú cực độ nguy hiểm hơi thở ở bên trong rừng cây tràn ngập. Mọi người đi tốc độ chạy càng ngày càng chậm, bởi vì dù sao sẽ cảm giác được đôi đang nhìn bọn hắn, nhưng là dừng lại quan sát, lại là không có chút nào phát hiện. Tất cả mọi người là tu chân giả, bình thường manh thú nếu muốn giấu giếm được hai mắt của bọn hắn cùng thần thức, căn bản là chuyện không thể nào. Nếu quả thật có manh thú tiềm phục tại xung quanh, như vậy chỉ có thể nói rõ Kia tuyệt đối không phải một con bình thường manh thú. Là cái gì manh thú? Chẳng lẽ so với Ác Kỳ Lân còn hung mãnh? Triệu Nguyên trong lòng vừa động, sao không đem Ác Kỳ Lân Triệu Hoang đi ra? Các vị, nơi này phi thường nguy hiểm, ta phải gọi về vật cỡi đi ra trợ chiến. Triệu Nguyên sợ hù đến lãnh tỉnh đoàn người, trước tiên lên tiếng kêu gọi. Tu di giới giữa có thể giấu con ngựa. Lãnh tỉnh tò mò hỏi. Triệu Nguyên cười cười, không trả lời, thúc dục tâm linh thế giới, mở ra hư không chi môn, thần niệm gọi về trong đó, Ác Kỳ Lân kia thân thể cao lớn theo hư không chi trong cửa nhảy đi ra. Gào khóc Á Kỳ Lân ở tâm linh thế giới đang đến mức hoảng, bị Triệu Nguyên Triệu Hoán đi ra, rơi xuống sau, lập tức phát ra kinh thiên động địa rít gào, cực đại đầu ở Triệu Nguyên trên người cọ sát, thân thiết vô cùng. Lam Á Kỳ Lân chống rống xuất hiện trong nháy mắt đó, long tử phi đoàn người đều hóa đá, một đám trên mặt, e ngại bên trong, đã tràn ngập vẻ khó tin. Chương 806: Lấy thú chế thú. Đối với long tử phi bọn hắn mà nói, Triệu Nguyên vật cưỡi, thật sự là quá. Á Kỳ Lân so với bình thường con ngựa cao gấp đôi có thừa, hơn nữa, đầu chương góc, cả người trải rộng lân giáp ở cây đuốc chiếu rọi dưới. Loé ra lên người khác chói mắt sáng bóng, càng phát ra uy phong lẫm lẫm. Đây là của ngươi mà vợ cưới. Lãnh Tỉnh sợ hãi than tiêu xái đến triệu Nguyên bên người, thật cẩn thận vươn cổ tay trắng ở Ác Kỳ Lân trên người nhẹ nhàng vuốt ve. Gào khóc. Ác Kỳ Lân đột nhiên một tiếng giống to, cả người run lên, Lân Giáp phát ra kim thiết vang lên tiếng đánh, khí thế uy mãnh vô cùng, một đôi nguyên bản ôn hòa ánh mắt nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí, giữ tợn vô cùng, sợ tới mức Lãnh Tỉnh hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải Lãnh Nguyệt đỡ một phen, đã sớm một giao ngã trên mặt đất. Nó không thích người lạ sợ nó. Không cũng không phải không thích người lạ sợ nó, là căn bản là không thích nhân loại sợ nó. Triệu Nguyên cảm nhận được ác kỳ lần trong lòng suy nghĩ, vô vô kia mạnh mẽ thân thể nói, này rừng cây có chút cổ quái, ngươi đi xem. Gào khóc. Ác kỳ lần phát ra một tiếng gầm nhẹ, song thể bay lên, phun ra một ngụm nóng bỏng nhiệt khí, đột nhiên liền xông ra ngoài, giống như một chi tên rời cùng, đảo mắt liền biến mất ở tại tối đen trong rừng cây không thấy tung tích. Mắt thấy kia ác kỳ lần chạy vào trong bóng tối, mọi người ná hốt một hơi hơi lạnh. Lúc này, mọi người đối Triệu Nguyên thân phận chuyện to kỳ đã đạt đến tuyệt đỉnh trình độ hắn tới cùng là ai? Phải biết rằng, đừng nói là Đại Tân Đế quốc, cho dù là cả không khí chiến tranh đại lục, cũng không có tu chân giả có thể có được khí thế mạnh mẽ như thế và cưỡi. Long tử phi một đám người tuy rằng đã biết Triệu Nguyên là Đại Tân Đế quốc tướng quân, nhưng là, ở trí nhớ của bọn hắn bên trong, Đại Tân Đế quốc có thể làm cho thông thiên hầu kính nể tướng quân, hẳn là cũng thường không đại tướng quân một người, mà theo Triệu Nguyên tuổi tỏ xem, cũng không thường không đại tướng quân. Còn lại, Triệu Nguyên từng từng nói qua đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tên thật Triệu Nguyên tự nhiên là sẽ không giả. Để cho Long tử phi một đám người không nghĩ ra chính là Triệu Nguyên đem ác kỳ lần giấu ở nơi nào? Ở Hồng Hoang khu vực tu chân giả, bình thường không thể nào chú ý Đại Tần Đế quốc, ngược lại Hồng Hoang khu vực yêu tinh, bởi vì năm đó Triệu Nguyên ngàn rậm tập kích bất ngờ liễm sát không đến thôn khách điểm yêu quái, luôn luôn chú ý lên Triệu Nguyên nhất cử nhất động, Triệu Nguyên ở Đại Tần Đế quốc mỗi một lần công văn, đều cũng rất nhanh rơi vào tay Hồng Hoang khu vực yêu giới. Mọi người một bên suy tư, một bên theo sau Triệu Nguyên xâm nhập tối đen khẽ sâu, làm cho người ta kỳ quái chính là, chỉ từ kia ác kỳ lần xuất hiện sau, kia bị đôi tiếp cận cảm giác liền biến mất, trong rừng cây, tuy rằng vẫn là vắng ngắt một mảnh. Trầm rơi có thể nghe, nhưng là, cũng không có cái loại này người khác ngạt thở cực độ nguy hiểm hơi thở. Xem ra, manh thú hiểu rõ hơn manh thú. Chỉ từ địa cầu hành trình sau, Triệu Nguyên cùng đại tần đế quốc tu chân giả tư duy đã hoàn toàn không giống với lúc trước, rất nhiều hiện đại tri thức nhường Triệu Nguyên cảm giác mới mẻ, đại chịu giận rát. Dung Ác Kỳ lần đối phó kia không biết nguy hiểm manh thú, cũng là nguyên ở địa cầu tri thức. Triệu Nguyên theo địa cầu tri thức hiểu biết đến, nhân loại ở tiến hóa bên trong, đại não trở nên càng thông minh, nhưng là, rất nhiều động vật bản năng lại thoái hóa, ví như, dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm Mẫn Tuệ giác quan thứ 6, cùng với đối nguy hiểm trực giác, đã muốn không thể cùng động vật đến động. Ở thiên nhiên trong tai nạn, thường thường động đất, núi lửa bùng nổ hoặc là hồng thủy linh tinh, một ít động vật đều cũng trước tiên di chuyển, tận lực rời xa tai nạn, mà nhân loại ở những phương diện này cảm giác năng lực, cơ hội là không. Kỳ thật, Triệu Nguyên theo địa cầu đạt được tri thức đối với hắn tu chân có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, chính hắn còn không có nhận thấy được, chính là nó đại quy mô luyện chế vũ khí, còn có phá giải pháp bảo bên trong chất pháp, nó linh cảm đều là nguyên ở trên địa cầu một ít tri thức. Lại thâm sâu vào vài giám đã tới một chỗ không có che trời đại thụ chống trả nơi. Bởi vì đã không có che khuất bầu trời tán tây, thiên không, hạ nguyệt đương không, đầy trời ánh sao đấu vô hạn vô biên, như ngân ánh trăng khảm khải tắt rừng ở trong hạ cốc, rõ ràng rành mạch. Bên trong hạ cốc loạn thạch đá lởm chởm, ở dưới chảy xuôi theo bốc hơi nóng khe thủy, hiển nhiên, nơi này là một chỗ ngầm ô tuyền. Mọi người đến khe thủy vừa phát hiện, suối trong nước, cư nhiên còn có so với đầu ngón tay hơi nhỏ hơn một bạc dòng dòng ở nham thạch khe hở trong đó du động. Khe thủy cuối cùng hội tụ đến một chỗ phạm vi không đến 3 trượng trong đầm nước, thủy đàm phía trên Xương mù quấn quẩn, giống như tiên cảnh thông thường. Triệu Lệ Ca, nơi này có không gặp nguy hiểm." Hoa Thiên đột nhiên hỏi. "Không có." Triệu Nguyên Thâm thủy ánh mắt ở chung quanh tuần tra liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. "Ha ha, thật tốt quá, khó được gặp được như thế thiên nhiên ôn tuyền, không bằng mọi người tắm rửa một cái." Hoa Thiên hưng phấn cười ha ha nói. "Tắm rửa? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Sau đó, mọi ánh mắt đều rơi xuống Triệu Nguyên trên người, một mặt hi và vẻ. Tại đây hoang sơn giá lĩnh, có thể tắm cái tắm nước nóng, không thể nghi ngờ là một loại xa xỉ. Tu chân giả tuy rằng đã muốn có được lực lượng cường đại, không phải phẫu người bình thường, nhưng là ở rất nhiều cuộc sống tập tính bên trên, vẫn là cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Không có việc gì, các ngươi tắm đi. Triệu Nguyên thấy mọi người một mặt hi và vẻ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đầy trời tinh quang, gật đầu nói, ta giúp các ngươi nhìn thấy. Ha ha, cảm ơn Triệu đại ca. Bùm. Long tử khiếu lại có thể cùng thân nhảy vào trong hồ tuyền, bập nước vang khắp nơi. Tinh nhi, ngươi đến kia nham thạch mặt sau tránh xuống. Hắc hắc, rốt cục có thể tắm cái tắm nước nóng. Lãnh Nguyệt một mặt cao hứng phấn chấn. Ca Ta làm sao bây giờ?" Lãnh Tỉnh Đậu muội bất an nói. "Này, ta bất lực." Lãnh Nguyên sững sốt, giang tay, nhún vai nói. "Hử?" Lãnh Tỉnh tức giận quấn đến một tảng đá lớn mặt sau tránh. Triệu Nguyên không có tá dựa, cũng tha cho nói cự thạch mặt sau, cùng Lãnh Tỉnh câu được câu chăng nói chuyện phiếm. "Triệu Đại Ca, tòa kỵ của ngươi là cái gì thần thú?" Lãnh Tỉnh tò mò hỏi. "Akillon." Triệu Nguyên nóng nhìn lên phía trước kia đen xịt rừng cây, không yên lòng trả lời. "Akillon." "Tốt không mắc tên." Lãnh Tỉnh kinh hô. "Hoàn hảo." "Triệu Đại Ca," Tại nơi bách buộc khê thời gian, ta nhìn thấy rất nhiều hắc tinh tinh nhìn về phía ánh mắt của ngươi đã tràn ngập vẻ sợ hãi, hơn nữa, ngươi giết chết kia tinh tinh vừa sau, này hắc tinh tinh đều là bó tay bó chân, không dám báo thù công kích, chúng nó đều rất sợ ngươi sao? Hẳn là sẽ sợ. Triệu Nguyên Như cũng nhìn chằm chằm kia u ám trong rừng tây. Vì cái gì? Bởi vì ta là ác nhân. Nha. Khó trách ngươi đem Ác Kỳ Lân làm vợ cưới. Lãnh Tỉnh cười một tiếng, cũng không có làm thực, chỉ cho là Triệu Nguyên đang nói đùa, một đôi trong suốt con ngươi nhìn thấy Triệu Nguyên kia tuấn lãng ngũ quan, nhất thời một trận xuất thần. Triệu Nguyên thu hồi ánh mắt, nhìn Lãnh Tình liếc mắt một cái, chỉ thấy Lãnh Tình hai tay chõm tạm, si ngốc nhìn của hắn, nhất thời tâm thần chấn động, vội vàng tránh đi Lãnh Tình, ghê nhiệt liệt ánh mắt. Thải Hà tiên tử đoàn người sinh tử không rõ, Triệu Nguyên cũng không có tâm tình cầu hương tiếng ngọc. Thời gian không hiểu trở nên dài vỏ. Đối với Triệu Nguyên mà nói, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều là dài vỏ, nhưng là, đối với Lãnh Tình này mới biết yêu cô gái mà nói, Triệu Nguyên chính là nàng tình nhân trong ngục, có thể cùng mình tình nhân trong ngục tại đây lãng mạn sơn ra xuống một mình, kia không thể nghi ngờ là tuyệt vời đến cực điểm. Nàng hy vọng Thời gian có thể vĩnh viễn tạm dừng ở một khắc này. Lãnh Tỉnh tự nhiên là không biết, Triệu Nguyên ở Đại Tần Đế Quốc, chính là thiên thiên vạn vạn cô gái tình nhân trong động, mỗi lần Triệu Nguyên chiến thắng trở về trở về, ngàn vạn nữ nhân xếp phía sau tiếp trước này lên đầu đường, chiếm một cái nơi tốt, chỉ là vì có thể ở gần nhất địa phương xem nhiều Triệu Nguyên liếc mắt một cái. Từ loại nào góc độ mà nói, Lãnh Tỉnh đích xác rất may mắn, nàng có thể cùng Triệu Nguyên trong một lãng mạn dưới ánh trăng nói chuyện thiếm, đủ để cho Đại Tần Đế Quốc các thiếu nữ hâm mộ ghen tị hận. Ác Kỳ Lân tại nơi bên trong rừng cây. Triệu Nguyên bị Lãnh Tỉnh kia si ngốc ánh mắt nhìn đến da đầu run lên vội vàng tìm đề tài. A, Lãnh Tỉnh rõ ràng tỉnh táo lại, nó vì cái gì không ra tiếng? Nó đang ở giám thị đầu kia manh thú. Kia manh thú ở bên trong. Lãnh Tỉnh nhất thời hoàn toàn thanh tỉnh lại, nơi đây chính là nguy hiểm nơi, không phải khanh khanh ta ta hoa trước dưới ánh trăng tỉnh tự địa phương. Là, vẫn đúng. Á Kỳ Lân đánh không thắng kia manh thú sao? Lãnh Tỉnh một mặt vẻ kinh dị. Không biết. Không đội, chúng ta có rất nhiều thời gian. Triệu Nguyên gặp Lãnh Tỉnh đã khôi phục trạng thái bình thường, nhất thời thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 807, hài cốt dừng dựng. Rống rống. Ngay tại Triệu Nguyên cùng Lãnh Tỉnh nói chuyện tào lao thời gian, đột nhiên, phía trước trong rừng cây truyền đến từng đợt kinh thiên động địa rít gào thanh thanh âm, mặt đất đều là một trận lay động. Thanh âm này, trầm thấp mà dầu có xuyên thấu lực, cùng Ác Kỳ Lân rít gào thành không hề cùng dạng. Gào khóc. Gào khóc gào không ngào. Tiếng giống to thanh vừa, lại vang lên Ác Kỳ Lân Sơn Băng địa liệt giống to thanh âm, kia cùng giá thanh âm, đã tràn ngập giống được dương cương lực lượng, rung động lòng người. Trong khoảng thời gian ngắn, Ác Kỳ Lân cùng kia không biết tên manh thú giống to thanh ở bên trong hạp cốc hết đợt này đến được khác. Thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, chúng quanh vách núi thẳng đứng bị giống to chấn đắc ào ào rơi xuống đá vụn, tựa hồ muốn thông qua giống to đến nhất quyết cao thấp bên co. Triệu lại ca, chúng ta tắm xong rồi. Ngay tại Triệu Nguyên cẩn thận nghe tình thế, Long tử phi một đám người vội vội vàng vàng theo Ôn Tuần chạy vội ra, một đám y quan không ngăn cản, chật vật không chịu nổi, trên mặt lại càng kinh, hiển nhiên, bọn hắn đều bị ác kỳ lần cùng kia manh thú giống to làm chấn động. Chúng ta đi. Triệu Nguyên khi trước đi nhanh hướng tối đen rừng cây đi vào, mọi người đi theo ở Triệu Nguyên phía sau, nối đuôi nhau mà vào. Đi vào trong rừng cây. Thật lớn tán cây rạn rà, kia nho lên cao chang sáng tinh đấu biến mất, đời chi chính là đưa tay không thấy được năm ngón hắc cám, mọi người lại đốt lên cây thuốc. Làm cây thuốc hừng hực bốc cháy lên, quang minh đâm phá hắc cám trong nháy mắt đó, toàn bộ nam nhân đều là một mặt dại ra, mà lẫm tỉnh, còn lại là phát ra một tiếng hét chói tai, theo bản năng ôm triệu nguyên cánh tay. Cốt Hải, đây đất Cốt Hải. Nay một rừng cây, cùng bắt đầu trải qua rừng cây giống nhau, giống nhau mấy người ôm hết che trời lại tụt, bất quá, cùng bắt đầu không đồng dạng như vậy vâng, tại đây trong rừng cây, khắp nơi đều có trắng liếu Cốt Hải. Tầng tầng lớp lớp cốt hải hoàn toàn đem mặt đất che khuất, tầng tầng lớp lớp, ánh lửa chiếu rọi chỗ, đều là chồng chất như núi cốt hải. Nay làm lòng người quý tình cảnh, làm cho người ta nhóng đang nhớ lại Hắc Triều Sơn kia rầu rĩ bạch cốt. Vất quá, cùng Hắc Triều Sơn từng chồng bạch cốt không đồng dạng như vậy vâng, nơi này bạch cốt, phần lớn là cỡ lớn động vật thi hài, cơ hồ không có chứng kiến nhân loại cốt hải. Rất hiển nhiên, nơi này chính là kia không biết tên mãnh thú ổ. Bình thường, một ít động vật thích đem con ngồi kéo dài tới nơi ở của mình chậm rãi hưởng dụng, không hề nghi ngờ, này chỉ không biết danh mãnh thú, cũng có này bất lương thói quen. Giẫm nát đầy đất thi hài chạy về thủ đô đi, mọi người chính là đi vài bước, trong lòng đều ở sợ hãi, lưng dễ run, cho dù là Triệu Nguyên cũng cảm giác rung động vô cùng. Nay tầng tầng lớp lớp bạch cốt, có chút đã muốn mục, hơi chút khẽ động, lập tức phá thành mảnh nhỏ, biến thành tro tàn, có chút còn trắng nếu phi thường từng dán. Rất hiển nhiên, nay mục cốt hải, không biết qua bao nhiêu năm tháng phong hóa an mọn, mà này trắng nếu không xương, hẳn là gần nhất liệt sắt con người. Xem ra, nay đầu manh thú tại đây trong hạp cốt, đã muốn sống phi thường buồn chán năm tháng, dù sao, nay tầng tầng lớp lớp cốt hải, Cũng không 10 năm 8 năm, có thể tích lũy, không có cái mấy trăm năm hơn 1000 năm, tuyển sẽ không giống như này quy mô. Đây là cái gì manh thú? Cơ hồ là mọi người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ này. Theo từng tầng lớp lớp thi hài giữa có thể chứng kiến, có chút thi hài hình thể cực kỳ khổng lồ, so với ác kỳ lần hơn lần hài cốt đều có, trong đó, có chút xương đùi, so với cơ thể người còn muốn lớn hơn vài lần, có thể tưởng tượng chúng nó không có chết thời gian hình thể là bao nhiêu cường tráng thật lớn. Ở động vật trong thế giới, bình thường, hình thể lớn động vật đều giữ lấy tuyệt đối ưu thế, cho dù là ăn, cỏ động vật chỉ cần có khống lô hình thể, đều có thể ở trình độ nhất định cam đoan an toàn của bản thân. Ở địa cầu động vật trong thế giới, voi sẽ không có thiên địch, nó mặc dù là ăn cỏ động vật, nhưng mà, vô luận là sư tử, lão hổ vẫn là lừa báo, cũng sẽ không đi trêu chọc voi, cho dù là kết bè kết đội lang sói, cũng sẽ không đem voi làm mục tiêu công kích. Không hề nghi ngờ, đầu kia không biết tên mãnh thú đã tràn ngập cực độ nguy hiểm, rất có thể nó cũng không phải bình thường mãnh thú, mà là viễn cổ yêu thú. Tại đây hồng hoang khu vực, tha thứ vốn là thần linh một chỗ chủ chiến tràng, ở trong này, chết trận thần linh vô số kể. Bọn hắn sau khi chết, vật cưỡi hoặc là thú cưng đều sẽ biến thành vô chủ yêu thú, này yêu thú, nguyên bản sức chiến đấu liền kinh người, thông qua vô cùng 5 tháng tu luyện sau, so với trước kia, chỉ biết hơn hung hãn cường đại. Mọi người ở đây bị trước mắt Cốt Hải làm chấn động tinh thế, Triệu Nguyên gọi ra cự đao, ra tốc hướng phía trước mặt chạy như điên. Hiện tại, Triệu Nguyên có chút lo lắng Á Khỉ Lần ăn nguy. Triệu Nguyên thật vất vả lấy được một đầu tốt và cưỡi, tự nhiên không muốn Á Khỉ Lần có nguy hiểm gì, dưới chân sinh gió, rất nhanh, xuyên qua thi hải dẫu dĩ dừng cây, đạt tới một chỗ bên hồ. Đây là một cái thật lớn a hồ, đem cả khe sâu một đoạn làm hai. Ở bên hồ, có một chỗ vàng nóng bờ cát, Á Kỳ Lân đang đứng ở bờ cát vừa, duỗi thẳng cổ, hướng trong hồ rít đảo, trên mặt hồ, cuồn sóng mãnh liệt, mạch nước ngầm quấy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, dưới mặt nước, có một cỡ lớn động vật ở du động. Triệu Đại Ca, không tốt. Lãnh Đình đột nhiên kinh hô. Ân. Triệu Nguyên cũng không trở về đầu, thân thủy ánh mắt nhìn chằm chằm kia dần dần bình tĩnh vân bạn. Kia manh thú ở dưới nước, chúng ta chẳng phải là không có cách nào khác thông qua nải khe sâu. Lãnh Đình nói. Đúng vậy. Này khe sâu đã muốn thành hang ổ, nếu phải đi qua khe sâu, nhất định phải phải đi qua này hang ổ. Long thử phi cũng tỉnh ngộ lại. Không có việc gì, chúng ta có thể dọc theo vách núi leo lên đã qua. Mọi người nhìn thoáng qua khe sâu hai bên cao vút trong mây vách đá dựng đứng, đều ngã hút một hơi hơi lạnh. Tại nơi dọc đứng giống như lao tức thông thường vách núi ở bên trên leo lên, thân mình liền đã tràn ngập không xác định tính nguy hiểm, mà vách núi ở dưới hang ổ bên trong, còn có một đầu không biết tên mãnh thú như hổ rình ngồi, vạn nhất rơi xuống, chỉ sợ lập tức liền biến thành trong rừng cây một khối bạch cốt. Nếu chúng ta có thể giết kia mãnh thú Có thể làm một con thuyền xẹt qua đi." Triệu Nguyên nói. "Đúng đúng, giết kia manh thú, làm một con thuyền mạc xẹt qua đi." Lãnh Đình tựa hồ đối với ở Linh Yêu Sơn leo lên vách núi chuyện tình lòng còn sợ hãi, vội vàng đồng ý lúc trước, nếu không phải Triệu Nguyên xuất thủ cứu giúp, Lãnh Đình đã sớm lọt vào kia lao nhanh con sông chết đuối. Triệu Nguyên ống tay hào múa may, một thanh phi kiếm đằng không bay lên, bắt đầu ở ao hồ trên không xoay quanh. Lúc này, kia ác quỷ lần gặp Triệu Nguyên đuổi tới, tựa hồ lá gan cũng tăng lên không ít, lại có thể hướng ao hồ vừa tới gần, trong lỗ mũi phun ra ngọn lửa màu xanh, phun ra nuốt vào trong đó. Đi đòi chỗ sa, nguyên bản có điểm âm hàn không khí, đột nhiên trở nên cực nóng. Rầm. Ngay tại Á Kỳ Lân tới gần mặt nước trong mắt, đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh trong như gương mặt nước ba đảo mãnh liệt, một cái cự đại bóng đen bay lên trời, nhấc lên ngàn vạn lần tấn bão sóng, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế hướng Á Kỳ Lân áp xuống, thanh thế nghe rợn cả người. Gào khóc. Á Kỳ Lân một tiếng gầm to, trong miệng phun ra mãnh liệt ngọn lửa, hướng ngày đó bên trên cơn sóng gió động trời phun bắn đi, cả thiên không giống như đột nhiên bốc cháy lên thông thường, hưởng lực đại hỏa phô thiên cái địa. Xuy suy. Người khắc dung động một màn xuất hiện. Tiêu Thiên Thiên vạn vạn tấn bộ nước, gặp được các kỳ lân không trùng phun ra tới ngọn lửa màu xanh sau, cơ nhiên bị hơi làm đầy trời sương mù dày đặc. Trong mấy mắt, sương mù dày đặc liền bao phủ cả ảo hồ. Cơn sóng gió động trời biến mất, ngọn lửa màu xanh biến mất. Nhưng là, kia thật lớn bóng đen cũng thừa dịp đầy trời sương mù dày đặc che giấu, lăng không đánh xuống, tựa như một khối thật lớn màu đen điều hình hóa đá, vụ vụ tiếng gió bí mật mang theo lên sương mù dày đặc hướng ác kỳ lân phát qua, giữa không trung, hé ra mồm to như cái chậu máu mở ra, lộ ra giống như nham thạch thông thường cự nha, dữ tợn vô cùng. Gào khóc Á Kỳ Lân thật cũng không sợ, dưới chân đột nhiên hiện lên Haven, đàng không bay lên, giống như tia chớp thông thường hướng kia thật lớn bóng đen đụng tới, kia sắc bén góc phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Lúc này, Á Kỳ Lân trên người tràn ngập ra từng luồng màu xanh cương khí, theo trong lỗ mũi phun ra, kết thành từng đóa màu xanh liên hoa. Tựa hồ, Á Kỳ Lân đã làm tốt cứng đối cứng chuẩn bị. Kia thật lớn mồm to như cái chậu máu cũng không có cắn được Á Kỳ Lân, bởi vì Á Kỳ Lân động tác nhẹ nhàng, va chạm góc độ rất xảo quyệt, là ở bóng đen kia bụng, hai người chạm vào nhau sau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Hồ nước bị chạm vào nhau cuồng bạo khí lang nhấc lên hơn 10 trượng bỏ sóng. Đùng. Toàn bộ màu xanh liên hoa đều bị bóng đen kia độ tán, ác kỳ lân ước trường bị bị đụng phải mấy trăm trượng ở ngoài, giống như viên đạn thông thường, đụng đến rừng, cây trên không, trong khoảng thời gian ngắn, ba đùng ba nhánh, cây gậy thanh âm không dứt loạt vào tai, nghe rợn cả người. Này manh thú cư nhiên như thử hung mãnh, cùng ác kỳ lân chiến đấu, cư nhiên còn chiếm thượng phong. Triệu Nguyên âm thầm khiếp sợ ác kỳ lân trong miệng ngọn lửa lại có thể có thể hơi kia vạn tấn hồ nước đồng thời, lại tim đập nhanh kia màu đen manh thú mạnh mẹ lực lượng lại có thể viễn siêu ác kỳ lân. Mắt Thôi Ác Kỳ lần không địch lại kia trong nước mãnh thú, Triệu Nguyên không hề do dự, đột nhiên thúc dục không trùng phi kiếm, phi kiếm bộc phát ra thất thải mờ mịt, ở trong sương mù dày đặc, lại có thể khúc xạ ra tiên cảnh thông thường ảo ảnh, xanh vàng rực rỡ đại điện cùng cao ngất nguy nga sơn linh ở trong sương mù lay động không chỉ. Chương 808: Tiễn sự yêu ngạc. Chính là điện quang hỏa thạch trong đó, ảo ảnh bắt đầu không ngừng biến ảo, người khác không kịp nhìn. Đại vụ túi đầu đặt ở ao hồ bên trên, dưới chân địa mặt cũng bị sương mù dày đặc che, giống như thân ở đỉnh núi cao, mây mù đều ở dưới chân cảm giác tự mình đặt mình trong ở thiên thượng nhân gian tiên cảnh thông thượng. Đảm mắt, mặt trời chói mắt ánh sáng bắn thấu xương ngủ dày đặc, đại vụ dần dần tan đi, ao hồ xương động trên lá cây bảy biển già, ngân trang tố bao lấy hạ sương, nhìn qua trong suốt trong sáng, có thể làm cho người quên mất hết thảy phiền não, tận tình cảm giác loại này thuần khiết vẻ đẹp. Toàn bộ cảnh tượng, cũng chỉ là một chốc kéo liền chấm dứt, một hồi cắt vàng cuộn cuộn, một hồi nước sông cuộn cuộn, lại một hồi biết, đỉnh ngài lâu các, Quỳnh lâu nọ vũ. Đại thiên phi kiếm. Long tử phi một đám người bị Triệu Nguyên phi kiếm sở hiện hóa ra cảnh tượng cả kinh chấn mắt há hốc mồm. Đây chính là trong truyền thuyết Đại Tiên Phi kiếm cảnh giới, truyền thuyết chỉ có đạt được mọc cánh thành tiên thành tiên giai đó trước mới có thể thi triển phi kiếm thuật. Khí thế bàng bạc cảnh tượng ở biến ảo trong đó, thiên hùng, hào quang vạn trượng, phi kiếm kia đâm phá thiên tiên vạn vạn thế giới, đâm hướng tia đen xịt bóng dáng. Triệu Nguyên cũng không biết mình phi kiếm nổi lên biến hóa, hắn chỉ là cảm giác được, vạn người địch cuồng dã lực lượng lại có thể cùng ở trong thân thể linh khí giao hội, ẩn vào tứ chi bách hải bên trong. Lỗ đỉnh chi thân thể, trong nháy mắt này đã xảy ra biến chất. Triệu Nguyên thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng linh khí bị lô đỉnh chi thân thể hoàn toàn luyện hóa cùng một chỗ. Tuệ tâm chi cảnh vương đạo, vốn đã tiến nhập Bát Hoang chi cảnh, chỉ là vừa mới biến chất, liền nhường Triệu Nguyên tiến nhập Tẩy Tủy chi cảnh. Tuệ tâm chi cảnh, cùng trước kia cậy mạnh chi cảnh, mắt sáng chi cảnh giống nhau, cũng có năm giai đoạn, chưa làm vương đạo, Bát Hoang, Tẩy Tủy, hồi phác, chất. Hiện tại, Triệu Nguyên tại nơi đen xịt manh thú dưới sự kích thích, cư nhiên còn không có trải qua Bát Hoang, liền nhảy lên tới Tẩy Tủy chi cảnh. Tới Tẩy Tủy chi cảnh, cũng ý nghĩa Triệu Nguyên thân thể các hạng kỹ năng bắt đầu dung hợp cùng một chỗ, làm phi thăng tiên giới đánh tốt chủ cột. Vậy tùy sau, liền ra hồi pháp, sau đó, chính là chết, chết sau, liền tiến nhập tiên đạo, thăng chức vạn người địch núi sông chi cảnh. Tiến nhập núi sông chi cảnh, vạn người địch luyện liền mạnh mẹ thân thể, mới có thể lẳng không phi hành. Đương nhiên, bởi vì Triệu Nguyên bị Vạn Linh Nhi trong lúc vô tình gieo xuống linh khí, sớm là có thể ngự kiếm phi hành. Xuy suy, phi kiếm đâm phá không khí, lại có thể phát ra lôi minh thông thường tiếng nổ mạnh. Nếu là lúc trước, Triệu Nguyên cũng không rõ vì sao phi kiếm có thể phát ra kinh người như thế thanh âm, mà bây giờ, hắn biết, thanh âm này chính là đột phá vận tốc âm thanh trong nháy mắt sinh ra âm bạo. Ngao! Kia bị xương mù dày đặc bao vây đen xịt manh thú bị nhanh như chớp phi kiếm đâm trúng, phát ra một tiếng thê lương rít gào, lại có thể trên không trùng quay cuồng ngân mười, tầng tầng lớp lớp kế rớt ở giữa hồ, tóe lên ngập trời sần một lớn. Tốt lực lượng cường đại. Long tử phi đoàn người, vị Triệu Nguyên một kiếm kia chi huy khiếp sợ được to đỉnh, phải biết rằng, kia đen xịt manh thú, chính là đem kia ác kỳ lần đều bị đâm cho lăng phi bay lên, mà Triệu Nguyên vừa rồi chỉ là một kiếm, liền đánh lui kia đen xịt manh thú. Vang khắp nơi bọn nước hạ xuống, trên mặt hồ Trầm rãi đã khôi phục bình tĩnh. Triệu Nguyên sừng sững ở bờ cát vừa, đôi giống như dao phòng, lưỡi đao, thông thường nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt hồ. Trên thực tế, Triệu Nguyên nội tâm cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, bởi vì vừa rồi một kiếm kia bí lực, thậm chí còn vượt ra khỏi Triệu Nguyên của mình mong muốn, nhưng là, nhường hắn thật không ngờ chính là lại có thể không có đánh chết kia manh thú, thậm chí còn cũng không biết kia manh thú hay không bị thương. Nay manh thú cường đại, cũng xa xa vượt ra khỏi Triệu Nguyên dự liệu. Lúc này, Ác Kỳ Lân đang muốn theo rừng cây chạy vội ra, nhìn dáng dấp, hẳn là không có bị thương. Dù sao, nó cũng là da dày thịt béo thần thú. Bất quá, Á Kỳ Lân đã không có bắt đầu hung hăng càng quấy, hiển nhiên, vừa rồi kia kinh thiên động địa va chạm, đem nó nhũệ khí giết đi đi xuống. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, ao hồ như cũ bình tĩnh trong như gương, kia từ đầu đến cuối còn không có chứng kiến chân diện mục manh thú không còn có xuất hiện. Triệu lại ca, nó còn có thể hay không đi ra? Lãnh Nguyệt hỏi. Không biết. Triệu Nguyên lắc lắc đầu. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Hoa Thiên một mặt không yên bất an, nếu không phải sợ người khác chê cười, hắn đã sớm đề nghị dẹp đường hồi phủ muốn tôi đường vòng, muốn tôi từ nơi này ra hồ đã qua." Triệu Nguyên Thản nhiên nói, "Chúng ta không bằng đường vòng đi." Lãnh Đình muột mặt lòng còn sợ hãi vẻ, "Nếu còn lại một cái khe sâu cũng có manh thú chiếm cứ làm sao bây giờ?" Triệu Nguyên hỏi, mọi người nhất thời đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào trả lời câu hỏi, dù sao, Triệu Nguyên trong lời nói nói rất có đạo lý, vạn nhất những thứ khác bên trong hạp cốc cũng có manh thú chiếm cứ, đây chẳng phải là lại muốn đường vòng. Hội Kê Sơn cách khe sâu, đã muốn chỗ hồng hoang khu vực giải đất chủ tâm, người ở ít tới, có manh thú chiếm cứ cũng là hợp tình lý chuyện tình. Chẳng lẽ muốn đi kia vách núi?" Lãnh Tỉnh buồn rười rượi nói. "Không." Triệu Nguyên Như đinh đóng cổ nói, "Này manh thú cũng không có rời đi, nó rất man thú, hiện tại, muốn tôi là chúng ta quay đầu lại, muốn tôi là giết chết nó, nếu đi kia vách núi vách núi thẳng đứng, cũng không an toàn, nó giống nhau cũng có thể đánh lén chúng ta. Trên kia lớn như vậy, phải như thế nào giết chết nó?" Long Tử khiếu ngã hốt một hơi hơi lạnh. "Yên tâm, ta có biện pháp, chính là có thương tích thiên hỏa." Triệu Nguyên trên mặt lộ ra vẻ chờ chờ. "Có thương tích thiên hỏa?" Mọi người một mặt nghi hoặc. "Thiên địa bất nhân." Dĩ vạn vật vi số cậu, ta triệu mỗ người, làm gì câu nệ? Được rồi. Ngươi đã muốn tránh ta triệu mỗ người đường, cũng đừng trách ta triệu mỗ người diễn sạch. Triệu Nguyên đột nhiên cắn răng một cái, đột nhiên xoay người nhảy lên ác kỳ lần trên lưng, hai chân một kẹp, ác kỳ lần lại có thể dán mặt đất hướng mặt hồ bay đi, bốn vó dưới, hắc vân sôi trào dâng. Dưới nước yêu nghiệt nghe rõ ràng, ta chính là đại tần đế quốc Triệu Nguyên, hôm nay, ta muốn qua này hào hồ, ngươi cản con đường của ta, biết điều tốc tốc hiện thân rời đi, lại lộ hai đầu, cất đi một bên, bằng không, cũng đừng trách ta Triệu Nguyên giễu sạch. Triệu Nguyên khu lên ác khí lần tới ao hồ vừa sau, liền ngừng lại. Mọi người ngưng thở, nhìn chằm chằm bình tĩnh trong như gương mặt hồ, sợ bỏ qua cái gì. Tước dừng lại qua một nén nhang thời gian, mặt hồ vẫn lặng yên như cũ như vẽ, trừ bỏ gió nhẹ thổi bay gợn sóng, liền không có chút nào động tĩnh. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta Triệu Nguyên tâm ngoan thủ lạnh. Triệu Nguyên một tiếng hét to, ống tay áo vung lên, một đạo hắc tuyến bắn về phía thiên không. Phần tiên vóng, chính là cân nhắc một lát trong đó, phần tiên vóng liền đem ít nhất vượt qua ngàn vạn mâu thật lớn ao hồ bao phủ dưới của hắn. Hạp diễm ở phần tiên vong kia tối đen vong tuyến trong đó cao thấp nhẹ, làm lòng người quý. Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Nhìn thấy kia có rũi tự nhiên phần tiên vong đem cả hào hổ bá phủ, Long tử phi đoàn người một đám âm thầm tim đập nhanh không thôi. Lúc trước, bọn hắn chính là tận mắt thấy kia dáng vẻ bệnh vẻ không ai bì nổi Tinh Tinh Vương bị này màu đen cự vong cháy sạch thi cốt vô tổn, hình thần câu diệt. Quắc. Triệu Nguyên một tiếng hét to, phần tiên vong lại có thể chậm rãi hướng mặt hồ rơi xuống mới hạ xuống. Tha thứ vốn có chút hàn khí ban đêm, đột nhiên trở nên cực nóng, trên bờ cát sắt lệm, lại có thể bắt đầu hòa tan thành một đoàn một đoàn. Long tử phi đoàn người bị kia nhiệt khí bắt buộc, ào ào lùi về phía sau hơn 10 trượng, cơ hồ lùi đến rừng cây bên cạnh mảnh đất này mới dừng bước lại, lại như cũng có thể cảm giác được kia người khác khủng bố độ ấm. Phần tiên vóng một điểm một điểm giảm xuống, mỗi lần rơi xuống một thước, độ ấm liền cao vài lần, theo cách mặt hồ càng ngày càng gần, trên mặt hồ bắt đầu sôi trào lên, giống như bị đốt lên nước. Trên mặt hồ bắt đầu hiện lên đại đại tiểu tiểu ngưu nhân, trắng lòa, trải rộng mặt hồ, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn thấy dê người. Lúc này, kia tiềm phục tại trong hồ nước manh thu tựa hồ giấu không được, không ngừng du động. Mặt hồ bị quấy lên mãnh liệt lao nhanh sầm một lớn. Đi ra, nếu không ra, ta muốn phải thiêu khô này ao hồ. Triệu Nguyên mồ hôi trên trán châu ngá nhào, hắn đã muốn đem hết toàn lực, thậm chí còn thúc dục tín ngữ lực mới đạt tới này hiệu quả. Trên thực tế, Triệu Nguyên hiện tại mặc dù là bán tiên chi thể, nhưng là còn không thể cách dùng lực thiêu khô này thật lớn ao hồ. Lấy Triệu Nguyên lực lượng, phá hủy so với này ao hồ còn lớn hơn sơn lĩnh cũng không có khó khăn, nhưng là, nếu muốn đem này vượt qua ngàn vạn mâu ao hồ hơi, lại vẫn còn có chút lực có chưa bắt. Triệu Nguyên đánh cuộc một lần. Đổi manh thú cho là hắn thật có thể đủ tiêu khô a hổ. Quả nhiên, ngay tại Triệu Nguyên thả ra ngoan phải sau, trên mặt hồ đột nhiên hiện ra một cái cự đại đầu cùng một đôi dữ tợn hung ác ánh mắt. Yêu ngạc. Tuy rằng chính là chứng kiến một chút đầu cùng đôi, Triệu Nguyên lập tức liền làm ra phán đoán, đó là một đầu hình thể thật lớn cá sấu. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng không nhận ra đây chẳng qua là một đầu cá sấu, trên thực tế, kia hẳn là một đầu thành yêu cá sấu, bằng không, tuyệt sẽ không có thể nghe hiểu lời của hắn. Nhìn thấy kia yêu ngạc hiện thân, Long Tử Phi một đám người rung động không thôi, bọn hắn không thể tưởng được Triệu Nguyên lại có thể thật sự đem này manh thú ngạnh xanh xanh đích bước đi ra. Chương 809, Ngạc thần hồ cổ chiến. Nhưng mọi người cảm thấy ngạc nhiên chính là, lúc này phần tiên vong đã muốn cách mặt hồ không đến một thước, trên mạng phun ra nuốt vào hắc diễm đã muốn đụng phải kia yêu ngạc đỉnh đầu, nhưng là, kia yêu ngạc tựa hồ cũng không sợ đỉnh đầu phần tiên vong, kia ngăm đen lưng giáp lại có thể cũng lóe ra chày ánh sáng, cùng thiên không hắc diễm hòa lẫn. Cá xấu lại có thể không sợ hỏa. Không chỉ là Long tử phi một đám người trợn mắt há hốc mồm, liền cả Triệu Nguyên cũng là một mặt vẻ khó tin. Bản thân vẫn là đánh giá thấp này cá sấu lực lượng. Xem ra, này cá sấu cũng không phải sợ phần tiên vong đốt tới nó, mà là sợ phần tiên vong đem ao hồ nước thiêu khô, khiến nó không có cư trú nơi. Ta phải đi đến." Cười ở Ác Kỳ Lân bên trên Triệu Nguyên Âm thầm kiếp sợ, hắn cảm giác được, kia yêu ngạc trên người ngọn lửa, lại có thể so với phần tiên vong bên trên ngọn lửa càng thêm tinh thuần. "Này là địa bàn của ta." Kia yêu ngạc phát ra giản mua chúc chắc thanh âm. "Muốn tôi cho chúng ta đã qua, muốn nha, ngươi chết." Triệu Nguyên một chữ một chút, đàng đàng sát khi nói. Nói khoác không ngược. Kỳ Yêu Ngạc nói chuyện cùng Nghịch Thiên Hầu cực kỳ tương tự cực kỳ mới lạ, hiển nhiên, nó đã muốn không biết bao nhiêu năm không có cùng nhân loại trao đổi. Ngươi có thể giết chết ta." Triệu Nguyên cười lạnh một tiếng. "Khó khăn." Kỳ Yêu Ngạc tựa hồ không tốt nói dối, trả lời ngay. "Ngươi đã không thể giết chết ta, vì sao muốn cùng chúng ta là địch?" Triệu Nguyên trong lòng mừng thầm, hắn thật ra không có năm chắc giết chết này Yêu Ngạc, bây giờ nghe đến Yêu Ngạc tự nhận rất khó giết không chết, tự nhiên là cao hứng. "Ta có thể giết chết bọn hắn." Yêu Ngạc thanh âm giống như địa ngục thông thường, cho dù là có phần tiên vãng độ ấm. Long tử phi một đám người cũng cảm thấy một tia lạnh lùng hà khí. Lãnh Đình phát hiện, cặp kia giữ tợn ánh mắt ấm lãnh, từ đầu đến cuối đều nhìn thấy nàng, lưng một trận rét run, theo bản năng giấu tới Lãnh Nguyệt Đích lưng sau. "Được rồi, nguyên bản ta còn chuẩn bị tha cho ngươi một cái mạng, xem ra, hôm nay chỉ có không chết không ngừng." Triệu Nguyên hai chân một kẹp, lại có thể sử dụng lên ác kỳ lần hướng yêu ngạc bước tới, trong tay cự đao giơ lên cao, ở dưới ánh trăng, lóe ra lên làm lòng người quỷ màu đen đu quang. Cùng lúc đó, phần tiên vong đang muốn thu hồi, làm cho người ta nhóng ngạc nhiên chính là Á Kỳ Lân kia thân thể cao lớn đạp ở mặt nước, lại có thể không chìm, như dẫm trên đất bằng thông thường. Yêu ngạc đột nhiên lặn vào trong nước, chính là nổi lên một vòng một vòng gợn sóng. Triệu Nguyên bắt đầu tập trung tinh thần, tiến nhập tinh chi cảnh, cả người giống như một con mỗi tiểu báo, bị vây độ cao buộc chặt trận thái, dưới mặt nước dòng nhỏ chấn động, đều có thể làm cho thần kinh của hắn nhẹ nhàng rung động. Á Kỳ Lân bắt đầu ở thật lớn giữa hồ không ngừng chạy băng băng lên, vận động lên, chút nào không ngừng lại, không ngừng thay đổi hướng biến chuyển, trong mấy mắt, vài chục dặm đường đã trôi qua rồi. Ngay tại Long Tử Phi một đám người không rõ ý tưởng thời gian, Đột nhiên trong đó, Triệu Nguyên tẢ trong đất một cái tiến lên, thân thể giật đi ác kỳ lấn đích lưng, bay vút ra hơn 100 bước, giơ tay chém xuống, hung hăng hướng trong như gương mặt nước chật bỏ. Cự lao đánh xuống, đem hồ nước lạnh xanh xanh đích bổ ra, giống như thủy triều thông thường. Ngao! Hét thảm một tiếng, yêu ngạc bị đau không ngừng, thân thể cao lớn bay vọt, sau đó, lại nặng nặng rơi vào trong nước, tóe lên thiên thiên vạn vạn tấn bọt nước, trong khoảng thời gian ngắn, tới nước trầm ngập. Triệu Nguyên tu luyện vạn người địch đã đạt đến tuệ tâm chi cảnh tẩy thủy, đối với lúc ban đầu cậy mạnh chi cảnh tính đã đạt lỗ hỏa thuần thanh trình độ. Yêu Ngạc tuy rằng giỏi về ở dưới nước hoạt động, nhưng là, một khi bị Triệu Nguyên chú ý lên, lập tức không chỗ nào che thân, một đao này, mặc dù không có bộ da yêu ngạc kia rất nặng lẫn giáp, cũng đem yêu ngạc ngũ tạm lục phủ trấn đắc giống như phiên giang đạo hải thông thường. Rống rống. Yêu ngạc tựa hồ bị Triệu Nguyên chọc giận, lại có thể bắt đầu chủ động công kích Triệu Nguyên, bất quá, Triệu Nguyên lại thay đổi bắt đầu đuổi giết tấp phòng, bắt đầu khống chế lên ác kỳ lần không ngừng ở trên mặt hồ chạy như điên, chênh né lấy yêu ngạc đuổi giết. Yêu ngạc trong nước tốc độ nhanh, nhưng là, mau nữa, cũng không nhanh bằng có 4 chỉ chân ác kỳ lần. Ánh kỳ lân chính là trong ngáy mắt, liền ra mấy trăm trượng, yêu ngạc tốc độ là theo không kịp. Ở lặng yên không một tiếng động trong đó, Triệu Nguyên thả ra hoa văn đại anh linh. Triệu Nguyên biết, này yêu ngạc không biết sống bao nhiêu năm tháng, thân thể mạnh mẽ vô cùng, liền cả trong tay này thành đao lớn cũng không thể suy giảm tới nó lân giáp, nó thân thể cứng hãn, không chút nào thua ở long giáp. Ở thần thế giới thần linh giữa, long giáp đều không phải là kiên cố nhất tồn tại, có thể cùng long giáp so sánh giáp trụ vô số kể. Nếu muốn giết chết này yêu ngạc, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng trên người toàn bộ gì đó. Nếu không phải Bạch Long Vương đang đang bế quan tu luyện, Triệu Nguyên đã sớm đem Bạch Long Vương triệu hoán đi ra đối phó nải khó chơi yêu ngạc. Nhưng Triệu Nguyên khiếp sợ chính là, Hoa Văn Đả Ác Linh bị phóng sau khi đi ra, cư nhiên bị yêu ngạc cường manh khí bắt buộc, hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không dám tới gần, phía trên xa xa vây xem, thời cơ mà động. Con bản đó, này yêu ngạc rốt cuộc là cái gì đến đây, lại có thể liền Ác Linh cũng không dám tới gần. Mắt thấy mặt sau theo đổi không bỏ yêu ngạc, Triệu Nguyên á hướng đảm vừa sinh, Triệu hồi ra một cây trường cung, này trường cung còn là năm đó đánh lén Tạ Hiển Vương sở thu được luôn luôn đặt ở Triệu Nguyên Tu gì rối giữa, Triệu Nguyên hiện tại đã muốn vô lương cung khả dụng, tự nhiên cũng không soi xét. Dịch tiến thuật. Dương cung cải tên, hành văn liền mạch lưu loát. Triệu Nguyên hiện tại dịch tiến thuật, đã muốn vượt xa Lam thải nhi, trong tay trưởng cung tuy rằng bình thường, nhưng là, này một vòng phô thiên, cái địa vũ tiễn cũng khủng bố dị thường. Triệu Nguyên mục tiêu là yêu ngạc ánh mắt cùng cái mũi, nơi đó, là yêu ngạc duy nhất không có lẫn giáp bao trùm địa phương. Đoạt đoạt, đoạt đoạt đoạt đoạt. Như ảnh truyền hình mũi tên nhọn không ngừng tiến xuất tại yêu ngạc lẫn giáp mặt trên, phát ra trầm trọng tiếng đánh âm sau. Dao nào bẻ gãy rơi xuống nước. Nay một vòng mưa rền gió dữ bắn nhanh, mặc dù không có thương tổn được yêu ngạc, nhưng cũng đem yêu ngạc sợ tới mức hồn phi phách tán, lặn vào trong nước không dám có ngọn. Rất hiển nhiên, yêu ngạc cảm nhận được hắc tâm thần mục tên hắc ám lực lượng. Bất quá, Triệu Nguyên đã muốn hạ quyết tâm xử lý này yêu ngạc, tự nhiên sẽ không nhân từ đương tay, gặp yêu ngạc lặn vào trong nước, lập tức lấy ra một phen đan phủ, sử dụng lên ác kỳ lần đeo, chỉ cần tới gần, lập tức ném đan phủ ném bom. Nguyên bản, vạn linh nhi chế tạo đan phủ là không thể tại bên trong nước nổ mạnh, bất quá, cũng không làm khó được Triệu Nguyên. Hắn chỉ cần dùng linh khí bao lấy đan phủ, ngăn cách hồ nước, khiến nó bắn tới yêu ngạc bên người thời gian tội bỏ linh khí đồng thời đảm mắc bạo. Dầm dầm dẫm oanh, thật lớn tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, phạm vi hơn 10 dặm đều rõ ràng có thể nghe. Triệu Nguyên không biết, hắn cùng với yêu ngạc đại chiến, cũng kinh động phạm vi trăm dặm yêu quái, yêu quái nhóm bắt đầu còn không dám tới gần, nghe được đánh nhau thanh âm kéo dài không ngừng, luôn luôn không ngừng, đều tránh lên là gan lại đây quan sát, có yêu quái nhận ra, là ác nhân Triệu Nguyên cùng yêu ngạc đang giết được thiên hôn địa ám, một đám nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Triệu Nguyên không biết này yêu ngạc đến đây Nhưng mà, này Hồng Hoang khu vực yêu quái cũng cũng biết này yêu ngạc. Tại đây Hồng Hoang khu vực, trừ bỏ một ít không ra thế cường đại tu chân giả, yêu giới bên trong, cường đại nhất đúng là được xưng là Hầu Vương Điện Hạ Thông Thiên, tiếp theo chính là chỗ này ngạc thần trong hồ dấu vết bạ cỡ yêu ngạc. Đáng tiếc, Triệu Nguyên không biết này yêu ngạc tên, nếu biết, là hắn có thể đủ căn cứ điệu cầu học tập đến tri thức hiểu biết đến này đấu yêu ngạc lai lịch. Ở trên địa cầu, này đầu cự ngạc cũng không phải là yêu ngạc, mà là bị tôn sùng là thần linh. Dấu vết bạ cỡ thần là pháp càng mỗ khu đã bị tôn sùng cá xấu hình thủy thần. Nila hạ vùng châu thổ thủ thủ hộ nữ thần nô đặc biệt nhi tử. Giữa vương quốc thời đại dấu vết bạ cỡ thần tín ngưỡng bị thông dụng, trở thành địa phương chủ thần. Lấy cá sấu hoặc cá sấu thủ nam nhân tân hình tượng xuất hiện. Căn cứ cổ hai cấp thần thoại truyền thuyết, cá sấu thần dấu vết bạ cỡ có được gấp 4 thần lực, bởi vì hắn có được bốn loại thần nguyên tố, theo thứ tự là Thái Dương thần Latin thần hỏa, Đại khí chi thần thứ khí, Đại địa chi thần cấp bố đất, minh giới vua áo Tây lý tử thần nước. Ở vong linh trong sách ghi lại, hắn thủ vệ lên tuổi nhỏ còn tại trong tá lót hạ lũ thần, hơn nữa trợ giúp lớn lên hoàng tử thành công phục hồi chợ giúp hắn tiêu diệt cướp ngôi sẽ thờ thận, một lần nữa trở thành cao cấp ai cả vua. Triệu Nguyên tự nhiên là không biết này yêu ngạc năm đó ở trên địa cầu phong quang, khi hắn chứng kiến kia trong rừng cây trải rộng từng trông bạch cốt sau, này yêu ngạc còn sống chính là một tai họa, trăm họ lầm than. Triệu Nguyên tuy rằng tự xưng là ác nhân, nhưng là, hắn theo không để ý kiến một điểm tuyệt tốt. Hùng hoang khu vực yêu quái, đối này yêu ngạc có thể nói là vừa hận vừa sợ, cũng không thể làm gì. Năm đó, cho dù là thông thiên hầu tự mình đến giết yêu ngạc, cũng là tổn binh hao tướng, sát vũ mà về, này yêu ngạc chi lợi hại, tâm nhìn hàn hẹp. Thiết đại, yêu quái nhóm chứng kiến Triệu Nguyên đang cùng yêu ngạc giết được sủng sôi mất trời, một đám nhất thời bị hấp dẫn. Một trận chiến này, ước chừng giết ba ngày ba đêm. Rất nhanh, Triệu Nguyên đại chiến dấu vết bạ cỡ tin tức liền truyền khắp Hồng Hoang khu vực, càng ngày càng nhiều yêu quái đuổi tới Ngạc Thần Hồ đang xem cuộc chiến, Ngạc Thần Hồ hai bên khe sâu phía trên, đầu người toàn động. Không, là yêu đầu toàn động, liền cả Long tử phi một đám người bên người, đều tụ tập đại lượng yêu quái, sợ tới mức mọi người căm như hến, làm thành một đoàn, đại khí cũng không dám ra ngoài xuống. Chương 810, khiếp sợ hồng hoang. Trận này oanh oanh liền liệt liệt chấn kinh rồi cả Hồng Hoang khu vực. Tới ngày thứ 3 thời gian, tình hình chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, Triệu Nguyên đã muốn đuổi Ác Kỳ Lân, tay cầm tự đao, ở ngạc thần trên hồ tự mình chiến yêu ngạc tác bối khắc, trong tay đan phủ không ngừng phóng ra, đem cái ngạc thần hồ tác được phiên giang đảo hải, cá thi trở nên trắng cả mặt hồ, người khác nhìn thấy ghê người. Theo thời gian trôi qua, Triệu Nguyên là càng đánh càng hăng, mà yêu ngạc tác bối khắc cũng kế tiếp tháo chạy, thường thường, một người một ngạc ở phát sinh kinh động lòng người cuồng dã đập la lúc, yêu ngạc tác bối khắc đều cũng bị Triệu Nguyên tự đao chém vào thất bại thẳng hại. Triệu Nguyên càng đánh càng hăng là đương nhiên, bởi vì, tâm linh trong thế giới có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng tiến ngưỡng lực, mà kia yêu ngạc, tuy rằng thân thể mạnh mẽ, nhưng là, lực lượng của nó chỉ biết càng ngày càng yếu. Càng đánh càng hăng, Triệu Nguyên thần thức đã muốn tập trung yêu ngạc tác bối khác, một đường thừa thắng xông lên, không chết không ngừng, to như vậy mà hồ, kích thích mấy trăm trượng sơn lâm lớn, trung quanh sơn lĩnh, sơn băng địa liệt, tảng lớn tảng lớn sụp đổ, ngời khe sâu địa hình địa mạo, đã muốn bởi vì này một trận chiến mà hoàn toàn thay đổi, ngạc thần hồ trước mặt tích cũng mở rộng mấy lần, rất nhiều sơn lâm đã muốn cô lập ở tại trong hồ nước, đã hình thành sa hoa màu xanh biếc tiểu. Đạo, tóc dài bay lên triệu nguyên chiến ý dâng cao, sát khí xục sôi, giống như viễn cổ chiến thần. Vây xem yêu quái, đã muốn vượt quá 5000, rất nhiều không ra thế lão yêu, cũng nào hảo suất quan quan sát này, ngàn năm khó được nhất ngộ chiến đấu. Vô luận là tu vi nông cạn yêu quái vẫn là đạo hạnh thâm hậu yêu quái, đều bị trước mắt chiến đấu làm chấn động. Đây không phải phép màu kết đấu, đây là cường giả lực lượng kết đấu. Trên thực tế, rất nhiều yêu quái đều rất rõ ràng, làm đạt được triệu nguyên cùng yêu ngạc tác đối khắc mạnh như vậy hoành độc thân cảnh giới. Bình thường pháp bảo đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì hai người ở giữa thân thể đều đã đạt đến kiên cố không phá vỡ nổi kim cương bất hoại thần, thế gian pháp bảo vũ khí đã trải qua không có tác dụng. Ở mấy ngàn yêu quái vây xem dưới, Triệu Nguyên trong tay mẩu đèn tự lao cũng bắt đầu phát sinh biến chất, một luồng nóng dục dao khí nhất thời lấy cự đao làm trung tâm tán, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động hướng yêu ngạc tác đối khắc đánh tới, Triệu Nguyên cả người tràn ngập nổ mạnh dường như lực lượng, ngam đen thân đao thế nhưng như đốt hồng khối sắt càng đỏ sẫm nóng bỏng, thân đao đồng nhiên tràn quỷ dị hừng hực ngọn lửa. Ánh đỏ ở đỉnh đầu kịch liệt phiêu đãng màu đen tóc dài. Triệu Nguyên con người đột nhiên co rút lại, lợi hại ánh mắt nhất thời bạo xuất loẹt loẹt tinh quang. Đột nhiên, kia dài đến vài chục trượng tiền sử cự ngạc lại có thể nhảy ra mặt nước, bước xương mù mà đến, giống như một tòa di động ngọn núi, khí thế bàng bạc kinh người. Này yêu ngạc, một thân công lực quả nhiên cường hãn bá đạo. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Triệu Nguyên rõ ràng một tiếng thét dài, thân ảnh giống như như lông vũ bị tức lang thang lên, nhẹ nhàng ôn nhu phiêu đãng ở trong gió. Tay phải màu đen ngực cự đao kỳ diệu giấy lên đạo đạo ánh sáng liên liên màu đen ngọn lửa mũi nhọn, thân hình sởn thiểm đầu thủ liên tiếp bổ ra chín đạo, nhưng thấy tạng lớn hừng hực đốt cháy ngọn lửa thẳng đối với yêu ngạc tác bối khắp cuồn cuộn mà đi. Yêu ngạc đã cùng Triệu Nguyên đại chiến 3 ngày 3 đêm, đột nhiên nhìn thấy Triệu Nguyên thân đao lại có thể bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, hiển nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, thế tục trong lúc rất ít thấy vậy khắc thưởng hung bạo hỏa diễm đao mũi nhọn, cuối cùng là cái gì vũ khí. Đột nhiên, giống như ngọn núi thông thường yêu ngạc biến ảo thành hình người, gầy cao mà lại sốc vắc dáng người, khuôn mặt ngăm đen xấu xí, hai mắt hăm sâu Tựa như hai cái động sâu, môi lư hương môi mỏng, lui cảnh cánh cùng, nếu không là bởi vì cả người bao trùm lấy một tầng lõẽ da lên màu đen đú quang lân giáp, rất khó coi ra chính là yêu ngạc hóa thân. Tắc Bối khất trong tay, nắm lấy một thanh tam soa kích làm vũ khí. Lúc này, Lục Yêu giờ mới hiểu được yêu ngạc vì sao phải biến ảo hình người, nó nguyên nhân chủ yếu là người hình càng thích hợp cầm võ. Mắt thấy kia thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen cự đao chém lại đây, yêu ngạc Tắc Bối khất sắc mặt do trắng chuyển thành, lúc sau thanh chuyển hồng, sau đó lại do hồng chuyển lục. Quả thực tựa như có người cầm một chiếc không ngừng biến hóa độ lửa đen sáng chiếu khuôn mặt vậy, luôn luôn càng không ngừng cứ như vậy lại trắng lại thanh, lại hồng lại xanh hóa biến hóa lên, nó cảnh tượng chi đặc dụ, thật sự làm cho người ta nhìn có một loại kỳ quỷ đến tực điểm cảm giác. Trong phút chốc, yêu ngạc tác bôi khắp kia bụi màu đen thân đi giống giao long rời bến, đại bằng dương cánh, trong tay tam xoa kích rầm vậy liên tục đâm ra, ở giữa thế nhưng không có chút nào tạm dừng. Triệu Nguyên không thể tưởng được yêu ngạc biến nào hình người sau sức chiến đấu không giảm mà lại tăng, hai chân ở trên mặt hồ liên tiếp lần lượt thay đổi, liên tiếp lui về phía sau. Yêu ngạc tác đôi khắc tay Tam Xoa kích màu trong đôi mắt kim mang lưu chuyển không ngừng, hai chân hơi cong, bốn phía tung bay sương khói trở thành hư không, cong chân bắn ra, nhanh được chỉ thấy bóng xám chợt lóe, kình phong đột khởi, Tam Xoa kích tựa như tia chớp ở trong gió hiên lên, khoé động lên mạnh mẽ dòng khí tựa như cất lốc, giống như có lẽ đã đem không trùng từng đợt từng đợt vô hình cuồng phong đâm làm đất quáng dòng khí, tầng tầng lớp lớp trong suốt xé trời khí đột. Nhiên toàn bộ tập lên, cùng với Tam Xoa kích mũi nhọn thế lương đâm ra. Ánh sáng ngọc lóa mắt kim chúc mũi nhọn hoa mắt sắc lưu chuyển, nói không nên lời xinh đẹp lưu chuyển, phá không là lúc Không khí kịch liệt chấn động, hỗn hoàng như tầng tầng như nước gợn sóng rách, tuy rằng khí thế bằng bạc, kỳ quái chính là nhưng không có ra bất kỳ thành âm gì. Triệu Nguyên dưới sự kinh hãi, toàn thân chân khí hội tụ cử đao, bùng một tiếng, thân đao trùng quanh quanh quẩn ngọn lửa nhất thời hướng bốn phía nứt toác, thân ảnh tựa hồ ở vào hừng hực đốt cháy trong biển lửa, khí thế như hổ, cắn răng liên tiếp bổ ra hơn 10 đao, xa xa nhìn lại giống như màu đỏ hỏa long không ngừng xoay quanh ở màu lam thân ảnh bốn phía, đẹp đẽ chẳng lệ. Toay bức khủng bố đao phong, lưới đao, bí mật mang theo lên đẹp đẽ ngọn lửa nhường trung quanh trên ngọn núi bày yêu cực kỳ hoàn sợ. Long tử phi đoàn người cũng lộ ra kinh hãi ánh mắt. Hai người thân đi vô như thèm, mọi người nhưng thấy phá không tiếng gió liên miên không ngừng, trừ bỏ một ít cao thủ đứng đầu ở ngoài, một ít tiểu yêu quái chỉ nhìn thấy vô số thất thải biến ảo cấp quang ảnh tràn ngập ở phạm vi hơn 10 trượng không gian phạm vi, căn bản không thể thấy rõ bọn hắn chiêu thức thân pháp. Thật lâu sau, hai người trong tay đao kiếm rốt cục không hề giữ lại hung ác đánh lên, Triệu Nguyên Thôn dải thân hình bị bị đâm cho hướng về sau bay ra ngoài, ngưng tụ té ở một tòa cao ngất trên ngọn núi, đánh thẳng được đất dung núi chuyển, nham thạch rơi xuống. Ngay tại bầy yêu kinh hô thời gian, Triệu Nguyên không phụ sự mong đợi của mọi người, cũng không có bởi vì rơi xuống hạ phong mà thất bại thảm hại, thân ảnh không chút khong ngờ lừng, tắt dẫm nát một nhanh lội ra tới cự chiến đá, xảo diệu đem yêu ngạc cưỡng hãn lực lượng dẫn tới trên đá lớn, lập tức khiến cho cự thạch kia tứ phân ngũ liệt, ào ào rơi xuống ở trong hồ nước, tóe lên ngập trời sần một lớn, sợ tới mức Nguyên bản đứng ở trên ngọn núi bầy yêu một bên trầm trồ khen ngợi một bên nào. Ào chạy trốn. Yêu ngạc kia sốc vắt thân mình lại như kim cương bao co củng cố, chặt chẽ đứng thẳng ở trên mặt hồ, y phục trên người bị liệt diễm nung cháy, liền cả phiêu giật đầu râu cũng có vài biến thành màu đen khuôn mặt thần thái nghiêm trọng, tam xoa kích không ngừng bắn ra ẩm đạm như minh nguyệt qua mang, không trung tràn ngập hơi nước gặp phải kia phun ra nuốt vào qua mang, lập tức bị hấp thu vô hình. Triệu Nguyên theo trên ngọn núi du nhiên, tự nhiên bay xuống, tay phải nắm chặt màu đen ứng cự đao khôn cùng như cũ quanh quần ẩm đạm ngọn lửa, đao nước sơn đen như mực, trên người trưởng bạo bị yêu ngạc tam xoa kích đâm vào vỡ nát, bất quá, vẫn chưa suy giảm tới da thịt. Thời gian, không gian, giống như đột nhiên dừng lại thông thường, hai người ở trên mặt hồ nóng nhìn lên núi phương, nguyên bản ba đảo mảnh liệt mặt hồ, dần dần bình tĩnh trong như gương. Trận đấu thật sự là rất phấn khích, vây xem yêu quái nhóm đều ngưng tợ, sợ phát ra âm thanh quấy rầy hai người phần khích chiến đấu. Lúc này, yêu quái nhóm bên trong đôi mắt chỉ có cuồng nhiệt háo quang. Triệu Nguyên Không Hổ là đại tân đế quốc bất bại chiến thần, chiêu thức cùng dã bá đạo, công lực tuy rằng không kịp yêu ngạc đanh đá chuông loa, nhưng là, thật sự bằng vào trong tay cự đao cùng ương ngạnh ý chí chiến đấu tận lực chống đỡ đến bây giờ, mờ mịt tu chân thế giới, có thể như hắn như vậy chiến đấu 3 ngày 3 đêm tu chân giả, có thể nói là lông phượng và sừng lân. Một ít quý ẩn ở Hồng Hoang khu vực yêu giới cao thủ, trong ánh mắt, cũng đã tràn ngập vẻ kinh hỉ trong lòng rung động và phần, bởi vì, này yêu ngạc khó khăn chiến, ở hồng hoàng khu vực làm bá, ai trước mặt tử cũng không cấp, có thể nói là số danh rõ ràng, liền cả hầu vương điện hạ, liên tiếp thảo phạt, cũng là sát vũ mà về, kia đại tần đế quốc, quả nhiên là nhân tài ẩn giật. Không khí càng ngày càng ngưng trọng. Vô luận là tu chân giả vẫn là yêu quái, cũng biết, song phương chiến đấu, đã đến sống còn thời gian, bởi vì, lúc này, Triệu Nguyên cùng kia yêu ngạc, đã là đâm lao phải theo lao, không chết không ngừng cục diện. Không sai. Hiện tại Triệu Nguyên, tới đập nồi dìm thuyền trận huyết chiến thời gian. Bất quá, lúc này Triệu Nguyên đã là ổn thao thẳng quán, bởi vì, tiềm phục tại trung quanh hoa văn đà ác linh đã có dục dịch xu thế. Rất hiển nhiên, yêu ngạc đã muốn nọ mạnh hết đả, bằng không, yêu ngạc trên người kia bao vây ngọn lửa, ác linh cũng không dám tới gần. Hiện tại, Triệu Nguyên chỉ cần tìm cơ hội bị thương nặng yêu ngạc, ác linh là có thể thừa dịp hư mà vào, cắn nuốt yêu ngạc mạnh mẽ nguyên thần, nhường nó vĩnh viễn không siêu sinh. Chương 811, bang hỏa ma đao. Ở hồng hoang khu vực, yêu quái cung triền là 37 loại. Bình thường, giống thông thiên hầu cùng yêu ngạc như vậy yêu quái Phần lớn là tham gia quá năm thần ma đại chiến, bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu tại Hồng Hoang khu vực, như vậy yêu quái ở Hồng Hoang khu vực số lượng cũng không nhiều, nhưng là bọn hắn cũng chiếm cứ lấy tuyệt đối thống trị địa vị. Trừ bọn này viễn cổ yêu quái ở ngoài, còn có một một lượng lớn yêu quái cũng là thần ma đại chiến thời kỳ lưu lại, bọn hắn chủ yếu là thần linh vật cưỡi, nguyên bản liền có được cường hãn phép màu, trải qua một chút cũng không có mấy tuổi nguyên hiểu rõ tu luyện sau, càng phát ra cường hãn hung mãnh, thậm chí còn sinh sản ra đại lượng hậu duệ. Kỳ thật, ác kỳ lân liền thuộc về loại thứ hai. Ác Kỳ Lân tuy rằng không địch lại yêu ngạ tát bối khác, cũng không có cách nào biến ảo hình người, nhưng là, cái này cũng không đại biểu nó nhỏ yếu, trên thực tế, ở hồng hoang khu vực, có thể đả bại ác kỳ lân yêu quái, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Năm đó, ác kỳ lân ở Hắc Sâm Lâm thời gian, có thể nói là uy phong bát diện, đối mặt hàng trăm hàng ngàn huyết man lưu, cũng có thể ung dung đối mặt, nó sức chiến đấu cường đại, tầm nhìn hạn hẹp. Chư bỏ kể trên hai loại, còn lại đúng là một ít bởi vì thần linh lưu lại hiểu rõ pháp trận, đang dược cùng pháp bảo, đã hình thành đặc biệt hoàn cảnh mà tu luyện ra tới một đám yêu quái, như vậy yêu quái Nó năng lực lớn nhỏ, chủ yếu là xem cơ duyên của bọn hắn trùng hợp. Ví như, có chút thụ yêu, sinh trưởng ở pháp bảo cùng long mạch mặt trên, tự nhiên gặp may mắn, không chỉ là có được cường đại phép màu, còn có pháp bảo bản thân. Chư bộ phong thủy ở ngoài, chính là một ít tu chân bí kíp, có một bộ phận thông minh động vật, ví như hồ ly, hầu tử cùng con tinh tinh linh tinh, chúng nó no chiếm được một ít tu chân bí kíp, bởi vì đủ loại nguyên nhân đánh, bậy đánh bại đánh bạn, tu luyện thành yêu quái. Không hề nghi ngờ, đang tại nhiều đích yêu quái bên trong, thời kỳ viễn cổ là có thể cùng bộ phận thần linh đối kháng yêu quái là cường đại nhất tồn tại, trên thực tế Bọn hắn thân mình chính là thần linh. Yêu Ngạc tác bôi khác ở địa cầu thời đại, tha thứ vốn là trị vạn người tôn sùng thần linh, sau lại tham dự tới thần ma đại chiến, lưu đã rơi vào hỗn hoàng khu vực. Triệu Nguyên cũng không biết Yêu Ngạc chính là thần linh, trong mắt hắn, đối phương chỉ là một chỉ tu luyện thành tinh ca xấu. Nguyên gốc lúc mới bắt đầu, Triệu Nguyên còn không có động sát khí, mà bây giờ, Triệu Nguyên giết chết Yêu Ngạc quyết tâm trở nên chút nào không lay được. Triệu Nguyên quyết tâm là bởi vì chung quanh yêu quái phản ứng. Đang cùng Yêu Ngạc trong chiến đấu, Triệu Nguyên rõ ràng cảm giác được, hắn mỗi một lần chiếm thượng phong thời gian, Xung quanh vây xem yêu quái đều cũng trầm trồ khen ngợi, nói như vậy rõ, này yêu ngạc, nhân duyên tự kém, rất có thể hắn là thần ma trong chiến tranh đối địch phóng. Trong tiềm thức, Triệu Nguyên đã đem bản thân quy thành loại Đông Phương thần linh đội ngũ, mà yêu ngạc tựa hồ cùng một đống yêu quái không hợp nhau, theo thứ tự suy đoán, cũng không một đội ngũ. Triệu Nguyên đã muốn tăng cấp mắt sáng chi cảnh, tư duy chi kỳ đáo, thiên hạ vô song, lập tức phỏng đoán ra, này yêu ngạc ở Hồng Hoang khu vực, tự độ không được ham nên, hơn nữa, theo trong rừng cây dầu dĩ bạch cốt có thể phán đoán, người này hoàn toàn liền là một thị sát hung tàn yêu quái. Đối với yêu quái, Triệu Nguyên chính là có một chút hiểu biết, hắn biết rõ, làm đạt được yêu ngạc loại này cấp bậc yêu quái, hoàn toàn từ đầu luôn luôn tiểuu cũng không cần rất nhiều người thực vật, kia trong rừng cây dầu dĩ cốt hải duy nhất có thể chứng minh đúng là yêu ngạc săn, chỉ là vì hứng thú cùng giá trị. Triệu Nguyên tuy rằng danh treo ác nhân bảng, ở đại tần đế quốc được vinh dự cùng hung ác cực độ đệ, nhưng là, hắn cho cùng đều không phải là lạm sát kẻ vô tội hàng người, khi hắn xem ra, loại này vì thỏa mãn bản thân biến thái dục vọng mà giết chóc yêu quái, mới là chân chính đáng chết chi yêu. Vạn nhất này yêu ngạc tới người ở đông đúc đại tần đế quốc lấy nó mạnh mẽ vô địch thân thể cùng thị sát hung tàn tính cách, chỉ sợ trăm họ lầm than, nhấc lên ngập trời sát nghiệt. Triệu Nguyên Đối yêu ngạc hiểu biết, cũng không phải phía diện, còn có đến từ ở địa cầu hiện đại tri thức. Cá sấu là đến tận bây giờ phát hiện còn sống sớm nhất cùng nguyên thủy nhất loài bò sát, nó là ở kỳ tam điệp tới kỳ phấn trắng giữa sinh đời do lượng thế loại tiến hóa mà đến, kéo dài đến nay vẫn là nửa nước trời xanh tính hung mãnh loài bò sát, nó cùng khủng long là đồng thời đời độc vật, khủng long diệt sạch bất kể là hoàn cảnh ảnh hưởng, vẫn là tự thân nguyên nhân, đều đã là hóa thạch, cá sấu tồn tại chứng minh rồi nó sinh mệnh mạnh mẽ mạnh mẽ. Theo địa cầu tri thức có thể hiểu biết đến, cá sấu thân mình là có cường đại thích ứng năng lực, hơn nữa, vẫn là động vật máu lạnh. Bình thường, động vật máu lạnh thật là khó khăn cùng nhân loại trở thành bằng hữu. Nhân loại rất dễ dàng là có thể tiểu miêu tiểu cẩu trở thành thú cưng chăm nuôi, còn về lão hổ tiểu báo, chỉ cần chăm nuôi thích đáng, cũng có thể trở thành thú cưng, nhưng là, muốn đem đã có cá sấu trở thành thú cưng dưỡng, cũng so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa, cá sấu tuy rằng thích ứng năng lực mạnh mẽ, nhưng là, nó đại não cấu tạo, nhưng thật ra là cũng không thích hợp tu chân, nếu một đầu cá sấu có thể thành tinh, chỉ sợ là cái khác yêu quái tai nạn, bởi vì, cá xấu, trời sinh chính là sát thủ. Triệu Nguyên đoán, kỳ thật đã là 10 phần chắc, này yêu ngạc, ở Hồng Hoang khu vực, không biết săn giết nhiều ít yêu quái, cắn nuốt nguyên thần của bọn hắn nội đan. Giết chết hắn. Triệu Nguyên dừng ở yêu ngạc cặp kia nhanh ngắt ánh mắt, nội tâm chiến ý hừng hực đốt cháy. Thần ý chạy như bay giữa, Triệu Nguyên trong lòng cực kỳ khó hiểu ý niệm trong góc, đột nhiên luồn lên một cổ cường đại vô cùng, hung lệ tuyệt luân sóng chấn đãng, lấy người khác khó có thể tưởng tượng độ cùng bài sơn đảo hải kinh thế, hướng tâm linh của hắn cảm ứng ngọn nguồn ầm ầm đập vào mà đến. Khiến người kinh dị một màn xuất hiện, Triệu Nguyên trong tay đem ngọn đèn cự đao trên thân đào sôi trào màu đen ngọn lửa, đột nhiên hóa thành hỏa hồng sắc, cả thiên không đều chiếu rọi được màu đỏ một mảnh. Vô số thần bí viễn cổ ẩn phù ở màu đỏ trong ngọn lửa bay múa xoay tròn, hoặc là lặng lặng trôi nổi. Triệu Nguyên trong lòng vui mừng tột đỉnh, rốt cục, hắn đã biết cái chuôi này màu đen cự đao tên Băng Hỏa Ma Đao. Tên rất hay. Ha ha, yêu ngạc, hôm nay ta Triệu Mỗ người liền vậy ngươi tới đạo. Triệu Nguyên cười ha ha, thân ảnh xương mũi quanh có nhảy đến không trung, náo nghệ dương đao đánh rớt đã tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay khí phách. Màu đen cự đao khôn cùng lửa đỏ đao mang hỗn loạn rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa có vẻ ánh sáng ngọc nhiều màu, trong phút chốc đổi lại cự đao băng tâm lạnh như băng đao mang ánh lên đầy trời bông tuyết sắc đẹp vô luân, cảnh tượng hoàn toàn thoát ly sự thật, hư ảo mà đẹp đẽ khủng bố. Lạnh nóng luân phiên. Một đám yêu quái, nội tâm dung động đã là tụ đỉnh, mọi người không thể tưởng được, Triệu Nguyên trong tay cự đao, lại có thể đã muốn đạt tới lật tay làm mây út tay làm mưa cảnh giới, này một lạnh một nóng, chính là ý niệm trong đầu trong đó, nếu như không có lớn lao phép màu ủng hộ, tuyệt khó làm đến. Kỳ thật Triệu Nguyên không chỉ là thân thể mạnh mẽ đã siêu việt siêu cấp võ giả, nó linh khí tu vi cũng vượt xa thiên đạo, đã là bán tiên chi thể. Thậm chí còn, Triệu Nguyên lực lượng cũng đã siêu việt bán tiên, bởi vì chân chính bán tiên tuyệt đối không thể có thể có được tâm linh thế giới. Kỳ thật, đừng nói là bán tiên không có tâm linh thế giới, chính là một ít chân chính thần linh cũng không nhất định có được tâm linh thế giới, càng đừng nói tiến ngữ lực. Trên lý luận, nghịch thiên hầu, thông thiên hầu, còn có Bạch Long Vương cùng Hắc Long Vương, cùng với này yêu ngạc tác bối khác, đều xem như thần linh, nhưng là bọn hắn đều không có của mình tâm linh thế giới. Có đôi khi, tu vi phép màu cường đại, cũng không nhất định có tâm linh thế giới. Nói tâm linh thế giới, này nhất định phải muốn nói đến thần linh, ở phàm trong mắt người, phàm là ở thiên giới bên trong, đều là thần linh, đều có được phiên trang đạo hải lực lượng, mà trên thực tế, đều không phải là như thế. Ở đạo trong nhà, có một người được, gà chó lên trời nói đến, khó phải không, một người thành thần linh, gà chó đều thành thần linh. Rất hiển nhiên, này là không thể nào. Trên thực tế, châu trời, chính là ý nghĩa có buồn chán sống lâu, cũng không có nghĩa là có phiên trang đạo hải thần linh lực lượng. Ở cổ địa câu thần thoại trong chuyện xưa, Thiên binh thiên tướng sức chiến đấu, rất có thể còn không bằng một ít lợi hại đích nhân loại tu chân giả, năm đó, thể thiên đại thánh một người một côn, sẽ đem thiên cung làm đều gà bay chó chạy, 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng không thể tránh được, bởi vậy có thể thấy được, có chút thần linh, chính là có vô tận sống lâu, cũng không phải chỉ lực lượng của bọn họ rất cường đại. Yêu ngạc tác bôi khắc mắt thấy kia màu đen cự đao trên không trung sẽ qua, thiên không một hồi liệt diễm ngập trời, một hồi lại băng tuyết phiêu phiêu, tấn công bất ngờ tới lệ niệm giao động uyển như sơn băng biển liệt vào đầu đè xuống, đột nhiên bức ra vội vàng tối lui. Nhưng là, yêu ngạc tác bôi khắc cũng không có thoát khỏi Triệu Nguyên Kiệt như ảnh tùy hình ánh đạo, trong thiên không thành, tựa hồ xuất hiện Triệu Nguyên Kiệt mờ ảo như vân hư ảo thân ảnh, kia thật lớn màu đen dao mổ, một chốc tràn ngập đến bên người bất kỳ thật nhỏ không gian, chưa bao giờ có áp lực cực lớn vô thiên cái điệu mà đến. Yêu Ngạc Tác Bối khắc trên mặt, lộ ra một tia kinh hãi, bởi vì, đang ở đó áp lực cực lớn vô thiên cái điệu mà đến trong mắt, thân thể hắn bị đông kết. Đông lại. Yêu Ngạc Tác Bối khắc không biết sống bao nhiêu năm, gặp qua một chút cũng không có số đích sóng to gió lớn, nhưng lúc này, lại bị Triệu Nguyên màu đen cự đao phát ra hơi thở sợ đông lại nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, bởi vì cái gọi là lạ vỏ quít dày có móng tay nhọn. Yêu ngạc không sợ cực nóng, cũng sợ hãi lạnh vô cùng. Chương 812, thử vong độc lại. Mánh liệt lánh lưu trong nháy mắt thổi quét cả ngạc thần hồ, chung quanh mấy ngàn yêu quái đều bị này lạnh vô cùng hiểu được lạnh run, vội vàng thúc dục linh khí sưởi ấm. Dòng nước lạnh thổi quét mặt hồ trong nháy mắt, cả mặt hồ lại có thể kết liễu một tầng băng cứng, nguyên bản trắng lòa cá chết ở trên mặt hồ cũng bị đóng kết, có chút nửa chết nửa sống, độc lại ở tại tử vong cuối cùng một khắc động tác, liền quần quật nổi lên một sóng, cũng bị độc lại. Giống như xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. Rất lệnh bày yêu cảm giác khủng bố chính là, trong thiên không thành, lại có thể rơi xuống bột phấn quanh có qua băng. Yêu ngạc tác đôi khác bất thình lình hàn khí đông lại, bất quá, nó rốt cuộc là hồng hoàng khu vực số 1 yêu quái, tuy rằng bất ngờ không phòng ngự, nhưng cũng không khoanh tay chịu chết, một tiếng tê tâm liệt phế rít gào, đột nhiên, lại đã khôi phục nguyên hình, biến ảo thành thật lớn ca số. Lúc này, yêu ngạc lân giáp đều bị đóng kết, vì thoát khỏi kia băng hỏa ma đao công kích, yêu ngạc ở mặt băng bên trên bay nhanh chạy trốn, ở di động đồng thời, thân thể lân giáp không ngừng mở ra phát ra một trận ba đùng ba tiếng nổ mạnh âm, trong khoảng thời gian ngắn, dọc lại ở trên người hắn khối băng trên không trung bắn nhanh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Triệu Nguyên ở đại tần đế quốc chính là nổi danh sát phạt quyết đoán, đã sớm nổi lên trạm thảo trừ căn chi tâm, tự nhiên sẽ không mặc cho yêu ngạc chạy trốn, quát lên một tiếng lớn, hai chân ở mặt băng bên trên chạy như điên, tốc chi cảnh Triệu Nguyên, tốc độ dữ dội hung mãnh, giống như một đạo lợi kiếm ở mặt băng bên trên chạy ra, phía sau lưu tuyến một đạo hư tuyến tàn ảnh. Triệu Nguyên không chỉ là tốc độ nhanh, nó thanh thế lại càng kinh thiên động địa, mỗi một bước hạ xuống Mặt hồ mặt băng liền phát ra lôi minh thông thường ra nẻ thanh âm, kinh tâm động phách. Thật lớn băng hỏa ma đao trên không trung huyền hóa ra một đạo cự đại bóng dáng, như ảnh truyền hình, từ đầu đến cuối đều ở yêu ngạc đầu trên không bao phủ, giống như một mảnh rất nặng mây đen. Yêu ngạc bị băng hỏa ma đao gắt gao tiếp cận, sợ tới mức hồn phi phách tán, sớm đã không còn ý chí chiến đấu, Liêu Mạng ở mặt băng bên trên chạy như điên, đáng tiếc, này mặt băng mặc dù lớn, cũng chịu không được bọn hắn loại này chạy như điên, giành phải vòng quanh mặt hồ đào quanh. Từ đầu đến cuối, yêu ngạc đều ở ngạc thần hồ chạy nhanh, cũng không ly khai, hiển nhiên Hắn đã đem nơi này trở thành nhà của hắn, địa bàn của hắn. Gần, càng ngày càng gần. Triệu Nguyên tốc độ vốn là phải nhanh qua yêu ngạc, tại đây băng trên mặt, Triệu Nguyên tốc độ nhanh hơn, chỉ là một trụ hương không đến thời gian, theo đội không bỏ Triệu Nguyên đã cùng yêu ngạc gần trong gang tấc. Gào khóc. Yêu ngạc bị Triệu Nguyên ở mấy ngàn yêu quái trước mặt theo đội không bỏ, giống như chó nhà có tang thông thường chạy trối chết, gặp Triệu Nguyên đã tại phía sau, thẹn quá hóa giận, lại có thể không để ý đỉnh đầu băng hỏa ma đao, thân thể cao lớn đột nhiên lập lại, mở ra mồm to như cái trụ máu, lộ ra sắc bén răng nanh, đón đầu tìm Triệu Nguyên căn tới. A, mắt thấy Triệu Nguyên hướng kia đỏ sẫm mồm to như cái chậu máu chảy như điên đã qua, Bẩy Yêu phát ra một tiếng thét kinh hãi. Long tử phi một đám tu chân giả, cũng là một mặt tim đập nhanh vẻ, đặc biệt Lệnh Tỉnh, lại càng hoa dung thất sắc, một đôi tay gắt gao nắm chặt mỗi người lấy nguet tay cánh tay, Lệnh Nguet bị nắm được làm đau làm đau, mà lại không tốt ra tiếng. Tĩnh. Ở Bẩy Yêu dưới ánh mắt, Triệu Nguyên kia cuồng dã lao nhanh thân thể đột nhiên dừng lại, không có bất kỳ điểm báo trước ngừng lại, làm cho người ta không hiểu khí huyết nghịch lưu, khó chịu đến cực điểm. Ngay tại tất cả mọi người có một loại cảm giác khó chịu thời điểm, đột nhiên Triệu Nguyên trong tay mổ đèn cự lao, giơ tay bay đi ra ngoài, tiếng thật lớn thân lao, huyễn hóa thành một đạo hắc ảnh, không có vào yêu ngạc xem ra tới mồm to như cái chậu máu bên trong. Thời gian, không gian, tại đây một chốc kéo đọng lại. Bị đọng lại còn có yêu ngạc. Yêu ngạc đại trương lên mồm to như cái chậu máu, một đôi nanh ác trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ khó tin. Thời gian một điểm một điểm đích quá khứ. Hàng trăm hàng ngàn ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm kia vẫn không nhúc nhích yêu ngạc. Tước chừng nửa nén hương thời gian, kia yêu ngạc như cũ vẫn không nhúc nhích, kia Nguyên bản còn có chút tức giận giữ trợn ánh mắt cũng mất đi sinh cơ. Hắn đã chết. Chẳng lẽ ở Hồng Hoang khu vực dáng vẻ bệ vệ hùng hăng càn quét tung hoành vô địch yêu ngạc đã chết? Ở trung tâm ngọn núi V xem yêu của nhóm, đều ngưng thở, tự hồ sợ bừng tỉnh như vậy cùng điêu khắc thông thường yêu ngạc thông thường. Ở băng trên mặt, Triệu Nguyên sừng sững như núi, một đầu tóc dài ở trong gió z bay lên, khí phách tận trời. Một đao này, Triệu Nguyên không chỉ là đem hết toàn lực, còn vận dụng tâm linh trong thế giới tín ngưỡng lực. Người ở bên ngoài xem ra, giết chết yêu ngạc chính là kia thật lớn hắc đao, mà trên thực tế, chân chính giết chết yêu ngạc chính là hoa văn đại ác linh, bởi vì Ngay tại bang hỏa ma dao bắn vào yêu ngạc muồm to như cái trọng máu trong mí mắt, yêu ngạc cứng cỏi tinh thần, lộ ra sơ hở, ác linh thừa dịp hư mà vào. Đối mặt ma dao cùng ác linh giáp công, yêu ngạc trong nháy mắt thất thủ, bị ác linh cắn nuốt nguyên thần, chỉ để lại một bộ thật lớn cứng rắn thể xác. Ở mấy ngàn song dưới ánh mắt, Triệu Nguyên động, bước tiến của hắn rất thông thả, cũng rất kiên định, từng bước một hướng như vậy cùng điêu khắc yêu ngạc đã đi qua, đã tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm cùng dũng khí. Không khí càng ngày càng cần trương. Lúc này, Bị yêu tuy rằng đoán kia yêu ngạc đã tử vong, nhưng là, ở không có chứng thật phía trước như cũng có trăm ngàn loại khả năng, dù sao, đây chính là không ai bị nỗi yêu ngạc, liền va thông nhau thiên hầu cũng không có cách nào đả bại yêu ngạc. Ngắn ngủn tính thời gian thở trong đó, bảy yêu cảm giác qua một thế kỷ quanh co dài lâu. Rốt cục, Triệu Nguyên đi đến yêu ngạc kia đại chương mồm to như cái chậu máu trước mặt. Ở hình thể khổng lồ yêu ngạc trước mặt, Triệu Nguyên kia thon dài dáng người thật sự là rất nhỏ bé, Triệu Nguyên thân cao, còn chưa kịp yêu ngạc mở ra mồm to như cái chậu máu một nữa, yêu ngạc cái kia trắng liếu răng nanh, chừng Triệu Nguyên đầu đại bao lớn, yêu ngạc hình thể chi khổng lồ, tâm nhìn hạn hẹp. Triệu Nguyên cánh tay tiêm đòi Tiệp thanh thật lớn băng hỏa ma đao, theo yêu ngạc mổn to như cái chậu máu bên trong chậm rãi xuất hiện. Thật lớn màu đen băng hỏa ma đao ở Triệu Nguyên trong tay, phun ra nuốt vào lên màu đen ngọn lửa, uy phong lẫm lẫm. Cự đao nơi tay, Triệu Nguyên hướng yêu ngạc làm một cái ngắn gọn chém đầu động tác. Khi thấy Triệu Nguyên giơ lên trong tay cự đao, bảy yêu trái tim, điên cuồng nhảy lên, mỗi người đều đang đợi kia kinh động lòng người vừa bổ. Rang rắc. Cũng không phải kinh động lòng người một đao, một đao này thanh ầm, nhỏ không thể trà, tựa như nóng hâm hấp đao sắp nhập như mộng thông thường. Triệu Nguyên giơ tay chém xuống, yêu ngạc kia thật lớn đầu bị chặt dụng. Từng tầng lớp lớp té rơi trên mặt đất, cùng lúc đó, yêu ngạc kia thân thể cao lớn cũng ầm ầm sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành thiên thiên vạn vạn quyền đầu lớn tiểu nhân mảnh nhỏ, tựa như thủy tinh cắt qua bị đánh vỡ thông thường, bất đồng duy nhất chính là, kia mảnh nhỏ đều là làm lòng người quỷ đỏ như máu. Yêu ngạc đã chết. To như vậy ngạc thần tru vi hồ gây, vốn là một trận người khác ngạc thở im lặng, sau đó, bùng nổ một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô, yêu quái nhóm hoan hô lên triệu nguyên tên. Ác nhân Triệu Nguyên. Ác nhân Triệu Nguyên. Ta yêu ngươi, Triệu Nguyên. Sa sa mây mù vùng núi phía trên. Có một người mặc trắng tinh váy dài phiêu phiêu muốn bay tuyệt sắc mỹ nữ nữ nhân phát ra tia sét chói tai, là yêu nữ Bạch Khiết. Triệu Nguyên hướng yêu nữ Bạch Khiết phất tay ý bảo, hắn không thể tưởng được, Bạch Khiết lại có thể đều chạy lại đây đang xem cuộc chiến. Triệu Nguyên tự nhiên là không biết, này yêu ngạc ở Hằng Hoang khu vực có thể nói là tiếng xấu lan xa, bởi vì tự cao thân thể mạnh mẽ, li lộng, lấy giết chóc làm vui, Hằng Hoang khu vực yêu quái, thủ sâu nó hại, liền cả Bạch Khiết cũng thường xuyên bị nó gây rối, hôm nay Triệu Nguyên giết chết yêu ngạc, có thể nói là vì dân trừ hại. Không, là vì yêu trừ hại. Ca Cái đó tựa hồ yêu quái đều biết Triệu Đại ca. Lãnh Đình gặp Triệu Nguyên Thụ sâu yêu quái nhóm hoang lên, tâm tình vốn là tốt, nhưng là chứng kiến yêu nữ Bạch Kiết, tâm tình lập tức sẽ không tốt. Xem bộ dáng là, Lãnh Nguyệt cười khổ nói, giống như theo chúng ta mấy không biết hắn. Long Tử Phi cũng làm một mặt cười khổ, cũng không biết sư môn của chúng ta có biết hay không Triệu Đại ca tên. Lãnh Đình trên mặt lộ ra một tia tò mò. Sư môn của chúng ta, đối đại tần đế quốc thông thường là chẳng quan tâm, nghĩ đến sẽ không biết. Long Tử khiếu nói, "Là, vẫn đúng, à, Triệu Đại ca cường thịnh trở lại." cũng không trở thành mạnh hơn trưởng môn của chúng ta người, chúng ta trưởng môn nhân chính là liền tưởng không đại tướng quân cũng không để vào mắt. Hoa Thiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cường đại tự tin. Như thế, mọi người cũng không phản đối Hoa Thiên trong lời nói. Hoa Thiên Phi Vân môn mặc dù là cái môn phái nhỏ, nhưng là nó trưởng môn nhân cũng cực kỳ cường đại, đã đạt đến phi thăng tiền kỳ, liền cả dáng vẻ vẻ vẻ hung hăng càn quấy Kim Quan môn, cũng không dám dễ dàng trêu chọc Phi Vân môn. Ở Tử Hoàng Đan Dương môn, Phi Vân môn, Phần Hồn vô địch môn cùng Kim Quan môn mấy môn phái sơn môn đều là hạng sớm. Bốn môn phái bên trong, Kim Quan Môn nhân số đông đảo, Môn hạ đệ tử kiệt xuất tài tuấn vô số kể, tiếp theo chính là Tử Hoàng Đan Dương môn cùng đốt hồn vô địch nhóm ngang nhau, kém nhất đúng là Phi Vân môn. Nhưng mà, ở tứ đại môn phái giữa, cá nhân thế lực cường đại nhất đúng là Phi Vân môn, cho dù là trong môn đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là nổi tiếng, liền cả trong năm người, Hoa Thiên Tuệ tuy rằng không lớn, thân thủ cũng cùng lòng Tử Phi ngang nhau. Kỳ thật, ở Hồng Hoang khu vực, đại đại tiểu tiểu tu chân môn phái ngàn vạn, một người cũng có thể khai tông lập phái, một ít không có danh tiếng gì môn phái lại càng vô số kể. Tại đây đó trong môn phái, không ra thế tu chân cao thủ số lượng còn là phi thường khủng lồ, trong đó có chút cao thủ thậm chí còn có thể cùng thông thiên hầu đối kháng. Chúng ta đi thôi. Mọi người ở đây miên man suy nghĩ nói chuyện phiếm tình thế, Triệu Nguyên đã muốn về tới bờ cát vừa, mọi người nải mới dần mình, trung quanh vô số kẻ yêu quái, đột nhiên thần kỳ biến mất. Long tử phi một đám người không biết, đối với yêu quái nhóm mà nói, Triệu Nguyên cũng là một khủng bố đích nhân loại, không có cái nào yêu quái nguyện ý ở Triệu Nguyên bên người dừng lại, làm yêu ngạc bị giết chết sau, bảy yêu lập tức chim thú tan. Lúc này Ngạc Thần Hồ đã muốn kết băng, nhưng thật ra giảm đi một việc. Mọi người ở mặt băng bên trên đi nhanh, nhìn thấy bị đọng lại ngư nhân cùng bờ sóng, một đám trường xem lửu lửng. Muốn cho này mặt hồ kết băng, cần bao nhiêu phép màu a? Chương 813: Ma âm cốc. Đã không có yêu ngạc quý hiệp, đoàn người ở mặt băng ngược dòng đi, không đến một nén nhang thời gian, liền sông qua cả Ngạc Thần Hồ, đặt tới khe sâu còn lại một mặt. Này khe sâu, ở giữa bị Ngạc Thần Hồ sở ngăn cách, này một mặt, cũng một khác lần phong cảnh, làm cho người ta có hy vọng lại một tốn cảm giác. Ở một đồn này, Trong hạp cốc cũng không có che khuất bầu trời che trời lại tụ, phong cảnh cũng trở nên tinh xảo động là người, để cho người cảm thấy ngoại ý muốn chính là, ở trong hạp cốc, cư nhiên còn có một điều quanh có khúc hữu đá phiến đường. Đá phiến đường cũng không ai tạo hình, theo nó hình thái xem, hẳn là thiên nhiên mà thành, quỷ phụ thần công, người khác xem thế là đủ rồi. Ven đường một cái lạch ngòi, trong suốt nước thông thả lưu động, câu bên cạnh rậm rạp thanh thúy nộn thảo, vô danh đủ cây vụn vật cùng đóa hoa nhấp nháy trong đó, câu vừa liễu rủ điểm xuyết, dùng canh lá rậm rạp giả dạng này hơi có vẻ vắng vẻ khe sâu. Người khác lấy làm kỳ chính là Ở trong hắc cốc, cư nhiên còn có một đầu con bỏ ra nhẹ nhàng vẫy lên cái đuôi, nhất phái vô ưu vô lự nhàn nhã tự tại quan cảnh. Đá phiến đường bị hoa đoàn cẩm tú vây quanh, mọi người hành tẩu ở giữa, khép hờ hai mắt, giống như tiến vào tới một thế giới khác, chậm rãi nhắm mắt, Trần duyên nhu ngộng, trải qua phập phồng tổng bất bình, cho tới bây giờ đều thành mây khói, chuyện cũng thành khoảng không, huyền như phất tay tay áo để gió, sâu kín một luồng hương, nhẹ nhàng ở thật sâu trong nội ngũ, phồn hoa tán mắt, một thân sự yên lặng ở trong gió, quay đầu lại lúc không gió cũng không mưa. Tất cả mọi người đắm chìm tại đây ấm áp cảnh đẹp bên trong không thể tự thoát ra được. Kia trước đây ánh sáng đã ở một điểm một điểm trôi qua. Đột nhiên, Triệu Nguyên Mẫn Tuệ nhận thấy được tường hỏa trong đó ti ti tiêu sát khí, nhưng thần lặng nghe, sự yên lặng ánh mắt thế nhưng nảy lên vẻ kinh dị. Lệt ngoài nước chảy rơi lả tả, Triệu Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt, xa xa truyền đến loáng thoáng mờ ảo tác phẩm âm nhạc, đặc biệt âm nhạc tiết tấu ở yên tĩnh ban đêm nghe tới, như là giang nam trúc dưới mái hiên nghe mưa, liền tư tưởng đều là ở mộng du, nháy mắt lại giống ở diện tích bình nguyên vùng đất bằng phẳng, phong vân chạy nhanh. Có người. Triệu Nguyên tâm thần chấn động, đột nhiên rút ra băng hỏa ma đao, thân thể, tản mát ra hôi hội sát khí. Nơi đó có người? Người ni? Long tử phi một đám tu chân giả hào hào tỉnh quay tới, rút ra binh khí, thất kinh nhìn lên xung quanh, cũng nhìn không tới bản cá nhân ảnh. Người khác cảm thấy kinh dị chính là, kia Du Dương dễ nghe tác phẩm âm nhạc cũng đột nhiên tiêu thất. Chẳng lẽ là nghe lầm? Lúc này đây, không chỉ là Long tử phi một đám người một mặt nghi hoặc, chính là Triệu Nguyên cũng là một mặt giật mình, vừa rồi, kia rõ ràng nghe thấy có tác phẩm âm nhạc thanh âm, mà đột nhiên trong đó, kia Du Dương tác phẩm âm nhạc liền hư không tiêu thất, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Triệu Nguyên khẳng định, vừa rồi là có tiếng âm nhạc. Âm. Bởi vì, Long tử phi một đám người đích biểu tình cũng chứng thật. Không xong, chúng ta rơi vào cổ trong trận Long tử phi đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. A! Mọi người nhất thời bối rối lên, ào ào chung quanh nhìn xung quanh, cũng phát hiện, bọn hắn tới đường đã bị nảy sinh dây mây ngăn cản, kia đá phiến đường bọn, lại có thể cũng hư không tiêu thất, nguyên bản quay đầu lại liếc mắt một cái là có thể nhìn qua ngạc thần hổ, cũng đột nhiên không thấy. Chung quanh, Hoa Đoàn Cẩm Tú, Liêu Vũ Lãng im không tiếng động. Hoàn cảnh, tương hòa mà làm cho lòng là người quý. Im lặng. Người khác ngạt thở im lặng. Đầu kia con bò giả đây, Mọi người ào ào tìm kiếm kia con bò già, lại là không có phát hiện kia nhàn nhã cắn thảo con bò già. Hai bên nguyên bản cao ngất vách núi vách núi thẳng đứng, cũng nhìn không thấy, lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh xanh ngắt ở ngoài, liền ra các loại nhan sắc điểm xuyên hoa tươi. Xanh ngắt lọt vào trong tầm mắt trong nháy mắt, mọi người lại là một trận mê say. Đột nhiên, tiếng nhạc tái khởi. Người khác vân vân dục cho say gió nhẹ hây hây, trong không khí đột nhiên liền lên vô số ánh sáng ngọc biến âm, chấn động chấn động tiềm mắt tức thay đổi, khẽ đàn réo rắt nhẹ dạo, dấu liệm ngó ý còn vườn thơ lỏng, mỏng manh, như khóc như tố, như đoán như mến mộ. Áo đoán xuân gió nhẹ nhàng liền hóa giải quần quật mà đến trầm trọng áp lực. Ngay tại mềm nhẹ âm nhạc trở nên hư vô mờ ảo thời khắc, trong phút chốc thay đổi bất ngờ, lại như mưa to như chú, tiếng gió hắc lực, trùng gà hóa quốc, lại như treo ngược đại giang lao nhanh mà đến, thể hồ quan đỉnh, ồ nào xuống, vũ dững đầm địa, khí thế băng bạc, giữa lúc hoàng hốt vô số trong suất vô hình sợi tơ theo huyền tuyến bên trên lăng không đâm hướng u dương thiên. Triệu Đại ca, chúng ta lẩm nhập ma âm cốc." Long tử phi buồn rười rượi nói. "Ma âm cốc?" Triệu Nguyên Tâm thần chấn động, nghe thấy tên này, liền biết tuyệt không đơn giản. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chính là nghe sư môn trưởng buổi nói lên, ở rất nhiều năm trước, có một người têu ma âm nữ nhân chết trận hồng hoàng khu vực, hóa thân ma âm quốc, chỉ cần có gió, sẽ gặp sinh ra mê người tâm trí dễ nghe âm nhạc. Ma âm, ma âm, ma âm. Đang xả. Triệu Nguyên nghe được ma âm tên này, tổng cảm giác có một tia quan thai, thì thào tự nói, vắt hết óc nhớ lại lên trong đại não có quan hệ ma âm tư chất dự đoán. Triệu Nguyên đối thần thoại nhân vật hiểu biết, trừ bỏ không khí chiến tranh đại lục, hơn nữa là đến từ ở địa cầu thần thoại chuyện xưa. Không biết là bởi vì chủ chiến trường nguyên nhân vẫn là nó nguyên nhân của nó. Địa cầu thần thoại nhân vật số lượng còn hơn không khí chiến tranh đại lục khủng lồ không biết bao nhiêu lần, hơn nữa, tín ngưỡng giáo phái hơn đông đảo, hơn nữa phân biệt rõ ràng, Triệu Nguyên kiên định cho rằng, địa cầu hẳn là liền là nhân loại cùng thần linh khởi nguyên, cũng là tôn giáo tín ngưỡng khởi nguyên, chính là bởi vì có ý nghĩ này, mỗi gặp gặp được một ít không rõ thần linh, Triệu Nguyên thường thường sẽ thông qua địa cầu một ít thần thoại chuyện xưa liên tưởng nó thân phận. Bất quá, địa cầu thần thoại chuyện xưa thiên thiên vạn vạn, có thể nói rộng lượng, được xưng là thần linh chính là nhân vật, so với nhân loại thiếu không bao nhiêu, Triệu Nguyên ở địa cầu sở ngốc thời gian không hề dài. Sở Hiểu biết cũng cực kỳ có hạn, đặc biệt đối Tây phương thần thoại, khi lập thần thoại linh tinh thần thoại chuyện xưa, lại càng mơ mịt, đối ấn độ đại lục thần linh, lại càng gần như ở vô tri. Cũng may chính là, này ma âm, còn tại Triệu Nguyên từng hiểu biết thần thoại nhân vật bên trong. Làm một fan mất hết óc nhớ lại sau, Triệu Nguyên lờ mờ đang nhớ lại đẳng xà này thần thoại nhân vật. Căn cứ địa cầu truyền thuyết, bản cổ khai thiên tích địa sau, nữ họa cô độc, cố lấy nê tạo người, đồng thời lấy bản thân hình tượng tạo đầu người thân rắn sự vật chỉ làm sủng vật. Theo thứ tự là trắng, thương, cùng đẳng xà, hồn vĩ. Sau nữ họa bổ thiên Bởi vì năm màu thạch không đủ, ngoại dị thân bổ thiên, chẳng, Đàng Sa cũng đi theo. Cũng có truyền thuyết suy luận, chẳng cùng Đàng Sa dục có một nữ, đầu người thân rắn, chính là mọi người biết rõ Bạch Sa truyện diễn viên Bạch Tố Trinh. Đàng Sa còn có một cái phân thân, bị cho là Ma Âm. Nếu này khe sâu chính là Đàng Sa biến thành, đây tuyệt đối là một cái hung hiểm chỗ, dù sao, đối phương chính là đại danh đỉnh đỉnh nô gạ tọa hạ đệ tử. Về Ma Âm truyền thuyết rất nhiều, thậm chí còn tính đều không ngừng biến hóa, nhưng là, vô luận này truyền thuyết là thật là giả, nhất trí cho rằng Đàng Sa chính là Ma Âm. Mà âm chính là đàng xạ. Mọi người không biết như thế nào ứng đối, chỉ có thể che cái lỗ tai, dọc theo phía trước đá phiến đường đi tới. Lúc này, tường hòa cảnh đẹp trở nên dấu diếm sát khí, mọi người đi chưa tới từng bước đều là thật cẩn thận, cẩn thận. Người khác không thể tưởng tượng nổi chính là, thanh âm kia, cho dù là bưng kín cái lỗ tai, vẫn là rõ ràng có thể nghe, rất người khác khủng hoảng chính là, mọi người sợ nghe chi nhạc gấp khúc thanh âm, tựa hồ các không rỗng, có huyền chuyển hàm súc du dương, có tiết tấu vang vang, có chất lực chằng ngậm, có vạn mã bôn đẳng. Chư bỏ biến ảo âm nhạc, mọi người phát hiện Bọn hắn đi qua đi đá phía đường, chỉ muốn nhìn lại, liền biến mất vô tung, thay thế chính là hồn nhiên biến hoa cùng xanh ngắt liễu rủ. Triệu Nguyên trong thai, vang lên chính là giống như Lôi Minh thông thường trống trận, bạn chi còn có kia Thiên Quân vạn mã chém giết ảo ảnh. Mọi người phát hiện, Triệu Nguyên nôi, giống như phun ra ngọn lửa thông thường, một đầu tóc dài, lại có thể phóng lên cao, trong tay băng hỏa ma đao, không ngừng biến ảo, đàng đàng sát khí. Chương 814, cái xác không hồn. Triệu Nguyên. Mắt thấy Triệu Nguyên tóc giống như kim thép thông thường đứng lên, trong ánh mắt buộc lộ bộ mặt hung ác, Long tử phi hoảng hốt. Biết triệu Nguyên bị ma âm sở hoặc, vạn nhất đại khai sắc giới, không phải là nhỏ, Long tử phi đột nhiên một tiếng hét to, một tiếng này hét to, có thể nói là đem hết toàn lực, giống như lôi điện lớn trống rống vang lên. A! Vạn Hạnh Long tử phi kinh nghiệm phong phú, nay hét to đúng là thời điểm, nếu chậm một chút nữa, Triệu Nguyên tiến nhập ma cảnh bên trong, Triệu Nguyên nội tâm giết chóc chi tâm bị tỉnh lại, hậu quả khó lường. Tỉnh dậy Triệu Nguyên một mặt vẻ hoảng sợ, nhìn quanh liếc mắt một cái mọi người, phát hiện, chịu ma âm ảnh hưởng lớn nhất lại là hắn, mà rất không có gì ảnh hưởng cũng tu vi rất đơn giản lênh tỉnh. Chẳng lẽ Sức phản kháng càng lớn, ma âm lực ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Này ma âm, không hổ là nữ hoa ngồi xuống hộ pháp, bày ra đại trận, trải qua trăm ngàn năm mưa gió, như cũ cường đại như thế, lại có thể liền triệu triệu nguyên loại này bán tiên chi thể, cũng trốn không thoát nó nắm trong tay, có thể thấy được lúc trước, này trận đến cỡ nào hung hãn. Lúc này, ma âm cốc trung phong cảnh không ngừng biến ảo, một hồi vân hải mờ mịt, một hồi lại là dậm dạp nguyên thủy rừng rậm, một hồi lại là ba đảo mảnh liệt biệt hơi, dưới chân đá phiến đường mòn, cũng trợn lên khi có khi không, thần bí khó lường. Mọi người trong thai ma âm, cũng đang không ngừng biến ảo. Khi thị vạn mã buôn đằng người khát sát phạt cuối cùng, khi thị viện chuyển hàm xúc yêu thương người khác thương tâm rơi lệ. Có thể có phá giải phương pháp. Triệu Nguyên Tu liễm tâm thần, âm thầm kinh hãi, đối Long tử Phi hỏi. Triệu Nguyên phát hiện, Long tử Phi tu vi tuy rằng thông thường, nhưng là cũng học rộng tài cao, đối với trận pháp có rất độc đáo giải thích, thường thường có thể theo một ít manh mối đẩy rời đi toàn diện, đều không phải là rốt nát cả người. Không có. Long tử Phi khóc tang lên liền nói, tương truyền, năm đó ma âm vi tình sở khốn, này ma âm gốc chuyên giết hữu tình người. Hữu tình người. Triệu Nguyên miệng há lớn, một mặt giải ra. Này thế giới loài người, tuy rằng đủ có tâm ngoan thủ lạt cùng hung ác cực hạng người, nhưng là muốn tìm ra người vô tình, thật đúng là tìm không ra, bởi vì không có tình yêu, cũng không nhất định không có hữu tình, không, có hữu tình, cũng không nhất định không có thân tình. Thất tình lục dục bên trong thất tình làm gì? Nộ, ai, cụ, tái, ác, dục, vui mừng, giận dữ, buồn bã, sợ hãi, yêu, ác động, dục vọng, ác, cũng là chuyện một chồng, có thể nói là đem người loại một lưới bắt hết, càng đừng nói thất tình lục dục bên trong lục dục sắc, thanh âm, hương, vị, sụp pháp, thất tình lục dụng, vốn là người bản năng, thiếu một có khả năng, toàn bộ thiếu, đó là không có khả năng sự tỉnh. Triệu Nguyên tuy rằng được sương ắp nhân, mà trên thực tế, Triệu Nguyên là một trọng tình người trong nghĩa, năm đó Thiên Tâm Hòa thượng nói qua, Triệu Nguyên được thành tiên, lớn nhất khó khăn chính là chặt đứt tóc đen, có thể thấy được Triệu Nguyên ma chướng sâu đậm. Hiện tại, Triệu Nguyên đối tu chân có một cái hoàn toàn mới lý giải, cái gọi là ma chướng, đối Triệu Nguyên như vậy tu chân giả ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ đối với này nhảy ra hồng trần người tu đạo có ảnh hưởng, đặc biệt này một lòng hướng Phật người, bọn hắn được thành tiên đều không phải là dựa vào là vũ lực tăng lên, mà là một loại tinh thần tín ngưỡng theo độ tăng lên, cho nên, này là hoàn toàn hai loại không đồng dạng như vậy phương thức tu luyện, kết quả của nó, tự nhiên cũng không giống nhau. Triệu Nguyên phỏng đoán, này ma âm cốc, công lực càng sâu tu chân giả, cũng sẽ bị ma âm cốc trận pháp ảnh hưởng trong đó tâm tình cảm giác, sau đó, trong lúc này tâm ác Triệu Mãn đi ra, trước tiên đem người bên cạnh giết chết, sau đó chém giết của mình thất tình dục dục, cuối cùng, biến thành giết chóc máy móc. Nghĩ đến, làm biến thành giết chóc máy móc thời điểm, bị nhốt người, cũng thành cái xác không hồn, trung quy Cố thoát khỏi cái chết. Chúng ta ngồi xuống trước, không nên phản kháng, tận lực vứt bỏ tạp niệm, tận lực dọn ra một chút thời gian ngẫm lại biện pháp thoát thân. Long tử phi tiếp đón mọi người làm thành một vòng ngồi xuống. Ân, ta ngồi triệu bên cạnh đại ca. Lãnh Tỉnh vội vàng đi đến Triệu Nguyên bên người, nào biết, nàng còn không có ngồi xuống, trong ánh mắt đột nhiên lộ hiện ra vẻ dự tận hung quang, tứ chi buột chặt, giống như một đầu ngủ say manh thú bị tỉnh lại thông thường, cùng lúc đó, Lãnh Tỉnh trong tay hơn nhận chiếu thần lô. Không tốt, nàng động tính tố, bị ma âm ảnh hưởng tới. Long tử phi kinh hãi. Đột nhiên hướng Lãnh Tỉnh phát qua, muốn đoạt được Lãnh Tỉnh trong tay Nhật Chiếu Thần Lô. Quắc! Lãnh Tỉnh một tiếng hung lệ khét đe, ánh mắt dữ tợn, nắm chặt Nhật Chiếu Thần Lô cánh tay phải đột nhiên giơ lên, vào đầu hướng Long Tử Phi tạp đã qua. Triệu Nguyên ngay tại Lãnh Tỉnh bên người, một tay nắm chặt Lãnh Tỉnh chân, nhẹ nhàng lôi kéo, Lãnh Tỉnh té lăn trên đất, trong tay Nguyên Bản Hảo Quang Vạn Đạo Nhật Chiếu Thần Lô cũng rơi trên mặt đất, bị Long Tử Phi một bà đoạt, đưa cho Lãnh Nguyệt. Lúc này, Lãnh Tỉnh bị Triệu Nguyên một tay đặt ở trên cỏ, tứ chi liễu mạng rãễ rủa, bệnh tâm thần rít gào thênh lên, phảng phất muốn ăn thịt người trông thương. Mắt thấy Lãnh Tỉnh kia mất đi lý trí điên cuồng bộ dáng, mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Mọi người không nên muốn nhiều lắm, nàng chỉ là bị mê tâm trí, sau đó liền tốt, mọi người không nên lo lắng, lo lắng sẽ kéo theo thất tình lục dục, chúng ta tập trung tinh lực nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Triệu Nguyên chứng kiến, Lãnh Nguyệt bởi vì lo lắng Lãnh Tỉnh an nguy, động thân tỉnh, tựa hồ cũng có bị hoại chi tượng, trong ánh mắt hung ác núp nhọn, dục dỉnh. Đúng đúng, mọi người tập trung tinh thần nghĩ biện pháp đi ra ngoài, chúng ta thanh tỉnh thời gian có thể không nhiều lắm. Long Tử Phi cũng phát hiện bên người Lãnh Nguyệt không thích hợp, vội vàng một cái tắt vây đã qua. Lãnh Nguyệt Bị đau không ngừng, tỉnh lại. Mọi người bạn ngồi dưới đất, liên tiếp thúc dục linh khí, nhường tinh thần bị vây một loại không muốn vô cầu cảnh giới bên trong. Ở linh khí thúc dục trong đó, trong hai tiếng âm nhạc tiêu thất, khe sâu hai bên cao ngất vách núi vách núi thẳng đứng lại có thể cũng lộ liêu đi ra. Ha ha, mọi người chỉ cần ngưng thần tĩnh khí, là có thể phá giải này ma âm trận. A, lại tiêu thất. Hoa Thiên một mặt hoảng hốt nhìn lên trung quanh bay cuồng vân hải. Chỉ cần chúng ta muốn ly khai nơi này, nhất định có muốn sống dục vọng, chỉ cần chúng ta có dục vọng, này ma âm đại trận cũng sẽ bị khởi động, cho nên trận pháp này là không có cách nào khác phá giải." Triệu Nguyên cười khổ nói, "Không có cách nào khác phá giải." Mọi người đưa mắt nhìn nhau. "Gì? Ta vừa rồi làm sao vậy?" Lãnh Đình đã muốn tỉnh lại, thấy mình cả người đều là bùn đất cỏ dại, một mặt vẻ mờ mịt. "Ngươi? Không có việc gì. Không có việc gì." Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua Triệu Nguyên, trong lòng âm thầm lo lắng, vừa rồi một màn ngay tại phát sinh trước mắt, rất hiển nhiên, bạo bối của mình muội muội thích Triệu Nguyên. Chúng ta cuối cùng sẽ như thế nào?" Long Tử khiếu hỏi. Theo thời gian trôi qua, chúng ta vừa lạnh vừa đói thời gian liền gặp mất đi kiên nhẫn, tới khi đó, chúng ta liền gặp bức thiết muốn phải rời khỏi nơi này, mô dạng xâm lấn đại não, cho chúng ta rối loạn thần kinh, cuối cùng tự giết lẫn nhau. Sau đó thì sao? Long Tử Khiếu theo bản năng nắm thật chặt bên hông phi kiếm. Tự giết lẫn nhau sau, có thể người còn sống sót, liền biến thành zết chóc máy móc, toàn bộ di động vật thể đều cũng trở thành người sống sót tập kích mục tiêu. Cuối cùng đây, mọi người cùng kêu lên hỏi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Lúc này, mọi người rất rõ ràng, khi mất đi lý trí sau, không ai là Triệu Nguyên đối thủ, Triệu Nguyên kia mạnh mẽ thân thể có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Các ngươi không cần lo lắng, cho dù là ta đem các ngươi giết sạch, ta cũng sẽ trở thành không có tư tưởng cái xác không hồn, mãi cho đến hao hết cuối cùng một tia tinh nguyên." Triệu Nguyên cười khổ nói, "Đã trở thành không có tư tưởng cái xác không hồn sau, tại sao lại chết? Này ma âm cốc không phải giết có thất tình lục dục người sao?" Hoa Thiên hỏi, "Chúng ta vốn là là nhân loại, không là linh hồn, chúng ta cần bổ sung thực vật, nếu chúng ta thành cái xác không hồn, tuy rằng có thể rời đi nơi này, nhưng là cuối cùng có một ngày cũng sẽ bị tươi nói chết, bởi vì khi đó chúng ta cũng không biết săn bắn, cũng không biết muốn đi ra ngoài. Cái xác không hồn, cái xác không hồn. Triệu Nguyên rõ ràng đứng lên, miệng thì thảo tự nói: "Triệu đại ca, làm sao ngươi vậy?" Mọi người gặp Triệu Nguyên đột nhiên đứng lên, sợ Triệu Nguyên không khống chế được, một đám liền vội vàng đứng lên, rút ra bên hông trường kiếm, như lâm đại địch. "Ta có biện pháp." Triệu Nguyên cười ha ha nói: "Thật sự." Mọi người kinh hỉ nhìn lên Triệu Nguyên. Trận pháp này chính là làm đối phó nhân loại thần linh cùng tu chân giả mà ra, bởi vì chân chính này viễn cổ thần linh, thân mình liền nhảy ra ngũ hội ngoài không ở tam giới giữa, chỉ riêng nhân loại phi thăng thần linh cùng tu chân giả mới có thất tình lục dục, này chuyện ở cái xác không hồn không chịu nổi một kích. Triệu Nguyên hăng hái, cười ha ha. Vấn đề là chúng ta đi nơi đó tìm kiếm cái xác không hồn. Long Tử Phi một mặt nghi ngờ hỏi. Chương 815, ác linh biến hóa. Đối mặt mọi người nghi hoặc đích biểu tình, Triệu Nguyên không trả lời, vươn người đứng dậy, trên người trường bào bay phất phới. Ác linh. Nhưng Triệu Nguyên cảm thấy kỳ quái chính là, hắn gọi về hoa đầu đà ác linh, lại có thể gặp phải trở lực, này loáng thoáng lực cản. Nhường Triệu Nguyên chấn động, vội vàng trốn vào tâm linh thế giới vị thần bên trong quan sát, giờ mới hiểu được lại đây. Nguyên lai, like, ở ngạc thần hồ một trận chiến giữa, ác linh cắn nuốt yêu ngạc tác bối khắc linh hồn, đang ở tiêu hóa bên trong. Ác linh cái gọi là tiêu hóa, kỳ thật chính là ăn được rất ăn no, phản ứng trở nên chậm chạp, cần một cái quá trình, dù sao, yêu ngạc tác bối khắc chính là viễn cổ thần linh, nó linh hồn, cũng không phải là bình thường tu chân giả có thể so với nghĩ. Làm Triệu Nguyên chứng kiến ác linh trong mắt, cả người đều rải ra. Lúc này ác linh, đã cùng hoa đầu đà không có nửa điểm quan hệ, hơn nữa Không chỉ là bên ngoài thay đổi, trong đó ở, nhiều hơn một sợi lạnh như băng hung ác ngang ngược cường hãn, sát khí lại càng bàng bạc tràn ra ngoài. Kỳ thật, Hoa Đầu Đà Ác Linh đã muốn không thể xưng là Hoa Đầu Đà Ác Linh, bởi vì, tại đây mấy năm trong đó, Triệu Nguyên Nam chinh Bắc chiến, không riêng gì giết chết vô số kẻ cao thủ, Ác Linh còn cắn nuốt hơn 10 vạn năng tu thiện chiến quân địch binh linh linh hồn. Triệu Nguyên chính mình cũng không biết, hắn sở nuôi dưỡng Ác Linh đã đạt đến chưa từng có ai trình độ, bởi vì, ở tu chân giới, còn không có ai Ác Linh cắn nuốt khủng lồ như thế số lượng linh hồn, hơn nữa Thuần một sắc ở núi thây biển máu bên trong xung phong liều chết binh lính linh hồn. Ác linh ngoại hình đã muốn thay đổi, theo bắt đầu nho nhã thư sinh biến thành cảm thấy kính nể uy vũ của nhân, trên người khoác đen sĩ táo giáp, lóe ra lên tia sáng yêu dị. Triệu Nguyên cẩn thận quan sát, phát hiện kia áo giáp kỳ thật chính là yêu ngạc trên người lẫn giáp. Bình thường, ác linh chính là hư ảo hung ác linh hồn, mà Triệu Nguyên hoạn nuôi dưỡng ác linh, bởi vì cắn nuốt rất rất cường đại linh hồn, trong đó đủ một ít cao thủ, bắt đầu sinh ra sinh biến hóa, chưa từng hình hiện hóa thành có hình dạng. Đương nhiên, ác linh có hình dạng vô hình. Đã ở, ở Triệu Nguyên một ý niệm, bởi vì, hắn thủy chung đều là Triệu Nguyên nuôi dưỡng Ác Linh, không có tư tưởng của mình, Triệu Nguyên cần hắn lấy loại nào hình thái, hắn liền gặp lấy loại nào hình thái xuất hiện. Nhìn thấy Ác Linh kia vì phong lẫm lâm thân hình, Triệu Nguyên âm thầm sợ hãi than, điều này làm cho hắn đang nhớ lại gã đại tướng quân Triệu Hoán đi ra chiến thần Hạ Giết, tự hồ, hai người trong đó, phi thường rất giống. Triệu Nguyên làm Ác Linh đưa vào một cỗ linh khí, chờ Ác Linh tiêu hóa yêu ngạc tác bối khắp cường đại linh hồn, Ác Linh bộ dáng, càng phát ra cao lớn khôi ngô, bất quá, nó chiến trận, cũng mơ hồ có màu đen ngọn lửa ở sôi trào thông thường trên mặt đích biểu tình, lại càng tràn đầy người khác sợ hung hắc sát khí. Chỉ là một trụ hương không đến thời gian, Triệu Nguyên liền trợ ác linh tiêu hóa yêu ngạc tác bối khắc cường đại linh hồn, khi hắn xoay người xem Long Tử Phi đoàn người thời gian, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, lúc này, bốn nam nhân đều rút ra bên hông trường kiếm, một mặt vẻ thống khổ, tựa hồ tại liều mạng khắc chế trong lòng giết chóc chi tâm. Lãnh tỉnh tựa hồ cũng bất hảo qua, đôi si ngốc nhìn lên Triệu Nguyên, kiêu nhập chiếu thần lô, đã muốn giơ cao ở trong tay, kim mang phun ra nuốt vào trong đó, sát khí sôi trào. Không thể tiếp tục kéo dài, Triệu Nguyên không hề do dự gọi ra Ác Linh, làm để tránh cho mọi người phát hiện hắn hoạn nuôi dưỡng Ác Linh, Triệu Nguyên nhường Ác Linh lấy vô hình chất môi giới xuất hiện, làm Ác Linh theo tâm linh trong thế giới đi ra, giống như một trận cơn lốc thổi quét mà qua. Người khác quỷ dị một màn xuất hiện. Nguyên bản mờ mịt không thấy giới hạn phong cảnh, đột nhiên trở nên rõ ràng, hai bên khe sâu, lộ ra bất ngờ vách núi, rất người khác thần kỳ chính là, liền cả trên mặt đất đá phiến đường mòn, cũng biến mất không thấy gì nữa, thay thế chính là cỏ dại đá vụn, bụi gai trải rộng. Chẳng lẽ, cứ như vậy bị phá giải quyết? Ác Linh tuy rằng phá ma âm đại trận, nhưng là Triệu Nguyên cũng không rõ ràng lắm ra sao nguyên lý, đương nhiên, Triệu Nguyên cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người, tự nhiên cũng lười nhiều lắm muốn, dù sao, thế gian này vạn vật, nguyên bản sinh sôi tương khắc, rất nhiều chuyện căn bản là không thể giải thích. Triệu Nguyên kiểm tra một chút Ác Linh, phát hiện, này nhìn như đơn giản một chuyến, cũng nhờ Ác Linh lại thu hoạch phong phú, đem bị nhốt ở ma âm cơ hồn phách thổi quét không còn, Ác Linh càng phát ra cường đại, ở hình người trạng thái, da thịt dịu dàng, đã tràn ngập cơ dãn, cùng nhân loại không khác. A. Triệu Nguyên, ngươi phá ma âm đại trận. Lúc này, mọi người đã tỉnh táo lại, thấy chung quanh cảnh sắc khôi phục như trước, nhất thời hiểu được. "Là, vẫn đúng." Triệu Nguyên gật gật đầu. "Triệu Nguyên, ngươi thật lợi hại, lại có thể liền ma âm trận cũng bị ngươi sở phá." Lãnh Tỉnh sợ hãi than, một mặt sùng bái nhìn lên Triệu Nguyên, ánh mắt cùng nhiệt vô cùng. Mọi người gặp Triệu Nguyên cũng không có nói tí mỹ ý, liền cũng không có hỏi tới, tiếp tục đi chưa từng đi đến khe sâu. Dọc theo đường đi, nơi nơi đều là tàn chết đích nhân loại thi hài, theo những thi hài đó có thể thấy được, bọn hắn ở trước khi chết, từng chiến đấu kịch liệt qua. Mắt thấy ven đường nhìn thấy ghê người thi hài, Mọi người không khỏi lòng còn sợ hãi, nếu không phải Triệu Nguyên, nghĩ đến, không có bao lâu, bọn hắn cũng sẽ biến thành trong đó một khối. Đã đi hơn 1 canh giờ, rốt cục, đi ra này nguy cơ mai phục khắp nơi cự đại hạp cốc. Gia Khe Sâu, vừa là một tòa hùng vĩ nguy nga núi lớn, ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền nhìn không tới đỉnh núi, chỉ có thể nhìn đến quanh quần mây mù. Xem ra, ngọn núi lớn này chính là hội kê sơn. Căn cứ ra dê bản đồ biểu hiện, bảo tàng động ở giữa sơn núi. Bởi vì tàng bảo đồ chính là vạch hảo phương hướng, mọi người cũng không rõ ràng phương hướng. Lập tức liền lên núi Lễ Lê Phật ngọn núi leo lên. Gió núi gào rít dữ dữ, Vân Trưng Mộ Tuân, trước mặt mọi người lên núi sau, này mới phát hiện, này sẽ cái sơn, so với bọn hắn tưởng tượng không biết lớn gấp bao nhiêu lần, tùy tiện tuyển một cái sơn đỉnh, hai bên xoay mình tuyệt, hãm sâu và trượng, xa xa nhìn lại, thẳng như một thanh sáng như tuyết đao nhọn, tà tà cắm ở trời xanh phía trên. Triệu Lại Ca, phía trước có đạo quan. Lãnh Tỉnh đột nhiên hô to gọi nhỏ nói. Lúc này, tất cả mọi người đã muốn thấy được. San sát đạo quan giống như tổ hóng khảm ở đao tứ phủ phách đoạn mai thượng, hố trước sạn đạo hỗn lượn khúc chiết. Trùng chất lầu các nguy nga sừng sững, kỷ binh gió đạt treo vàng, khí thế to lớn độ rộng. Triệu Nguyên ngẩng đầu ngắm nhìn, mang theo mọi người, theo vô tận bậc thang bằng đá đi lên sơn đi. Cách sơn chạy ngựa chết. Mọi người mắt thấy nó vậy đạo xem gần ngay trước mắt, cũng ước chừng bỏ lên cân nhắc cái thời thần, tới mặt trời chiều ngã về tây thời gian, này mới vừa tới đạo quan phía trước. Mọi người trước hết tiếp cận chính là một tòa đại điện, rắc mạ vàng biển bài, chữ làm chân vũ đại điện. Chân vũ đại điện phía trước đạo quan liên miên mấy trăm trượng, nặng chịu ông oá, loang lổ bức tường màu trắng, từng đạo hình gòm hẹp dài cửa cuốn động một bậc cấp bóng loáng như ngọc thềm đá đều khắc ở mây trắng lửng lơ giữa, huyền như một bức lộ ra điện cổ ôm ấp tình cảm giang nam tranh thủy mà quyển, trầm trọng xa xưa, người khác miên man bất định. Tới chân vũ đại điện sân, mọi người ở trung quanh đi rồi một vòng, lại có thể không có phát hiện một bóng người. Nhìn kỹ, phát hiện, này chân vũ đại điện, nhìn như hùng vĩ rộng lớn, kỳ thật đã sớm rã nát, bụi cỏ dại sinh, rất nhiều địa phương nóc nhà cũng đã sụp đổ. Trong đại điện, lại càng mạo mạc nệ đủy kín, mới đi vào, liền bay ra vô số biến bước, trên mặt đất sờ tích bụi đất một ngón tay, giẫm lên trên, lập tức lưu lại rõ ràng dấu chân. Triệu Đại ca, nơi này giống như ứ đã không có tu chân giả cư ngụ." Long Tử Phi nói, "Các ngươi ở tại này Hồng Hoang khu vực, chẳng lẽ không biết nơi này có đại quan?" Triệu Nguyên một mặt nghi ngờ nói, "Triệu Đại ca, Hồng Hoang khu vực rất lớn, giống hội kê sơn lớn như vậy sơn, vượt quá 10 vạn, đừng nói là chúng ta cái đó muốn độ, chẳng sợ này tu chân trường lối, cũng không nhất định có thể đặt chân mỗi một chỗ. Huống chi, nơi này phải đi qua rất nhiều địa phương nguy hiểm, không chỉ là có ngạc tần hồ, còn có ma âm cốc, có thể tới nơi này, đều là tuyệt thế cao thủ, chúng ta không biết được, cũng là chuyện đương nhiên." Các ngươi môn phái trưởng đối không có nói ra. Linh Diêu Sơn, ngật thần hồ cùng ma âm cốc nhưng thật ra nhắc tới qua, báo cho chúng ta ngàn vạn lần không nên vào vào, nhưng là, này kéo dài vài giảm đạo quan, còn thật không có người nhắc tới qua. Hòa Thiên lắc lắc đầu. Triệu đại ca, Hồng Hoang khu vực tu chân giả, kỳ thật phần lớn đều ở ở Hồng Hoang khu vực bên cạnh khu, cùng đại tân đế quốc vẫn là vẫn duy trì nhất định tiếp xúc, bởi vì, môn phái cần mua sắm một ít cuộc sống đồ dùng, nhưng lại muốn vời chịu môn đồ, hơn nữa này Hồng Hoang khu vực cổ trận rất nhiều, nguy cơ mai phục khắp nơi, nơi trốn cả bẫy, cho nên Cực nhỏ có môn phái xâm nhập đến nơi đây. Kỳ quái." Triệu Nguyên thị thào tự nói. "Triệu đại ca, làm sao vậy?" Lệnh Tỉnh tự cao nữ tính, so với Long Tử Phi mấy đại nam nhân là gan muốn lớn hơn một chút, có vấn đề gì? Trực tiếp liền hỏi lên. Cái đó đạo quan cũng đã hoang vu rách nát, không ai khí cũng thế, liền yêu khí cũng không có, chẳng lẽ, như thế phong thủy bạ địa, không, có yêu quái nếu muốn chiếm lấy." Với nhếch, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là một mặt vẻ nghi hoặc, dù sao, này Hồng Hoang khu vực, yêu quái hơn ngàn vạn lần, có chút sơn, yêu đầy làm loạn. Kê Linh Yên Sơn, lại càng có mấy vạn chi đồng, hội Kê Sơn vị trí vị trí, tuy rằng chưa nói tới là mạch, cũng phong thủy bạt địa, bình thường đều cũng có yêu quái chiếm cứ. Chẳng lẽ nơi đây có lợi hại hơn tồn tại? Mọi người không hiểu khẩn trương lên. Nếu đến đây cũng bất chấp nhiều như vậy, chúng ta đi thôi. Long tử phi đoàn người liếc nhìn nhau, đi theo ở triệu nguyên phía sau hướng phía trước đi. Hiện tại đã đến hội Kê Sơn, muốn làm cho bọn họ không công mà lui, không có cam lòng. Đi rồi mấy trăm trượng, liền tới vô cực điện, vô cực điện chúng quanh chu lan vần quanh, ngã dùng màu đen lư li, mai cong hai tầng đấu cùng hai tầng, bên trong đình nhỏ điêu không trang trí, bốn cái đá tròn trụ giữa xuyên tầng vân, mặt trên hoa văn màu màu vàng bà long, trước điện đài phân cựu giai, nặng nghiêm chín sống, dưới mái hiên hơn 10 cái liên hoa ngai vàng to lớn cột đá dáng sừng sững đứng thẳng, đơn giản điêu đoàn lòng tầng vân, đấu cùng lần lượt thay đổi, ẩm đạm thần thánh, nguy nga trắng lệ. Chương 816, đại tần chiến sự. Vô cực điện cùng chân vũ giống nhau, bụi cỏ dại sinh, hoang vắng vô cùng. Mọi người ở kéo dài vài dặm trong đạo quan đi qua, có một loại thời gian chạy ngược cảm giác. Có thể tưởng tượng, này quy mô khủng lồ đạo quan Năm đó hương khói là bậc nào cường thịnh, nghĩ đến, trong đó tu hành tu chân giả ít nhất cũng có hơn 1000 chi số. Ở Hồng Hoang khu vực, cho dù là lớn nhất tu chân môn phái, môn đồ cũng không có hơn 1000, trên trăm cũng lông phượng và sừng lân, phần lớn đều là mười mấy người, nhiều đích cũng chính là năm sáu chục người, chỗ ở vật kiến trúc cũng chính là một tòa chủ điện cùng mấy gian nhà gói, như loại này quy mô khổng lồ kéo dài vài dặm kiến trúc quần, quả thực là mới nghe lần đầu. Mọi người phát hiện, đạo này xem tuy rằng thật lâu không ai đến đây, nhưng là, nhưng không có bất kỳ có giá trị gì đó, tự hồ Nơi này đã bị người tìm tòi rất nhiều lần. Triệu đại ca, chúng ta hẳn là đã đến ra dê bản đồ sở miêu tả bảo tàng nơi, phải như thế nào tìm kiếm? Lệnh Tình hỏi. Không biết. Triệu Nguyên tìm một khối tảng đá lớn, đem ra dê bản đồ mở ra, cẩn thận đo lường tính toán lên. Căn cứ ra dê bản đồ miêu tả, bảo tàng nơi ở này phụ cận, nhưng là, tuần này vây đều là cũ nát đạo quan, căn bản không có chút manh mối. Nếu ra dê bản đồ bảo tàng nơi là ở hoang sơn dã lĩnh, ngược lại dễ tìm một ít, dù sao, tại nơi người ở ít tới hoang vắng nơi, chỉ cần hơi chút tìm chút thời giờ cũng rất dễ dàng tìm kiếm ra bảo tàng nơi dấu vết để lại, mà ở này trong đà quan, nơi nơi đều là nhân loại hoạt động dấu vết, nếu muốn tìm ra bảo tàng nơi, khó khăn thật to ra tầng, bởi vì không có khả năng đem nhiều như vậy kiến trúc nhà toàn bộ dỡ xuống. Ngay tại Triệu Nguyên cùng Long Tử Phi một đám tu chân giả vắt hết óc tìm kiếm ra dê trên bản đồ bảo tàng là lúc, đại tần đế quốc chiến sự say xưa. Trình thủy quan cùng Thông Châu Thành ở nghịch thiên hầu xuất lĩnh dưới, triển khai đại quy mô quân sự hành động. Triệu Nguyên ở lúc rời đi, bởi vì Trình thủy quan cùng Thông Châu Thành tướng lãnh để lại giễu kế cầm nang. Công Ngựa không dừng vó tấn công. Trừ bỏ Trinh thủy quan cùng Thông Châu thành, Đại Tần đế quốc chỉ là một vị phản công tấn công quất tử châu trung quanh một ít thành thị, nhưng là không chiếm lĩnh. Bởi vì thu được thập tự quân đại lượng trên mã, Trinh thủy quan cùng Thông Châu thành cũng có được một chi nhân số không ít kỵ binh. Trừ bỏ quay lại như gió đại tần kỵ binh, để cho thập tự quân đau đầu chính là mấy trăm yêu quái. Tại nơi băng tuyết hoang nguyên phía trên, quả thực là yêu quái nhóm chỗ vui chơi, bọn hắn không chỉ là liệp sát thập tự quân thảm báo, còn đại quy mô liệp sát thập tự quân hắc sĩ quân bằng. Trinh thủy quan cùng Thông Châu thành trong đó quân đạo đã hoàn toàn đạt thông. Sau đó, thông qua không ngừng quân sự hành động, một điểm một điểm tắm ăn lên lên Quất Tử Châu địa bàn, rất nhiều tiểu thành chuẩn bị đại tần quân đội thu phục sau, một ít đại tần dân chúng cũng bắt đầu hợp tung liên doanh, phối hợp đại tần quân đội quân sự hành động. Thập tự quân ở Quất Tử Châu tình thế tràn đầy nguy cơ, bởi vì Triệu Nguyên ở Thông Châu thành, chém giết hơn 10 vạn thập tự quân sinh lực, cấp thập tự quân không chỉ là tạo thành trên tinh thần đả kích, trên quân sự đả kích hơn trầm trọng, bởi vì hiện tại Đại tần đế quốc là nước đóng thành băng mùa đông, thập tự quân nguồn mộ lính bổ sung thành vấn đề lớn nhất. Quất Tử Châu trước mắt gặp phải bao nhiêu vấn đề khó khăn, trong đó Phiền nhất nguồn bực đúng là tụ. Quốc tử Châu quân đội đã muốn vô lực tổ chức đại quy mô binh đoàn tác chiến, nhưng là bọn hắn lại không thể không chặn đường điên cuồng đánh lén nghịch thiên hầu. Quốc tử Châu thủ thành tướng, hiện tại có thể nói là sức đầu mẹ chán. Hắc thủy thành thập tự quân ngày cũng bất hảo qua. Lam Trường không đại tướng quân biết được Triệu Nguyên thu phục thông Châu thành sau, nó mẫn tuệ tài năng quân sự lập tức ý tứ được, đây là một thứ cơ hội ngàn năm một thở. Lúc này, đại tân đế quốc quân người đã ý tứ được, thập tự quân so với bọn hắn càng chán ghét mùa đông. Nếu chờ thêm này trời đông giá rét ở đại quy mô phàn công, khi đó Thập tự quân cũng đã khôi phục nguyên khí. Ở một cái đại tuyết bay tán loạn ban đêm, thường không đại tướng quân tự mình xuất lĩnh đại quân đánh lén gọi đại tướng quân, ngay tại hai chi quân đội triển khai đẫm máu chiến đấu hăng hái thời gian, Thiên Vũ, Khâu Tiểu Trủng, Quách Phủ Đầu, Dương Thành một đám tướng lãnh, đều tự xuất lĩnh năm vạn kỵ binh, vòng qua gò đại tướng quân phòng tuyến, xâm nhập tới Đại Tần đế quốc bộ. Nếu như nói Triệu Nguyên ở Trinh Thủy quan cùng Thông Châu thành chiến tranh, đã hình thành một cái bức màn, như vậy, Hắc Thủy thành trận này chiến dịch, còn lại là Đại Tần đế quốc triển khai toàn diện phản kích. Đối với cái này một lần toàn bộ tuyến phản kích, Sự ra đối thưởng không đại tướng quân đánh giá cực cao, bởi vì, thường không đại tướng quân thậm chí còn không có lo lắng mình và hoàng đế an nguy, dốc hết toàn bộ lực lượng quân sự triển khai lúc này đầy quân sự hành động. Dung Đập nồi dìm thuyền cùng trận huyết chiến để hình dung thường không đại tướng quân đối với cái này chiến đấu quyết tâm chút nào không đủ, bởi vì, Hắc thủy thành cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, hơn 20 vạn thứ nô kỵ binh, hơn 10 vạn đại tần kỵ binh bộ binh đều vui đầu vào trận này thanh thế lớn trong chiến đấu. Đối mặt đại tần đế quốc triển khai toàn diện phản kích, góa đại tướng quân không có chút nào phản kích lực, bởi vì, vô luận là Tiễn Vu vẫn là Quách Phù Đẩu Bọn họ đều là cực kỳ hùng hãn tướng lãnh. Hơn 10 vạn đại tần quân đội, một đường thế như trẻ che, thổi quét mây tản, chỉ làm một cuối tuần, liền thu phục hơn 10 tòa thành thị, mà gọi đại tướng quân, làm để tránh cho bị xâm nhập đến bụng đại tần quân đội đoạn tuyệt đường rút quân, quyết đoán đã xong cùng thượng không đại tướng quân tham thiết chiến đấu, một đường đánh tới bẩy, chạy trốn tới Bạch Sa thành. Bạch Sa thành, cách Hắc Thủy thành, đã có 600 dặm xa. Một đường thế như trẻ che đại tần quân đội, luôn luôn giết Bạch Sa thành, nay mới ngừng lại được, bởi vì, lúc này đại tần đế quốc chiến tuyến quá dài, tuyến tiếp viện quá dài, chiếm lĩnh thành trì cũng cần kiên cố. Một trận chiến này, đại tần quân đội mở mài mở mặt, không chỉ là giết gọ đại tướng quân Huy Phong, vẫn còn vì hắc thủy thành đoạt được mấy trăm giặm chiến lược tộc sâu. Trong tương chưa lành thường không đại tướng quân, suất lĩnh đại quân, luôn luôn giết Bạch Sa thành, cùng gọ đại tướng quân lại đã hình thành rằng gọ trạng thái, bất quá, cùng trước kia không đồng dạng như vậy vâng, lúc này đây, thủ thành là không là thượng không đại tướng quân, mà biến thành gọ đại tướng quân. Thường không đại tướng quân cũng không có tiến công Bạch Sa thành, bởi vì, Bạch Sa thành chính là thiên cổ danh thành, không chỉ là tường thành kiên cố không phá vỡ nổi, trong đó chiếm cứ thập tự quân, cũng vượt quá 20 vạn. Sâu xúc tích dụng binh chi đạo thường không đại tướng quân tự nhiên là rõ ràng, nếu muốn trong thời gian ngắn công hãm Bạch Sa Thành, cơ hội là chuyện không thể nào, cho dù là công hãm Bạch Sa Thành, cũng là lưỡng bại câu thương, mất nhiều hơn được. Quan trọng nhất, đại tần quân đội hiện tại đã muốn không thể đánh đánh bại, cho nên thường không đại tướng quân hiện tại mỗi một cái quyết định đều là cẩn thận. Lúc này đây, thường không đại tướng quân áp dụng thập tự quân chiến thuật, vây điểm đánh viện binh. Vây điểm đánh viện binh rất xảo diệu chỗ ở chỗ. Vây quanh một cái thành trấn địch nhân lấy chi làm mồi hấp dẫn địa phương khác địch nhân tiếp viện, nó mục đích thực sự là đánh tiếp viện địch nhân cũng đạt tới tiêu diệt viện địch chiến dịch mục đích. Thường không đại tướng quân vây điểm đánh viện binh trọng tâm ở đánh viện binh, cho nên binh lực sắp xếp trọng điểm là đánh viện binh lực lượng, vây quanh Bạch Sa thành chính là phụ trợ lực lượng. Vây điểm đánh viện binh chiến thuật, cấp Bạch Sa thành phụ cận thập tự quân tạo thành trầm trọng đa kích, mỗi ngày, chết trận thập tự quân số lượng lấy ngàn vạn tính toán, Bạch Sa thành bên trong, thập tự quân sĩ khí hạ. Tướng quân, đại tần đế quốc trời đông giá rét tuy rằng chỉ có hơn tháng, nhưng là trời đông giá rét sau đầu xuân như cũ rất lạnh, hơn nữa, băng tuyết hòa tan, đường sá lầy lội, này Bạch sát thành, tuy rằng Kiên cô không phá vỡ nổi, nhưng lương thảo không đủ, chúng quanh thành trấn cũng bị đại tần từng cái đánh bại, không ra một tháng, này Bạch sát thành chỉ sợ sẽ trở thành một tòa cô vương thành, hơn nữa, quốc tử Châu đã bị Triệu Nguyên bị thương nặng, viện quân. Một người lính nhìn vẻ mặt băng hàn gọi đại tướng quân, thật cẩn thận đề nghị nói. "Không ngại, viện quân của chúng ta nhanh đã tới rồi." Gọi đại tướng quân trên mặt, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. "Viện quân." Các tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau. "Phỉ lợi phủ hoàng thân đến đây." A. Các tướng lĩnh đều là một mặt vẻ hờ sợ, thân thể không hiểu run rẩy. Chương 817, trong lựa tranh sơn thủy. Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân là thiên quốc trong lịch sử chiến công rất uy hoàng tướng quân, quan trọng nhất là hắn còn sống. Ở thiên quốc trung quanh khai cương nát đất thu trong chiến đấu, Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân là hiện hách nhất đại tướng, chinh chiến xa trường hơn 300 cuộc, sở thảo phạt quốc gia, chỉ cần nghe nói dạ dạ hắn mang binh đến chiến liền hù lích trông trường mà lận. Sự ký. Thiên quốc bên trên đi lại, toàn bộ quốc gia đều không dám thiên quốc chiến đấu, mà sau bỏ thêm một cái chú thích cũng là bởi vì Thiên quốc có Phỉ Lợi Phổ tướng quân. Một người tướng lãnh đến nơi này dạng một loại trình độ, nay tại chiến tranh sử thượng thật là hiếm thấy. Hắn làm Thiên quốc Nam chinh Bắc chiến nghiệp lớn lập được bất thế công, hắn chiến tích sáng tạo Thiên quốc binh pháp cao nhất thực tế chiến đấu mẫu mực, chiến thần, Phỉ Lợi Phổ Hoàng thân. Phỉ Lợi Phổ Hoàng thân cả đời lãnh binh tác chiến vô số, cùng tiêu diệt đế quốc quân đội hơn 400 vạn, công hang thành trì lớn nhỏ hơn 500 tòa. Rất người khác xách xách sương kỳ, tại cái đó chiến tranh mấy ngày liền năm tháng, Phỉ Lợi Phổ Hoàng thân cả đời chưa từng có đánh qua đánh bại. Các loại lịch sử tư liệu tỏ rõ đích xác một lần cũng không còn bị bại, hơn nữa thường xuyên lấy ít thắng nhiều, hắn đã cao siêu chiến thuật ra lại là cao minh chiến lược ra. Nó chỉ uy chiến tranh kích thước to lớn, chiến đấu chi tàn khốc đời sau chưa có có thể so sánh người. Nếu như nói Thường Không đại tướng quân chính là Đại Tân Đế quốc cây trụ, như vậy, không hề nghi ngờ, Phỉ Lợi Phổ hoàng thân chính là Thiên Quốc cây trụ. Thường Không đại tướng quân ở Đại Tân Đế quốc là một truyền kỳ, nhưng là, hắn cùng với Phỉ Lợi Phổ hoàng thân khi xuất gia, căn bản không ở một cá vị diện, bởi vì Thường Không đại tướng quân ngựa chiến cả đời, Tuy rằng lấy được một chút cũng không có cân nhắc ngạo nhân chiến tích, nhưng cũng ăn vô số lần đánh bại, mà Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân, còn lại là bách chiến bất thắng, rõ thôi cỏ rạc. Giống như thường không đại tướng quân ở Đại Tần Đế quốc địa vị giống nhau, Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân ở Thiên Quốc cũng có cao nhất địa vị, chính là gọi đại tướng quân, đều là của hắn môn sinh. Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân còn có một cái tên lóng, Quỷ Vương. Quỷ Vương này danh hiệu, trừ bỏ nó dài đến mấy trăm năm sống lâu ở ngoài, còn cùng hắn giết chết địch nhân sinh lực có quan hệ. Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân tác chiến đặc điểm có 3 người. Một là không lấy công thành đoạt đất làm duy nhất một mục tiêu, Mà là lấy diệt địch sinh lực chỉ là mục đích chủ yếu trận tiêu diệt tư tưởng, hơn nữa giỏi về dã chiến tiến công, chiến nhất định cầu tiêm, đây là phỉ lợi phù hoàng thân nhất sông ra đặc điểm. Hắn là thiên quốc chiến tranh sử thượng vận dụng bao vây tiêu diệt chiến thuật tác chiến không gì sánh kịp thông soái, cũng là thiên quốc chiến tranh sử thượng rất giỏi về đánh trận tiêu diệt quân sự thống soái một trong. Hai là vì đạt được trận tiêu diệt mục đích nhấn mạnh truy kích chiến, đối với địch nhân cạn tạo giã mãn. Ba là coi trọng dã chiến chúc lũy công sự, trước dụ địch quân thoát ly bố trí lũy trận địa, lại tại mong muốn diệt địch khu chúc lũy chờ địch, cũng phòng nó pha dày. Loại này lấy chúc lũy công sự làm tiến công phụ trợ thủ đoạn tác chiến chỉ đạo tư tưởng, ở Thiên quốc chiến tranh sử thượng là trước đó chưa từng có. Ở Phỉ Lợi phủ Hoàng thân sở chính chiến quốc trong nhà, nam nữ tỷ lệ sẽ nghiêm trọng mất ảnh, bởi vì Phỉ Lợi phủ Hoàng thân thắng lợi đều là đặt ở tàn sát hàng loạt dân chúng thành thành trên cơ sở mà thu mà được. Nghe nói, rất nhiều mấy trăm người thôn trang, thanh tráng niên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Nguyên không biết, có một người chân chính bất bại chiến thần đang chạy tới Đại Tần Đế quốc, toàn bộ tiếp nhận thập tự quân quyền chỉ huy. Căn cứ Đại Tần Đế quốc lịch sử ra nghiên cứu, Triệu Nguyên cùng Phỉ Lợi Phổ Hoàng Thân có rất nhiều cộng đồng chỗ, ví như ở Thông Châu thành vài lần chiến dịch đều là lấy tiêu diệt địch nhân sinh lực làm mục tiêu, mà băng hà một trận chiến, lại càng lấy yếu thắng mạnh, đem giá chiến công sự phát huy tới cực hạn. Triệu Nguyên đối đại tần đế quốc chiến sự cũng không lo lắng, bởi vì bây giờ còn là mùa đông, mặc dù nhanh muốn xuân về hoa nở, nhưng là thập tự quân nếu muốn trong thời gian ngắn phá được Hắc thủy thành cùng Trinh thủy quan đều phi thường khó khăn. Triệu Nguyên tin tưởng, cấp thập tự quân triển khai phản kích thời gian, hắn đã muốn cứu ra thải hà tiên tử các nàng. Gia dê bản đồ chế tạo Tô trừ bỏ vạch một thứ đại khái phương hướng, cơ hồ không có khâu nhỏ đáng nói, nếu không phải Triệu Nguyên theo trên địa cầu học tập tới một ít tri thức, có thể liền hội Kê Sơn Đô tìm không thấy. Hiện tại, Triệu Nguyên cùng Long Tử Phi một đám tu chân giả, bị lạc ở tại một tòa kiến trúc quần bên trong. Đã qua nửa tháng, mọi người đem này khổng lồ vật kiến trúc thảm thức tìm tòi mấy lần, như cũng không hề tiến triển. Chúng ta tìm không thấy, làm sao bây giờ? Lãnh Tỉnh đặt ngông ngồi ở trên bậc thang, một mặt bề bại. Này nửa tháng ở vật kiến trúc giữa lục tung, khiến cho nguyên bản điềm quang bước người Lãnh Tỉnh, cũng trở nên mặt xám mày cho, chất vật không chịu nổi. Như vậy tìm đi xuống cũng không phải biện pháp. Long tử phi một đám ánh mắt của người đều đã rơi vào Triệu Nguyên trên người, hiện tại tất cả mọi người lấy Triệu Nguyên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Triệu Nguyên cũng ngồi ở trên bờ thang, nhìn thoáng qua thiên không, nhíu mày, đem trong lòng ra dê bản đồ bảy trên mặt đất. Đầu núi duy nhất chính là chỗ này ra dê bản đồ, nhưng là, này ra dê bản đồ trừ bỏ quanh có khúc hữu sơn lĩnh đường nét ở ngoài, đối bảo tàng nơi, liền là một điểm đỏ. Trên bản đồ một cái điểm đỏ, phạm vi có thể đạt tới mấy trăm dặm, cho dù là cực hạn tại đây hội kê sơn cũng không có cách nào tìm ra kia điểm đỏ cụ thể vị trí, hay là, đạo này xem chính là bảo tàng ơi. Kỳ thật, mọi người đã sớm nghĩ tới này khả năng, nhưng là, vấn đề là, đạo này xem đại điện vô số, còn có rất nhiều sương phòng, lan tràn vài rạm, nếu có bảo bối gì giấu ở trong đó, muốn tìm ra, không thể nghi ngờ là biện động tìm kim. Triệu Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Lãnh Đình gặp Triệu Nguyên trầm mặc không nói, tò mò hỏi. Ta suy nghĩ, vẽ bản đồ này người tới cùng có ý đồ gì? Triệu Nguyên thật dài hô thở ra một hơi, đem ra giấy bản đồ hai tay cầm lấy, đối với mặt trời vẫn không có phát hiện xuyên thấu qua mãnh liệt sáng rỡ, như cũng chỉ có thể nhìn đến này Khúc Tiên Sơn lĩnh đường nét. Có thể hay không là có người nhàm chán làm như vậy một bộ da dê bản đồ. Lãnh Tình sờ sờ cái mũi nói, khả năng này rất nhỏ, đầu tiên, chế tạo này da dê bản đồ người, khẳng định biết Khúc Tiên Sơn, cũng biết này kéo giải vài giạng đại quan, bằng không thì không cách nào vẽ ra như vậy bản đồ. Triệu Nguyên lắc đầu nói, có thể tới này sẽ Kê Sơn tu chân giả, tuyệt sẽ không nhàm chán đến chế tạo một bộ giả da dê bản đồ. Kia vì sao chúng ta tìm không thấy? Hòa Thiên hỏi. Vấn đề là ra tại đây ra dề trên bản đồ, hết thảy chế tạo loại này bản đồ đều cũng có đủ loại ban văn, ví như lo lắng giống các ngươi như vậy tu chân giả phát hiện bản đồ này sau theo chấm địa đồ tầm bảo, cho nên chế tạo bản đồ người sẽ nghĩ biện pháp gia tăng một ít khó khăn, hoặc là làm một ít tay chân, làm cho người ta xem mà không hiểu, nội nhập đừng dễ. Đúng rồi, ngươi là như thế nào mà được đến này ra dề bản đồ? Lúc còn rất nhỏ, khi đó, ta mới 9 tuổi, một lần đi bên dòng suối nhỏ chơi đùa, phát hiện trong nước nổi ra dề bản đồ, liền cầm lên, đặt ở trên tảng đá phơi khô. Lúc trước là thích thú, sau lại liền đã quên, đặt ở thư phòng, vừa để xuống chính là mấy năm, gần nhất nhàn trán mới lật ra đi ra. Đợi một chút, ngươi nói này ra dê bản đồ là ở suối trong nước tìm được. Triệu Nguyên Tinh thần lâm vào rung lên. Lạ, vẫn đúng. Ra dê bản đồ chẳng lẽ không sợ nước? Cho dù là ra dê bản đồ trải qua đặc thủ xử lý có thể không thấm nước, nhưng là, trên bản đồ này đứng nét, vì sao không có bị rửa đi, hoặc là trở nên mơ hồ? A, đúng vậy, lúc ấy ta tại sao không có nghĩ đến? Nhưng là, này cùng bản đồ có quan hệ gì? Lãnh Đình một mặt nghi ngờ nói: "Này rất trọng yếu, Thuyết Minh, này ra dê bản đồ, không chỉ là một bộ bản đồ đơn giản như vậy, ít nhất nó là không sợ nước kiếm, thậm chí còn không sợ hỏa tiêu." "Không sợ hỏa tiêu?" Long Tử Phi một đám tu chân giả đưa mắt nhìn nhau. "Bản đồ này bây giờ đối với chúng ta kỳ thật đã muốn không có tác dụng gì, chúng ta mỗi người đều có thể vẽ ra bộ dạng này bản đồ, cho nên chúng ta có thể từ nơi này phó bản đồ bắt tay, ví như dùng nước kiếm, hoặc là dùng hỏa tiêu, hoặc là dùng những thứ khác biện pháp gì thử xem xem." Triệu Nguyên đưa ra ý nghĩ của chính mình sau, lập tức Mọi người chạy đến một miệng giếng cổ xưa, đem ra giấy bản đồ yểm trong nước, tiếc nối chính là, ra giấy bản đồ trong nước, cũng không có lộ ra cái gì dị thường, chỉ riêng này đường nét rõ ràng rất nhiều. Hoài yêu, mọi người lại gác lên lửa trại, làm để tránh cho ngay từ đầu liền tổn hại giấy bản đồ, mọi người tìm một cái khung sắt, chậm rãi quay giấy bản đồ, xem giấy bản đồ có cái gì biến hóa. Làm ra giấy bản đồ tới gần ngọn lửa thời gian, người khắc rung động một mạn xuất hiện, kia hừng hực đốt cháy ngọn lửa, giống như bị một cỗ lực lượng kỳ dị áp chế thông thường, giống như thủy triều thông thường tách ra. Căn bản là không thể tới gần ra dê bản đồ. Đây không phải ra dê bản đồ, là cái gì? Đây là Ngư Long thú ra, nước lửa bất xâm. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia tim đập nhanh vẻ, lúc trước, ở Hắc Sâm Lâm lịch lẫm thời gian, chính là kiến thức qua Ngư Long thú sợ phun ra bất diệt lửa ma lợi hại. Ngư Long thú? Mọi người một mặt mờ mịt, hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết Ngư Long thú loại này ma thú. Là một loại phi thường lợi hại ma thú, phun ra ngọn lửa được xưng là bất diệt lửa ma, tục xưng định phong hỏa, chỉ cần dính vào, sẽ không tắt, sẽ không lan tràn, có thể đốt cháy mấy tháng lâu chỉ cần dính vào một điểm, liền gặp tiêu khô ở trong thân thể máu, chậm rãi biến thành một khối da bọc xương khô lâu. Lợi hại như vậy. Mọi người ánh mắt đồng loạt dừng ở kia trên bản đồ, theo bản năng lui từng bước. "La, vẫn đúng, phi thường lợi hại, sau khi nếu gặp được loại này ma thú, ngàn vạn lần muốn cẩn thận một chút, chỉ cần dính vào bất diệt lửa ma, chính là không chết không ngừng cục diện." Triệu Đại ca, ngươi xem không trùng. Đột nhiên, Lãnh Đình một tiếng thét kinh hãi, mọi người men theo Lãnh Đình ánh mắt chiếu thiên bên trên nhìn lại, chỉ thấy không trùng, đầy trời ngọn lửa giống như sóng lớn cuộn, trong ngọn lửa có một pháo đang ở lay động không chỉ tranh sơn thủy, vẻ giữa là rộng lớn đạo quan. Chương 818, Lửa ma chi hồn. Tranh sơn thủy tựa hồ có thể hấp thu năng lượng thông thường, không ngừng thành lớn, chính là cân nhắc một lát trong đó, cũng đã đem kéo giải vài giặm đạo quan bao phủ trong đó. Thiên không kia đốt cháy biển lửa càng ngày càng thấp, giống như thiên quân vạn mã thông thường áp xuống tới, khí thế sục sôi. Một cỗ hung lệ sát khí trên không trung bốc lên mãnh liệt, giống như thiên thiên vạn vạn ác ma ở chém giết tiêu diệt. Một cỗ người khát huyết mạch sôi sục nguy hiểm hơi thở áp xuống. Không tốt, đây là bất diệt lửa ma. Triệu Nguyên cực kỳ hoảng sợ. Bất diệt lửa ma. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng, đưa mắt nhìn nhau. Này ra dê bản đồ, cũng không phải là cái gì tàng bảo đồ, mà là một cái trận pháp đầu mối then chốt, chúng ta khởi động trận pháp này. Triệu Nguyên ngóng nhìn lên kia đầy trời đốt cháy hùng hực đại hỏa, lúc này, phương xa ngọn lửa đã muốn bao phủ tới mặt đất, sơn linh bên trên một ít che trời đại thụ cũng cỏ dại bụi gai, đều đốt cháy lên, đảo mắt liền hóa thành tro tàn, cuồn cuộn khói đặc ở ngọn lửa phía dưới xoay quanh, giống như một đầu hư hào hồng hăng, cự thú đang ở thời cơ mà động. Hiện tại Cho dù là mọi người muốn ngự kiếm phi hành thoát đi này bất diệt lửa ma đã muốn chậm, bởi vì trung quanh là không diệt ma hỏa, đã cùng đường chân trời tương liên, đem vài giặm đạo quan toàn bộ bao phủ, như cùng một cái thật lớn ngọn lửa và cái mà triệu nguyên một đám người, thì thành loa cái bên trong mỹ thực. Lúc này, ngọn lửa đã muôn càng ngày càng thấp, có một chút rộng lớn đạo quan đã muốn tiếp xúc đến ngọn lửa, đạo quan lập tức bị điểm đốt, nháy mắt hóa thành tro tàn, biến thành hừng hực đốt tận trời đại hỏa, ngọn lửa cùng bất diệt lửa ma trà trộn vào cùng một chỗ, tuy hai mà một. Nhìn thấy đạo quan đụng tới tiên không bao phủ xuống ngọn lửa sau, cũng lập tức hóa thành tro tàn. Ngãy mắt sụp đổ, mọi người nhất thời sợ tới mức một mặt trắng bệ. Lam Long Tử phi một đám tu chân giả mới đầu nghe được Triệu Nguyên nói lên bất diệt lửa ma thời gian, còn không có làm một sự việc, mà bây giờ chứng kiến hỏa diễm kia chi uy, một đám sợ tới mức mất hồn mất vía. Nếu mặc cho ngọn lửa này đốt xuống dưới, mọi người chỉ sợ chỉ có chết một đường. Tinh nhi, Nhật chiếu thần lô. Lãnh Nguyệt hô to một tiếng. Đúng đúng, Lãnh Tình, nhanh dùng Nhật chiếu thần lô phá này bất diệt lửa ma. Hoa Thiên cũng thúc giục. Ở trên thân mọi người, trừ bỏ Triệu Nguyên trên người pháp bảo Liên chúc lãnh tỉnh trên người Nhật chiếu thần Lô lợi hại nhất, hiện tại bị lửa ma khó khăn, dĩ nhiên là nghĩ tới Nhật chiếu thần Lô. Ân. Lãnh tỉnh biết này là sống còn là lúc, kêu quát một tiếng, trong tay Nhật chiếu thần Lô giơ cao lên, mệm rủ xuống dâng lên Nhật chiếu thần Lô trên không trung bắn ra thiên thiên vạn vạn đạo quang mang, hào quang giống như sắc bén dao phòng, lừa đao, phản phật muốn đâm thủng kia đầy trời là không diệt ma như lửa. Mắt thấy Nhật chiếu thần Lô thanh thế làm cho người ta sợ hãi, ngăn chặn bất diệt lửa ma, mọi người ào ào trầm trồ khen ngợi. Đột nhiên, thiên không ngọn lửa quay cuồng sôi trào, thế lửa càng lúc càng lớn, mà kia Nhật chiếu thần Lô lại có thể trở nên trích hồng vô cùng, chậm rãi, do màu đỏ biến thành màu trắng, lô thể cũng trở nên trong thấu, điên cuồng bành trướng, càng lúc càng lớn, giống như cự vô phách, bít mặc, lô đỉnh thông thường lơ lửng trên không trung. Nhanh thu hồi Nhật chiếu thần lô. Triệu Nguyên đột nhiên một tiếng hét to. A! Lãnh Tỉnh sử sốt. Nhật chiếu thần lô không chịu nổi bất diệt lửa ma uy lực. A ta tatu. Lúc này, Lãnh Tỉnh cũng cảm thấy không thích hợp, vội vàng thúc dục Nhật chiếu thần lô. Đáng tiếc, đã muộn. Đùng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ, Nhật chiếu thần lô đột nhiên nổ mạnh. Lô thể tứ phân ngũ liệt, hóa thành một mịt, không trùng, chỉ còn lại có một luồng khói nhẹ. Uy lực thật lớn viễn cổ thần kỳ Nhật chiếu thần lô cư nhiên bị bất diệt lựa ma phá hủy. A! Đang ở thúc dục Nhật chiếu thần lô lánh tỉnh gặp bạo bối của mình đột nhiên nổ mạnh, cấp giận tâm lý chiến, hơn nữa nổ mạnh cắn lại lực, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại có thể ngất đã qua. Theo ta đi." Triệu Nguyên vọt tới Lánh Tỉnh bên người, cong lưng ôm lấy Lánh Tỉnh, giống như lợi tiến thông thường bắn đi ra ngoài. Mọi người cuống quýt đi theo ở Triệu Nguyên phía sau một trận chạy như điên. Thiên không ngọn lửa cả ngày càng thấp. Phùng gia nuốt vào ngọn lửa dữ tợn vô cùng, này giọng lớn vật kiến trúc chỉ cần gặp phải, lập tức hóa thành tro tàn, người khác trong lòng run sợ. Triệu Nguyên mục tiêu là kia nước miếng. Giếng. Trước mắt, cả đạo quan, duy nhất địa phương an toàn chính là nước miếng. Giếng. Bùm. Triệu Nguyên ôm Lãnh Tỉnh vọt tới bên giếng nước, không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống, cùng lúc đó, Long tử phi một đám người, cũng ào ào nhảy xuống. Hi hi. Ngay tại mọi người nhảy xuống nước giếng trong nháy mắt, giếng nước mặt trên truyền đến từng đợt làm lòng người quý thiêu hỷ thanh âm. Sáu người chen ở hẹp hòi nước trong giếng, chen chúc thành một đoàn ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng, chỉ thấy miệng giếng phía trên có ngọn lửa đang ở chậm rãi chim xuống. Mắt thấy kia hừng hực ngọn lửa chỗ nào cũng nhúng tay vào chìm xuống, giống như kia u linh thông thường, mọi người một mặt hoảng hốt, phát ra một trận kinh hô. Lúc này, vậy ở nước này trong giếng, đã là trốn không thể chạy thoát. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, Triệu Nguyên một quyền hướng bầu trời oanh đi ra ngoài, người khắc lưng Zun chính là Triệu Nguyên, kia khí nuốt núi sông một quyền, lại là không có đạt tới mong muốn hiệu quả, kia mãnh liệt dòng khí chính là nhường hừng hực ngọn lửa ba bóng lúc ních, thậm chí còn đều không có dừng lại, trực tiếp chìm xuống không hổ là bất diệt lựa ma. Triệu Nguyên âm thầm tim đập nhanh, đem trong lòng lãnh tĩnh đưa cho Lãnh Nguyệt, hai tay giống như tia chớp thông thường, lại có thể bắt đầu rỡ bỏ giếng trên vách đá tảng đá gạch. Kia không biết bao nhiêu năm tháng tảng đá gạch ở Triệu Nguyên kỳ chương mười ngón trong đó, giống như đậu hũ thông thường, chỉ nghe đến một trận làm lòng người quý nghiền nát thanh âm cùng thủy hoa tiên lên thanh âm, cân nhắc một lát trong đó, giếng trên vách đá, lại có thể liền xuất hiện một người cao cái đồng cậu. Mắt thấy Triệu Nguyên ở trong mấy mắt, liền dùng hai tay đảo ra một cái cử động, mọi người đều là một mặt hoảng sợ. "Mau vào." Triệu Nguyên thúc giục nói. "Nhanh" Mau mau, một mặt dọa ra mọi người bị Triệu Nguyên thúc dục bừng tỉnh, vội vàng đi vào cái động cẩu. Long tử phi là cuối cùng một cái, khi hắn mới vừa đi vào động cẩu, đã tràn ngập tử vong hơi thở là không diệt mã hỏa liền chìm đến đáy giếng, ngọn lửa ở trên mặt nước lặng lặng đốt cháy, phát ra suy suy khủng bố thanh âm, kinh hồn chưa định Long tử phi, nhịn không được xoa xoa mồ hôi trên trán. Mọi người rựa vào một bên, này bất diệt lửa ma chỗ nào cũng nhúng tay vào, rất nhanh, liền gặp tiến vào động này cẩu, chúng ta nhất định phải đem động này khẩu phong bế. Hồn phi phách tán Long tử phi vội vàng rựa vào vách động một bên chỉ thấy Triệu Nguyên dụng cả tay chân, đại đoàn đại đoàn bùn đất gạch đá một cổ chí nhớ nhấc hướng trong giếng. Huy động càng lúc càng lớn, nhưng mà, lúc này, giếng nước đã bị bùn cát nổi, mặt nước tràn đầy lên, điểm chết người chính là, kia bất diệt lửa ma, lại có thể bắt đầu hướng phía trong động bước tiến vào, sợ tới mức mọi người háo háo trong chiều trên chúc. Mọi người đừng hoảng hốt. Tay tại cái động khẩu Triệu Nguyên hai tay sắp nhập vách động trong đất bùn, thúc dục linh khí, một vài thật lớn nghê khối ngạnh xanh xanh đích bị hắn theo trong vách động tách rời ra, hung hăng ngăn ở cái động đầu. Trong động, đen ngòm. Một trận người khác ngạt thở im lặng. Vừa rồi kia mạo hiểm vạn phần trong náy mắt, nhuận mọi người lưng đều là một trận rễ run, chỉ cần tiếp tục chậm một chút điểm, bất diệt lửa ma liền đốt tiến vào. Chúng ta ở nơi nào? Lãnh Tỉnh tỉnh lại, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chúng ta tại dưới đất. Long Tử Khiếu xuất ra một khối cực phẩm tinh thạch, lập tức, hắc ám bên trong huy động, có một đường quan minh. Lúc này, mỗi người trên người đều là ướt sũng, dính đầy bùn, chất vật vô cùng, liền, cả Triệu Nguyên cũng là cả người bùn đất, tóc dài cũng dính liền lại với nhau. Triệu Lại Ca, kia bất diệt lửa ma cũng quá kinh khủng. Long Tử Khiếu buồn rười rượi, ruốt ve trong tay tinh thạch, cái đó tinh thạch chính là Triệu Nguyên đổi hắn băng hỏa ma đao, còn chưa kịp hưởng dụng, đã bị vây ở này dưới nền đất, tâm tình có thể suy nghĩ là biết. Ta sở nhận thức là không diệt ma hỏa không có như vậy hung mãnh, đoán chừng là trận pháp tác dụng, gia tăng rồi uy lực của nó. Triệu Nguyên sâu hít một hơi thật sâu khí, thúc dục linh khí, trưng kiền y phủ cướp nghẹn. Của ta Nhật Chiếu Thần Lô. Anh anh. Lãnh Tình hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có lo lắng hiện tại an nguy, lại bởi vì Nhật Chiếu Thần Lô bị hủy mà thương tâm khóc o lên. Tình nhi. Lãnh Nguyệt gặp muội muội thương tâm muốn chết. Trong khoảng thời gian ngắn mà lại không biết như thế nào an ủi, chính là nhẹ nhàng vô lăng tình bả vai than thở. "Lãnh Tình, ta có rất nhiều pháp bảo, chờ chúng ta đi ra ngoài, chính ngươi chọn một cái chính là đường khốc." Triệu Nguyên nói. "Tôi của ta Nhật Chiếu Thần Lô rất lợi hại." Lãnh Tình cũng không có đem Triệu Nguyên trong lời nói làm thực, lau nước mắt, "Thương tâm không thôi. Yên tâm, chỉ biết so với của ngươi Nhật Chiếu Thần Lô lợi hại hơn." Triệu Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm bị nơi khối che lại cái độc khẩu, có chút tâm thần không yên. "So với ta Nhật Chiếu Thần Lô lợi hại hơn." Lãnh Tình mở to hai mắt nhìn thấy Triệu Nguyên một mặt không thể tưởng tượng nổi đích biểu tình, hiển nhiên, nàng cũng không tin Triệu Nguyên sẽ bỏ phải đem có thể cùng Nhật Chiếu Thần Lô so sánh pháp bảo đưa cho nàng. Đương nhiên, Triệu Nguyên thinh âm đã tràn ngập chân thật đáng tin. Vậy thì tốt quá, cảm ơn Triệu đại ca, cảm ơn Triệu đại ca. Lãnh Tình ôm cổ Triệu Nguyên cánh tay, nhảy nhót. Điều kiện tiên quyết là chúng ta được còn sống đi ra ngoài. Cảm thụ được Lãnh Tình kia đây đả ấm áp đã tràn ngập thanh xuân hơi thở thân thể, lúc này Triệu Nguyên lại là không có chút nào ý niệm, cười khổ nói. Chương 819, Ngư Long thú ra. Chúng ta đây không phải an toàn sao? Lãnh Đình Trừng to mắt nhìn Trĩ Nguyên. "Không an toàn." Trĩ Nguyên lắc đầu nói, "Kẻ bất diệt lửa ma, ít nhất cũng phải đốt cháy mấy tháng, thậm chí cân nhắc nhiều năm, mà ra giấy bản đồ bên trong che dấu là không diệt ma hỏa, hẳn là trải qua phép màu rèn luyện, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, các ngươi nghe." Mọi người ngừng thở, hoạt động bên ngoài truyền đến một trận bẽ không thể nghe suy suy thanh âm, rất hiển nhiên, đó là bất diệt lửa ma ở thiêu hủy dị vật thanh âm. Chẳng lẽ, bất diệt lửa ma đang ở thiêu hủy bùn đất? Loại khả năng này tính là tồn tại, bởi vì, kẻ bất diệt lửa ma trên mặt đất thời gian chính là liền nói xem mái ngói đều tiêu hủy làm cho tản, đem bùn đất hóa tảng, cũng không phải là không thể được. Mọi người trên mặt lộ ra một tia kinh dị, ánh mắt đều đã rơi vào Triệu Nguyên trên người. Bất diệt lửa ma chắc là sẽ không dập tắt, cho dù là chôn tại dưới đất cũng sẽ không tắt, bất quá, nó sẽ không tiêu hủy bùn đất, cho dù là đốt, cũng không có như thế mấy liệt, mà bất diệt lửa ma, tựa hồ là vì hủy diệt đạo này xem mà sinh, áp độc đến cực điểm, lại có thể có thể tiêu hủy bùn đất, đạo này xem phạm vi vậy rộng bên trong, chỉ sợ thật muốn đốt ba thước. Đốt ba thước? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, lưng một trận rét run. Nếu Bất Diệt Lửa Ma thật sự không ngừng tiêu hủy, kia mọi người thật có thể là muốn tránh cũng không được, dù sao, kia Bất Diệt Lửa Ma có thể đốt cần nhắc nhiều năm, bọn hắn không có khả năng giấu tại dưới đất mấy năm. Chúng ta có thể đào đất động, luôn luôn đào ra đạo quan ở ngoài." Lãnh Tình một trận tự hỏi, đột nhiên cao hứng trần nói, "Đúng đúng, chúng ta đồng tâm hiệp lực đào đất nói, chỉ muốn dời đi Bất Diệt Lửa Ma bao phủ phạm vi, liền thoát khỏi nguy hiểm." Hoa Thiên vội vàng phụ hợp nói, "Chỉ sợ có điểm khó khăn." Triệu Nguyên cười khổ nhìn thoáng qua vết động, mọi người men theo ánh mắt của hắn nhìn sang, này mới phát hiện Này Lâm Thời Đào móc hoạt động, cũng không phải là buồn, trong đó, sen lẫn theo vô số cứng rắn nham thạch. Nhìn thấy khối lớn khối lớn giống như sắt thép thông thường cứng rắn nham thạch, mọi người rõ ràng tỉnh táo lại, nơi này, nhưng là sẽ Kê Sơn sân eo, đầy khắp núi đồi đều là cứng rắn nham thạch, nếu muốn ở hoàn cảnh này, dưới lấy một cái vài rặm thông đạo, không thể nghi ngờ là hạng nhất quần quần công trình. Kỳ thật, đối với Long Tử Phi như vậy tu chân giả mà nói, muốn nổ rớt mặt đất dày hậu thổ tầng không khó khăn, nhưng là, vấn đề là, hiện ở bên ngoài phô thiên cái địa đều là bất diệt lựa ma, nếu nổ tung mặt đất lập tức cũng sẽ bị ngọn lửa cắn đốt, cho nên chỉ có đào móc nói một đường. Có thể nổ tung mặt đất cùng tại dưới đất đào móc nói, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, này giống như là thuốc nổ có thể tác suy sụp một ngọn núi, nhưng là, nhưng không cách nào tác ra một cái đường hầm đạo lý là giống nhau. Bên trong huy động, lâm vào một trận cực độ im lặng bên trong, mà lúc này, bên ngoài kia suy suy thiêu hủy thanh âm có vẻ phá lệ chói tai. Thực xin lỗi. Lãnh Tỉnh đột nhiên che mặt mình, khớp thu tít. Tình Nhi, ngươi làm gì thế? Lãnh Nguyệt đau lòng muội muội của mình, liền vội vàng hỏi. La, vâng đúng ạ ra không tốt, làm phiền hà mọi người, nếu không phải ta thập đến kia tảng bảo đồ, mọi người tiểu cũng không chạy đến nơi đây mà hiểm, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Ồ oh, ồ. Oh. Tự trách lãnh tỉnh càng nói càng thương tâm. Lãnh tỉnh, cùng ngươi không quan hệ. Triệu Nguyên lắc đầu nói, kia ngư long thú gia thú sở chế tạo bản đồ, nó mục đích đúng là vì phá hủy nơi này, chúng ta chính là vừa mới được phải, đội bất luận kẻ nào đều cũng lâm vào trong đó. Triệu đại ca, kia chế tạo bản đồ người vì sao phải phá hủy địa này xem? Long tử khiếu hỏi. Có trời mới biết. Bất quá, có thể khẳng định chính là Địa chế tạo tàng bảo đồ người, cùng đạo này xem ở lại người, có thủ không đợi trời trùng, hoàn toàn là ý định muốn hủy diệt này tòa đạo quan, bất quá, hắn cũng thật không ngờ, Thương Hải Tam Điển, lúc qua cảnh rời, bất diệt lửa ma hủy diệt nơi này thời gian, đạo quan đã sớm rách nát hoang vu. Mọi người một trận dần mình, mọi người cũng không nghi tới, này hẻa ra nho nhỏ tàng bảo đồ bên trong, lại có thể sẽ giấu giếm sát khí, càng không nghĩ đến, còn liên lụy đến một ít ân ân oán oán toán toán. Đáng tiếc, phương diện này một ít bí mật, không bao giờ nữa sẽ bị người biết được. Bất diệt lửa ma ít nhất cũng muốn đốt mấy tháng lâu, thậm chí mấy năm. Tới lúc đó hậu, đạo quan đã sớm hôi phiên diệt, chỉ sợ cả mặt đất cũng như Triệu Nguyên nói, bị đốt ba thước. Chế tạo tàng bảo đồ người, tới cùng cùng đạo này xem có cùng huyết hải thăm cửu, lại có thể tiêu hủy này khủng lồ đạo quan. Kia bất diệt lửa ma, sở lan đến phạm vi xa đạt vài dặm, uy lực to lớn, không gì sánh kịp, có thể thấy được, chế tạo bản đồ người, tiêu phí không ít người lực vật lực, trăm phương ngàn kế mới chế tạo ra tàng bảo đồ. Bởi vì thải Hà tiên tử bị trận pháp khó khăn, Triệu Nguyên rốc lòng nghiên cứu trận pháp, hiện tại Triệu Nguyên đã sớm không phải ngày xưa a mông, đối với trận pháp linh tinh cũng đã phi thường xâm nhập hiểu biết, tự nhiên là biết muốn đem một cái trận pháp sắc đến hé ra tảng bảo đồ bên trong khó khăn. Bình thường, một cái uy lực cường đại trận pháp không chỉ là thiết hạ trận pháp chủ nhân phép màu cường đại, còn cần hao phí thật lớn nhân lực vật lực, ví như kia bất diệt lửa ma trận, liền cần thu thập đại lượng ngư long thú hỏa dịch, mà tại này thu thập trong quá trình đã tràn ngập nguy hiểm, bởi vì ngư long thú, thân mình chính là cao giai ma thú, tính công kích rất mạnh. Ở bảy trận thời gian, muốn đem khủng lồ vật chất cùng lực lượng nén đến hé ra nho nhỏ bản đồ bên trong, còn cần số lượng to lớn lớn tinh thạch làm khu động trận pháp lực lượng bất kỳ trận pháp đều không ly khai tinh thạch, uy lực càng lớn, sở hao tổn tinh thạch phẩm cấp tổng số lượng cũng càng cao càng lớn, kia tảng bảo đồ, không biết trải qua bao nhiêu năm năm tháng, mở ra sau, như cũ có thể bộc phát ra thật lớn năng lượng, đem phạm vi vài dặm đạo quan hóa thành một mịt, nó sở hao tổn tinh thạch tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nếu người chế tạo quyết định bản thân mang theo bản đồ đến đạo quan, như vậy, cũng ý nghĩa nó đã muốn bê cá chết lưới rách hẳn phải chết tri tâm, bởi vì, chỉ cần trận pháp khởi động, phạm vi vài dặm cũng sẽ bị bất diệt lửa ma bao phủ, bất kỳ đồ vật này nó đều cũng hóa thành một mịt. Người chế tạo bản nhân nếu như không có phương pháp đặc thủ, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không có cơ hội chạy trốn. Rốt cuộc là gì khiu hận nhường người nọ trả giá lớn như thế tính lực, hơn nữa Liễu Lĩnh muốn đem đạo quan phá hủy. Đáng tiếc, hết thảy đều đã là xem qua mây khói, kia bản đồ nếu có thể được không có danh tiếng gì lẫnh tỉnh tập được, nghĩ đến chủ nhân của nó đã muốn mắc nạn. Chân tướng, sắp bị vĩnh viễn mai táng ở đạo quan cho tàn bên trong. Như thế nào phá này bất diệt lựa ma đại trận? Oanh! Ngay tại Triệu Nguyên vắt hết óc nghĩ biện pháp thời gian, đột nhiên, Triệu Nguyên ngăn chặn huyết động đột nhiên sụp đổ. Nguyên bản thật lớn đất đá đã muốn hóa thành tro tàn, tia hừng hực đốt cháy là không diệt ma hỏa một điểm một điểm bước bách tiến vào, mãnh liệt mà lại vô thanh vô tức, người khác lưng phát lạnh. Triệu Đại ca. Lãnh Đình gặp Triệu Nguyên đang nhắm mắt suy tư, sợ tới mức vội vàng lay động Triệu Nguyên cánh tay. Không có việc gì. Triệu Nguyên hai tay tìm đòi, năm ngón tay ki chương thành làm một cái hình tròn, lăng không một trảo, một khối thật lớn tảng đá phá vách tường đi ra, ngăn chặn những tia bước tới được bất diệt lửa ma. Xuy suy. suy. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng huỷ thanh âm, mọi người giật đổi phát tạc. Triệu Nguyên cũng là một mặt lạnh lùng, hắn cảm giác được Kia bất diệt lửa ma cùng trong hắc giường dẫm ngư long thú là không diệt ma hỏa có bản chất khác nhau, không chỉ là thiêu hủy hơn mấy liệt, hơn nữa, có thể lần theo dấu vết sinh mệnh. Nói cách khác, này bất diệt lửa ma đại trận bên trong bất cứ sinh vật nào, đều sẽ phải chịu bất diệt lửa ma đốt giết, cho dù là dấu tại dưới đất. Thật bá đạo ác độc trận pháp. Triệu Nguyên kinh hãi rất nhiều, không khỏi âm thầm nuôi hận, nếu sớm một chút biết kia tàng bảo đồ là trận pháp, nên hảo hảo nghiên cứu một phen. Bất quá, trận pháp này ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn, bởi vì, nó chỉ có thể dùng một lần, trừ phi là báo huyết hải thăm cửu, bình thường Tu chân giả chắc là sẽ không hoa lớn như thế đại giới cùng tinh lực đi chế tạo loại này chỉ có thể dùng một lần lịch thiên trận pháp. Thế gian văn vật, sinh sôi tương khắc. Muốn muốn sống sót rời đi hội Kê Sơn, nhất định phải phải tìm được khắc chế biện pháp, nếu người chế tạo không có ôm hận phải chết chi tâm, nhất định sẽ có khắc chế phương pháp. Khắc chế phương pháp? Ta có biện pháp." Triệu Nguyên rõ ràng cười lên ha ha. "A có biện pháp nào?" Lãnh Tỉnh kinh hỉ nhìn lên Triệu Nguyên, thâm mến trong đít nàng, đối Triệu Nguyên có gần như mù quáng đích tín nhiệm. "Ta có ngư long thú gia thú." Triệu Nguyên theo tu di giới giữa Triệu hồi ra ba tờ lửa đỏ gia thú, này ba tờ gia thú vốn là là năm đó ở Hắc Sâm Lâm lịch lãng thời điểm thu hồi được, lúc trước, Thiên Tâm Hỏa thượng nhường Triệu Nguyên lột ra, lại là thật không ngờ, hiện tại lại là làm trọng dụng. Năm người nhìn thấy Triệu Nguyên trong tay lửa đỏ gia thú, một trận trầm mặc không nói. Các ngươi làm sao vậy? Triệu Nguyên thấy mọi người ngơ ngác nhìn lên gia thú không ra tiếng, nghi ngờ hỏi: "Triệu đại ca, này gia thú quá ít, không có cách nào khác cho chúng ta 6 người cùng đi ra?" Lãnh Tỉnh một mặt vẻ bề bại. "Ha ha, này đừng lo, ta tự có biện pháp." Triệu Nguyên cười nói. Thật sự mọi người nhất thời mừng rỡ, trăm miệng một lời vân đạo. Đương nhiên, Triệu Nguyên cười cười nói, "Lãnh Tình, sẽ may bị giáp sao?" "Gặp qua sẽ." Lãnh Tình liền liên tục không ngừng gật đầu, một mặt vẻ mừng rỡ, hiển nhiên, có thể làm Triệu Nguyên may bị giáp, chính là vinh hạnh của nàng. Chương 820, Tình yêu bị giáp. Lãnh Tình lại là vết nước chế bị giáp cao thủ, hơn nữa, Lãnh Tình đều không phải là tất trách, phi thường chuyên chú đầu nhập. Bị giáp đều là do giáp thân, giáp váy cùng giáp tay áo ba bộ phận hình thành, cũng đều xứng có một việc do giáp mạnh kết lại ra trụ, hợp thành một bộ đầy đủ bị giáp trụ. Triệu Nguyên phát hiện, lấy tình cắt phi thường tinh tế tỉ mỉ, đem ngư long thú da theo thứ tự cắt thành ngực giáp, bôi giáp, vai mảnh, sườn mảnh cùng giáp lĩnh, không có chút nào ăn bất an xén nguyên vật liệu. Ngực, lưng, vai, sườn giáp mảnh hệ cố định kết lại, dùng ngư long thú cần mày, theo chỗ bộ vị bất đồng mà hình dạng khắc nhau, biên tốt sau toàn bộ hình tương tự ngực hình dáng, lại tại vai mảnh bên trên duyên biên liên hướng về phía trước, tả trường cỡ lớn giáp lĩnh. Giáp váy thông thường do 4 sắp xếp giáp mảnh biên thành, mỗi sắp xếp hành liên 14 mảnh, giáp mảnh bên trên chật dưới rộng hơi tinh hình thang, chỉ cố định kết lại. Do tà hướng hữu theo thứ tự điệp áp, hình thành khẩu chật để tạo vòng tròn hình dạng. Vì để cho Triệu Nguyên mặc vào vừa người, Lãnh Tình cắt cắt sắp xếp giáp mảnh lớn nhỏ hơi có bất đồng, dưới sắp xếp giáp mảnh so với nó bên trên một loạt nhỏ hơi lớn, nó vây trên miệng duyên vừa lúc bao lấy bên trên sắp xếp vây khẩu cảnh dưới, sau đó thông qua giáp mảnh ở giữa một tổ trùng chỉ hoạt động kết lại, bởi vậy dưới vây giáp váy có thể hướng về phía trước đẩy điệp tối thượng vây giáp váy cánh ngoài, làm cho mặc giáp Triệu Nguyên không người thì có thể tối đầu và ngẩng đầu tự nhiên, không sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Lãnh Tình chế tạo bị giáp Giáp hộ cùng bình thường bị giáp không giống với, công nghệ phi thường phức tạp, giáp tay áo do nhỏ lại nửa hình cùng giáp mảnh biên thành, đa dụng, cao thấp hơn 10 sắp xếp giáp mảnh liên thành toàn bộ giáp tay áo, mỗi sắp xếp giáp mảnh ngang chỉ cố định kết lại, đại khái hình thành phía dưới không hàn vòng tròn hình dáng, trừ phía dưới cùng tương đương cổ tay áo chỗ một luật ngoài, còn lại các sắp xếp sử dụng giáp mảnh số lượng giống nhau, phía trên nhất vai một loạn. Giáp mảnh nhỏ lớn nhất, số phía dưới các sắp xếp theo thứ tự giảm nhỏ, sau đó đem các sắp xếp trong đó chỉ hoạt động kết lại, hình thành bên trên đại dưới không vừa lấy có giũi tay áo. Lại đem trái Hữu hai giáp tay áo cùng giáp thân trái, hữu vai mảnh liên kết cùng một cơ hở. Ốp, hình thành đầy đủ bị giáp. Lãnh Tỉnh động tác thành thạo vô cùng, cắt may may, không có chỗ nào mà không phải là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nhìn thấy Lãnh Tỉnh hết sức chăm chú cắt may bị giáp, toàn tâm đầu nhập, Nguyên Bản muốn thúc dục Triệu Nguyên đều ngượng ngủng, phải biết rằng, hắn Nguyên Bản chính là hi vọng Lãnh Tỉnh tùy tiện chế tạo một bộ bị giáp, chỉ cần có thể chống bất diệt Lửa Ma là đến nơi, lại là thật không ngờ Lãnh Tỉnh cư nhiên như thử còn thật sự cẩn thận. Triệu Nguyên tự nhiên là không biết, này một bộ bị giáp, Lãnh Tỉnh chuốt xuống tình cảm của mình, bởi vì Đây là cho nàng thích nam nhân chế tạo bị giáp, tự nhiên là sẽ không qua loa. Ở lãnh tỉnh xem ra, này ngư long thú bị giáp, bị nàng giao cho phi phàm ý nghĩa, đã không phải là một bộ bị giáp, mà là đỉnh lược tiến vận. Theo thời gian trôi qua, lãnh tỉnh trong tay bị giáp đã muốn lộ ra nguyên mẫu, lửa đỏ bị giáp bị cắt thành lớn nhỏ không đều lẫn giáp, thoạt nhìn cực phú chỉnh tự cảm giáp, kia mở ra địa phương, lộ ra ngư long thú da đặc biệt hoa văn, kia màu đỏ đường nét, lại càng người khác yêu thích không ngừng tay. Là được, đáng tiếc không có cách nào khác có công cụ, bằng không còn có thể thêm chứa một ít kim chúc giáp mảnh. Nóng hầm hập áp hoa văn trang sức từ từ. Ước chừng tìm 2 canh giờ, Bỉ Giáp mới hoàn công, trong lúc này, Triệu Nguyên muội cách một nén nhang thời gian, muốn lấy một tảng đá lớn đem kia cái động khẩu ngăn chặn, bất diệt lửa ma quả nhiên là đang truy tung bọn hắn. Lãnh Đình lại với Bỉ Giáp cũng không hài lòng, trên mặt lộ ra một tia vẻ tức giối. Phi thường không tồi rồi. Triệu Nguyên cầm lấy tinh xảo hiểu rõ Bỉ Giáp, tán thán nói: "Tình nhi có thể là chúng ta Tử Hoàng Đan Dương môn nội danh chế giáp cao thủ." Lãnh Nguyệt một mặt tự hào nói: "A." "Không xong." Lãnh Đình kinh hô một tiếng. Nguyên bản bởi vì Triệu Nguyên khen ngợi mà lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng mặt diện, trở nên một mặt trắng bệnh. "Làm sao vậy?" Triệu Nguyên hỏi. "Bị giáp không thể hoàn toàn che ở làn da." "Này, này, tài liệu đã muốn lãng phí, tiếp tục may một món đồ, đã muốn không có khả năng." Lãnh Đình khóc không ra nước mắt, một mặt thất hồn lạc phách vẻ. "Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải." Triệu Nguyên chỉ nói là muốn một bộ bị giáp, mọi người đều quên bị giáp không phải phòng ngự công kích của địch nhân, mà là phòng ngự kia chỗ nào cũng đúng tay vào là không diệt ma hỏa, phải biết rằng kẻ bất diệt lửa ma, chỉ cần dính vào một chút, nhưng chỉ có không chết không ngừng, cuối cùng đốt sạch huyết nục, trở thành một bộ xương khô. Không có việc gì, thử xem xem, thật sự không được, còn muốn nghĩ biện pháp. Triệu Nguyên cắn chặt răng, ý bảo Lãnh Tỉnh vì hắn mặc vào bị giáp. "Làm." Triệu Nguyên đã muốn hạ quyết tâm, nếu ngư long thú bị giáp không có tác dụng, hắn cũng chỉ có thể thúc dục long giáp, mạo hiểm lao ra. Triệu Nguyên tuy rằng đã muốn luyện tới vô hình, đạt được long giáp đỉnh trạng thái, nhưng là Triệu Nguyên cũng không biết có không ngăn cản bất diệt lửa ma tiêu hủy. Oa, rất đẹp trai a. Triệu Nguyên mặc bên trên Ngư Long thú bị giáp sau, lãnh tỉnh phát ra sợ hãi than tiếng động, liền cả một bọn đàn ông đều làm một trận thất thần, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Mặc vào Ngư Long thú bị giáp Triệu Nguyên, toàn thân lộ ra một cỗ quân nhân khí chất uy nghiêm, đặc biệt kia che khuất nửa thanh mặt da khôi, lại càng làm cho người ta một loại đẳng đẳng sát khí cảm giác. Đương nhiên, rất người khác sợ hãi than chính là Ngư Long thú lựa kia hồng nhan sắc, Triệu Nguyên mặc vào bị giáp sau, cả người ở hừng hực đốt cháy trong ngọn lửa, giống như viễn cổ thần linh. Chỉ riêng ngọc có tỷ vết chính là bởi vì khuyết thiếu chế tạo công cụ Chiến hài phi thường sơ sài, chính là đơn giản may, cũng không có trên người bị giáp như vậy tinh điều tề trác. Không sai, mà bên trên bị giáp Triệu Nguyên trong lòng rung động, khi hắn mặc vào lựa này Hồng Ngư Long thú bị giáp thời gian, lập tức liền cảm nhận được Ngư Long thú bị giáp là không phạm, loan thoáng trong đó, có một tia lạnh lẽo, một cái tia lạnh lẽo, dọc theo tứ chi của hắn bách hải, xâm nhập da thịt trong huyết mạch. Tạo hóa người quả nhiên thần kỳ. Cảm nhận được tia lạnh lẽo trong thân thể bơi sau khi đi, Triệu Nguyên không khỏi tin tưởng tăng nhiều, bởi vì, một cái tia lạnh lẽo, không chính là ở bị giáp bao trùm chỗ chạy liền cả lộ ra da thịt, cũng có thể giống nhau có thể cảm nhận được. Xem ra, nư long thú bị giáp tác dụng cũng không phải dùng bị giáp phòng ngự bất diệt lửa ma, mà là thân mình tạm mát ra khắc chế bất diệt lửa ma hơi thở, nhường bất diệt lửa ma không thể xâm nhập thân thể. Triệu Đại Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Tiên Ca Lâm nhìn lên Triệu Nguyên, rất hiển nhiên, hắn sợ Triệu Nguyên vứt bỏ bọn hắn, tiến vào cửa ta tâm linh thế giới. Triệu Nguyên thản nhiên nói: "Tâm linh thế giới?" Mọi người hóa đá, một mặt dại ra nhìn lên Triệu Nguyên. "Tâm linh thế giới a?" Tâm linh thế giới chính là tiên người mới có thể có được thế giới, đối với không khí chiến tranh đại lục tu chân giả mà nói, đừng nói là có được của mình tâm linh thế giới, liền cả chế tạo một quả tu di giới cũng là lực có chứa bắt. Tâm linh thế giới cùng tu di giới, hoàn toàn là hai cá vị diện tồn tại, bởi vì, tu di giới tuy rằng có thể chữ vật, nhưng là, lại thì không cách nào ở lại nhân loại, mà tâm linh thế giới, chẳng khác gì là một cái diện tích thế giới. Triệu, triệu đại ca, người, người, người có tâm linh thế giới, khó trách, khó trách, có thể triệu hồi gia ác kỳ lân. Hoa Thiên Lập bập bẩm nói: "Trong mọi người tâm dung động tối đỉnh, bất quá, cẩn thận tưởng tượng, cũng hợp tình lý chuyện tình, bởi vì, Triệu Nguyên trên người không có tu gì giới, nhưng có thể nhường kia thật lớn băng hỏa ma đao nháy mắt biến mất, nhưng lại có thể triệu hồi ra ma thú Arctilan, cái đó dị thường chủ động, chỉ có tâm linh thế giới mới có thể giải thích." Lúc này, trong động xuất hiện một cái hư không chi môn, bên trong cánh cửa, ánh nắng tươi sáng, điệu ngự hoa hương, nhất phái tường hỏa. Mọi người trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, liếc nhìn nhau, kiên trì đi vào hư không chi môn. "Hoa, thật khá a." Năm người đi vào hư không chi môn sau, đã rơi vào một chỗ màu xanh hoa cỏ nhân nhân trên sườn núi, dưới sườn núi mặt là một thiên ba quần quần ao hồ, ao hồ trùng quanh, hoạt động lên đại lượng chim bay cá nhảy, trong hồ, cư nhiên còn có thừa lúc người lên một tờ thuyền nhỏ tung lưới bắt cá. Theo ao hồ phương xa đường chân trời đó có thể thấy được, nơi này không gian vô hạn vô biên, nho nhỏ ao hồ, chính là tâm linh thế giới một góc núi băng. Mọi người trông về phía xa, phát hiện kia hung hãn dữ tợn ác kỳ lần, lại có thể đã ở ao hồ mặt đang ở căn thảo, phe phẩy cái đuôi, một bộ nhợn nhợt tự đắc bộ dáng. Mọi người ở đây sợ hãi than triệu nguyên tâm linh thế giới diện tích thời gian, bắt buộc mạo hiểm triệu nguyên đã muốn phá khai rồi thật dày nham thạch tầng, giống như một viên bom nổ mạnh thông thường, thật lớn nham thạch bị mạnh mẽ lực lượng giải khai, tứ phân ngũ liệt. Vì tận lực bảo đảm chắc chắn bản thân an toàn, triệu nguyên không chỉ là đem long giáp thúc tới cực hạn, liền cả băng hỏa ma đao cũng bị nó triệu hoán đi ra, bởi vì băng hỏa ma đao có hai tầng đặc tính, cũng có thể có khắc chế ngọn lửa năng lực. Địa ngục thông thường thế giới, làm triệu nguyên đứng ở cả vùng đất, lưng đều là một trận rét run. Lúc này, kia kéo giải vài rầm rộng lớn đạo quan đã hoàn toàn biến mất. Liên cảm một ít thêm đá cùng điều khắc, cũng hóa thành một mịt, thiên không cùng mặt đất, như cũng bị hưởng hưởng ngọn lửa bao phủ, một cái biển lửa, giống như nhân gian địa ngục thông thường. Chương 821, luyện hóa bất diệt lửa ma. Dương Triệu Nguyên vui mừng chính là, ngư long thú bị giáp quả nhiên nổi lên tác dụng. Bất quá, Dương Triệu Nguyên cảm giác kỳ quái chính là, ngư long thú bị giáp tựa hồ cũng không có đem quanh thân ngọn lửa bãi xích, hỏa diễm kia, ngược lại ám ảnh ở tại ngư long thú trên bị giáp đốt cháy, để cho Triệu Nguyên không thể tưởng tượng nổi chính là, loại này đốt cháy, ngư long thú bị giáp lại có thể không có chút nào độ ấm, cũng không có bị tiêu. Ngược lại, Ngư Long thú bị giáp, phiếm xuất một luồng một luồng hừng quang, cùng hừng hực đốt cháy bất diệt lửa ma hỏa tan cùng một chỗ. Một cỗ lực lượng kỳ dị cùng kia tia lạnh lẽo nước sữa hòa nhau, ở Ngư Long thú bị giáp bên trong tràn đầy. Trung quanh đốt cháy là không diệt ma hỏa biến ảo thành mốc máy màu đỏ huyết dục, cả thiên không mặt đất đều giống như bị mốc máy huyết dục bao vây, Triệu Nguyên giống nát huyết dục đại trên mặt đất, lưng rẽ run, da đổi phát tạc. Lúc này, đã muốn không thể chứng kiến hội Kê Sơn tướng mạo, thị lực có thể đạt được chỗ, vô cùng màu đỏ ngông lung lúc giữa không trung, vẫn là mốc máy huyết dục. Triệu Nguyên cảm giác mình hiện tại giống như là ở một cái cự đại côn trùng, đem hắn bao vây ở trong đó. Triệu Nguyên thử dùng linh khí thúc dục Long Giáp cùng Băng Hỏa Ma Đao. Một màn kỳ dị xuất hiện. Kia vô thanh vô tức, phô thiên cái địa vĩnh hằng bất diệt lửa ma, đột nhiên hướng Triệu Nguyên, Triệu Nguyên bên người hội tụ lại đây, giống như lựa đỏ làn sóng thông thường, mãnh liệt sục sôi. Một cố náo huyết dòng nước gấm ở Triệu Nguyên tứ chi bách hải toán loạn lên, bị Triệu Nguyên Lô đỉnh chi thân thể rèn luyện lên, cùng lúc đó, Băng Hỏa Ma Đao cũng là điên cuồng hấp thu lên mốc mái huyết nhục ở giữa bất diệt lửa ma, tựa hồ, cùng Triệu Nguyên Lô đỉnh chi thân thể phân công thông thường. Chẳng lẽ, Ngư Long thú bị giáp cùng Băng Hỏa Ma Đao có thể hấp thu này Bất Diệt Lửa Ma? Triệu Nguyên một mặt suy tư, một mặt thúc dục Long Giáp, đem Long Giáp cùng Ngư Long thú bị giáp hóa tan làm một khối, hắn mỗi một lần thúc dục, thân thể tiểu gia hiện biến hóa, nguyên thần càng ngày càng độc lại. Triệu Nguyên trong lòng gào động, vội vàng huyển hóa ra vô số phân thân, nhường kia Bất Diệt Lửa Ma hùng hồn lực lượng xuyên vào đến phân thân bên trong. Vốn, Triệu Nguyên thầm nghĩ thăm dò một chút nguyên thần bí mật, nhưng lại ở rèn luyện trong đó, nguyên thần bên trong cũng điên cuồng hấp thu lên Bất Diệt Lửa Ma giữa kia vị thiên địa địa lực lượng. Có lẽ Ngư Long thú bị giáp cùng bất diệt lửa ma sinh sôi tương khắc sau, có thể mượn bị giáp luyện hóa bất diệt lửa ma, làm của riêng. Ở xác định Ngư Long thú bị giáp có thể hoàn toàn tiêu hóa bất diệt lửa ma sau, Triệu Nguyên cũng không hề do dự, ra tốc thúc dục linh khí, bắt đầu cắn nuốt đẩy trời mập máy huyết nục. Triệu Nguyên có cảm giác, của mình linh khí rèn luyện này đoàn huyết dục giữa, là có thêm một loại cứng cỏi ý chí, khiến cho ngọn lửa này biến ảo huyết nục, trở nên kéo dài mà hung mãnh. Tâm niệm vừa động, nay huyết nục lại có thể liền sáp nhập vào Triệu Nguyên nguyên thần, hóa thành một cố dòng nước ấm, cùng bổn mạng của mình nguyên khí tinh hoa hợp hai làm một. Theo sau, hắn đối tăng bên trong cũng cảm giác được phân thân của mình, ở thông thả tăng trưởng lên, này một đoàn huyết nục tinh hoa, không biết gia tăng rồi nhiều ít mạnh mẽ lực lượng. Xem ra, kia tảng bảo đồ người chế tạo, đích xác cùng đạo này xem ở lại người có huyết hải thâm cửu, lại có thể không tiếp tổn hại của mình thọ nguyên luyện chế này hủy thiên diệt địa là không diệt ma hỏa. Ở tu chân giới, rất nhiều tu chân giả đều có thể đem mình thọ nguyên hóa thành lực lượng cường đại, có chút tu chân giả ở lúc tuyệt vọng, sẽ kiếp nổ của mình thọ nguyên, nhường tánh mạng của mình ở trong nháy mắt bùng nổ, mượn này cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ông nội Bên kia nấu cơm. Tiểu Tung ở hội Kê Sơn đường mòn bên trên lôi kéo Bành lão, Bành lão cũng không nhanh không chậm hành tẩu lên. Chúng ta đi chậm. Nhìn thấy kia ngập trời ngọn lửa, Bành trên mặt dày đích biểu tình trở nên nghiêm túc vô cùng. Vì cái gì? Kia nấu cơm chỗ, hẳn là chính là trong truyền thuyết bảo vật khai của nơi, mà bây giờ lại bị bất diệt lửa ma tiêu hủy, lúc này, chỗ kia chỉ sợ đã bị cháy sạch mảnh ngóa không còn. Cái gì là bất diệt lửa ma? Tiểu Tung gặp Bành lão diễn cảm lạnh lùng nghiêm trọng, tò mò hỏi. Bất diệt lửa ma? Bất diệt lửa ma là một trận rất lợi hại ngọn lửa, nó tuy rằng không mãnh liệt, Nhưng mà, nó lực sát thương lại vượt quá tam vị chân hỏa, nó đặc điểm lớn nhất chính là chỉ cần dính vào, liền ra không chết không ngừng, ngắn ngủi đốt mấy tháng, lâu là mấy năm, đừng nói là nhân loại tu chân giả, cho dù là một ít phép mầu thông thường thần linh, cũng chịu không được nó tiêu hủy. Lợi hại như vậy. Tiểu Tung ngã hút một hơi hơi lạnh. So với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn, hơn nữa, hiện ở nơi này đốt cháy là không diệt ma hỏa, tựa hồ có người dùng máu huyết tọa nguyên luyện chế thành trận pháp, đốt bát thước, cho dù là thần tiên ta gỡ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ai, không biết hai có sâu như vậy tử hận lại có thể dùng của mình thọ nguyên luyện chế trận pháp. Bành lão lắc lắc đầu, một bộ trách trời thương dân vẻ. "Chúng ta qua đi xem." Tiểu Tung rất muốn biết một chút về bị bất diệt lửa ma uy lực, lôi kéo Bành lão đi về phía trước. Kia bất diệt lửa ma chỉ cần dính vào, chính là không chết không ngừng cục diện, hơn nữa, kia lửa ma, không, có cái 3 năm 5 năm, chắc là sẽ không tắt, cúp nó tắt, cho dù là ngầm dấu bảo bối gì, cũng sớm liền biến thành tro tàn. "Gì? Kia bất diệt lửa ma tựa hồ ở tắt?" Bành lão ngẩng đầu nhìn lên trên núi, một mặt trợn mắt há hốc một vẻ. Lúc này Trên núi Nguyên Bản Phô Thiên cái địa ngọc lửa, đột nhiên hóa thành huyết nhục ở cả vùng đất mất máy, hơn nữa, đang ở bay nhanh khéo rút, mới vừa rồi còn là hừng hực đốt cháy, trong nháy mắt, cũng đã rút nhỏ gấp đôi có thừa. Cuồn cuộn lực lượng ở trong không khí dâng, mỗi một đoàn ngọn lửa biến ảo huyết nhục, ở Triệu Nguyên mạnh mẽ lô đỉnh chi thân thể rèn luyện ở dưới, hóa thành huyết quang, tiến nhập thân thể hắn, Triệu Nguyên cũng cảm giác được thân thể của chính mình, tựa hồ là có một loại dòng nước gấm ở lưu động, này cổ dòng nước gấm, lưu thay đổi toàn thân, lại có thể bắt đầu bổ lại nguyên thần của hắn, tăng cường hắn tự thân tinh khí. Nguyên thần hấp thu thảo nguyên bị Triệu Nguyên luyện hóa. Triệu Nguyên phân thân, lực lượng đang không ngừng gia tăng lên, lô đỉnh chi thân thể hóa tan huyết độc nguyên khí, tiến vào trong thân thể hắn, lại cho hắn mang đến càng nhiều là lực lượng cùng Thọ Nguyên. Đây rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Thần kỳ như thế, Triệu Nguyên bắt đầu hoài nghi, ngọn lửa này cũng không phải bất diệt lửa ma. Triệu Nguyên tự nhiên là không biết, kia tảng bảo đồ chính là người chế tạo dùng bổn mạng Thọ Nguyên luyện, bằng không cũng sẽ không có được như thế hủy thiên diệt địa khủng bố uy lực. Bất quá Triệu Nguyên hiện tại lại không hề tinh lực đi thi lo việc này. Mạt La toàn lực đắm chìm ở tại bản thân phân thân cùng lực lượng tăng cường trong khoái cảm. Hắn cảm thấy phân thân của mình nhanh chóng khôi phục lên, theo khối lớn khối lớn mấp máy huyết nục tiến vào thân thể của chính mình, không chỉ là nhường phân thân đã lấy được mạnh mẽ lực lượng, còn nhường phân thân trở nên linh thiểm. Ầm vang, vô số khối mấp máy huyết nục ở lô đỉnh chi thân thể rèn luyện ở dưới, bay lên, hội tụ thành một tòa huyết nục ngọn núi, sau đó bao trùm Triệu Nguyên. Triệu Nguyên bổn mạng tiên điệu pháp tướng, bắt đầu tiến nhập vào ảo ảnh chi cảnh, cao tới hơn 10 trượng, chỉ một ngụm dẫn bằng xi si phông, sẽ đem này tòa huyết nục ngọn núi cấp nuốt đi xuống cũng sáp nhập vào tự thân. Theo sau, hắn Hoàng Nguyên lại bành trướng, lực lượng cũng lại trỗi ổng, mạnh mẽ vô cùng. Trong ngay mắt, Triệu Nguyên luyện hóa đầy trời ngọn lửa huyết nục, bất diệt lửa ma biến mất vô tung, bị ngọn lửa che chắn thiên hùng, cũng lộ ra trời xanh mây trắng, bất quá, mặt đất cũng vô cùng thê thảm. Kia kéo giải vài giảm đạo quan đã muốn triệt để biến thành tro tàn, không, có để lại chút dấu vết, liền cả một ít thạch lan bột thàng, toàn bộ hóa thành tro tàn. Kỳ thật, không chỉ là đạo quan bị hủy diệt, mặt đất đều bị đốt một tầng, ước chừng một thước có thừa, khắp nơi đều có cháy đen tro tàn, nhìn thấy ghê người a, là Triệu Đại Ca." Tiểu Tùng Kinh hô một tiếng. Đầy trời ngọn lửa cùng máu máy huyết dục biến mất, thiên không, một cái người mặc lửa đỏ bị giáp chiến sĩ sừng sững ở đống hoang tàn phía trên, gỡ xuống trên đầu ra khôi, lộ ra một đầu bay lên tốc giải, có vẻ phá lệ chói mắt. "Lạ, vẫn đúng, hắn." Bành lão ca kinh, hắn vốn không triệu nguyên lại có thể đem bất diệt lửa ma cắnướp, bất quá, khi hắn chứng kiến Triệu Nguyên thân mặc lửa đỏ bị giáp, chợt thoải mái. Bất quá, Bành lão nội tâm vẫn là kinh hãi vô cùng, bởi vì, Triệu Nguyên không chỉ là không có bị bất diệt lửa ma chết cháy, mà là đem bất diệt lửa ma căn ước. Nhung Bành Lao kinh hãi còn có Triệu Nguyên kia hào ảnh chi cảnh hơn 10 trượng thân hình, này cũng phải cần lớn lao phép màu mới có thể làm được. Người trẻ tuổi kia tu vi, tới cùng đạt được cỡ nào cảnh giới? Triệu Đại ca, Triệu Đại ca, là ta, Tiểu Tùng, Tiểu Tùng. Tiểu Tùng cao hứng la to, Bành Lao muốn ngăn cấm cũng đã không còn kịp rồi. Tiểu Tùng. Triệu Nguyên đang muốn thấy được sơn đạo trên thềm đá tiểu Tùng, lúc này tâm tình của hắn vui lúc, lập tức vất tay chào hỏi, một mặt tươi cười. Tiểu Tùng gặp Triệu Nguyên cùng hắn chào hỏi, nhất thời nhảy nhót, giãy ông nội tay nhanh như chớp chạy lên núi. Chương 822, thần bí lang mộ. Bành lão, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Nguyên chắp tay thi lễ, ý vị thông thường nói. Tiểu huynh đệ hiện tại tin tưởng duyên phận. Bành trên mặt dày lộ ra một nụ cười khổ, lúc trước hắn cùng với Triệu Nguyên ở mặt biển gặp nhau, sao, cho rằng Triệu Nguyên không phải cắt từ người, lúc này mới mang theo Tiểu Tùng cùng với Triê Tay, lại là thật không ngờ sơn không chuyện nối chuyện, lại có thể lại đang này rậm rạp trong núi lớn gặp nhau. Ha ha. Triệu Nguyên cười cười, hắn có thể là không tin ông trời. Đại ca ca, của ngươi truyền đã đây. Tiểu Tung một đôi linh phiếm ánh mắt ở đã muốn theo Triệu Nguyên Tâm linh trong thế giới ra tới tu chân giả trên người liếc một cái, hắn đối mỗi một cái người lạ đều tràn ngập tỏ mờ tâm. Thẩn mất rồi. Gì? Ta còn chuẩn bị ngồi của ngươi truyền đá đâu? Tiểu Tung còn băn khoăn Triệu Nguyên trên phi truyền mỹ thực, nhất thời một mặt vẻ thất vọng không cần nói cũng hiểu. Sẽ có cơ hội. Bọn hắn là ai? Tiểu Tung lại nhìn thoáng qua long tử phi đám người. Đều là bằng hữu của ta. Triệu Nguyên không có chút nào chần chừ trả lời. Làm Triệu Nguyên nói long tử phi một đám tu chân giả là bạn hắn thời gian, một đám tu chân giả liếc nhìn nhau trong lòng ấm áp. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, mọi người đối Triệu Nguyên có một cái hoàn toàn mới nhận thức, bởi vì, vô luận là ở ngạc thần hồ hay là đang ma âm cốc, hoặc là bị bất diệt lửa ma vây tại dưới đất, Triệu Nguyên đều không có vứt bỏ bọn hắn, Triệu Nguyên đích thật là đem bọn họ làm bằng hữu xem. Thông qua trong khoảng thời gian này hiểu biết, Triệu Nguyên đích thật là đã đem bọn này tu chân giả trở thành bằng hữu. Năm người này mặc dù có lên một ít đều tự ra lông ngắn bệnh, trong đó Phi Vân môn hoa thiên vẫn còn rất thích kỹ, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Triệu Nguyên đối với bọn họ thật là tốt cảm giác, bởi vì So với việc năm đó Triệu Nguyên ở Hắc Sơn Lâm đụng tới một đám tu chân giả mà nói, Long tử phi bọn hắn, bản tính muốn thiện lương nhiều lắm. Triệu Nguyên giao bằng hữu kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần bản tính không xấu, chỉ nếu không có ý muốn hại người, đây đều là có thể kết giao bằng hữu. Nha. Đại ca ca bằng hữu, liền là bằng hữu của ta, Hải, mọi người tốt, ta gọi là Bành Tùng, cũng cứ gọi ta Tiểu Tùng. Tiểu Tùng phi thường nhiệt tình. Hiện tại Tiểu Tùng chính là hé ra giấy trắng, hắn mặc dù mới nhận thức Triệu Nguyên không lâu, nhưng mà Triệu Nguyên đối với hắn ảnh hưởng cũng thật lớn, bởi vì Triệu Nguyên là hắn tiếp xúc thứ nhất người lạ. "Tiểu Tung tốt, ta là Long Tử Phi, hắn là sư đệ của ta Long Tử Khiếu, chúng ta đều là phần hồn vô địch môn đệ tử." Long Tử Phi đối này linh phiếm trẻ em đã tràn ngập hảo cảm, đương nhiên, hắn cũng nhìn ra, đứa nhỏ này phía sau lão nhân cũng không bình thường tu chân giả, giơ tay nhấc chân trống đó, không chỉ là đã tràn ngập một loại làm lòng người gãy phong phạm, một đôi ánh mắt lại càng thâm thúy vô cùng, giống như kia quần quần ánh sao thần, sâu không lường được. "Ta là Tử Hoàng Đan Dương môn lãnh tỉnh, hắn là ca ca ta Lãnh Uyên." Lãnh Đình Hi cười hì hì lấy cùng Tiểu Tùng lôi kéo làm quen. Chỉ cần là Triệu Nguyên bằng hữu, đều là người tốt. Ta là Phi Vân môn Hoa Tiên. Mọi người một phen tự giới thiệu sau, nói chuyện phía một hồi, rất nhanh liền hữu hảo. Tiểu Tùng tự nhiên là khó tránh khỏi đối Triệu Nguyên thân mặc ngư long thú bị giáp không ngừng hâm mộ. Cuối cùng, đề tài lại nhớ tới bảo tàng phía trên. Bành lão, chúng ta bị nảy ra giấy bản đồ lừa, nó nhưng thật ra là hệ ra ngư long thú giả chế tạo trận đồ. Triệu Nguyên thở dài một tiếng, đem xem ra cổ lão bản đồ từ trong lòng lực lấy ra nữa cấp Bành lão xem. Lúc này bản đồ Bởi vì quay, có vẻ hơn cũng nát. Hủy Tiên trận. Bành lão tiếp nhận Triệu Nguyên trong tay bản đồ, chính là thoáng nhìn thoáng qua, khí độ bất phàm không quan tâm hơn thua hắn, đều là một mặt cực kỳ hoảng sợ. Hủy Tiên trận. Triệu Nguyên cùng lòng tự phi một đám người trăm miệng một lời vấn đạo. Mọi người theo Bành lão trong miệng nói ra được tên, liền biết kia bất diệt lửa ma trận, tuyệt không đơn giản đại trận. Cái gọi là Hủy Tiên trận, kỳ thật cũng không phải nói hủy diệt tiên nhân trận, mà là tiên nhân cấp tu chân giả khác dùng bổn mạng thọ nguyên luyện chế trận pháp, loại này trận pháp, cực kỳ áp động, chẳng văn biệt được đệ ta, chỉ cần vào trận chỉ cần bị nhốt trong đó, liền ra không chết không ngừng cục diện, cuối cùng hóa thành một mịn, có thương tích tiến hóa. Ta cùng Tiểu Tùng vừa rồi đến thời gian, gặp lại ngươi nhóm bị bất diệt lửa ma khó khăn, không thể tưởng được lại là Hủy Tiên Trận. Bạch Lao trên mặt, lộ ra một tia hồi hồ vẻ, hiển nhiên, hắn cũng thật không ngờ sẽ có Hủy Tiên Trận xuất hiện ở Hồng Hoang khu vực. Bình thường, đạt được tiên nhân cấp tu chân giả khác, thông thường chắc là sẽ không can dự đến phàm nhân phân tranh bên trong, càng khỏi nói dùng bổn mạng thọ nguyên chế tạo như thế hung hãn Hủy Tiên Trận. Khó trách lợi hại như vậy, lại là tiên nhân luyện chế trận pháp. Long Tử Phi cùng mọi người liếc nhìn nhau, đều là một mặt lòng còn sợ hãi đích biểu tình, nếu như không có Triệu Nguyên, bọn hắn sớm đã bị này hủy tiên trận hóa thành cho bụi, hình thần câu diệt. Xem ra, này chế tạo bản đồ người, cùng Liệp Sắt Mục Tiêu có huyết hải thân kỷ. Bành Lao cảm thán nói: "Ông nội, ông nội, mau tới đây, mau tới đây, các ngươi xem, ta đã phát hiện tự tốt." Ha ha. Mọi người ở đây cảm thán tình thế, đột nhiên, không biết khi nào thì trốn Tiểu Tùng ở một khối đen truyền thổ địa bên trên hô to gọi nhỏ, một mặt cao hưng phấn chấn vẻ. Bành Lao sợ Tiểu Tùng gặp nguy hiểm, Lập tức đã qua, chính là thân hình nhoáng lên một cái, cũng đã ở tiểu Tùng bên người. Mắt thấy Bành lão như vậy cùng kia chấp thông thường thân pháp, Long tử phi một đám người không khỏi ná hốt một hơi hơi lạnh, bọn hắn đều đoán đến Bành lão hẳn là cường đại tu chân giả, nhưng là, lại là thật không ngờ Bành lão lại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Mọi người đuổi tới tiểu Tùng bên người, một đám nhất thời cười toe toé, bởi vì, ở tiểu Tùng trước người, là một cháy sạch cháy đen cự đại mã cùng, lăng mộ thượng bộ phận, đã bị bất diệt lửa ma hoàn toàn tiêu hủy, lộ ra lăng mộ bị cháy sạch tối đen thềm đá, dưới bập thang mặt, đen ngòm giống như hắc động sâu không lường được thông thường, người khác không hiểu đích lưng sống rết run. Theo lăng mộ vị trí xem, nó vị trí hẳn là trên mặt đất vật kiến trúc phía dưới. Mọi người không khỏi đều là một mặt vẽ xấu hổ, phải biết rằng, lúc trước bọn hắn chính là đem này kéo dài vài giặm đạo quan lập lại trải vớt sợi mấy lần, lại có thể không có phát hiện đất này cùng nhập cậu, nếu không phải là bị bất diệt lựa ma thiêu hủy mặt đất vật kiến trúc, bọn hắn có thể vĩnh viễn cũng phát hiện không được đất này cùng. Chẳng lẽ, kia ngư long thú ra bản đồ thật là tàng bảo đồ? Chật, mọi người đã bỏ qua ý nghĩ này, dù sao Lư Long thú ra bản đồ cũng không phải là phát hiện bảo tàng, mà là muốn tiêu hủy hết thảy, nếu không phải Triệu Nguyên, lúc này thì Lăng mộ chỉ sợ đã bị hóa thành bột mịn, hủy hoại trong chốc lát. Mọi người tuy rằng không biết Triệu Nguyên là như thế nào khiến cho Bất Diệt Lửa Ma tắt, nhưng là đều đoán đến, hẳn là Triệu Nguyên muốn biện pháp, bởi vì bọn hắn theo tâm linh thế giới lúc đi ra, Bất Diệt Lửa Ma đã muốn tắt, hơn nữa, Bành lão đám người còn tại chỗ rất xa. Long tử phi đoàn người người theo Triệu Nguyên tâm linh trong thế giới lúc đi ra, Bành lão cũng xem nhẹ, bởi vì Vành lão bị Triệu Nguyên Tiến vào ảo ảnh chi cảnh thân hình khủng lô hấp dẫn lực chú ý, hơn nữa còn muốn nhìn chằm chằm tiểu tử, cho nên hắn cũng không có chú ý tới Long tử phi một đám người chính là đột nhiên xuất hiện. Mọi người quan sát một phen, cũng không có quan sát ra như thế về sau, cuối cùng quyết định tiến vào lăng mộ nhìn xem, dù sao, đất này trong nội cũng rất có thể chính là bảo tàng nơi, nói sau, kia sợ không phải trong truyền thuyết bảo tàng nơi, đất này cung thi công ở đạo quang dưới, như thế bí mật, nghĩ đến có rất nhiều bí mật, cái này cũng khơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Tomo, vốn là là nhân loại thiên tính cũng là nhân loại phát triển động lực một trong. Ở một trong người đi đường, đối lăng mộ rất không có hứng thú chính là Bành lão, đối lăng mộ có hứng thú nhất là quy tắc là nhỏ lưới lòng. Ở tiểu Tùng cầu khẩn dưới, Bành lão cũng không có cách nào đành phải đáp ứng. Bành lão đã là ẩn tiên cấp tu chân giả khác, đối với hắn loại cao thủ này mà nói, thế giới loài người có thể làm cho hắn tâm động bảo vật thật sự là quá ít, cho dù là nghe nói có tuyệt thế pháp bảo khai quật, Bành lão cũng ôm một loại bang bang vận khí thái độ, mà không phải nhất định phải có chi tâm, còn vẻ bí mật gì đó, đối với hắn càng không có gì lực hấp dẫn, hắn sống mấy ngàn năm. Đủ loại chuyện cổ quái chuyện đã thấy nhiều, chính là một chỗ cùng, tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Mọi người nối đuôi nhau xuống. Không biết là bất diệt lửa ma thiêu hủy lăng mộ cơ quan, vẫn là lăng mộ tha thứ vốn sẽ không có cơ quan, mọi người dưới đường đi đi, vô kinh vô hiểm, rất nhanh liền xâm nhập tới trong nội cung. Thật lớn lăng mộ. Cho dù là ở đại tần đế quốc kiến thức rộng rãi Triệu Nguyên, cũng nhịn không được sợ hãi than đất này cùng quy mô chi rộng lớn. Lăng mộ hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có mọi người tưởng tượng áp lực, ở cực phẩm tinh thạch quang mang chiếu rọi dưới, lăng mộ làm cho người ta một loại cao lớn, thâm thúy. Uy nghiêm, đồ sộ cảm giác, mấy người ôm hết cột đá tùy ý có thể thấy được, đỉnh không gian, chừng mấy trượng cao, quy mô của nó, đã muốn rất xa vượt quá mắt đất kiến trúc quân. Chương 823: Dưới đất mê cung. Lăng mộ trừ bỏ rộng lớn rộng rãi ở ngoài, kiến trúc công nghệ cũng cực kỳ kỳ kĩ càng, nơi nơi đều là người khác xem thế là đủ rồi phu điêu, liền cả này thật lớn cột đá phía trên, cũng lưu khắc một ít chim quý thú lạ, tranh hoa điểu đồ án. Triệu Nguyên bởi vì nghiên cứu trận pháp tạo hình trên đá, điêu khắc kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, trình độ đã muốn phi thường không tầm thường. Đối mặt này lớn dưới đất công trình cùng với có thể nói hoàn mỹ tượng đá, cũng không nhịn tán thưởng không thôi. Mọi người tìm tòi một phen, lại là không có gì phát hiện, cả lăng mộ thi công được san vàng rực rỡ, cũng trống rỗng, trừ bỏ một ít thật lớn cột đá cùng hoa văn trang sức hoa văn, cơ hồ không có gì dư thừa trang sức phẩm, liền cả mặt đất cũng là không nhiễm một hạt bụi, không thể như là hoang vu rất nhiều năm bộ dạng, giống như ngày hôm qua còn có người quét tước qua. Bành lão, này địa cung phía trên vật kiến trúc người cũng biết. Triệu Nguyên đối này trống rỗng lăng mộ, tổng có một loại cảm rất xấu, trong khoảng thời gian ngắn mà lại không biết làm sao không tốt. Mấy chục năm từng đi qua nơi này, bởi vì lúc ấy có việc, vội vàng mà qua, hơn nữa bầu trời tối đen, cũng không có chú ý tới nơi này có như lời người nói rộng lớn đạo quan. Bành lão chau mày, tựa hồ tâm sự nặng nề. Bành lão lại là vì sao tìm tới nơi này? Triệu Nguyên đối Bành lão tìm tới nơi này rất là khó hiểu, bởi vì bọn hắn có ngư long thú gia bản đồ chỉ thị, mà Bành lão cũng lập tức liền đến nơi này. Có nghe đồn nói kia khai quật bảo vật ở này phụ cận. Này địa cũng có điểm cổ quái. Bành lão sắc mặt đột nhiên căng thẳng. Đi đi vài bước, đem tiểu tùng một phát bắt được, không cho hắn chạy loạn. Cái gì cổ quái? Long tử phi một hàng tu chân giả một mặt mờ mịt, giống như có một sợi tà khí. Bành lão nhíu mày nhìn thấy xung quanh. Mọi người nghe Bành lão vừa nói, hướng xung quanh vừa nhìn, tinh thạch hào quang chiếu rọi không đến địa phương, đen sịt một mảnh, người khác không hiểu đích lưng sống rẹ run. Một cố sợ hãi không khí ở trong không khí tràn ngập. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Triệu Nguyên mặc dù không có cảm nhận được Bành lão theo lời tà khí, nhưng cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn cũng không muốn đem thời điểm hao tổn tại tầm bảo thám hiểm mặt trên, bởi vì hắn đến Hồng Hoang khu vực, chủ yếu là tìm kiếm thải Hà tiên tử bằng hắn. Triệu Nguyên đối kia Thông Thiên Hầu theo lời di động viễn cổ đại trận hoàn toàn không biết gì cả, mà Hồng Hoang khu vực, Thập Vạn Đại Sơn, rậm rạp khô cùng, chẳng có mục đích là tìm kiếm chỉ biết lãng phí trong đó, cho nên Triệu Nguyên hy vọng có thể tìm được kia pháp bảo khai của nơi, tìm hiểu một chút thải Hà tiên tử tung tích của các nàng. Chúng ta đi. Long Tử Phi một đám người bị Bành lão cùng Triệu Nguyên hai cái tuyệt thế cao thủ thái độ khiến cho thần kinh căng trương, đội vàng xoay người rời đi. Mọi người trên mặt đất trong cung một đường đi nhanh, hướng lăng mộ cửa vào đi đến, đi rồi mấy trăm trượng, nhưng là vẫn không có chứng kiến cửa vào, kia trong bóng tối lăng mộ giống như vô cùng vô tận không tưởng. Chúng ta bị khống chủ. Nam tiểu Tùng bành lão thở dài nói, "A, lại bị khống chủ." Lãnh tỉnh miệng hà lớn, một mặt ngạc nhiên. Triệu Nguyên cùng lòng tử phi một đám người liếc nhau một cái, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, lúc này, tất cả mọi người đã muôn ý thức được, bọn hắn lại một lần nữa bị nhốt dưới mặt đất. Cùng hơn một lần bị bất diệt lựa ma vây tại dưới đất không đồng dạng như vậy vâng, lúc này đây chính là trận pháp khó khăn. Nay địa cung có lẽ căn bản là không lớn, chúng ta chính là bị nhốt ở trận pháp bên trong, sinh ra ảo giác, cảm giác này địa cung vô biên vô hạn, giống như quần quần vũ trụ thông thường. Mọi người lại tìm một vòng, tìm không thấy thoát ra, tùy tiện tìm cái bãi đá, theo tu di giới giữa triệu hồi ra ăn uống gì đó, chậm rãi bản bạc ký hơn. Ông nội, vì sao không đem này địa cung làm họng? Tiểu Tung một mặt nghi hoặc, khi hắn xem ra, ông nội chính là Tung Hoành vô địch Cẩn Tiên, phá hủy này địa cung, còn không là chuyện dễ dàng chuyện. Đứa, ở không biết trận pháp này có gì cấp uy lực phía trước, Nếu tùy tiện động thủ, đáng sợ sẽ khiến cho đáng sợ phản ứng dây chuyền, vạn nhất ông nội tu vi không thể vừa mới phá hủy này địa cung, chẳng phải là tăng thêm phiền não. Bành lão sở sở tiểu Tùng đầu, báo cho nói: "Ông nội chính là ẩn tiên, khó phải không đã bị này đồ bỏ phá trận pháp vây khốn." Tiểu Tùng móp méo miệng, một mặt không cho là đúng, đen tối ánh mắt không ngừng hướng chúng quanh nhìn xung quanh. "Ẩn tiên?" Long tử phi một đám người trừng mắt Bành lão, nhãn cầu đều nhanh đến rơi xuống, phải biết rằng bọn hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến trong truyền thuyết tiên nhân. Ở tu chân giới, tuy rằng trường kỳ đem thần tiên bắt tại miệng, Nhưng mà, muốn nói ai chứng kiến thần tiên, còn thật không có người chứng kiến, đừng nói là Long Tử Phi bọn hắn, chính là bọn họ tu chân môn phái trường lối, cũng chưa bao giờ từng chứng kiến thần tiên. Cho dù là tiên đế tiên tôn cũng không phải vô địch, ta một cái nho nhỏ ẩn tiên, lại bị cho là cái gì?" Bành lão một mặt cười khổ nói. "Thật, biết ngươi không đáng tin cậy." Tiểu Tùng đem ánh mắt dừng lại ở Triệu Nguyên trên người, "Đại ca, ca, ngươi có thể có biện pháp nào không có?" Ở tiểu Tùng trong mắt, Triệu Nguyên xa so với ông nội lợi hại nhiều lắm, bởi vì Triệu Nguyên không chỉ là có tuyến đá Còn có rất nhiều ngạc nhiên của quái đồ chơi, đương nhiên, còn chính là tiểu Tùng thích một ít ăn vặt. Không nội, chúng ta có rất nhiều thời gian, ngươi trước tiên ăn một chút gì. Triệu Nguyên theo Tu Di giới giữa triệu hồi ra một đống lớn ăn vặt cùng đồ chơi đưa cho tiểu Tùng, tiểu Tùng vốn là tiểu hài tử tâm tính, đối mặt chồng chất như núi ăn vặt cùng một ít mới nghe lần đầu đồ chơi, lập tức quên người đang ở hiện cảnh, chơi cái bất diệt nhạc hồ, Lãnh Đình cũng tò mò một ít mới lạ địa cầu đồ chơi nhỏ, cùng tiểu Tùng cùng nhau chơi đùa. Ngươi đối với trận pháp rất có nghiên cứu, hãy nhìn ra một ít manh mối. Triệu Nguyên đối Long Tử phi hỏi: Này địa cung quá đen ám, tinh thạch chiếu rọi nơi, không kịp mười trượng, tìm không ra phá giải phương pháp. Long tử phi một mặt vẻ xấu hổ. Xem ra, chỉ có thể dựa theo tiểu Tùng nói thử xem. Triệu Nguyên thúc dục vạn người địch, lựa đỏ ngư long thú bị giáp lại có thể tách ra màu đỏ qua mang, giống như hừng hực đốt cháy ngọn lửa thông thường, uy thế bức người. Vành Lao chính là ẩn tiền, mặc dù là cấp thấp nhất tiên nhân, nó trong mắt cũng không phải bình thường tu chân giả có thể so với nghĩ, lập tức biết, Triệu Nguyên đã đem bất diệt lửa ma luyện hóa ở tại ngư long thú bị giáp bên trong, không chỉ có âm thầm kinh hãi, phải biết rằng Cho dù là Bành lão, cũng không dám bị bất diệt lửa ma dính vào, luyện hóa bất diệt lửa ma, lại càng nghĩ cũng không dám nghĩ. Người trẻ tuổi kia, thật sự là có chút không thể tưởng tượng, ở thuyền đá thượng gặp gỡ là lúc, Bành lão là lúc cảm giác được Triệu Nguyên cũng có một sợi hung lệ khí, mà bây giờ, hắn đối Triệu Nguyên cách nhìn lại một lần nữa thay đổi, bởi vì, hắn tận mắt thấy ngập trời là không diệt ma hỏa bị Triệu Nguyên tắt, hơn nữa, còn chứng kiến Triệu Nguyên tiến vào ảo ảnh chi cảnh. Toàn bộ dấu hiệu đều biểu hiện, Triệu Nguyên đều không phải là một người bình thường tu chân giả. Mọi người gặp Triệu Nguyên thúc dục linh khí, biết Triệu Nguyên muốn dùng tậy mạnh phá trận. Bởi vì cái gọi là là cùng sợ vượt qua, vượt qua sợ sững sờ, sững sờ sợ, sợ không môn sống, mà đạo lý này, đồng dạng áp dụng ở tu chân thế giới. Có đôi khi, dốc hết sức phá thập khéo léo, cùng mặt trên là cùng một cái đạo lý. Ở vạn người địch thúc dục trong đó, Triệu Nguyên trên người ngư long thú bị giáp lại một lần nữa phát sinh biến hóa, lại có thể, tia hồng mang mặt trên, đổ lên một tầng nhàn nhạt thánh hưng quang, sau đó, tia ánh hưng quang, chậm rãi đem màu đỏ ngư long thú bị giáp cánướt. Mọi người thấy lên Triệu Nguyên trên người ngư long thú bị giáp một chút biến mất, đều làm một mặt vẻ khiếp sợ, liền cả Bành Lão cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi đích biểu tình. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu Nguyên chính là vận công trong đó, lại có thể đem ngư long thú bị giáp luyện hóa. Ở trước mắt bao người, Triệu Nguyên bắt đầu không coi ai ra gì rèn luyện ngư long thú bị giáp. Triệu Nguyên ở trong thân thể mạnh mẽ cuồng dã lực lượng giống như dâng làn sóng thông thượng, không ngừng nổ mạnh, lỗ đỉnh chi thân thể, lâu chưa xuất hiện võ vu chi ấn, nhất tệ xuất hiện một viên hư ảo lửa đỏ kim đan, ở tâm linh thế giới vị thần bên trong mềm rủ xuống dâng lên, này khóa lửa đỏ kim đan, giống như mặt trời chói chang, mặt trên có phụ tải lên theo ác linh bên trong chốc cường đại hồn phách. Lô đỉnh chi thân thể cùng võ vu chi ấn lại có thể kết hợp cùng một chỗ, sắc trong đó, vô số tối đen huy động, tối đen đường nét, ở Triệu Nguyên Tư chi Bạch Hải bên trong lưu chuyển. Bùm bùm. Triệu Nguyên vị thần bên trong, điện xà bay múa, sấm vang chớp giật, giống như khởi động viễn cổ rết chóc trên trường. Liên tục không ngừng cường giá lực lượng áp bách lên Ngư Long thú bị giáp ẩn chứa là không diệt ma hỏa cùng tiên nhân cấp bậc bổn mạng và nguyên, thuế biến chi môn, chậm rãi mở ra, thậm chí cả tâm linh trong thế giới băng hỏa trong ma đạo là không diệt ma hỏa cũng bị kéo theo, trầm trọng trên thân đạo, trồi nổi nhiều điểm lửa đỏ ánh sao muối nhỏ. Chương 824: Trận pháp vi lực. Triệu Nguyên Kim Đan càng ngày càng trói mắt, càng ngày càng cuồng dã hung mãnh, năm đó hắn chém giết vô số tu chân giả tinh thần, Lộ Na La, Tả Hiên Vương, Thiên Vũ, Tử Thần môn đồ, võ vu vô cấp liên can cao thủ tinh thần, ào ào đang trưởng, này đã muốn mất đi tư duy linh hồn, gặp Triệu Nguyên lô đỉnh chi thân thể, đều toàn bộ bị nuốt hút, rơi vào tới ngư long thú bị giáp bên trong, sau đó lại do vạn người địch độ ra, làm dịu mạnh mẹ thân thể, lực lượng không ngừng tăng đột lên. Chỉ từ Triệu Nguyên tiến nhập tuệ tâm chi cảnh giao, thân thể tu luyện thành trọng điểm. Võ Vu Chi Ấn là hắn bỏ qua đối tượng, sau khi nhất định sẽ đem này không biết lai lịch thần thông chọc đi ra, ngay tại vừa rồi, Triệu Nguyên rèn luyện Ngư Long thú bị giáp trong đó, đem Võ Vu Chi Ấn phong ấn tại một món đồ pháp bảo thượng, lợi dụng tiên nhân cấp bậc Thảo Nguyên, luyện chế ra một món đồ hoàn toàn chúc ở buồn mạng của mình pháp bảo. Năm đó, Triệu Nguyên ở Hắc Sâm Lâm Long trong đàm cơ duyên xảo hợp đã lấy được Long giáp, luyện hóa sau, dung hợp tới ở trong thân thể, cũng coi như là pháp bảo của mình, nhưng lạ, cùng Ngư Long thú bị giáp hoàn toàn không giống với, bởi vì, Long giáp là Long Lân sợ rèn luyện, có long hồn hơi thở, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, chưa tính là triệu nguyên bổn mạng pháp bảo. Ngư long thú bị giáp liền không giống với, bởi vì ngư long thú chính là cấp cao ma thú, nó lực phá hoại tuy rằng cùng bố, nhưng là, trừ bỏ tích hỏa đặc tính ở ngoài, nó cùng long giáp lớn nhất khác nhau ngay tại ở, đã chết sau, nó gần chỉ là một kiện bảo vật, sẽ không giống long giáp giống nhau mang theo long tộc hơi thở. Mỗi một tu chân giả hoặc là tiên nhân, ở tu luyện thần thông sau, đều biết luyện chế một món đồ bổn mạng pháp bảo, đem mình dư thừa thân thể cùng lực lượng phong ấn tại bổn mạng pháp bảo bên trong, tăng cường uy lực. Rất nhiều tu chân cao thủ cho dù là thân mình liền có được thượng cổ cường đại pháp bảo, cũng sẽ tận lực tự tự luyện chế, bởi vì, kia là hoàn toàn bất đồng cảm giác, không chỉ là khống chế có thể càng thêm tự nhiên, quan trọng nhất là còn sẽ có mãnh liệt cảm giác thành tựu. Tu chân giới, xuất hiện qua rất nhiều nhân vật thiên tài, bọn hắn đối với mình thần tu luyện không thèm để ý chút nào, lại hứng thú với luật hí, ở cổ địa cầu, thậm chí còn ngay cả mình luyện chế pháp bảo đều không thể bảo hộ, bảo kiếm mặc ta chính là trong đó mỗ mực. Kỳ thật, mọi người không biết, Triệu Nguyên mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ là thúc dục vạn người địch nguyên thủy lực lượng phát triển, lại là thật không ngờ. Tại nơi hùng hồn lực lượng lưu chuyển trong đó, càng không thể vấn hồi, lại có thể trực tiếp đem ngư long thú bị giáp luyện hóa. Đại công cáo thành, hung mang biến mất, gánh gánh màu trắng tinh mang cũng liễm vào Triệu Nguyên ở trong thân thể. Nay ngắn ngắn không đến một nén nhang rèn luyện, đối với Triệu Nguyên mà nói, không chính là luyện hóa ngư long thú bị giáp đơn giản như vậy, bởi vì, hắn còn đem võ vu chi ấn lực lượng phong ấn tại ngư long thú bị giáp bên trong, này thật to tăng cường ngư long thú lực lượng và ngự. Chư bỏ phong ấn võ vu chi tri ấn, Triệu Nguyên đối bất diệt lựa ma đặc tính cũng càng vì giải thích, đợi một thời gian đem bất diệt lửa ma làm chiến đấu vũ khí cũng không phải là không thể được. Thật có lỗi, trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được. Triệu Nguyên chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt, màu đỏ ánh sao điểm trồi qua lúc qua. Chúc mừng. Chúc mừng luyện hóa bị giáp. Mọi người ào ào hướng Triệu Nguyên chúc, đặc biệt Linh Tỉnh, hưng phấn được tột đỉnh, bởi vì, Tiên ngư long thú bị giáp chính là nàng tự mình may, Triệu Nguyên luyện hóa ngư long thú bị giáp cũng ý nghĩa, bị giáp đem làm bạn Triệu Nguyên chú thân. Bành lão, ngươi bảo hộ bằng hắn, ta thử xem xem. Tốt. Bành lão thúc dục linh khí, đem mọi người bao ở trong đó. Triệu Nguyên bắt đầu thúc dục thân thể mạnh mẽ lực lượng, nguyên bản bình tĩnh ung dung khí chất đột nhiên một liền, phảng phất là một đầu tiệm phục tại trong nội cung mãnh thú, cả người tản mát ra cuồng dã hung ác ngang ngược lực lượng, áp bách được mọi người áo áo lui về phía sau, một đám kinh hãi không thôi, liền cả đạt tới ẩn tiên cấp bậc Bành lão, cũng có một loại hết hồn cảm giác. Người trẻ tuổi kia thực lực, tới cùng đạt được cỡ nào trình độ? Chẳng lẽ, hắn đã đạt đến tán tiên cấp bậc? Bành lão trăm mối vẫn không có cách giải. Triệu Nguyên thực lực đã muốn đến gần vô hạn tán tiên cùng ẩn tiên trình độ, nhưng là, nó trên người cũng không có tiên nhân có được hơi thở. Triệu Nguyên một tiếng hét to, Thiết Quyền đột nhiên chống rống đánh ra. Kình phong được khởi, Triệu Nguyên Thiết Quyền tựa như tia chớp ở trong gió hiện lên, khuếch động lên mạnh mẽ dòng khí tựa như cất lốc, giống như có lẽ đã đem không trùng từng đợt từng đợt vô hình cuồng phong đâm làm đất quáng liên y y, tầng tầng lớp lớp trong suốt quyền phong đột nhiên toàn bộ tập lên, cùng với cuồng dã nắm tay hung hãn đánh ra. Giao Thiết Quyền phong, lại có thể biến ảo ra loá mắt sáng rọi. Ánh sáng ngọc loá mắt Thiết Quyền hoa mắt mồ lưu truyện, nói không nên lời lợi xinh đẹp lưu truyện, phá không là lúc, không khí kịch liệt chấn động, hốt hoảng như tầng tầng như nước gợn sẽ rách, tuy rằng khí thế bằng bạc Kỳ quái chính là nhưng không, có ra bất kỳ thanh âm gì. Triệu Liệt toàn thân chân khí hội tụ trường đao, bùng một tiếng, nắm tay chu giống như quanh quần ngọn lửa, hướng bốn phía nứt toác, thon dài thân ảnh tựa hồ ở vào hừng hực đốt cháy trong biển lửa, khí thế như hồng, rầm rầm rầm vang. Ở Triệu Nguyên Cương manh thiết quyền liên tục quanh khắp dưới, lang mộ một trận lung lay sắp đổ, giống như tùy thời sụp đổ thông thường. Triệu Nguyên cắn răng liên tiếp vung ra hơn 10 quyền, xa xa nhìn lại giống như màu đỏ hỏa long không ngừng xoay quanh ở thon dài thân ảnh bốn phía, đẹp đẽ trắng lệ. Toại bức khủng bố thiết quyền bí mật mang theo lên đẹp đẽ ngọn lửa nhường lăng mộ trong đích một đám tu chân giả cực kỳ hoảng sợ, thậm chí cả Bành lão cũng lộ ra kinh hãi ánh mắt. Một vòng mấy trăm quyền hoành kích, lăng mộ tuy rằng lung lay sắp đổ, lại như cùng trong cuồng phong bạo vũ một diệp nhỏ, cũng không có là đút. Không được. Triệu Nguyên tu hồi thiết quyền, nhíu mày nhìn thấy nải tối đen diện tích lăng mộ. Này hồng hoang khu vực, rất nhiều cổ lão đại trận đều là làm chu diệt tiên nhân mà bố trí, bất quá, nải cổ trận, nhiều trên không trùng, bởi vì, tiên nhân chiến đấu cũng nhiều ở bên ngông khôn cùng không trùng, như loại này mặt đất trận pháp, chủ yếu là vây khốn nhân loại tu chân giả, lúc trước, thần ma đại chiến thời gian, nhân loại tu chân giả cũng từng bị đại quy mô cuốn vào, nhưng là, thần ma làm để tránh cho chế tạo sắc nghiệp, nhiều sẽ lấy vây khốn là việc chính, cho nên, này chuyện khẳng định có phá giải phương pháp. Thần ma đại chiến trì tục liễu thời gian rất dài. Triệu Miên hỏi: "Kỳ thật, có nhân loại bắt đầu, thần ma đại chiến sẽ không có chấm dứt qua, chính là địa điểm không ngừng thay đổi, lúc ban đầu thần ma đại chiến là ở một viên rất tinh cầu xa xôi thượng, kia là nhân loại khởi nguyên, cũng là nhân loại tu chân giả nơi, sau lại Cho kia bởi vì bị thần ma chiến tranh phá hủy linh khí, thần ma đại chiến chủ chiến trường dần dần ngoài rời. Địa cầu, Triệu Nguyên lập tức nghĩ đến, cái gì địa cầu? Bành lão sử sốt, chính là thần ma lúc ban đầu chiến trường, nhân loại khởi nguyên. Triệu Nguyên lập tức hiểu được, ở thời kỳ viễn cổ, còn không có địa cầu cái danh xưng này. Người đi qua nơi đó, Bành lão trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Là, vẫn đúng. Nơi đó thế nào? Bành lão vội vàng hỏi nói. Không sai, nhân loại tuy rằng không thể tu chân, lại phát triển ra máy móc văn minh. Nha Bành lão một mặt tiên tâm vẻ, bất quá, hắn tựa hồ đối với mấy móc văn minh gì đó không có chút nào khái niệm. Thiên không trận pháp lấy chu diệt là việc chính, mặt đất trận pháp lấy vây cuốn là việc chính, nơi này chính là dưới đất. Triệu Nguyên không muốn xa xa, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là chạy nhanh rời đi nơi này tìm kiếm thải Hà tiên tử các nàng. Dưới đất. Dưới đất trận pháp hẳn là bảo hộ cái gì vậy, hoặc là có châm chích cảm bẫy linh tinh. Ta vừa rồi dụng quyền đầu hành kích này đi qua, cảm giác được lực lượng dao động, trong đông có kim, ta phỏng chừng, trận pháp này hẳn là bảo hộ cái gì vậy. Được rồi, Nếu như là chu diệt là việc chính trong lời nói, trận pháp ở đã bị công kích thời gian, nhiều sẽ tản mát ra mảnh liệt sắt phá khí, mà trận pháp này lại rất nặng vô cùng, lấy lực lượng của ngươi lại có thể cũng không có cách nào dao động nó căn bản, xem ra, này địa trong nội cùng, có thể thực dấu có bảo bối gì. Quản hắn là bảo bối gì, chúng ta vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Hoa Thiên gặp Triệu Nguyên cùng Bành lão hai người lại có thể bắt đầu nghiên cứu thảo luận này địa cung dưới hay không bảo tàng, nhất thời vội lên, thúc giục nói. Hoa Thiên, phá trận muốn trước biết rõ ràng thuộc tính, miễn cho làm vô dụng công. Long Tử Khiếu kéo một bà hoa tiên. "Nha, Bành lão có thể có biện pháp nào?" Triệu Nguyên nhìn chằm chằm chấm đất trong cung kia sâu không lường được há dám, nhíu mày hỏi: "Ta tuy rằng sinh hoạt tại Hồng Hoang bên cạnh khu vực, đối với trận pháp lại là không có gì nghiên cứu, xưa nay đến Hồng Hoang khu vực du ngoạn cũng là thật cẩn thận, cẩn thận." Bành lão một mặt vẻ xấu hổ. "Mọi người vô kế khả thi, một trận buồn chán trầm mặc, chỉ riêng tiểu Tùng cùng Lãnh Đình, vừa ăn vừa chơi, bất diệc nhạc hồ, đối nguy hiểm hồn nhiên bất giác." Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng không có nghỉ ngơi, hắn đang ở vắt hết óc nghĩ biện pháp. Lúc này Triệu Nguyên đối với trận pháp cùng tiên nhân, có càng tiến một bước hiểu biết. Bành Lao đã là ẩn tiên cấp bậc, mà ẩn tiên, cùng đồng lai tiên đạo tán tiên là giống nhau cấp bậc, giống hắn loại này hiếm thấy tu chân cao thủ, đều cũng bị nhốt ở trận pháp bên trong, tuyên minh, tiên nhân cũng không phải vô địch, ít nhất, trận pháp là có thể giết chết hoặc là vây khốn tiên nhân. Xem ra, nếu không đem trận pháp này sở cái thấu đáo, chỉ sợ là ra không được. Chương 825, thật lớn bảo tàng. Triệu Nguyên biết trong khoảng thời gian ngắn không thể sau khi ra ngoài, rõ ràng ngồi xếp bằng xuống trầm rãi suy tư. Hiện tại, Triệu Nguyên có rất nhiều khó hiểu. Nếu lực lượng không thể phá giải trận pháp, cho dù là đem vạn người địch tu luyện tới cảnh giới cao nhất, cũng không có cách nào phá giải trận pháp. Không có khả năng. Triệu Nguyên quả quyết bác bỏ ý nghĩ này. Đối với Triệu Nguyên mà nói, bất kỳ xảo diệu phức tạp trận pháp đều không thể thừa nhận lực lượng tuyệt đối, nếu như mình không thể phá trận, chỉ có thể nói rõ lực lượng của chính mình còn chưa đủ, mà cũng không phải lực lượng không thể phá giải trận pháp. Nếu lực lượng không thể phá trận, này lấy lực lượng Sở Trường Viễn cổ thần ma, chẳng phải là tùy tùy tiện tiện một cái phá trận, là có thể vây khốn giết chết bọn hắn bọn hắn. Rất hiển nhiên, ý nghĩ này là không thành lập. Nghĩ vậy một điểm sau, Triệu Nguyên rộng mở trong sáng, lực lượng vẫn là tu luyện của hắn mục tiêu. Đương nhiên, trải qua ma âm cốc cùng hủy tiên trận, cùng với hiện tại lang mộ đại trận sau, Triệu Nguyên bắt đầu ý thức được trận pháp tầm quan trọng. Trận pháp lớn nhất chỗ tốt chính là không cần trực tiếp đối mặt địch nhân liền có cơ hội giết chết địch nhân, cho dù là địch nhân cường đại trở lại, mình cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Tiếp tục địch nhân cường đại, đối mặt cường đại trận pháp thời gian, cũng muốn hao phí một ít tài chân. Nếu tinh thông trận pháp, cũng ý nghĩa sinh mệnh an toàn nhiều hơn một tầng bảo đảm. Vạn vừa gặp phải thực lực khác xa nhau địch nhân, cũng có thể bằng vào trận pháp vây khốn đối thủ, cho dù là không địch lại, cũng có thể ung dung chạy trốn. Không biết thải Hà tiên tử Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật Minh Nguyệt các nàng thế nào. Nghĩ đến các nàng có thể giống hắn hiện tại giống nhau bị nhốt ở trong trận thúc thủ vô sắc, Triệu Nguyên đột nhiên trở nên lòng nóng như lửa đốt, nếu như nói ngay từ đầu hắn còn không thể cảm nhận được thải Hà tiên tử các nàng lo âu, mà bây giờ, thế nhưng hắn lại là có thể độ cảm động lay. Có thể tưởng tượng được đến, bị nhốt đã hơn 1 năm thải Hà tiên tử bây giờ tâm tình là bao nhiêu không xong, đặc biệt tính tình nóng nảy Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật chị sợ sẽ phát điên, ta cũng không tin phá không được này trận. Không hiểu, Triệu Nguyên trong lòng dâng lên một cỗ bạo ngược khí, đột ngột vươn người đứng dậy. Mọi người gặp Triệu Nguyên đột nhiên không hề dấu hiệu vươn người đứng dậy, một đám một mặt vẻ ngạc nhiên, lúc này Triệu Nguyên, cả người lại có thể tách ra giống như ngọn lửa thông thường hoang mang, đem lăng mộ chiếu lên rõ ràng danh bạch, một đầu tóc dài, lại càng trên không trung điên cuồng, giống như ma thần hạ phàm thông thường. Áo ảnh chi cảnh. Triệu Nguyên một tiếng hét to, đột nhiên, thân thể lại có thể tăng vọt mấy trượng, lửa kia hồng ngư long thú bì giáp đột nhiên hiện lên ở trên người, chói mắt hồng mang lóe ra. Trong đó, vô số thần bí ấn phù trôi nổi xoay tròn, đó chính là mạnh mẹ vô địch võ vu chi ấn. Ngư Long Thú bị giáp bên trong không chỉ là ẩn chứa viễn cổ võ vu chi ấn, còn có vô số cường đại tu chân giả linh hồn, kia hồng mang ở ngoài lóe lên ánh bạch quang, lại càng long giáp ra thân. Ngư Long Thú bị giáp thông qua lô đỉnh chi thân thể rèn luyện, phong ấn võ vu chi ấn sau, đã muốn đã trở thành triệu nguyên bổn mạng pháp bảo. Triệu nguyên kia giống như đốt cháy thân thể ở tối đen trong nội cung càng lúc càng lớn, người khắc cổ quái chính là Lăng mộ không định, lại có thể cũng trở nên càng ngày càng sâu thúy giống như vô biên vô hạn bầu trời đêm thông thượng. Mắt thấy Triệu Nguyên thân thể trở nên đỉnh tiên lập địa, một đám tu chân giả đều là trợn mắt há hốc mồm, liền cả chơi đùa tiểu tùng cùng lãnh tĩnh cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Nguyên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, Triệu Nguyên thân hình đã muốn đạt mấy trăm trượng, trên người ngư long thú bị giáp cũng trở thành màu đỏ sẫm, cả người nhìn qua tang thương vô cùng, tựa như một pho tượng trải qua một chút cũng không có cân nhắc mưa gió viễn cổ thần linh. Bành lão nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Bành lão không là lần đầu tiên chứng kiến Triệu Nguyên lấy huyền tượng chi cảnh hiển thân, nhưng là hơn một lần, chính là hơn 10 trượng, mà lúc này đây cũng mấy trăm trượng, hai người trong đó căn bản không thể so sánh với. Thanh niên nhân này thực lực, thật sự là sâu không lường được. TT. Một trận làm lòng người quý sẽ rách thanh âm vang lên, trở nên giống như vũ trụ thông thường quần quần lăng mộ, đột nhiên đất rung núi chuyển, thật lớn cột đá phía trên, lại có thể xuất hiện nhìn thấy ghê người vết rạn. Chiến tượng chi cảnh. Triệu Nguyên trong lòng một tiếng hít to, trên người ngư long thú bị giáp nhan sắc càng ngày càng mờ, giống như màu đỏ màu đỏ nham thạch, mặt trên tràn ngập vô số thần bí phù văn cùng nham thạch hoa văn. Giống như một pho tượng tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ở Triệu Nguyên Điên cuồng thúc dục dưới, ngư long thú bị giáp lại có thể cùng long giáp dung hợp cùng một chỗ. Tích Hỏa Ngư Long Thú bị giáp, có thể gọi về Long Hồn Long Giáp, phong ấn Bắc ở cách xa cổ lực lượng võ vu trì ấn, hơn nữa vô số tu chân cường giả sinh hồn. Nếu như nói ngay từ đầu, Triệu Nguyên chính là lợi dụng lô đỉnh chi thân thể đem toàn bộ lực lượng mạnh mẽ hỗn hợp cùng một chỗ, như vậy, hiện tại, chúng nó có thể bình an vô sự, đã trở thành một cái chỉnh thể. Phát sinh biến chất ngư long thú bị giáp càng phát ra trận nên uy phong lẫm lẫm, lửa đỏ nhan sắc đã không có chói mắt chói mắt quá mang. Nhưng là, lại làm cho người ta một loại ngưng trọng thần bí trầm trọng cảm giác, người khác không hiểu sinh ra. Phá! Triệu Nguyên một tiếng kinh thiên động địa rít lão, hung hồn khí lang thổi quét cả lăng mộ, giống như san lấp đất đai nổi lên một trận cuồng phong, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ở trước mắt bao người, Triệu Nguyên kia tha thứ bản đã đạt đến hắc ám khung đỉnh thân hình, lại tăng vọt mấy chấm trợ. Đổng! Nhất thanh muôn hưởng. Rang rắc. Rang rắc. Rang rắc. Liên tiếp nghiền nát thanh âm vang lên, xung quanh này thật lớn cột đá ào ào ra nẻ, tinh mịn vết rạn, giống như mạng nhện thông thường không ngừng vần giải nhìn thấy dây người. Đùng, trong bóng tối, một đạo sét đánh, đem cả lăng mộ chiếu rọi được rõ ràng rành mạch, vang lên một trận vang ầm ầm thanh âm, giống như lôi minh thông thường. Đột nhiên, Triệu Nguyên kia đạt mấy ngàn trượng thân hình đột nhiên thu nhỏ, cùng thường nhân không khác, bất đồng duy nhất chính là, cặp kia thâm thúy trong ánh mắt, đã tràn ngập hùng bá tiên hạ khí khái. Cùng lúc đó, giọng lớn lăng mộ thu nhỏ lại, Nguyên bản nhìn không tới khung đỉnh tiên không, cũng loáng thoáng chứng kiến, nải thật lớn của đá, lại đã khôi phục trạng thái bình thường. Triệu Nguyên trên người hồng mang biến mất, lư long thú bị giáp che dấu. Long thử phi một đám tu chân giả nhân công mấy mai cực phẩm tinh thạch, lập tức, nguyên bản vô hạn vô biên tối đen lăng mộ trở nên giống như ban ngày. A, mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nguyên bản không nhiễm một hạt bụi lăng mộ, trở nên cho bụi khắp nơi trên đất, mạn nhện bù lại, một ít tinh mỹ điêu khắc cũng trở nên tàn phá vô cùng. Triệu Nguyên vừa rồi tiến vào ảo ảnh chi cảnh cùng chiến tượng chi cảnh, không đến một nén nhang thời gian, mà đúng là này một nén nhang thời gian, giống như nhường này thật lớn lăng mộ đã trải qua một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp thông thường, lại giống như thiên quân vạn mã ở trong này giẫm đạp qua. Ha ha. Nơi này quả nhiên có dấu bà bố. Lãnh Tình đột nhiên hướng một chỗ góc tường phóng đi, phát ra vui sướng tiếng cười, Tiểu Tùng cũng theo sát phía sau vọt tới. Mọi người sợ hai người ra ngoài ý muốn, bất chấp sợ hai than triệu nguyên phá trận phương thức, vội vàng đuổi theo. Trước mặt mọi người đi theo Lãnh Tình chạy đến góc tường, vòng vo một chỗ mà sau, một đám nhất thời cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn hóa đá. Đây là một tòa cự đại bà khố. Trông chất như núi vàng bạc châu báu, còn có vô số tinh thạch, trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là cao giai tinh thạch, cư phẩm tinh thạch số lượng cũng không thiếu. Đương nhiên Làm cho người ta chú ý nhất cũng không phải nải kim ngân tiền bạc châu báu, mà là một ít chủng chất như núi binh khí. Cách thức đao, thương, kiếm, thang, quân, chạc xiên, bá, roi, giản, truy, phủ, câu, liêm, bới ra, quải, cùng tên, cái khiên mây áo giáp chiến hải, có thể nói là cái gì cần cũng có điều có. Nếu gần chính là bình thường binh khí, tự nhiên không đủ làm nói, nhưng là cái đó trên binh khí mặt chính là trôi nổi một tầng linh quang. Tu chân giả vũ khí. Những vũ khí này cũng đủ tạo ra một chi tu chân giả quân đội. Trừ bộ binh khí Mọi người còn đã phát hiện linh dược, tùy ý mở ra một hộp, liền ra mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, người khác tinh thần lâm vào rung lên, đan dược số lượng chi khủng lồ, nhường kiến thức rộng rãi bài lão đều ngã hút một hơi hơi lạnh. Ha ha ha, phát tài, phát tài a. Ha. ha ha. Phát tài, lần này chúng ta phát tài. Lệnh tình một đám người vọt vào chồng chất như núi tinh thạch bên trong, cầm trong tay tinh thạch ném trên không trung, phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Chương 826, chi của. Đối mặt nhiều như vậy bảo tàng, tất cả mọi người lâm vào động dung. Mọi người thật không ngờ, nguyên bản chống rống trong nội cùng lại là một tòa khủng lộ binh khí khổng bà khố. Ngay tại một đám tu chân giả bị tinh thạch đan dược hấp dẫn ánh mắt thời gian, Triệu Nguyên lại bị đống kia tích như núi binh khí hấp dẫn. Triệu Nguyên ở bên trong quân đội ngây người rất dài thời gian, đối binh khí có cực kỳ trực tiếp hiểu biết, năm đó, hắn đang thứ nô đại thảo nguyên tập sát tà hiền vương thời gian, liền từng thu được qua vô số kẻ trưởng cung tên vũ, cấp thứ nô quân đội tạo thành trầm trọng đa kích. Căn cứ nhìn ra, nơi này giáp trụ, ít nhất có thể trang bị 10 vạn tu chân giả. 10 vạn tu chân giả quân đội. Làm Triệu Nguyên cho ra thân thể to lớn số liệu sau, nhịn không được ná hút một hơi hơi lạnh. Cái đó binh khí, tuy rằng đều không phải là thần binh lợi khí, nhưng là cũng cũng không thể gian toàn bộ, nói cách khác, cái đó binh khí người sử dụng đều là nhân loại tu chân giả, mà từ nơi này đó binh khí số lượng có thể phỏng đoán ra, năm đó thần ma đại chiến, bị cuốn vào đích nhân loại tu chân giả số lượng đến cỡ nào khổng lồ, tùy tùy tiện tiện một chỗ binh khí khố, liền dấu có đầy đủ mười vạn người sử dụng binh khí. Khó trách Mạnh lão nói thần ma đại chiến luôn luôn không có đình chỉ. Lúc này, Triệu Nguyên đã muốn ý tứ được, Kiếm ngư long thú chế tạo vũ khí tiên trận, nó mục tiêu cũng không phải muốn giết chết nào đó một mục tiêu mà là muốn hủy diệt này tòa binh khí khố. Cũng may Ngư Long thú bị giáp hấp thu hủy tiên trận lực lượng, bằng không, nơi này bảo vật binh khí chỉ sợ sớm đã hóa thành tro tàn, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Một trận hương phân sau, binh khí khố bên trong đột nhiên trở nên náo tĩnh, mọi ánh mắt đều đã rơi vào Triệu Nguyên trên người. Hiện tại, mọi người đối mặt một vấn đề, như thế nào phân phối? Không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên, đặc biệt Long Tử Phi một đám người, trong ánh mắt lộ ra một tia bất an. Tìm kiếm được này địa khố, có thể nói phải Triệu Nguyên cư công đầu, nếu như không có Triệu Nguyên Long tử phi một đám chỉ sợ sớm đã chết ở Hắc Triều Sơn, cho dù là Hắc Triều Sơn không chết, mà sau còn có Linh Nghiêu Sơn, Ngạc Thần Hồ, Ma Âm Cốc cùng với Hủy Tiên Trận là không diệt mã hỏa, tùy tùy tiện tiện một chỗ, cũng không phải bọn hắn đủ khả năng đối phó. Lúc này đây, vạn hạnh bọn họ cùng Triệu Nguyên kết bạn mà đi, bằng không, đã sớm thi cốt vô tổn. Nghĩ đến lúc trước đều khinh thường Triệu Nguyên, mọi người trên mặt không khỏi một trận phát sốt. Tóm lại, nếu như không có Triệu Nguyên, đừng nói tìm cái gì bảo tàng, còn sống trở về đều là cái vấn đề. Trừ bỏ Triệu Nguyên, còn có bành lão này cấp quan trọng chính là nhân vật Vành lão đối tìm kiếm bảo tàng cũng không có ra cái gì lực, nhưng là mọi người cũng không dám coi thường Bành lão tồn tại, phải biết rằng đối phương chính là ẩn tiền, bởi vì cái gọi là là gặp người có phần, huống chi, lấy Bành lão ẩn tiền địa vị, không người nào dám đưa ra dị nghị, vạn nhất đối phương thẹn quá hóa giận, sự tình có thể to lắm con. Đối với Long tử phi mà nói, Vành lão nguy hiểm trình độ xa siêu việt hơn xa Triệu Nguyên, bởi vì đoạn đường này đi tới, mọi người đối Triệu Nguyên coi như là so sánh hiểu biết, Triệu Nguyên tính là một phân rõ phải tránh người, còn về Bành lão loại này không ra thế ẩn tiền phần lớn là làm theo ý mình, động một tí giết người, không có đạo lý có thể giảng. Những đan dược kiêu binh khí giáp trụ gì đó, đối với ta cũng không có bao nhiêu dụng, ta sẽ lấy một ít tinh thạch đi. Bành lão nhân vật bẩm nào, tự nhiên đoán đến mọi người suy nghĩ, thoải mái tiêu xài đến đống kia tích như núi tinh thạch vừa, đại vung tay lên, trọng chất như núi cực phẩm tinh thạch liền thiếu một cái rác, sau đó, Bành lão lui ra phía sau. Mọi người nhất thời một mặt giải ra. Nhưng mọi người giải ra cũng không phải Bành lão lấy hơn, mà là bởi vì quá ít, một cái góc đích tinh thạch, chính là không đáng kể, thật sự là quá ít. Phòng Trừng cũng ngàn trái tạ hữu. Bành lão, ngươi, ngươi có phải hay không lấy điếu? Long tử phi cô lấy dũng khí hỏi. Ha ha, đủ rồi, tinh thạch mặc dù có ích tu luyện, nhưng cuối cùng là bảng môn tà đạo, nếu quá mức mê muội, ngược lại không đẹp, ta vừa rồi sở lấy tinh thạch, vượt qua ngàn trái, cũng đủ chúng ta bành ra dùng mấy trăm năm lâu. Còn về những đan dược kia, phần lớn là chữa thương chi dụng, đối với ta không nhiều lắm ý nghĩa, các ngươi không ngại lấy thêm một ít, chuẩn bị khi cần đến. Bành lão một mặt thản bằng phẳng lay động, người khác cảm thấy kính nể lên tính. Nếu Bành lão nói như vậy, Ta long tử phi cũng tính không bằng Tuân mệnh. Long tử phi cũng không khách khí, đi đến tinh thạch đôi vừa, cũng cầm đi cùng Bành lão không sai biệt lắm số lượng tinh thạch, sau đó, lại cầm mấy trăm hộp năng lượng, chọn lựa một ít binh khí dắp trụ, một cổ chí nhớ thu nhập rồi tu gì giới giữa. Không hề nghi ngờ, Bành lão cùng Long tử phi nổi lên một cái làm gương mưu tác dụng. Làm Long tử phi lui ra phía sau sau, Long tử khiếu, Lãnh Nguyệt, Hoa Thiên đều cầm một phần của mình, số lượng đều cùng Long tử phi ngang nhau, liền cả lòng tham Hoa Thiên, ước chừng cũng chỉ là lấy thêm mấy trăm khỏa tinh thạch. Binh khí giáp trụ ngược lại so với người khác tiểu lấy, phòng trứng hắn cho rằng binh khí giáp trụ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Kỳ thật, nói đến mọi người sở lấy số lượng, kỳ thật đã muốn phi thường cùng bố, phải biết rằng ở Hồng Hoang khu vực, rất nhiều phi thường lớn tu chân môn phái, sở giữ trữ cực phẩm tinh thạch cũng mới hơn 10 khoả, bọn hắn mỗi người đều cầm hơn 1 ngàn khoả, có thể nói, cho dù là bản thân dùng một bộ vật lớn, còn lại cũng cũng đủ môn phái dùng mấy trăm năm. Tu chân giả, đại biết nhiều hơn mang ngọc mắc tội đạo lý, cho dù là có cái gì nghịch thiên bảo vật, cũng là giữ kín không nói ra. Long tử phi bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu cái đó tinh thạch đều cho bọn hắn lấy đi, ngược lại sẽ thu nhận họa sát thân, dù sao, khổng lồ như thế tinh thạch, đủ để khiến cho cả tu chân giới ngất ngây. Long tử phi một đám tu chân giả ở môn phái, ở Hồng Hoang khu vực đều xem như môn phái nhỏ, thế nên lực bạc, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có năng lực bảo hộ khổng lồ như vậy bảo tàng. "Thanh Nhi, ngươi cũng đi lấy một điểm đi." Lúc này, chỉ còn lại có Lãnh Tỉnh cùng Triệu Nguyên, Lãnh Nguyệt nhắc nhở nói, "Ta, ta." Lãnh Tỉnh chần chờ chỉ chốc lát, ánh mắt dừng lại ở Triệu Nguyên trên người, "Triệu đại ca, của ta nhật chiếu thần lô. Tiên tâm, ta sẽ cho ngươi một món đồ lợi hại hơn ba bối." Triệu Nguyên Thản như nói. "Kia, cái đó, ta cũng đừng có." Lãnh Đình một mặt rối rắm bộ dạng. "Ha ha, lấy một điểm đi, cái đó, tất cả mọi người cầm, ngươi cũng có thể lấy một điểm, là ngươi nên được." Triệu Nguyên cười nói. "Kia, ta cầm." Lãnh Đình liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một tia tham lam. "Nữ nhân hái tài, đây là bệ chung, Vạn Linh Nhi cùng mình Nhật Minh Nguyệt, không, có không như thế. Đi thôi." Lãnh Đình tựa hồ không muốn ở Triệu Nguyên trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Tuy rằng tham tài như mạng, lại như cố khắt chế lên dục vọng của mình. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lãnh Tình đi tới tinh thạch đôi vừa, khi thấy loẹ loẹ sáng lên tinh thạch ở trước mặt chồng chất như núi, Lãnh Tình không chế không nổi, hai tay tay năm tay 10, ít nhất cầm mấy ngàn quả, bị Lãnh Nguyệt quát bảo ngừng lại, này mới dừng lại tay, như đại mộng mới tỉnh. Ta có phải hay không lấy nhiều lắm? Lãnh Tình rốt cuộc là cô gái tâm tính, đỏ mặt lên, yếu ớt nói: "Còn có rất nhiều, lấy thêm một điểm, tổng hội đứng hàng công dụng, bên kia còn có một chút năng lượng." Nha Lãnh Thỉnh trên mặt lộ ra ngượng ngùng đích biểu tình, đi đến đan dược kho hàng vừa, lúc này đây, nàng Liêu Mạn khất chế dục vọng của mình, chính là cầm mấy trăm hộ, còn vệ binh khí giáp trụ, đem Nhật Chiếu Thần Lô làm vũ khí, Lãnh Thỉnh tự nhiên là chướng mắt liếc mắt một cái. "Triệu đại ca, chúng ta đã môn cầm, lúc này đây tầm bảo, chính là toàn bộ nhờ ngươi, còn lại cái đó, xin ngài chỉ điểm." Long Tử Phi gặp Lãnh Thỉnh cầm sau, nói: "Được rồi, nếu tất cả mọi người cầm, ta Triệu Ngẫu người cũng nếu từ chối thì thật bất kính, Đại Tân đế quốc, đúng là thiếu tiền thiếu lương thời gian, cái đó đồ chơi, tới đúng lúc." Triệu Nguyên cũng không khách khí, bắt đầu ở trọng chất như núi bạo khố trong đó không ngừng thúc dục tâm linh thế giới, đang lúc mọi người trải ra dưới ánh mắt, kia ngàn vạn tinh thạch, đang hăng dược, còn có đầy chiếm giữ đầy chiếm giữ binh khí giáp trụ, bắt đầu tảng lớn tảng lớn biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật, Long thử phi đoàn người đều tiến vào qua Triệu Nguyên tâm linh thế giới, tuy rằng kinh ngạc, lại biết là chuyện gì xảy ra, kinh hãi nhất chính là Bành lão. Mắt thấy kia vô số kẻ giáp trụ binh khí đều biến mất, liền cả Bành lão cũng là chắc lưi không thôi, này được cần bao nhiêu tu khắp trời trong lúc a. Bành lão trăm triệu thật không ngờ, Triệu Nguyên có được cũng không phải là tu khắp trời, mà là rất nhiều thần linh đều không thể có được tâm linh thế giới, đừng nói là này địa cung bảo khố một điểm độ vận, cho dù là đem cả hội kê sơn trang bị cũng là dễ dàng. Lúc này Triệu Nguyên có thể nói là nhiệt huyết sục sôi, đối tinh thạch cũng đang ngưỡng, hứng thú của hắn cũng không phải rất lớn, bởi vì Vạn Linh Nhi nhưng chỉ có luyện đan cao thủ, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là này trọng chất như núi binh khí, cái đó binh khí cũng không phải là thế gian binh khí, mà là tu chân giả sử dụng binh khí, phi kiếm là tối thiểu phân phối. Có cái đó binh khí, Triệu Nguyên là có thể tạo ra một chi tu chân giả đại quân ở tu chân giới, phi kiếm cũng không phải hiếm lạ gì đó, nhưng là, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể có được, huống chi, nơi này binh khí giáp trụ đều có thần linh hơi thở, nó phẩm tương còn hơn bình thường tu chân giả vũ khí, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chỉ là một trụ hương không đến thời gian, nguyên bản tràn đầy khổ, bị Triệu Nguyên tu được sạch, trở nên hoàn toàn vắng vẻ, rộng lớn vô cùng. Mọi người lại kiểm tra rồi một phen, tiếp tục cũng không có cái gì phát hiện, liền nối đuôi nhau đi ra, ly khai lâm mộ. Các vị, này địa cung là chúng ta Quý Nguyên môn trước hết phát hiện. Thôi lắm chúng ta phạm tịnh môn trước hết phát hiện. A Di Đà Phật. Chuyện cười, chúng ta Hoa Vân tông chính là trước hết đối tới. Làm Triệu Nguyên một đám người còn không có theo lăng mộ cửa vào đi lúc đi ra, liền nghe đi ra bên ngoài tiếng người ồn ào, vô số đệ tử đang tụ tập trên mặt đất cung ở ngoài, làm cho tối bụi. Chương 827, tu chân phe cánh. Vô luận là Triệu Nguyên vẫn là Long Tử phi đoàn người, cũng không nghĩ tới ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, lăng mộ bên ngoài lại có thể tụ tập mấy trăm tu chân giả. Mọi người không biết, Kiếm Ngư Long thú ra khởi động hủy thiên trận sau, hừng hực đốt cháy đại hỏa. Đem phạm vi ngàn dặm tu chân giả đều hấp dẫn lại đây. Ngay tại tu chân giả liên tục không ngừng chạy tới thời gian, Triệu Nguyên bọn hắn đang bị vây ở bên khuý trong kho vắt hết óc nghĩ biện pháp thoát khốn. Bởi vì đồng thời đối tới tu chân môn phái liền vượt quá 3 người, cho nên tất cả mọi người không dám tùy tiện tiến vào, ngay tại mọi người chuẩn bị động thủ thời gian, càng ngày càng nhiều tu chân giả đổ tới, đối mặt loại này phức tạp hoàn cảnh, không người nào dám cho mình cáiu cử hận. Cuối cùng, tha thứ vốn chuẩn bị dùng vũ lực tranh đoạt khố thuộc về quyền các tu chân giả bắt đầu dùng cái nheo phương thức đến tranh đoạt khố thuộc về quyền. Theo tu chân giả càng ngày càng nhiều, tình cảnh cũng càng ngày càng hỗn loạn, thường thường một người nói chuyện, lập tức sẽ có hơn 10 người phản bác. Chỉ cần ai nói xô thuộc về quyền là bọn hắn, lập tức liền gặp trở thành đông vô tới. Chớp dãi, mọi người kiên nhẫn bị kịch liệt khắp khẩu ma diện, không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên, rất nhiều tu chân giả đều rút ra phi kiếm. Có tu chân giả, thậm chí còn sử xuất một ít độc môn bí kíp, gọi về người giúp đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên không khói hoa lóe ra, kỳ quái thanh âm hết đợt này đến đợt khác, chim thú chạy bay. Theo thời gian trôi qua, tu chân giả bắt đầu ôm loạn sủi ấm. Tự phát phân làm hai phe cánh, một loạt là Hồng Hoang khu vực tu chân môn phái, còn lại nhất phái, tự nhiên là Đại Tần Đế quốc nghe tiếng mà đến tu chân giả. Bởi vì có bảo vật khai quật tin tức rơi vào tay Đại Tần Đế quốc, rất nhiều tu chân môn phái đều phái ra môn hạ vĩ đại đệ tử, trong đó chính là Đại Tần Đế quốc bài danh trước 10 phạm tịch môn, từ hàng tự cùng Hoa Vân tông cấp tu chân môn phái. Như Hồng Hoang khu vực tu chân môn phái, phần lớn là không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, môn phái tuy nhiều, nhưng là đệ tử lại không nhiều, cùng Đại Tần Đế quốc một ít động một tí mấy trăm môn đệ tử tu chân môn phái khi xuất gia. Hồng Hoang khu vực tu chân môn phái, ở số lượng thượng xa xa đang ở hạ phong. Hiện tại, đại tần đế quốc tu chân môn phái ở nhân số ưu thế thượng cũng không phải thường rõ ràng, ít nhất vượt quá 300, nhi Hồng Hoang khu vực tu chân môn phái mới vừa vặn 200 xuất đầu. Bất quá, nhân số nhiều cũng không có nghĩa là chính là lực lượng lớn, đặc biệt ở tu chân thế giới. Hiện tại, đại tần đế quốc tu chân môn phái ở nhân số thượng chiếm ưu, nhi Hồng Hoang khu vực tu chân môn phái còn lại là ở trên thực lực chiếm ưu. Ở tu chân thế giới, tu chân giả thực lực chủ yếu là cấp bậc phán đoán. Đại tần đế quốc tu chân giả Phần lớn là trung cấp cấp 2 tam giai, cùng ngôi nhất Phạm Vạn Tử Vũ đám người năm đó tu vi không sai biệt lắm, trung cấp ngũ giai có mấy người, cái cũng chính là cùng năm đó Liêu Khiếu Thiên không sai biệt lắm. Còn về cấp cao tu chân giả, cùng thải Hà Tiên Tử không sai biệt lắm, còn lại là Long Phượng và Sừng Lân, trước mắt còn không có phát hiện. Hồng Hoang khu vực tu chân giả còn lại là không giống với, phần lớn đều là trung cấp tứ giai, trong đó, tự nhiên còn có hai cái cấp cao tam giai đã ngoài tu chân giả, thực lực không thể bảo là không cùng bố. Đáng nhắc tới chính là, theo trên thực lực so sánh Đại tần đế quốc tu chân giả thoạt nhìn có hại không ít, nhưng trên thực tế, đại tần đế quốc tu chân giả vẫn là có một người phi thường rõ ràng ưu thế, pháp bảo. Bình thường, đại tần đế quốc tu chân môn phái đệ tử xuất môn lịch lãm mạo hiểm, nhiều sẽ mang một ít lực sát thương cường đại pháp khí, nếu đem pháp bảo sức chiến đấu tính cả, đại tần đế quốc cùng hồng hoang khu vực tu chân giả thực lực khác xa nhau cũng không quá lớn. Không người nào dám đầu tiên khơi mào tranh chấp, bởi vì, một khi đã xảy ra chiến đấu, liền ra phi kiếm bay loạn, càng không thể vãn hồi cục diện. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân Này chính là cũng không biết khổ bên trong có bạo bố gì, cho nên ở không xác định dưới tình huống, sẽ không ai vô duyên vô cớ vung tay. Hiện tại không khí mặc dù là gươm tốt vỏ, nọ dương dây, mọi người buồn ý vẫn là muốn tìm kiếm ra một cái nhường tất cả mọi người nhận phương án. Tiếp nối chính là, trăm người trăm đầu tâm, hướng chi nơi này xa xa không chỉ trăm lợi, đặc biệt một ít môn phái nhỏ, sợ mình có hại, bất cứ ý kiến đến gì, đều cùng đánh chống gieo họ phản đối. Ngay tại mấy trăm tu chân giả gươm tốt vỏ, nọ dương dây tranh chấp không dưới thời gian, Triệu Nguyên đoàn người theo trong kho đi ra. Toàn bộ tu chân giả đều giải ra. Không ai nghĩ đến cố bên trong lại có người. Làm Triệu Nguyên lúc đi ra, đại tần đế quốc các tu chân giả liếc mắt một cái liền thấy được đầu kia bay lên tốc giải, ào ào lui về phía sau, một đám trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, bọn hắn thật không ngờ tại đây hồng hoang khu vực, lại có thể đều sẽ gặp phải Triệu Nguyên này danh khắp thiên hạ đại ác nhân. Hiện tại đại tần đế quốc tu chân giả, vô luận môn phái lớn nhỏ, là tuyệt không dám cùng Triệu Nguyên là địch, bởi vì, hiện tại Triệu Nguyên đã muốn không chỉ là ác nhân trên bảng ác đồ, hắn vẫn là xuất linh thiên quân vạn mã đại tướng quân, vì hắn dốc sức cao thủ ngàn vạn, liền cả nghịch lịch thiên hầu lưu ma vương đều là hắn cấp dưới nội bản mạnh, nhất thời vô lượng. Trừ bỏ Triệu Nguyên thế lực cường đại, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Hiện tại Đại Tân Đế quốc không sai biệt lắm muốn mất nước, đang là bởi vì Triệu Nguyên ngăn cơn sóng dữ, này mới bắt đầu chuyển bại thành thắng. Triệu Nguyên ở rất nhiều tu chân giả trong mắt, đã muốn thành anh hùng nhân vật, rất nhiều đại môn phái, phái ra đại lượng tu chân giả đi nhờ vả Triệu Nguyên quân đội, thậm chí còn còn hạ liều mạng lệnh, tuyên không có thể cùng Triệu Nguyên là địch. Cho dù là cùng Triệu Nguyên có cựu đoán thứ nhất đại môn phái Phạm Tịnh môn, cũng nén giận, còn về Hoa Vân tông, chỉ cần Triệu Nguyên không tìm phiền phức của bọn hắn, chính là bọn họ vẫn phục kia còn dám đưa ra nửa không phải. Nay đại môn phái trưởng môn nhân phải ngu xuẩn, bọn hắn rất rõ ràng, lúc này cùng Triệu Nguyên là địch, chính là cùng cả Đại Tân Đế quốc là địch, vạn nhất Triệu Nguyên bởi vì cùng bọn chúng phát sinh mâu thuẫn mà có cái gì không hay xảy ra, ánh sáng chính là Đại Tân Đế quốc hàng tỷ dân chúng, một người từng ngụ nước, liền đủ để đem bọn họ chết đuối. Đại Tân Đế quốc tu chân giả nhận thức Triệu Nguyên, đối Triệu Nguyên sợ chi như hổ, nhưng là, hồng hoàng khu vực tu chân giả cũng không biết danh khắp thiên hạ ác nhân Triệu Nguyên, cho dù là nghe nói qua tên của hắn, cũng sẽ không để ở trong lòng, dù sao Hồng Hoang khu vực tu chân giả, trong khung còn có một cỗ tử cảm giác về sự ưu việt, cho tới bây giờ sẽ không có đem đại tân đế quốc tu chân giả để ở trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không đem một cái nước phụ thuộc triều đình chó săn để ở. Trong lòng càng sẽ không đem một cái ác nhân bả người trên vật để ở trong lòng. Lâm Triệu Nguyên đoàn người đi ra, Hồng Hoang khu vực tu chân giả ào ào vây lên đi, đem mọi người vây quanh cái chật như nêm tối. Từng đôi ý xấu ánh mắt ở trên thân mọi người tổn tra. Lúc này, Hồng Hoang khu vực các tu chân giả không có phát hiện đại tân đế quốc tu chân giả đều là một mặt vui sướng khi người gặp họa đích biểu tình. Đại tần đế quốc các tu chân giả, cùng Hồng Hoang khu vực tu chân giả rằng có mấy ngày đã sớm hang ổ một bùng hỏa, bây giờ nhìn đến Hồng Hoang khu vực tu chân giả Triệu Nguyên này cùng hung ác cực độ đệ, tự nhiên là âm thầm cao hứng, đều ở cấp Triệu Nguyên đối thủ, bọn hắn tốt bỏ đá xuống giếng. Bành lão một tay nắm tiểu tửủng, đôi nhỏ khép hờ lấy, một mặt vẻ đại nhiên. Long tử phi một đám người còn lại là bị mấy trăm song ánh mắt nhìn đến thẳng sợ hãi, một đám vội vàng rút ra phi kiếm, như lâm đại địch. Triệu Nguyên còn lại là mượn dỡ, hắn đến Hồng Hoang khu vực chính là muốn phải tìm thải hạ tiên tử, bây giờ nhìn đến nhiều như vậy tu chân giả, để nghe, tự nhiên là dễ dàng hơn. Gì? Ngươi không phải phi vân môn Hoa tiên sao? Một tu chân giả nhận ra Hoa tiên. Lạ, vẫn đúng. Hoa tiên trong đám người tìm kiếm sư môn đệ tử, lại là không có phát hiện, đành phải kiên trì đáp ứng nói. Các ngươi đã phát hiện cái gì? Một cái thần tình râu rải, rất có uy nghiêm tu chân giả trong đám người kia đi ra, một đôi thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa tiên. Nhạc, Nhạc Trường môn. Không. Không có phát hiện cái gì. Hoa Thiên bị Tiêu Tu chân giả khí thế sở nhiếp, nói chuyện cũng không lưu loát, lắp bắp lui về sau. "Trong tay ngươi là cái gì?" "A, không có gì." Hoa Thiên tối đầu vừa nhìn, nhất thời nói năng lộn xộn, một mặt kích động, bởi vì trong tay hắn nắm bắt mấy viên cực phẩm tinh thạch thượng thước. Không chỉ là Hoa Thiên trong tay nắm bắt tinh thạch thượng thước, Lãnh Tỉnh cùng Tiểu Tùng trong tay đều cầm tinh thạch. Nhìn thấy ba người trong tay cực phẩm tinh thạch, cho dù là dưới ánh mặt trời, cũng là chói lọi sinh huy, chói mắt vô cùng, các tu chân giả trong mắt, bắn ra vẻ tham lam, đây chính là cực phẩm tinh thạch a. Đối với tu chân giả mà nói, cực phẩm tinh thạch chính là gia tăng tu vi nhanh nhất cách. Kia bị Hoa Thiên trở thành Nhạc trưởng môn uy nghiêm lão giả cùng bên người một trung niên nhân trao đổi một chút ánh mắt. Lấy Hoa Thiên loại này cấp tu chân giả khác, tuyệt sẽ không xa xỉ đến tùy tùy tiện tiện đem cực phẩm tinh thạch cầm trong tay thưởng thức. Rất hiển nhiên, kia khố bên trong đã bị đám người kia nhanh chân đến trước. Chương 828, Triệu nguyên lực ảnh hưởng. Rao ra đây, Nhạc trưởng môn gặp Hoa Thiên đáp ứng, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia hung quang, một tiếng hét to, khí lãng trên không trung nhấc lên từng bong gần sóng thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Này nhạc môn chủ chính là lai lịch bất phàm, chính là Cửu Thiên Môn phó môn chủ, mà Cửu Thiên Môn còn lại là hồng hoang khu vực hạng nhất hạng nhì đại môn phái, đệ tử vượt quá 300. Là hồng hoang khu vực lớn nhất môn phái một trong, Cửu Thiên Môn dựa vào là cũng không phải là người đông thế mạnh, mà là như mây cao thủ, này nhạc trưởng môn đạt được cấp cao tầng dài, phi thăng sắp tới, Cửu Thiên Môn giữa mới bài danh tứ năm, nghe nói Cửu Thiên Môn môn chủ đã là đạt được điệu tiên cấp bậc, có phiên giang đảo hải khả năng. Hoa Thiên Trú Phi Vân môn môn chủ mặc dù có chút lợi hại, nhưng là cùng cựu tiên môn khi xuất ra, sẽ không ở một cái cấp bậc. Ở. ở Hồng Hoang khu vực, không thể nghi ngờ là cá lớn nuốt cá bé địa phương. Theo Kim Quan môn ba người đệ tử khi dễ Long Tử Phi đoàn người, liền tầm nhìn hạn hẹp. Cùng đại tân đế quốc tu chân giới khi xuất ra, Hồng Hoang khu vực tu chân giới, ở tài nguyên tranh đoạt thượng hơn tấn công, hàng năm đều cũng có rất nhiều tu chân môn phái bị vì mang ngọc mắc tội mà bị diệt môn. Hiện tại, nhạc trưởng môn chứng kiến một đám hoàng mao tiểu tử trong tay đều là cực phẩm tinh thạch, tự nhiên là đoàn đến, lăng mộ trong đích bảo tàng đã bị bọn hắn chia cắt. Ta, ta không có Hoa Thiên gắt gao nắm chặt trong tay tinh thạch, cũng là bị Nhạc trưởng môn uy thế sở nhiếp, nói chuyện càng phát ra cả lăm, một mặt kích động, theo bản năng sở sở trên ngón tay tu di giới, thế nhưng hắn lại là không biết, động tác này, bán rẻ nội tâm của hắn ý tưởng. Nay địa cung bậc thang khí phái, nơi cất giữ bảo tàng, khẳng định không phải số lượng nhỏ, thứ thời, lập tức giao ra đây, bằng không. Nhạc trưởng môn trên mặt lộ ra một tia âm trầm tươi cười. Chỗ này của ta có. Triệu Nguyên gặp Hoa Thiên tựa hồ chịu không được áp lực, tiến tới một bước. Lúc này Triệu Nguyên đã muốn quyết định xuất ra một bộ phận tinh thạch thu mua cái đó tu chân giả, dù thế nào đi nữa hắn tu gì giới trong đích tu chân giả chồng chất như núi, nơi này tu chân giả mấy trăm, mỗi người thật quả cũng chỉ là mấy ngàn quả, tất cả đều vui vẻ, kết xuống thiện duyên sau, cũng tốt tìm hiểu thải hà tiên tử tung tích của các nàng. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi cho nói chuyện sao? Nhiều khi, sự tình không lấy người lực ý chí làm đổi vị trí, thường thường sẽ hướng một cái hướng khác phát triển. Coi như Triệu Nguyên quyết định cùng mọi người chia nhau hưởng lợi một bộ phận tinh thạch đan dược thời gian, nhạc trưởng môn bên người người trung niên nhân kia một tiếng buồn uống các đứt triệu nguyên trong lời nói. Đột nhiên, cả hội Kê Sơn Đô giống như an tĩnh thông thường. Mấy trăm đại tần đế quốc tu chân giả cơ hồ đồng thời ngã hút một hơi hơi lạnh. Ở đại tần đế quốc, ai dám như thế va chạm bất bại chiến thần Triệu Nguyên? Mà đại tần đế quốc trong tu chân, rất nhiều tuổi trẻ tu chân giả gặp Triệu Nguyên chịu nhục, trên mặt lộ ra xúc động vẫn lộ vẻ. Hằng hoang khu vực tu chân giả, không ai có thể hiểu được Triệu Nguyên ở đại tần đế quốc địa vị, cho dù là cùng Triệu Nguyên riêng có khế hở hoa văn tông, cũng không hi vọng chứng kiến Triệu Nguyên chịu nhục, dù sao, hiện tại Triệu Nguyên đã muốn không chỉ là một cái ác nhân. Hắn vẫn là đại tần đế quốc đích hy vọng. Triệu Nguyên một đôi thâm thủy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người trung niên nhân kia. "Ngươi không phục?" Trung niên nhân kia hừ lạnh một tiếng, cả người tản mát ra làm lòng người quý khí thế, mặc trường bào, bay phất phới. "Ngươi là ai?" Triệu Nguyên trong ánh mắt lóe ra lên điên cuồng sát khí, một công ngạo thị quận hùng bệ nghệ tiên hạ xu thế, người khác không dám nhìn gần. "Ngươi muốn thế nào?" Trung niên nhân kia ở trên khí thế rơi xuống hạ phòng, ngoài mạnh trong yếu, theo bản năng lui về phía sau từng bước, rút ra bên hông trường kiếm. Ầm ầm ầm ầm. Ngay tại trung niên rút ra bên hông trường kiếm trong nháy mắt, Đột nhiên, đại tân đế quốc tu chân giả phe cánh bên trong, chạy đi hơn 10 người tuổi trẻ tu chân giả, đứng ở triệu nguyên trung quanh, rút ra phi kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, đàng đàng sát khí, chiến ý hùng hợp. Chúng ta nguyện ý làm tướng quân dốc sức. Một người tuổi còn trẻ tu chân giả lớn tiếng nói: Vượt lửa qua sông, không chối tử. Vượt lửa qua sông, không chối tử. Vượt lửa qua sông, không chối tử. Hơn 10 người thanh niên giống như sấm rền thông thường, đã tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay bàng bạc khí thế. Đại tân đế quốc đích tuổi còn trẻ tu chân giả gươm tuốt vỏ, nọ dương, giây Khí độ trầm ổn, hơn 10 thanh phi kiếm mũi nhọn như máu, một đám khuôn mặt lãnh khốc, thấy chết không sợ. Trong gió tràn ngập mãnh liệt tiêu sát hung vị. Nhạc Trường môn cùng trung niên nhân kia trên mặt đều là sử sốt, bọn hắn thật không ngờ nguyên bản lui về phía sau đại tần đế quốc tu chân giả sẽ đột nhiên xuất đầu, này làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì, một lúc mới bắt đầu, đại tần đế quốc tu chân giả từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì khắc chế, chính là khắc khẩu, mà bây giờ, bọn hắn lại có thể sẽ vì này tóc dài người trẻ tuổi cam bức lên họa sát thân mà mạnh mẽ xuất đầu, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Đường Lang đáng xa Không lượng sức mình. Nhạc Trường Môn hừ lạnh một tiếng, đối trung niên nhân kia nói, thiếu môn chủ ngu xuẩn, làm cho bọn họ biết một chút về chúng ta Cửu Thiên Môn lợi hại. Nhạc Trường Môn dứt lời ầm, cánh tay vung lên, bảy đằng đằng sát khí tu chân giả trong đám người kia đi ra, bảy trôi sắc bén trường kiếm trên không trùng tách ra làm lòng người quỷ hàn mang. Cửu Thiên kiếm trận. Mắt thấy bảy tu chân giả trong đám người kia đi ra, hồng hoang khu vực tu chân giả một trận xôn xao, trên mặt đều lộ ra hồi hộp vẻ. Ở hồng hoang khu vực tu chân giả cũng biết, Cửu Thiên kiếm trận chính là Cửu Thiên Môn trấn môn chi trận. Cựu Thiên kiếm trận theo như Tiên Thiên Bắt Quái Càn Khôn Sắc Hạng, trận này lấy 7 cân nhắc làm giới lên, chín tên tinh thông Cựu Thiên kiếm pháp đệ tử 9 người một tổ, phân biệt căn cứ bắt quái phương vị mà bố thành, Cựu Thiên môn liên hoàn kiếm pháp vốn dĩ mao lẻo kéo dài bí sở trường, nếu là 72 danh tinh thông liên hoàn kiếm pháp người cùng làm cho, vậy quả thực không có nửa điểm khẽ hở, liền nho nhỏ rồi bỏ cũng khó mà bay qua. Trong trận 72 danh kiếm pháp kỹ càng đệ tử lấy tĩnh chế động, đánh thì vị ứng, đánh vi thì ứng, đánh thắt lưng thì vị đều ứng, chắc chắn tướng địch người khốn tại trong trận. Trận này pháp trở thành Cửu Thiên môn đệ tử ngăn địch pháp bảo, có thể đàn do 9 người bảy trận, nếu do 72 danh đệ tử bảy trận thì có thể vùng lớn nhất ý lực, tương sinh tương khắc, ẩn dấu năm nghi bát quái huyền cơ, với nhau làm góc, công thủ đủ cả, uy lực vô cùng. Hiện tại, tuy rằng chính là 7 người, rời 72 người chi số xa xa không đủ, nhưng là cũng phù hợp thất sát chi số, không người nào dám khinh thường này do 7 người tạo thành Cửu Thiên kiếm trận, ở Hồng Hoang khu vực, không biết bao nhiêu cao thủ tán thân lúc này kiếm trận ở dưới. Không khí trở nên ngưng trọng lên. A Di đã phật Đại tần đế quốc tu chân giả phe cánh bên trong, đi ra một cái người mặc đỏ thâm áo cà sa hòa thượng, hòa thượng tay cầm một chuôi thật lớn Phật châu, tuyên một tiếng Phật hiệu sau nói, Triệu tướng quân chính là đại tần đế quốc cây trụ, nếu ai muốn đối tướng quân bất lợi, chi bằng theo lão nạp trên thi thể đã qua. Ai muốn động Triệu tướng quân, chúng ta Hoa Vân tông cũng không đáp ứng, cho dù là máu tươi năm bước. Hoa Vân tông cũng đi ra một cái khí vũ hiên ngang trung nhân nhân. Còn có chúng ta thần thông môn. Ha ha, có thể cùng Triệu tướng quân kề vai chiến đấu, chính là bần đạo suất đời nguyện vọng. Nguyên bản xa xa xem Trừng đại tần đế quốc tu chân giả Hào Hào đứng ở Triệu Nguyên trước ngợi, đã hình thành một bức bức từ người, đủ loại pháp bảo, phát ra lóe mắt sáng rọi. Người này tới cùng là ai? Nhạc Trường Môn cùng trung niên nam nhân đều là một mặt ngạc nhiên, bọn hắn thật không ngờ này tóc dài người trẻ tuổi cư nhiên như thử lớn kêu gọi lực, này hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của bọn hắn. Hiện tại, Cửu Thiên Môn đâm lao phải theo lao, nhường Cửu Thiên Môn vui mừng chính là, bởi vì đại tần đế quốc tu chân giả Hào Hào làm Triệu Nguyên xuất đầu, cũng chọc giận Hoàng Hoang khu vực tu chân giả, một đám lập tức rút đao khiêu chiến, lại một lần nữa cùng đại tần đế quốc tu chân giả đối nghịch. Lúc này Bành Lao cùng Long Tử Phi một đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới Triệu Nguyên có lớn như thế kêu gọi lực, rõ ràng một lúc mới bắt đầu, này đại tần đế quốc tu chân giả chính là tránh đi Triệu Nguyên, trong mắt liền hào hào làm Triệu Nguyên mà chiến, thật sự là người khác trăm mối vẫn không có cách giải. Không khí gươm tuốt vỏ, nọ dương dây, gió thổi báo rằng tố sắp đến, một hồi hỗn chiến, hết sức căng thẳng. Chương 829, yêu quái gấp rút tiến viện. Cảm tạ các vị huynh đệ hảo ý, Triệu Nguyên tâm lĩnh. Triệu Nguyên mắt thấy đại tần đế quốc tu chân giả lại có thể có thể hy sinh vì nghĩa, làm lại cuộc suy nghĩ nhất thời tâm thần sục sôi, cất cao giọng nói. Ngay từ đầu trước hết đứng ra hơn 10 người trẻ tuổi tu chân giả, tính cách cương liệt dũng mãnh, chính là một đám nam nhi nhiệt huyết, giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Triệu Nguyên trong mắt bắn ra tự nội tâm tôn kính ngưỡng mộ ánh mắt, vì nước vì dân mới là chân chính anh hùng. Triệu tướng quân năm đó ngạo nghễ đạp vụn thứ nô thiết kỵ, bước lên tu chân dạ hưng phong, càng độc thân dũng thử nô đại thảo nguyên, nổi giận chém Tiên Vu, giang hồ khiếp sợ, hiện tại, tướng quân lại càng ngàn cơn sóng dữ, một đường đoạt được trình thủy quan, thông châu thành, chém giết hơn 10 vạn thập tự quân, lại giải quyết Hát thủy thành chi nguy, lúc trước Nguyên Mỗ người suốt đêm mệt xe đê ben, hận không thể một ngày một đêm tùy tướng quân chinh chiến giang hồ, đáng tiếc, cuối cùng, bởi vì việc vật quân thân, vô duyên tướng quân, hôm nay, tại đây hồng hoàng khu vực gặp gỡ tướng quân, ta Nguyên Mỗ người, tha thứ thể chết theo tướng quân chinh chiến sa trường, cho dù là gia ngự bậc thầy, cũng tuyệt không nói hối hận. Một cái thân hình cao lớn, ngũ quan thô lỗ tu chân giả giống lớn nói, đột nhiên tiến tới một bước, trong tay một bả cửu hoàn đại đao tàn mát ra lao nhanh sát khí. Được rồi, cho dù là gia ngự bậc thầy, cũng tuyệt không nói hối hận. Mọi người ứng hòa thật lớn thanh âm nhấc lên khí lãng khiến cho phong vân lâm vào biến sắc, giống như thiên quân vạn mã mện xe deathman mà đến. Hưng Hoang khu vực tu chân giả một đám âm thầm kinh hãi, phải biết rằng, một lúc mới bắt đầu, đại tần đế quốc tu chân giả tuy rằng kết thành của mình phe cánh, nhưng là, một ít đại môn phái trong đó, như cũ từng người tự chiến, năng vẻ bảy mạng, này tóc dài người trẻ tuổi xuất hiện sau, Hưng Hoang khu vực tu chân giả phát hiện, đại tần đế quốc tu chân giả đột nhiên trở nên vạn người một lòng, đàng đàng sát khí. Mắt thấy đại tần đế quốc tu chân giả sĩ khí như hồng Thiên Môn nhạc môn chủ cùng kia thiếu môn chủ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng không yên bất an. Hiện tại, này sẽ kê sơn tu chân giả đã muốn vượt qua 600, còn có liên tục không ngừng tu chân giả đang ở tới rồi, vạn nhất sống mái với nhau, hậu quả khó lường. Mấy trăm tu chân giả sống mái với nhau, vô luận là ở Đại Tân Đế quốc tu chân sử thượng hay là đang hồng hoang khu vực tu chân sử thượng, đều là cực kỳ hiếm thấy. Tiểu tử, ngươi nếu là Đại Tân Đế quốc tướng quân, cũng đừng giấu ở người khác đích lưng sau, giống cái đàn ông đứng ra. Nhạc môn chủ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đem nuôi nhọn nhằm vào Triệu Nguyên. Nhạc môn chủ không thể nghi ngờ là một người thông minh, hắn biết rõ, hiện tại Hồng Hoang khu vực tu chân giả mặc dù không có đang ở hạ phòng, nhưng là sĩ khí thượng lại rơi xuống rất nhiều, hơn nữa, một khi khai chiến, Cửu Thiên môn tất phải lọt vào toàn bộ đại tần đế quốc tu chân giả với công. Ha ha ha. Hào hào, này nếu muốn chiến, vậy chiến đi, đừng ô không có ta ác nhân Triệu Nguyên danh tiếng. Triệu Nguyên cánh tay hé ra, kia thanh thật lớn băng hỏa ma đao chống rống xuất hiện ở trong tay, tối đen trên thân đao, giống như sôi trào lên màu đen ngọn lửa, nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên cực nóng vô cùng. Băng hỏa ma đao hấp thu bất diệt lửa ma, nó hỏa thuộc tính hơn hung mãnh. Kỳ thật, Triệu Nguyên hiện tại còn không biết băng hỏa ma đao đã bị bất diệt lửa ma cải biến hỏa thuộc tính, lúc này băng hỏa ma đao, lực sát thương đã muốn thành ngàn vạn gia tăng gấp bội, chỉ cần bị trên thân đao ngọn lửa dính vào, liền ra không chết không ngừngục diện, cùng kia hắc tâm thần mục lực sát thương, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dị. Đại tân đế quốc tu chân giả bị Triệu Nguyên kia khí phách hào hùng khí khái sở nhiếp, oà oà lui về phía sau, trong ánh mắt lộ ra khuôn cùng vẻ tính sợ. Không hổ là bất bại chiến thần. Mắt thấy kia thật lớn hắc đao Hồng Hoang khu vực tu chân giả trên mặt cũng lộ ra một tia tìm đập nhanh vẻ. Trước không đề cập tới Triệu Nguyên tu vi cao bao nhiêu, chỉ là cái trôi này trầm trọng cử đao, liền cũng không bình thường tu chân giả có thể sử dụng, nếu như không có mạnh mẹ cậy mạnh ủng hộ, đừng nói là chiến đấu, cho dù là khiêng ở trên người, đều là một trầm trọng cái nặng. Ác nhân Triệu Nguyên. Làm Triệu Nguyên nhắc tới ác nhân thời gian, Hồng Hoang khu vực tu chân giả trong đám người, một trận xôn xao, rất nhiều người trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Nay tóc dài người trẻ tuổi, chẳng lẽ chính là chém giết Tinh Tinh Vương, đại chiến hầu vương điện hạ ác nhân Triệu Nguyên? Triệu Nguyên không biết, từ lúc hắn cùng với Thông Thiên Hầu chiến đấu, hắn đã muốn lừng danh Hồng Hoang. Hồng Hoang khu vực tu chân giả, chính là biết Đại Tần Đế quốc có một cái ác nhân Triệu Nguyên cùng Hầu Vương điện hạ đại chiến bất phân thắng phụ, lại là thật không ngờ Triệu Nguyên còn có một cái bất bại chiến thần hai tầng thân phận. Cho tới bây giờ, Hồng Hoang khu vực tu chân giả còn không có đem Đại Tần Đế quốc bất bại chiến thần cùng ác nhân trên bảng ác nhân liên lụy cùng một chỗ, dù sao, hai người trong đó hoàn toàn là gió châu ngựa không phân cùng. Ngay tại các tu chân giả xôn xao trong đó, bảy tên Cửu Thiên môn tu chân giả đã muốn khởi động Cửu Thiên kiếp trận. Sắp hàng lên dày chặt chẽ trận hình đem Triệu Nguyên bao bọc vây quanh, cha, cha, cha, huy động sáng như tuyết lạnh lẽo trường kiếm sắc bén, đang đằng đằng sát khi đi bước một tới gần, lập chỉnh tề mà sơ xác tiêu điều đội hình giống như bắt đầu khởi động màu đen ba đảo, làm cho người ta cơ hồ ngã tở. Triệu Nguyên nạo nghệ nhắc tới trong tay tối đen cử đao, cử đao phun ra nuốt vào lên vô hình màu đen ngọn lửa, đột nhiên, ngọn lửa biến mất, trong thiên địa đã tràn ngập thế lương sơ xác tiêu điều ý, đao khí tập nhân, đao còn chưa tới, dày đặc đao mang đã đâm nát gió lạnh, bước người đao khí tồi được đầu cảnh hồng diệp phiêu phiêu hạ xuống. Giời chi hồng diệp lại bị đạo khí sở tồi, vỡ thành vô số mảnh, xem ra liền tựa như đầy trời vết vũ, cảnh tượng thê tuyệt thơm ngon tuyệt. Nóng lên lạnh lùng, giống như nhân gian địa ngục thông thường. Nhạc Trường Môn tâm dần dần đi xuống trầm, lần này tóc dài người trẻ tuổi, chẳng những có một đám tu vi thâm hậu đại tần tu chân giả tương trợ, theo nó giơ tay nhấc chân trong đó vừa nhìn, thân mình chính là trải qua bách chiến dũng sĩ, hôm nay khó tránh huyết chiến, sinh tử khó liệu. Nhạc Trường Môn trong lòng hối hận, nhưng sự tình quan môn phái danh dự, cũng đã là đâm lao phải theo lao, răng nhanh khẽ cắn, song trưởng rung lên. Đống nhân ngửa mặt lên trời thét giải, trên người y quan lại có thể phóng lên cao, bên người giống như nổi lên một vòng một vòng khí lãng hình thành gọn sóng, cả người tràn kinh người khí khái. Cựu Thiên kiếm chuẩn bị nhạc trưởng môn xuất dục. Mắt thấy Nhạc trưởng môn tự mình ra trận, bảy tu chân giả nhất thời cảm thấy được khí huyết sôi trào, ào ào hướng phía trước tiến mấy bước, đem triệu nguyên xuống lại, nắm chặt trong tay đao kiếm tay tâm tất cả đều là khẩn trương mồ hôi. Kia bị thành là thiếu môn chủ trung niên nhân bỗng nhiên tiến lên từng bước lạnh lùng nói, "Này hồng hoang khu vực cũng không phải là đại tần đế quốc, chúng ta mới là hồng hoang khu vực chủ nhân." ngươi ăn cấp Hồng Hoang Bảo Tàng, tội ác tày trời, hôm nay, chúng ta Cửu Thiên Môn nên chém dưới ngươi trên ghế đầu người, mới có thể rửa sạch Hồng Hoang Tu chân môn phái sỉ nhục. Vang ầm ầm. Vang ầm ầm. Đang ở đó thiếu môn chủ nghĩa đang lời nói châm ngòi ly tán thời gian, đột nhiên, sơn linh phía trên truyền đến một trận kinh thiên động địa chấn động, giống như sơn băng địa liệt thông thường, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mọi người áo áo triều hội kê sơn sơn linh phía trên nhìn lại, chỉ thấy sơn linh phía trên, hàng trăm hàng ngàn yêu thú giống như thủy triều thông thường lao qua, nơi đi qua, cây tối nham thạch đảo ảo sụp đổ, bàn bạc vô cùng Bọn hắn muốn làm gì? Hồng Hoang khu vực tu chân giả chấn động. Tại đây trăm ngàn năm qua, Hồng Hoang khu vực tu chân giả cùng yêu quái tuy rằng chợt có xung đột, coi như là bình an vô sự, như loại này đại quy mô yêu quái tụ tập, chính là chưa bao giờ từng có qua chuyện tình. Đang đang sát khí bẩy Cửu Thiên môn tu chân giả hô hấp dồn dập, thời gian dài cầm trường kiếm đích cổ tay bởi vì quá căng thẳng mà trắng, nhưng không người dám dám ra tay. Ở giữa ngồi ngay ngắn Triệu Nguyên rõ ràng sự yên lặng như nước, đạm bạc như trà, trên mặt cũng treo lên nhàn nhã tươi cười, có thể là bọn hắn lại cảm thấy cả người lãnh. Giống như triều nguyên trên người tràn làm cho người ta trong lòng run sợ lánh không sát ý. Mắt thấy hàng trăm hàng ngàn yêu thú giống như thủy triều thông thường tuân đi qua, đại tần đế quốc tu chân giả trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Ở Hồng Hoang khu vực, yêu thú cùng nhân loại tu chân giả trong đó, nhưng thật ra là chiếm thượng phong, bởi vì Hồng Hoang khu vực không thể ngự kiếm phi hành, càng nhiều là một loại kĩ xảo chiến đấu, mà yêu quái chính là hoang sơn dã linh giữa trời sinh sát thủ, huống chi, yêu thú ở số lượng thượng, vượt xa nhân loại tu chân giả. Yêu thú đàn thú vội vã thanh âm giống như lôi mình, từ xa đến gần. Càng đến tu chân giả tụ tập địa phương mà đến, mấy trăm tu chân giả tâm cũng theo chạy bằng bằng kịch liệt nhảy lên. Triệu Nguyên trên mặt ý cười càng đậm, hữu tay mang theo thật lớn trầm trọng băng hỏa ma đao, cổ tay cũng không có nào run. Gần, càng ngày càng gần. Ngay tại đàn yêu thú vọt tới rời đi tu chân giả không đến trăm trượng thời gian, đám yêu thú đột nhiên biến ảo thành một đám khôi ngô đại hán chạy như điên, kia khiến nuốt núi sông xu thế, làm lòng người chỉ thần lay. Chạy như điên yêu quái nhóm như gió lốc đá lên đầy trời buổi đất, giống như sắt thép nước lũ thông thường dũng mãnh vào tu chân giả trong đám người. Đột nhiên ngạnh xanh xanh đích ở Triệu Nguyên dừng lại, trong sáng tiên không thế nhưng giống như bay tới một đoàn hắc vân, bóng đêm cùng hàn ý tựa hồ so với vừa rồi ngoài càn đậm. Đối mặt đột nhiên xông tới yêu quái, vô luận là Đại Tân Đế quốc tu chân giả vẫn là Hằng Hoang khu vực tu chân giả, đều áo lui về phía sau chính giả, liền cả kia Cự Cửu Thiên kiếm trận cũng bị trực tiếp tách ra. Cùng Hằng Hoang khu vực tu chân không đồng dạng như vậy vâng, Đại Tân Đế quốc tu chân giả tuy rằng chính giả, lại như cũ tụ tập ở Triệu Nguyên tả hữu, cũng cũng không lui lại nửa bước. Im lặng. Người khác ngạt thở im lặng, cả tòa hội kê sơn đều trở nên châm rơi có thể nghe, mây trên trời đóa đều giống như bị đọng lại thông thường. Tiêu sát không khí ở trong không khí lan tràn. Tất cả mọi người ngừng lại rồi ngáy mắt, thần kinh buộc chặt, đủ loại pháp bảo đều bị phát ra, toàn bộ tu chân giả đều đã làm xong quyết tử chiến đấu chuẩn bị. Không có ai biết yêu quái nhỏ mí bước vẽ, làm cho người ta kinh dị một màn xuất hiện. Hàng trăm hàng ngàn biến ảo thành hình người yêu quái, không có phát ra chút thanh âm, lại hướng Triệu Nguyên đồng loạt khom lưng tối chào, động tác đều nhịp, trên mặt đã tràn ngập không gì sánh kịp vẻ kính sợ. Chương 830, người ngăn ta chết. Yêu binh người cầm đầu, chính là Thông Thiên Hầu dưới trướng bốn vương một trong Lộc Ưng Vương, Thông Thiên Hầu xuất lĩnh 10 vạn yêu binh đi đại tần đế quốc sau, Lộc Ưng Vương liền tạm phụ Hồng Hoang khu vực công việc, đợi đến đến tiếp sau sự tình xử lý, liền gấp rút tiếp viện Thông Thiên Hầu. Đối mặt thủy triều thông thường yêu quái xúm lại đến xung quanh, tay cầm băng hỏa ma đao Triệu Nguyên trên mặt bình tĩnh như nước. Thế nhân chỉ nhìn thấy Triệu Nguyên không ngừng sáng tạo kỳ tích, ai có thể có biết Triệu Nguyên âm thầm trả giá mồ hôi cùng máu tươi. Triệu Nguyên chí tuyệt thiên hạ, theo Triệu gia bị diệt môn sau mỗi một lần chiến đấu, hắn đều là nghị cặn kẽ, tính trước làm sao mà vừa rồi đối mặt mấy trăm tu chân giả, như cũ bình tĩnh ung dung, nhưng thật ra là sớm liền biết hội Kê Sơn phủ cận có đại lượng yêu quái tiềm phục tại phủ cận, vừa rồi kia kinh thiên động địa cờ giải, đúng là dẫn này yêu quái hiện thân. Nguyên bản, Triệu Nguyên chính là hi vọng nhiều hấp dẫn một số người đến đảo loạn cục diện, hắn tốt đục nước béo cò, lại là thật không ngờ, cái đó yêu quái, lại có thể không chút do dự liền đứng ở hắn phe cánh. Trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ hận, tự nhiên, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, mà hàng trăm hàng ngàn yêu quái, đúng là thông thiên hầu điều động yêu binh bảo hộ Triệu Nguyên. Bọn hắn một mượn Hồng Hoang khu vực tìm kiếm Triệu Nguyên, cũng không biết Triệu Nguyên tung tích, nghe tới Triệu Nguyên vừa rồi cười dài thanh âm, lúc này mới nhanh như chớp chạy tới. Triệu Nguyên cùng Thông Thiên Hầu một trận chiến, đã muốn khuất phục Thông Thiên Hầu hạt ở dưới yêu quái, mà ở Ngạc Thần Hầu một trận chiến, càng làm cho Triệu Nguyên ở Hồng Hoang khu vực uy danh như mặt trời ban trưa, bởi vì kia yêu, yêu ngạc, chính là liền và Thông nhau Thiên Hầu đều không thể chiến thắng, cũng là bị Triệu Nguyên chấm giết. Năm đó, Triệu Nguyên làm thải Hà Tiên tử báo thủ, ngàn dặm tập kích bất ngờ, đem không đến thôn yêu quái giết được là trong lòng run sợ, trông gà hóa quốc. Thanh danh rơi vào tay Hồng Hoang khu vực, Triệu Nguyên đã lấy được yêu quái thợ săn ngoại hiệu, sau, Triệu Nguyên liền bắt đầu đạt được Hồng Hoang khu vực yêu quái chú ý, ở ác nhân trên bảng một đường thế như trẻ che, nhảy lên trước mười, lại càng ở đại tần đế quốc Tây Hạ bất thế công văn, càng phát ra nhường yêu quái nhóm kính sợ có. Thêm, Hồng Hoang khu vực tu chân giả xem nhẹ Triệu Nguyên này tu chân giới con người mới, nhi Hồng Hoang khu vực yêu quái nhóm, lại với Triệu Nguyên đại danh đã sớm như sấm bên tai, lúc trước, Triệu Nguyên xuất nhập Linh Ương Sơn, liền đã bị yêu nữ Bạch Khiết long trọng chiếu đãi, thậm chí còn tự tiến cử cái chiếu Có thể thấy được Triệu Nguyên ở yêu quái nhóm trong lòng uy danh chi long đạt được cỡ nào trình độ. Triệu Nguyên chém giết Tinh Tinh Vương, cùng Thông Thiên Hầu đại chiến, lại chém giết Hồng Hoang 13 yêu ngạ, càng thêm đặt nó ở yêu quái nhóm trong lòng bất bại chiến thần địa vị. Còn về Hồng Hoang khu vực tu chân giả, tuy rằng nghe nói Triệu Nguyên đại danh, lại bởi vì tin tức con đường nguyên nhân, tuyệt đại bộ phân tu chân giả, đối Triệu Nguyên vẫn là rất xa lạ, bằng không cũng sẽ không xẻ ra hiện Long Tử Phi một hàng tu chân giả đến nay còn không xác định Triệu Nguyên thân phận chuyển tình. Mắt thấy hàng trăm hàng ngàn yêu quái đối diện trước này, tóc dài người trẻ tuổi kinh sợ có thêm Hồng Hoàng khu vực tu chân giả này mới phát hiện, bọn hắn tựa hồ đụng phải một cái cường giả chân chính. Có thể làm cho đại tần đế quốc mấy trăm tu chân giả ngưng tụ ở bên cạnh hắn, sau đó lại để cho Hồng Hoàng khu vực yêu quái tính sợ có thêm, bước lên cùng Hồng Hoàng khu vực tu chân giả đại hỗn chiến phiêu lưu mà ủng hộ hắn, không hề nghi ngờ, hắn cũng không một người bình thường tu chân giả. Cựu Tiên môn nhạc trưởng môn cùng thiếu môn chủ, trong lòng không yên bất an, mà lại không muốn như vậy buông tha cho. Dù sao, chuyện bây giờ phát triển, đã muốn không chỉ là quan hệ đến kia lăng mộ bảo tàng, còn quan hệ đến Cựu Tiên môn ở Hồng Hoàng khu vực danh dự. Nếu cựu thiên môn như vậy bỏ qua, tất nhiên sẽ trở thành hồng hoang khu vực trò cười. Đối với một ít tu chân giả môn phái mà nói, nhiều khi, danh dự càng sâu ở sinh mệnh.